Trưng 201, Đồng đội, Chỉnh Thể. Nói thật, ban đầu khi kiếm linh của lục tiên xé ra một điểm huyện trận, toàn bộ yêu chiến sĩ tấn công chỉ có một mình Âu Dương đứng ở nơi đó, Lưu Phong đã từng cảm thấy hoài nghi. Nhưng tiếp đó, Âu Dương dùng thủ đoạn quầng giá của hắn nói cho tất cả đội hưu của hắn biết, các ngươi đã không lựa chọn nhầm người. Ha ha ha, không ngờ được trong đội ngũ của chúng ta thậm chí lại có một kẻ bá đạo như Âu Dương. Một đám yêu chiến sĩ cũng xuống tới. Bọn họ nhìn Âu Dương đang đứng đó cười. Lúc này Âu Dương thật sự khác hẳn với ác ma kéo cung giết người vừa nãy. Trong lúc đối địch Âu Dương giống như ác ma tới từ địa ngục khiến người ta sợ hãi. Trong đội ngũ, Âu Dương giống như bọn họ, là đội viên, là đội hưu sóng vai chiến đấu. Sau khi nhóm người bọn họ hoan hô hồ một hồi, liền bắt đầu thu dọn chiến trường. 37 tên huyễn thuật sư. Xem thủ đoạn của bọn họ có thể biết chắc chắn bọn họ đã ở chỗ này không phải chỉ một hai ngày. Cho nên yêu thú chi Linh trên người bọn họ chắc chắn sẽ khiến nhiều người giận sôi Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sự thực cũng chứng minh suy đoán của bọn họ. Khi Lữ Phong lấy tất cả yêu thú chi Linh trong vòng tay chữa vật ra, cho dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cũng phải giật mình. Không ngờ có tới 400 viên yêu thú chi Linh. 400 viên yêu thú chi linh đại diện cho sinh mạng của 400 con yêu thú. Có lẽ những yêu thú chi linh này không phải do bọn họ săn bắt toàn bộ. Nhưng đây tuyệt đối đều là do huyến thuật sư săn được. Tuy nhiên giờ phút này bọn họ lại bị đội ngũ của Âu Dương săn lại. Nhìn một đống yêu thú chi linh chất đống ở đó, mắt của nhóm người bọn họ đều sáng lên. Nhưng những người này nhưng không bị yêu thú chi linh trước mắt mê hoặc. Bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Âu Dương đầu tiên. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như nói ai là người có thể đứng ra nói chuyện về những yêu thú chi linh này đầu tiên, vậy chắc chắn là Âu Dương. Cho dù hiện tại Âu Dương đứng ra nói hắn muốn lấy 300 viên, tuyệt đối không có ai dị nghị. Âu Dương, ngươi lấy trước tiên đi. Đừng để ý tới chúng ta. Ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Bản thân Lữ Phong là đội trưởng cũng là người tổ chức ra đội ngũ này. Lúc này hắn nhất định phải đứng ra nói chuyện. được Âu Dương không hề chối tử. Chỉ thấy một mình Âu Dương đi tới tức một đống yêu thú chi linh kia. Sau đó hắn lấy tử trong đó ra 20 viên yêu thú chi linh khá lớn bỏ vào trong vòng tay của mình. Tiếp đó hắn liền lui trở về. Người! Nhìn thấy Âu Dương chỉ lấy 20 viên, một nhóm người đều có chút không hiểu. Nhưng Âu Dương chỉ khẽ cười. Yêu thú chi linh đối với những người khác mà nói là đồ tốt, bởi vì bọn họ có thể hấp thu có thể tăng cường chính mình. Nhưng Âu Dương lại không thể. Âu Dương cầm yêu thú chi linh chỉ có một khả năng duy nhất có thể sử dụng chính là sau khi đi ra ngoài sẽ dùng để giao dịch. Âu Dương cũng hiểu rõ một đạo lý, ở chỗ này hắn không thể quá ích kỷ. trưởng thành của đội hữu đối với hắn mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Chỉ khi thực lực tất cả đội hưu tăng lên, bọn họ mới có thể thức tỉnh lực chiến đấu mạnh hơn. Tới lúc đó, bọn họ mới có thể đánh đầu thằng đó. Âu Dương, ngươi lấy 100 đi. Lữ Phong cảm thấy không chấp nhận được. Âu Dương lấy thực sự quá ít. Tuy rằng hắn hiểu rõ Âu Dương làm vậy nhất định vì chiếu cố bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ sẽ cảm thấy rất bất an. Chúng ta là một đoàn đội. Chỉ có chúng ta cùng trưởng thành mới có thể bảo trì được lực chiến đấu càng cao hơn, mới có thể sống tốt tại cảnh giới giết chốc này. Ánh mắt Âu Dương đảo qua những đội hữu đang bất an. Hắn nhẹ giọng nói xong. Tuy rằng Âu Dương nói rất ngắn gọn, nhưng lại khiến tất cả đội viên chấn động sâu sắc. Âu Dương có công lao lớn nhất, không nghi ngờ hắn có quyền lấy nhiều nhất. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng những người này khẳng định cũng có chút khó chịu. Dù sao ước ao và đấu kỵ là điều sẽ xuất hiện ở bất cứ người nào. Nhưng sau khi Âu Dương nói ra những lời này, những đấu kỵ và ước ao đều có cảm giác không đất dung thân nữa. Bản thân mình nghĩ gì vậy? Âu Dương chiếu cố mọi người như vậy. Nhưng mình lại muốn những thứ này. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Âu Dương đều thay đổi. Âu Dương có thể cảm giác được sự biến hóa của bọn họ. Đây chính là điều hắn muốn. Trung đội số 7 năm đó làm gì để có thể đánh đấu thằng đó? Không là bởi vì bọn họ có lực chiến đấu tuyết cường, mà bởi vì bọn họ tín nhiệm lẫn nhau. Mỗi người bọn họ đều xem đối phương làm huynh đệ. Bọn họ có thể vì huynh đệ chặt đao. Bọn họ có thể cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu trước tất cả những tấn công. Đoàn đội như vậy mới là đoàn đội mà Âu Dương muốn. Trong đội ngũ, chỉ khi tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, gắn bó thành một đoàn, như vậy bọn họ mới thật sự là đoàn đội. Âu Dương tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể làm được điểm này, những thành tích không có khả năng của trung đội số 7 năm đó sẽ lại diễn ra tại cảnh giới giết trong này. Được. Âu Dương lão đệ, vậy các ca ca không nói nhiều nữa. Tất cả lấy một phần thuộc về mình. Sau này tất cả chiến lợi phẩm có được sẽ chia bình quân cho tất cả mọi người. Nhớ kỹ, từ giờ phút này chúng ta bắt đầu là một thể thống nhất. Chúng ta có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. Mỗi người chúng ta đều có thể giao phía sau lưng mình cho huynh đệ phía bên kia. Lữ Phong cũng một người hiểu làm thế nào để tăng lên khí thế. Ngay thời điểm mọi người đều đang tự hỏi, hắn là người đầu tiên đứng ra nói chuyện. Âu Dương nhìn Lữ Phong. Lữ Phong này thật sự không hề thua kém lăng túc năm đó. Tuy rằng đây chỉ là đoàn đội mới được mới tạo thành không có cảm giác được tôi luyện nhuẩn nhuẩn nhiều năm như trung đội số 7 đoàn kỵ sĩ đao nhọn năm đó, nhưng Âu Dương tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì như vậy, bọn họ chính là đội đao nhọn thứ hai Mỗi người đều yên lặng đi tới trước đống yêu thú chi linh. Bọn họ cầm về chiến lợi phẩm của mình. Giờ phút này rốt cuộc bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự của đoàn đội. Trong đoàn đội không có công lao to nhỏ, bởi vì bọn họ là một thể thống nhất. Giống như một người vậy, ngươi có thể nói cho ta biết là tay của ngươi quan trọng hơn, hay chân của ngươi quan trọng hơn. Không có thứ nào quan trọng hơn. Thời điểm bọn họ biến thành một thể thống nhất, như vậy cũng không còn cái gọi là bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Chỉ còn là phối hợp, chỉ còn là đoàn kết. Quét ngang cảnh giới dết chóc, khiến tất cả tông phái đều nhớ kỹ vạn thiên sơn. Nhớ kỹ đoàn đội này của chúng ta. Lữ phong hô lên. Tiếng hô của hắn đã làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người. Giờ phút này Âu Dương cảm giác mình giống như lại trở về đoàn kỵ sĩ đao nhọn năm đó. Năm đó chung đội số 7 làm chuyện gì cũng đều thuận lợi. chương 202, bà Sa thánh địa Mọi người mau xem ta phát hiện được cái gì này. Một giọng nói văng lên. Lúc này chỉ thấy một đội viên đang thu dọn chiến trường. Trong tay rơ lên một tập da giống như nhật ký kêu to. Thứ gì vậy? Nhìn quyển sách bằng da này, cả nhóm người đều vây lại. Là bản kế hoạch tác chiến của bọn họ. Người kia cầm quyển sách bằng da trong tay giao cho Lữ Phong. Sau khi Lữ Phong tiếp nhận, mở ra nhất thời sắc mặt vui mừng. Haha, ha, quả nhiên là kế hoạch tác chiến của bọn họ. Xem ra lần này chúng ta có thu hoạch lớn. Vẻ mặt Lữ Phong tươi cười nói. Tại nơi chôn xương cái gì là quan trọng nhất? Tất nhiên là tình báo. Ở chỗ này, không có tin tức tình báo ngươi nói chuyện gì cũng vô nghĩa. Giống như hơn 30 tên huyễn thuật sư lần này, nếu không phải Âu Dương trước sau đều mở chân thực chi nhãn sớm phát hiện chỗ không ổn. Nếu chờ bọn họ, rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt toàn đoàn. Huyễn thuật sư, đặc biệt là lượng lớn huyễn thuật sư như vậy, tại nơi chôn xương này quả thực là đoàn đội như thần. Sớm tìm hiểu rõ hướng đi của kẻ địch, sau đó bố trí sẵn tấm lưới chờ kẻ địch tự chui đầu vào lưới. Xem ra chúng ta không phải là mục tiêu thật sự của huyện Trân Tông lần này. Lữ Phong nhìn ghi chép trên bản kế hoạch tác chiến nói. Lòng tham của bọn họ thật không nhỏ. Bọn họ bố trí nhiều huyện trận như vậy hóa ra vì chờ đợi đoàn đội của bà Sa Thánh địa Bà Sa Thánh địa Đó là một trong 12 Thánh địa đúng không? Âu Dương không hiểu rõ lầm về 12 thánh địa và 8 đại tông phái trong chân linh giới, cho nên không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng, bà sa thánh địa và huyện chân tông đều có huyện thuật sư chiếm vị trí chủ đạo. Chỉ có điều lần này huyện thuật sư trong đoàn đội bà sa thánh địa ít hơn so với huyện thuật sư của huyện chân tông. Bọn họ tổng cộng có 32 người, có 16 huyện thuật sư. Tất cả những người còn lại đều là yêu chiến sĩ cửu giai đỉnh phong. Lữ phong nhiễu chặt mày. Hán biết, nếu không phải là bọn họ cơ duyên xảo hợp đụng phải huyện Trân Tông trước, đồng thời lấy phương thức kỳ tích như thế để tiêu diệt đoàn đội huyện Trân Tông, như vậy đây nhất định sẽ có một trận đại chiến tuyệt thế. 32 người, 16 huyện thuật sư. Âu Dương phân tích thực lực của đối phương sau đó đang suy nghĩ cách đón lấy hướng đi của bọn họ. Đội trưởng, nếu không chúng ta mai phục bọn họ đi. Hai tên huyện thuật sư rõ ràng rất có hứng thú đối với mai phục. Dù sao huyễn thuật sư cũng được gọi là ưu hồn trên chiến trường, đều có thể nắm được tiên cơ tiến hành tập kích. Nhưng 21 người muốn mai phục 32 người. Lời này thực tại có chút lớn mật. Đối phương 32 người, 16 tên huyễn thuật sư. Chúng ta không thể nào tạo thành huyễn trận cỡ lớn để mai phục bọn họ được. Lữ Phong suy tư một chút. Đoàn đội của bọn họ phần lớn là lục tiên và yêu chiến sĩ. Tuy rằng có 2 người là huyện thuật sư đều là kiểu giai đình phòng nhưng số lượng có ít. Nếu bố trí huyện trận nhỏ mai phục 7, 8 người còn có thể làm được. Muốn mai phục hơn 30 người, quả thực quá khôi hải. Tại sao chúng ta lại phải mai phục? Ta nghĩ con người huyết sắc của Âu Dương lão Đệ hẳn là chân thực chi nhãn trong truyền thuyết rất hiếm khi xuất hiện. Không trách được Âu Dương lão Đệ lại chọn yêu hóa cung làm vũ khí. Với chân thực chi nhãn phối hợp dùng cung tấn công từ xa, Âu Dương láo đệ quả thực chính là ngày tận thế của huyện thuật sư. Trong đội ngũ một huyện thuật sư có tuổi tác lớn nhất hiếp mắt nhìn Âu Dương nói. Thật ra ngay từ đầu con người huyết sắc của Âu Dương đã thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ có điều hắn không dám xác định đây rốt cuộc là bí thuật hay là chân thực chi nhãn. Nhưng đại chiến huyện thuật sư lần này, kỹ thuật bắn cung của Âu Dương đúng là thần tiễn con năng lực hoàn toàn không để ý tới bất kỳ huyện trận nào, khiến hắn xác định được con mắt của Âu Dương. Chân thực chi nhãn? Thật ra vừa nãy bọn họ cũng rất muốn hỏi vấn đề này. Hiện tại có người đột nhiên nói ra, tuy rằng vừa nãy bọn họ có nghĩ tới, nhưng khi thật sự biết con ngươi huyết sắc của Âu Dương không ngờ chính là chân thực chi nhãn trong truyền thuyết được gọi là ngày tận thế của huyện thuật sư. Mỗi người bọn họ vẫn giật mình không nhỏ. Đúng là chân thực chi nhãn sao? Lữ Phong đứng gần Âu Dương nhất. Hắn nhìn Âu Dương. Hiện tại hắn rất muốn nhận được đáp án từ Âu Dương. Nếu như cặp mắt của Âu Dương đúng là chân thực chi nhãn, vậy tiếp theo, bọn họ chiến đấu sẽ đánh tốt hơn nhiều. Bởi vì chỉ cần có Âu Dương ở đây, khi bọn họ đối với bất kỳ huyện thuật sư nào gần như đều đứng ở thế bất bại. Huyễn thuật sư, ưu hồn trên chiến trường, bất kể là huyện trận hay phong bạo linh hồn đều chắc chắn khiến người ta sợ hãi. Nếu như một đoàn huyện thuật sư tập trung một chỗ, bố trí ra huyện trận gần như có thể chuyển đổi thiên địa khiến bất kỳ người nào cùng dai thậm chí cao hơn một giai lạc lối trong đó. Một đoàn huyện thuật sư đồng thời thi triển phong bạo linh hồn gần như có thể thuấn sát bất kỳ đối tượng nào bị mê viễn Lữ phong đủ mạnh không? Lục tiên cửu giai đình phong, so với Lam Thông chỉ mạnh hơn không yếu hơn. Nhưng nếu như thực lực như hắn đối mặt với một huyện thuật sư cửu giai đình phong, cuối cùng người thua nhất định là hắn. Đừng thấy Lam Thông năm đó có thể đại chiến với sở tương hợp lâu như vậy. Đó là bởi vì tại tiểu thế giới, huyện thuật sư sở hữu quá ít huyện trận. Nếu như ở chân linh giới, lục tiên và yêu chiến sĩ cùng dai rất khó chiến thắng được huyện thuật sư. Tuy nhiên huyện thuật sư lại có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là thân thể kém hơn người khác. Không nói huyện thuật sư trước thánh thể, cho dù là huyện thuật sư cấp thánh thể, cũng rất khó trực tiếp đỡ một đòn của lục tiên và yêu chiến sĩ. Cho nên huyện thuật sư là một người thực sự yêu cầu năng khiếu chiến đấu linh hoạt. Vận dụng huyến trận tốt, kẻ địch từ đầu tới cuối đều khó tiếp cận được ngươi Nhưng nếu lợi dụng huyến trận không tốt, bị người nắm được cơ hội một đao chém xuống là kết thúc. Đúng, đúng là chân thực chi nhãn. Âu Dương gại gai đầu. Thật ra chân thực chi nhãn của hắn không tính là bí mật gì. Âu Dương cảm thấy chuyện này cũng không có người nào không nhận ra. Ha ha ha. Đúng là chân thực chi nhãn. Có chân thực chi nhãn. Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là bà Sa Thánh địa Sau khi Lữ Phong khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Âu Dương, hắn lập tức hạ quyết tâm. Một người có chân thực chi nhãn, trên thực tế cực ly đà kích đã vượt quá lục tiên yêu chiến sĩ bọn họ. Âu Dương quả thực chính là một yêu nghiệt Không nghi ngờ chút nào, Âu Dương tuyệt đối là khắc tinh của tất cả huyện thuật sư. Chỉ cần bị hắn tóm lấy, cho dù là thân thể hư vô hay huyện trận của người đều khó tránh được mối tên kinh hồn của hắn. chương 203-204, đoàn đội điên cuồng. Nói cách khác trong đội ngũ 32 người, có Âu Dương ở đây, bọn họ chỉ cần phải đối mặt với 16 người. 20 người đánh 16. Nếu như vậy Lữ Phong cũng không dám đánh, còn nói gì tới chuyện quét ngang nơi chôn xương. Lữ Phong tin tưởng, theo bọn họ càng ngày càng nhiều đại chiến, bọn họ sẽ càng phối hợp thành thạo. Đoàn đội mới thành lập này có thể thật sự vung ra lực chiến đấu khiến người ta không thể tưởng tượng được. Được. Âu Dương phụ trách giải quyết huyến thuật sư. Chúng ta cũng coi như giúp huyến Chân tông bọn họ một vấn đề nhỏ. Nhiệm vụ bọn họ chưa hoàn thành, chúng ta sẽ giúp bọn họ hoàn thành. Lữ phong quát to một tiếng. Sau đó tất cả đoàn đội gầm rú phụ họa Nhìn đội ngũ này, Âu Dương biết, cơ bản qua trận chiến này, bọn họ đã có được tự tin của mình. Tiếp theo chỉ cần bọn họ có thể duy trì như vậy, đoàn đội này tuyệt đối sẽ trở thành ác ngộng của nơi chôn Xương Đoàn đội tinh anh gồm 21 người dựa theo con đường được ghi chép trên quyển sổ của huyện Chân Tông đã bị tiêu diệt bắt đầu tiến về phía con đường bà Sa Thánh Địa sẽ đi tới. Không sai, bọn họ không dự định mai phục Lữ Phong muốn dẫn theo đoàn đội này chính tiếp ứng chiến với bà Sa Thánh Địa. Đoàn gồm 32 tinh anh thì đã sao? Nếu như không biết Âu Dương có chân thực chi nhãn, thì dù thế nào bọn họ cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng bây giờ bọn họ lại không hề sợ hãi. Bọn họ tới nơi này chính vì đánh cược một lần cuối cùng với vận may. Nếu bọn họ thật sự có thể thu thập được 300 viên yêu thú chi linh, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội trùng kích thánh thể. Bằng không cả cuộc đời này chỉ sợ là bọn họ sẽ không có cơ hội để trùng kích thánh thể lần nữa. Cứ cảnh Nơi này là chỗ cho các tay mới thí luyện. Ngũ đệ tử Vạn Tiên Sơn tiến vào đây phải tu luyện được 5 năm mới có tư cách tiến vào. Tuy nhiên lần thứ nhất tiến vào các cảnh, người bình thường đều không lựa chọn tới nơi chôn xương. Bởi vì nơi này không thuộc về bọn họ. Chỉ tới một ngày, khi bọn họ phát hiện mình có khả năng không thể có cơ hội bước vào thánh thể, bọn họ mới có thể bất chấp tất cả tới nơi chôn xương này đánh cược một lần. Bọn họ lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Thành có thể bước vào thánh thể nhận được ngàn năm tuổi thọ. Bại thì cống hiến một bộ hài cốt cho nơi trôn sưng này. Bà Sa Thánh Địa xếp thứ 5 trong 12 thánh địa. Thực lực tương tự với huyến chân tông. Bà Sa Thánh Địa chiếm bà Sa Tế Đàn. Tương truyền bà Sa Tế Đàn đã tồn tại từ thời viễn cổ khi thánh địa quỷ bí vừa ra đời. Bên trong đến tột cùng có cái gì rất ít người biết được. Tuy nhiên không ngờ bà Sa Thánh Địa lại thủ hộ Tế Đàn này nhiều năm như vậy. Có thể tưởng tượng nơi đây nhất định có rất nhiều bí mật. Lữ phong giảng thuật về bà Sa Thánh địa Thật ra hắn chủ yếu chỉ nói cho Âu Dương nghe. Bởi vì người tiến vào nơi trôn sương, ngoại trừ mang theo một Âu Dương đến bây giờ vẫn không biết có phải có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ hay không. Những người khác đều tới liều mạng đánh cực. Không phải 12 Thánh địa đều có từng mê cảnh của mình chứ. Thật ra khi Âu Dương mới nghe thấy tên của 12 Thánh địa đã từng nghĩ về điều này. Đúng. Tuy nhiên những điều này hiện tại có nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được. Sau này chúng ta còn có thể đụng phải người của những thánh địa khác. Ta sẽ từ từ giới thiệu cho ngươi biết. Lữ Phong không muốn dùng cách thức nổi nhét, nói cho Âu Dương nghe về 12 cảnh. Hắn biết, nếu nói như vậy, có lẽ Âu Dương sẽ không nhớ được. Ồ, Âu Dương cũng không hỏi nhiều. Dù sao hắn chỉ là một con gà con vừa bước vào chân linh giới. Nơi này có rất nhiều bí mật cần hắn đi giải. Cho nên hắn không cần quá gấp gáp Đội trưởng. Đúng lúc này, thời phong và miêu vận tiến phụ trách dò đường từ phía xa bay tới. Hai huyện thuật sư phụ trách thám thính tin tức trừ phi là đụng phải một gia hỏa có chân thực chi nhãn như Âu Dương, bằng không sẽ an toàn không có vấn đề gì. Thế nào? Lữ phong nhìn thời phong và miêu vận tiến bội vàng tiến vào liền hỏi. Người của bà xa thánh địa vô cùng cảnh giác. Hẳn là huyễn thuật sư bọn họ đều mở huyện trận Giấu kín thân thể. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 8 lục tiên và 8 yêu chiến sĩ của bọn họ. Thời phong và miêu vận tiến vào Hai người đều là huyện thuật sư. Bọn họ biết lúc này tuy rằng bà Sa Thánh Điệu nhìn qua chỉ có 16 người, trên thực tế bọn họ đã che giấu đi 16 huyện thuật sư giống như những ú hồn. Ta gặp lại bọn họ. Ngay khi Lữ Phong tự hỏi có phải nên chờ ở đây không? Con người huyết sắc của Âu Dương đã thấy được đội ngũ của bà Sa Thánh Địa ở cách đó mấy chục dặm Trong mắt người khác chỉ có 16 người, nhưng trong mắt Âu Dương lại là 32 người. 16 huyện thuật sư với thân thể hoàn toàn giống như hư vô đồng thời ẩn mình trong huyện thuật cũng không thể trốn thoát được con mắt như quỷ thần của hắn. Không phải khoa trương như vậy chứ. Nghe thấy Âu Dương nói đã nhìn thấy được bọn họ, Thời Phong và Miêu Vận Tiến vừa tiến vào đều há hốp miệng. Bọn họ chắc chắn đội ngũ của bà Sa Thánh Địa phải cách đây đến 20, 30 dặm Với khoảng cách xa như vậy, không ngờ chân thực chi nhãn của Âu Dương có thể thấy rõ tất cả. Chuyện này thực sự quá yêu nghiệt. 32 người. Huyện thuật sư ở bên ngoài, những người khác ở bên trong. Bọn họ rất cẩn thận. Âu Dương thông báo bố trị trận hình của kẻ địch cho Lữ Phong nghe. Bọn họ còn cách chúng ta khoảng 25 dặm Âu Dương phán đoán khoảng cách một chút. Sau đó nói ra khoảng cách giữa hai bên. 25 dặm, đối với người bình thường có lẽ phải tập kích bất ngờ đường dài. Nhưng đối với những cường giả kiểu giai đỉnh phong này mà nói, 25 dặm chẳng qua chỉ cần xung phong trong nháy mắt mà thôi. 25 dặm, xem ra chúng ta cần cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Lữ phong gần giống với lăng túc lúc trước. Hắn cũng là một cùng nhân. Từ trước đến nay hắn đều không phải là một người tôn trọng phòng thủ. Chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ lựa chọn chủ động tấn công. mối tên của Âu Dương sẽ giúp chúng ta xác định vị trí của huyện thuật sư. Lục tiên sắp kiếm trận tranh thủ thời gian cho Âu Dương. Yêu chiến sĩ tấn công thở vờ ả o bên trong ứng chiến với yêu chiến sĩ và lục tiên của đối phương. Thời phong cùng miêu vật tiến. Hai người các ngươi đợi sau khi huyện thuật sư bị giết sạch hệ tiến vào Lữ phong bố trí nhiệm vụ một chút. Tuy nhiên ai cũng nghe ra được. Quan trọng nhất trong toàn cuộc chiến vẫn là Âu Dương. Chỉ cần Âu Dương có thể giết được phần lớn huyễn thuật sư, như vậy kẻ địch nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Khi lục tiên của bọn họ phóng ra, bọn họ có thể cuốn toàn bộ kẻ địch ở bên trong. Đi! Lưu phong quát to một tiếng. Nhất thời mọi người đều điên xuồng sông về phía vị trí của bà Sa Thánh Điệng. 21 người đối kháng 32 người. Chỉ sợ cho dù bà Sa Thánh Địa nghi tới vỡ đầu cũng không ngờ được đội ngũ của Vạn Tiên Sơn lại có lá gan lớn như vậy. Nếu như dựa theo lẽ thưởng, bọn họ không đi săn bắn 21 người Vạn Tiên Sơn, Vạn Tiên Sơn còn phải cảm ơn trời đất. Nhưng ai có thể ngờ được lại xuất hiện biến số là Âu Dương này. Đội trưởng của đội bà Sa Thánh điệu lần này chính là một tên yêu chiến sĩ. Thân hắn cao đến 2 mét. Giáng vẻ rũng manh khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn cực kỳ không dễ trọng Lần này, bà Sa Thánh Địa bọn họ tiến vào đây sớm hơn vạn tiên sơn 3 tháng. 32 người, 16 huyên thuật sư 8 lục tiên 8 yêu chiến sĩ, bọn họ phối trí chắc chắn rất hoàn mỹ. Bất luận là về nhân số hay bố trí phối hợp, bà Sa Thánh Địa lần này không dám nói là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là một trong những đoàn đội tương đối mạnh. Cho nên lần này bọn họ thu hoạch cũng rất lớn. Trong thời gian 3 tháng, bọn họ tiêu diệt vô số yêu thú và người, chiếm được rất nhiều yêu thú chi linh. Sau khi phân phối mỗi người có được 40, 50 viên. Tuy rằng còn cách mục tiêu 300 viên vẫn rất xa, nhưng vu ký biết, đại thú chiều sắp xảy ra. Nếu như bọn họ có thể vượt qua được đại thú chiều lần này, có lẽ bọn họ có thể có được đủ số lượng yêu thú chi linh để rời khỏi nơi trôn sưng này, trở lại hoàn thành đột phá thánh địa. Nga năm tuổi thọ Bất kỳ người nào cũng cảm thấy động lòng. Bọn họ tiến vào nơi này cũng vì ngàn năm tuổi thọ kia. Lúc này khoảng cách của bọn họ với ngàn năm tuổi thọ đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn từ phía xa chuyển đến. Sau đó liền thấy 10 tên lục tiên phi thiên tới. Kiếm linh phát ra kim sắc đầy trời. Là người của vạn tiên sơn. Yêu hóa. Coi chừng yêu chiến sĩ. Vũ kỳ nhìn 10 tên lục tiên bay đến. Tất nhiên hắn không cho rằng kẻ địch chỉ có 10 người. Tại nơi chôn xưng này, nếu chỉ có 10 người đã dám tập kích bọn họ, đây quả thực là một chuyện lực cười. Vèo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lục tiên còn chưa xuống, đã nhìn thấy 5 mũi tam lăng tiễn huyết sắc sẹt qua bầu trời, tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ bắn về phía trận hình của bọn họ. Nhìn thấy 5 mũi tên này, trên mặt vu kỳ hiện ra một nụ cười khinh thường. Chỉ với những mũi tên như vậy cũng muốn thương tổn tới bọn họ sao? Quả thực là nằm mơ. Không sai. 5 mũi tên này căn bản không định thương tổn bọn họ. Nhưng năm mũi tên này tuyệt đối không đơn giản như Vũ Kỳ đã tưởng tượng. Bởi vì Vũ Kỳ nhìn thấy, 5 mũi tam lăng tiễn này nhìn như vô lực không ngờ cắm thẳng vào vị trí Huyễn thuật sư của bọn họ đang tụ tập, giống như trùng hợp vừa vặn rơi vào giữa vòng vây huyện thuật sư của bọn họ. Giết! Khi mũi tên kia rơi xuống đất, Lữ Phong lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó kiếm linh của 10 lục tiên phân tán thành mưa tiễn đầy trời bắn về phía vị trí 5 mũi tên kia. Không tốt. Vũ kỷ không rõ vì sao kẻ địch lại may mắn phát hiện ra huyện thuật sư của bọn họ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên hắn vừa nói hai từ không tốt này ra khỏi miệng, 8 yêu chiến sĩ đã nhất thời từ dưới đất ngảy lên. 8 người đánh 16 người. Áp lực này tuyệt đối rất lớn. Nhưng tất cả kế hoạch đã được xác định, cho nên các yêu chiến sĩ vẫn xung phong liều chết chạy về phía mục tiêu của mình. Bọn họ biết, mục đích của bọn họ không phải là lấy lực 8 người giải quyết đối phương, mà kéo dài thời gian cho hâu dương. Vẹo. Một đạo quang tiễn huyết sắc từ phía xa bay nhanh đến. Chờ lữ phong và các lục tiên hoàn toàn hạ xuống đất, mũi tên này lập tức xuyên qua kiếm trận vọt vào trong trận. Ba tiếng mũi tên xuyên qua thân thể, kèm theo ba tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy trong kiếm trận nhất thời có ba người hiện thân. Mỗi người bọn họ đều ôm lấy hết hầu của mình, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía xa. Một mũi tên bắn chết ba người. Âu Dương lại phát uy thần tiễn. Hắn đoàn chắc những huyện thuật sư này không quá lưu ý tới mũi tên đầu tiên của hắn, cho nên mũi tên này của hắn đã lợi dụng sự bất cẩn của huyện thuật sư thành một mũi tên tăm sát. Kiếm trận xuyên tử Lữ Phong nhìn thấy kỹ thuật như thần của Âu Dương, chỉ một mũi tên như vậy đã giết ba người, hắn lập tức gầm lên một tiếng. Kiếm trận vờn quanh bốn phía. Bọn họ căn bản không định lãng phí linh nguyên của mình trong phạm vi lớn như vậy để tìm ra huyện thuật sư không biết ẩn thân ở chỗ nào. Điều bọn họ muốn làm chính là bao vây Huyễn thuật sư ở bên trong, sau đó để Âu Dương giết chết tất cả bọn họ. Vụ! Chắc có một tiếng dây cung rung lên. Lần này Âu Dương không tiếp tục chọn một mũi tên nữa, mà bốn quang tiễn đồng thời bay ra. Người khác không nhìn thấy vị trí Huyễn thuật sư đang ở nó, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Phút, phút, phút, phút, quang tiễn bay vào trong trận. Bốn tiếng phá thể và tiếng kêu thảm thiết lại phát ra khiến bọn họ kinh sợ. Bốn quang tiễn của Âu Dương giết chết Huyễn thuật sư gần như không cần phải suy nghĩ. Yêu chiến sĩ cửu giai đỉnh phong đối chiến với huyện thuật sư cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa huyện thuật sư còn chưa hẳn thân. Đây căn bản là cục diện toàn thắng. Nếu những huyện thuật sư này không sử dụng pháp bảo, như vậy một mình hắn cũng đủ đối mặt giết chết tất cả 16 người này. Lên! Lữ phong nhìn thấy Âu Dương vừa mở màn liền giết liên tục 7 người, hắn hét lớn một tiếng, kiếm trận nhất thời biến mất khỏi mặt đất. Hắn dẫn theo 9 lục tiên phía sau sông tới chợ giúp các yêu chiến sĩ đang chống đỡ một cách khổ sở. Hắn biết, nhiệm vụ của lục tiên bọn họ đã hoàn thành. Sắt thần Âu Dương này một khi mở ra sắt chiều, vậy tiếp theo chính là đại tàn sát. Bất kỳ ai trong số những huyên thuật sư đang trốn trong Huyễn trận của mình cũng đừng mong chạy thoát. a thoáng một cái, 16 người đã chết gần một nửa. 9 người còn lại nhất thời hoảng loạn. Ban đầu bọn họ còn tính bố trí huyến trận. Nhưng trong nháy mắt bởi vì mũi tên của Âu Dương đã hoàn toàn mất đi kết cấu. Giết tên cung thủ kia. Rốt cuộc, trong đám huyên thuật sư có người phát hiện được vị trí của Âu Dương. Bọn họ đã nhìn thấy được một yêu cung thủ đang cầm cung tên trong tay đứng ở cách đó ba dạm. Đây chính là người vừa mở màn đã tạo thành cuộc diện thất sát. Nhưng hắn nói thì tốt, nhưng lại chậm một chút. Bởi vì hiện tại 16 người đang đánh nhau với 18 người bên Lữ Phong không thể rời ra được. Bọn họ căn bản không rảnh phân thân đi đối phó với Âu Dương. Đã muộn, Âu Dương rất thích nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của huyện thuật sư. Những người này bình thường đều ẩn mình trong huyện trận cảm thấy vĩnh viên nắm giữ tiên cơ. Nhưng một khi huyện thuật sư em mở mất đi tiên cơ, như vậy bọn họ chẳng là cái thá gì. Đối với người khác mà nói, huyện thuật sư là một tồn tại đáng sợ. Nhưng đối với hắn mà nói, huyện thuật sư chính là một món ăn, một món ăn mặc cho hắn giết chóc. Trưng 205, ai cũng không đi được. Vèo! Quang Tiễn lại lóe lên. Môi đạo Quang Tiễn chấp động, nhất định sẽ có một huyện thuật sư bỏ mình. Trong chốc lát, 9 tên huyện thuật sư chỉ còn lại 6 người. Sợ hãi, tuyệt vọng tràn vào trong lòng của các huyện thuật sư. Bọn họ nhìn yêu cung thủ phía xa không ngừng kéo cung giống như một tiểu hài muốn hành hạ bọn họ đến chết. Bọn họ sợ hãi, bọn họ muốn chạy trốn. Sáu tên huyện thuật sư điên cùng chạy trốn về các hướng. Không phải bọn họ không nguyên ý chiến đấu một trận, ba dặm này đối với bọn họ mà nói chính là một khoảng cách gần như tuyệt vọng. Bọn họ mất đi tiên cơ, bây giờ ba dặm đối với bọn họ mà nói giống như chân trời góc biển, xa không thể với tới. Ai cũng biết. Nếu như vừa mở màn, 16 người này liền bay thẳng đến vị trí của Âu Dương, nghĩ biện pháp dùng pháp bảo giết chết Âu Dương, như vậy có lẽ bọn họ sẽ thành công. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 người. Ba giảm đối với bọn họ đã trở thành khoảng cách không thể nào hoàn thành. Bất kỳ ai cũng không được đi. Con người huyết sắc của Âu Dương lại loại lên. Theo đó, huyết lực không ngừng tiến vào thân thể hắn chậm rãi thiêu đốt. Cung tên của Âu Dương, quang tiễn của hắn, thân thể của hắn không ngừng luần ta hỏa diễm huyết sắc. Lúc này hắn giống như sát thần từ địa ngục bước ra. Thứ tiêu cung trong tay hắn không ngừng rung động. Từng đạo quang tiễn bắn ra. Sáu mũi tên, lại là 6 mũi tên. Đây là 6 mũi tên quỷ thần khó lường. 6 mũi tên này đã kết thúc sinh mạng của 6 tên huyễn thuật sư cuối cùng. Đến lúc này, 16 tên huyễn thuật sư đã bị Âu Dương bắn chết tại chỗ không còn một ngống. Một tay Âu Dương nhắc thứ Kiêu cung lên. Hắn nhìn về chiến trường phía xa. Hắn giống như lại trở về trận giao chiến giữa hai quân năm đó. Đối với hắn mà nói huyễn thuật sư thực sự không có tính khiêu chiến. Một khi những giá hỏa này mất đi tiên cơ, thân thể suy nhược của bọn họ căn bản không đỡ nổi một đòn. Lấy tốc độ xui xẻo của huyện thuật sư, mình thậm chí không cần dùng tới thuật tiên đoán, chỉ dựa vào tốc độ của quang tiễn cùng với trình độ kỹ thuật bắn cung tinh chuẩn đã đủ để giết chết một cách hoàn mỹ. Huyễn thuật sư bị tiêu diệt toàn đoàn. Đây gần như là sự tình bà sa thánh địa không thể nào tưởng tượng được. 16 tên Huyễn thuật sư Chỉ trong trưa đầy 5 phút đồng hồ đã không còn người nào kiên trì được nữa. Tất cả đều bị một người bán chết. Bọn họ có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng phía xa toàn thân có huyết diễm thiếu đốt, tay cầm trường cung quỷ dị lạnh lùng nhìn về phía bên này. Xông lên. Xông qua đó. vu kỳ biết, ngày hôm nay bọn họ chắc chắn đã thất bại. Bọn họ không phải bại bởi vạn tiên sơn. Bọn họ bại bởi một yêu cung thủ. Một yêu cung thủ quỷ dị như vậy. Một yêu cung thủ có thể thuấn sát bất kỳ huyện thuật sư nào. Hắn giống như mà thần đột nhiên xuất hiện. Từ năm mũi tên ban đầu làm lộ vị trí của huyện thuật sư, lại tới xuyên kiếm trận của lục tiên bao vây toàn bộ huyện thuật sư bên trong. Điều này giống như có một âm mưu nhằm vào bọn họ. Nhưng hắn biết, hiện tại tất cả đều đã mượn Ai cũng không được đi. Lữ Phong cùng một yêu chiến sĩ liên thủ đánh một đòn khiến một yêu chiến sĩ bay ra xa. Sau đó kiếm linh của hắn đâm vỡ yêu đàn của yêu chiến sĩ này thành từng mảnh nhỏ. 18 người đánh với 16 cái, hơn nữa còn là 16 người đã không còn sĩ khí. Nếu ngày hôm nay bọn họ để cho người nào chạy thoát, như vậy bọn họ cũng không cần lăn lộn nữa. Ai cũng không được đi. Sau khi lữ Phong giết chết một người, kiếm linh của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, giống như bị Lưu Phong kích thích vậy. Vào lúc vu Kỳ vừa chuẩn bị chui xuống đất, Liền nhìn thấy một mảnh huyễn trận đã bao vây nơi này lại. Trong tháng chốc, vũ kỳ vốn định chui xuống đất đã bị huyễn trận mê hoặc, ngây người làm chậm lại một chút. Bao vây tất cả bọn họ giết chết trong kiếm trận. Ngày hôm nay đừng Hồng có kẻ nào thoát được. Lữ Phong vừa chỉ huy kiếm linh chém giết các yêu chiến sĩ xung quanh, một bên phân ra một kiếm linh nhỏ bắt đầu lập xuyên kiếm trận. Rất rõ ràng ngày hôm nay bọn họ không dự định buông tha cho bất kỳ người nào. Vạn Tiên Sơn muốn đuổi tận giết tuyệt tu Vô Kỳ vô cùng hoảng hốt. Thêm hai tên huyễn thuật sư nữa gia nhập, hoàn cảnh xấu của bọn họ càng thêm rõ ràng. Nếu Vạn Tiên Sơn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy cho dù bọn họ Liều Mạng chiến đấu một trận cũng chắc chắn gặp phải kết cục bị tiêu diệt toàn đoàn. Liều Mạng, các huynh đệ Liều Mạng, bọn họ không cho chúng ta đường sống, chúng ta chết cũng phải kéo theo mấy kẻ chịu tội thay." Vô Kỳ giống giận, một phương thiên hỏa kích trong tay của hắn mạnh mẽ vung lên, lôi quang chớp động. Phương thiên họa kích của Vũ Kỳ liều mạng đập về phía Lữ Phong. Đây chính là đấu pháp liều mạng của hắn. Tự biết mình chắc chắn phải chết, cũng nhất định phải kéo theo Lưu Phong. Đội trưởng cẩn thận. Nhìn thấy Vũ Kỳ thà rằng bị những người khác bao vây tấn công cũng nhất định phải giết chết Lưu Phong, những đội viên khác nhất thời kêu gạo. Tuy nhiên thời điểm bọn họ đang kêu gạo, chợt nghe vẻo một tiếng. Một đạo quang tiện huyết sắc giống như đến từ bên ngoài bầu trời, bay tới sau lưng vu Kỳ trực tiếp bắn thưởng cánh tay phải của Vu Kỳ. Không sai, đây chính là mũi tên của Âu Dương. Âu Dương không phải chỉ là một người đứng xem. Con mắt của hắn vẫn theo dõi biến hóa trong trận. Thời điểm Vu Kỳ định liều mạng, hắn đã chờ cơ hội. Thời điểm Vu Kỳ xoay người tha chịu sự công kích của những người khác cũng muốn đập chết Lữ Phong, Âu Dương biết cơ hội tới. Mũi tên này đã bắn chung chính xác vào cánh tay phải của Vu Kỳ. Cánh tay phải bị bắn thủng, Vũ Kỳ liền cảm giác lực lượng trong thân thể mình lập tức mất đi hơn nữa. Thời điểm hắn vẫn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy kiếm linh của Lưu Phong không ngừng lớn lên. Sau đó kiếm linh mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, xuyên qua yêu đàn của hắn. Người đã quên vương bài của của chúng ta. Đây là câu nói cuối cùng Vũ Kỳ nghe được trước khi chết. Không sai, hắn quả thật quên mất Âu Dương, kẻ vừa mở màn đã lợi dụng phương thức khó tin, liên tục giết chết 16 tên huyện thuật sư. Mũi tên này nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Tuy mũi tên này không trực tiếp xuyên qua cổ hỏng hắn, nhưng lại làm lực lượng của hắn bị mất đi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống dưới kiếm linh của Lữ Phong. Giết! Sau khi Lữ Phong đánh chết Vũ Kỳ, người bà xa thánh địa nhất thời liền trở thành năm bẹ bảy mạng. Bọn họ bắt đầu thử tìm cách xông ra khỏi kiếm trận. Nhưng kiếm trận của 10 lục tiên dễ dàng phá được như vậy sao? Nếu như bình thường... Bọn họ muốn mở ra một lối thoát hẳn không có vấn đề. Nhưng hiện tại bọn họ vừa phải đối mặt với sự tấn công của 20 người, vừa trùng kích kiếm trận. Đây chẳng khác nào là muốn chết. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Trên trời bị vong kiếm đóng kín. Dưới đất bị kiếm trận xuyên đánh. Huyện trận mê loạn con mắt của bọn họ. Bọn họ đã không còn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mà chính bọn họ cũng biết. Khi yêu cung thủ giống như yêu ma kia bắn chết 16 huyện thuật sư, bọn họ đã mất đi năng lực tái chiến. chương 206, người đã quên vương bài của bọn ta. Bọn họ không cam lòng, nhưng tất cả đều đã mượn Cho dù ông trời lại cho bọn họ một cơ hội nữa, có lẽ bọn họ cũng sẽ không tin Âu Dương có thể trong chưa đầy 5 phút đồng hồ giết chết 16 tên huyện thuật sư. Điều này ở trong mắt bọn họ căn bản chỉ có thể là cảnh tượng xuất hiện trong ngộng tưởng mà thôi. Theo từng tiếng kêu thảm thiết văng lên, trận chiến đấu này đã tiến vào hồi kết thúc. Âu Dương nhìn cảnh dết chóc bên kia, hắn không có ý định lại ra tay. Hắn giết 16 người này đã lộ hết ra sự sắc bén. Những người còn lại nên để cho đội hữu của hắn đi giết Như vậy không chỉ có thể tôi luyện được sự phối hợp giữa bọn họ, đồng thời có thể khích lệ được lòng tin của bọn họ. Ha ha ha ha! Cái gì mà bà Sa Thánh Điện? Chết đi! Sau khi thời Phong cầm thanh phi kiếm nhỏ trong tay, một kiếm cắt rơi đầu người cuối cùng, tất cả người của bà Sa Thánh Địa đều chết ở đây. Tất cả tiểu đội tinh anh ngoại trừ vài người bị thương nhẹ ra, còn lại không hề có người nào tử vong. 21 người đối kháng 32 người, không tử vong lại có thể tiêu diệt toàn đoàn. Cho dù là Lữ Phong cũng cảm thấy điều này có chút khó tin tuy nhiên hắn biết, ngày hôm nay có thể xuất hiện cục diện này đều nhờ có Âu Dương. Huyện thuật sư đều có tiên cơ xuất kích. Âu Dương cấp tiên cơ của huyện thuật sư, trước tiên liên tiếp bắn chết 7 người, khiến nhịp điệu của tất cả huyện thuật sư trong đội ngũ kẻ địch bị đòi loạn. Sau đó chính là những mũi tên đòi mạng, khiến dũng khí để huyện thuật sư liều mạng chiến đấu một trận bị đảnh tan không còn gì. Trong 5 phút đồng hồ giết 16 người. Trong mắt Lữ Phong, điều này gần như là một kỳ tích không thể làm lại được. Mà tất cả điều này đều bởi vì Âu Dương coi chân thực chi nhãn, với thân thể suy nhược của Huyễn thuật sư, gặp phải quang tiễn của Âu Dương cùng với kỹ thuật bắn cung như thần của hắn, 16 người này trừ phi lại dùng pháp bảo tiến sát lại gần, đánh chết Âu Dương, bằng không vận mạng của bọn họ vừa bắt đầu đã được quyết định. Nhưng yêu chiến sĩ luôn chiến đấu cận chiến, lại am hiểu bí mật đánh lén như huyện thuật sư các ngươi Cho dù khi vừa mở màn Lữ Phong nói cho bọn họ biết, Lữ Phong cảm thấy có lẽ những người này sẽ xem đây là một chuyện cười. Một yêu chiến sĩ lực công kích viễn trình còn cường đại hơn cả lục tiên. Đồng thời hắn còn có chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư huyễn. Tất cả những điều này phối hợp lại, gọi hắn là kẻ hủy diệt huyễn thuật sư cũng không quá đáng. Hoa! Wow. Thật nhiều yêu thú chi linh. Thời Phong vừa chuyển động trên mặt đất kiểm tra vòng tay chữ vật của đám người bà sa thánh điệu này, vừa không ngừng tiêu gạo. Tăng ất! Quá nhiều. Không chỉ có thời phong, những người khác cũng theo bắt đầu la lên. Khi bọn họ mở những vòng tay chữ vật ra, bọn họ phát hiện gần như mỗi vòng tay đều có hơn 40 viên yêu thú chi linh. Cảm giác này khiến bọn họ hạnh phúc gần như muốn ngất đi. Lữ Phong nhìn vẻ mặt hạnh phúc của các đội viên, rốt cuộc trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Hắn biết, sau khi trải qua trận chiến ấy, đoàn đội của bọn họ cơ bản đã thành hình. Nếu như nói trận chiến đấu với Nguyễn Chân Tông lần trước khiến đội ngũ của bọn họ có sự tín nhiệm sơ cấp, vậy trận chiến này đã khiến bọn họ xây dựng lên lòng quyết tâm chiến đấu một trận tất thắng. Hừ hừ, các minh đệ, ta có lý do tin tưởng chúng ta đều trở thành cường giả thánh thể. Lữ phong hào khí ngất trời. Nếu như thời điểm mới vừa gia nhập nơi trốn xương cho dù có cho hắn thêm một lá gan hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng sau hai trận chiến qua đi, hắn đột nhiên cảm giác, Có thể bọn họ không cần trải qua thú chiều cũng có thể săn đủ yêu thú chi linh. Đúng. Mẹ nó đại khai sát giới. Cái gì mà cử huyền tông linh thiên tông, cái gì mà già lam thánh địa, thiên cung. Chỉ cần để chúng ta phát hiện, chúng ta sẽ đưa tất cả bọn họ về với ông bà. Một đám không ngừng tìm kiếm yêu thú chi linh trong các vòng tay vừa không ngừng tiêu to. Tuy rằng lời của bọn họ rất cuồng vọng, nhưng Lữ Phong biết, ở chỗ này người muốn sống sót, Muốn nhận được đầy đủ yêu thú chi linh ngươi phải ngông củng, ngươi phải liều lĩnh. Bằng không thì thành thật ra ngoài chờ chết đi. Ngông củng không chỉ có thuộc về người trẻ tuổi. Nhiệt huyết cũng tương tự như vậy. Hiện tại Âu Dương hiểu rất rõ đạo lý này. Mượn đoàn đội tinh anh hiện tại mà nói. Ngoại trừ tuổi tác của Âu Dương hơi nhỏ, trên căn bản những người đến nơi này đều 70, 80 tuổi. Dĩ nhiên, ngươi không thể nào phán được được điều đó từ hình dáng bên ngoài của bọn họ. Đội trưởng, bên kia phát hiện có người của cựu huyền tông. Thời phong giống như một hữu linh. Hắn đều xuất hiện vào thời điểm người không ngỡ được. Bao nhiêu người? Khoảng cách bao xa? Lữ phong nhìn thời phong chạy tới, nhiệt huyết trong lòng hắn lại bắt đầu bùng cháy. Không nhiều người. Khoảng 25, 26 người. Tuy nhiên, thời phong gại gãi đầu. Rất rõ ràng chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên cái gì? Một nhóm người chừa đợi câu trả lời của Thời Phong. Trải qua hai lần đoàn chiến, lúc này mỗi người bọn họ đều lấy được 70 viên yêu thú chi linh. Tuy rằng số lượng này còn chưa tới 1 3 mục tiêu của bọn họ, nhưng bọn họ tin tưởng 300 viên đối với bọn họ mà nói sẽ không phải chờ quá lâu. Tuy nhiên khoảng cách có hơi xa một chút. Lần nay Thời Phong rời khỏi 5 giờ. Nếu như không phải trước đó biết tất cả đoàn đội đều đi bộ, có thể hiện tại hắn đã là khỏi đội. Có. Có 3.000 dặm. Thời Phong nói ra một con số khiến mọi người đều không thể nói được gì nữa. 3.000 dặm, 3.000 dặm. Cho dù bọn họ đi thật nhanh chí ít cũng mật mở ở ị giờ. Thời Phong phát hiện đoàn đội người ta từ mấy giờ trước. Hiện tại chắc hẳn người ta đã sớm đi tới nơi nào khác. Nếu bọn họ đổi tới, chắc hẳn đến cái rắm cũng không tìm thấy. Đại ca, ngươi cảm thấy không đáng tin sao? Thời Phong thấy Lữ Phong nhìn mình. Hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thiệt thòi cho hắn chạy suốt 3.000 dặm. Lẽ nào hắn không sợ nửa đường lạc lối không tìm được đoàn đội cuối cùng bị người vây dết sao? Thật sự ta tìm hướng kia không có ai. Mặt thời phong nhăn lại như trái khổ qua. Tại nơi trôn sương, người bình thường đều nghĩ làm sao tránh đoàn đội khác. Mà bây giờ Lữ Phong lãnh đạo đoàn đội lại đâm chiêu suy nghĩ làm thế nào mới có thể gặp được gốc giả cứng, sau đó đẩy ngã. Xem thu hoạch của Miêu vận tiến đã. Âu Dương đột nhiên mở miệng. Sau đó bọn họ liền cảm giác một trận xương mù dày đặc lây động. Tiếp theo miêu vận tiến vào giống như phối hợp với Âu Dương, thân thể hiện ra. Mặc dù huyên thuật của hắn không tệ, nhưng rất rõ ràng không có cách nào ngăn cản được chân thực chi nhãn của Âu Dương rõ xét. Bắt đầu từ khi tiến vào chân linh giới đến bây giờ, người Âu Dương không có cách nào nhìn thấu ngoại trừ sư phụ của hắn bạch hủ minh ra, thì không còn người nào khác. Chương 207, Thiên Cung. Bên ta lại là long xà hốt tạp. Trong thời gian nửa ngày này ta đã thấy vô số đại chiến. Miêu vận tiến vừa tiến vào nói vừa mở một tấm bản đồ do hắn vẽ qua một cách đơn giản. Nơi trôn sương chưa bao giờ có bản đồ chính xác. Bởi vì địa hình nơi chôn sương thường thay đổi. Có khả năng tháng này còn là dòng sông, tháng sau đã biến thành núi cao. Lý do cụ thể tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vẫn chưa có người nào có thể giải thích được. Tuy nhiên vẽ bản đồ đơn giản vẫn rất cần thiết. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tấm bản đồ này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đội trưởng người xem. Tháng này mới phát hiện ra một dãy núi. Hiện tại ở dãy núi có ít nhất 6 đoàn đội. Nhân số đều khoảng từ 20 đến 30 người. Đoàn đội có nhân số nhiều nhất chính là Thái Nhất Tông. Có thể nhìn thấy Thái Nhất Tông có khoảng chừng 25, 26 người. Tuy nhiên có người nói bọn họ có khoảng 40 người. Bởi vì sự tồn tại của huyện thuật sư, cho nên khó có thể suy đoán được con số cụ thể. Thu hoạch của Miêu Vận Tiến vẫn tương đối lớn. Không ngờ trên bản đồ sơ lược của hắn không chỉ phát họa rõ vị trí của dây núi, đồng thời còn đánh dấu đặc biệt vị trí và nhân số của mỗi đoàn. Số lượng nhân mã của các đoàn khác là chính xác hay ước trường. Lữ Phong biết, bởi vì có sự tồn tại của huyện thuật sư. Cho nên rất nhiều lúc số liệu ngươi nhận được chưa chắc đã là con số thật sự. Hẳn là chân thực. Bởi vì suốt trong nửa ngày này, khi thế bên kia ngất trời. Ngoại chờ đạm người Thái Nhất Tông không có ra tay, các đoàn đội khác đều phát sinh những va chạm nhỏ. Cho nên con số này hẳn vẫn tương đối chính xác. Miêu Vận Tiến là một người do thám rất chuyên tâm. Hắn không hề giống như thời phòng, vừa phát hiện mục tiêu lập tức chạy về báo, mà hắn chữa đờ hải rất lâu. Sau khi nhận được tin tức chính xác mới lựa chọn trở về báo cáo. Tin tức tình báo chính xác đại diện cho sự chủ động. Tại nơi chôn xương này, bất kỳ thời điểm nào ngươi cũng phải nhất định để phòng kẻ địch đánh lén và bị người bao vây. "Đội trưởng, ngươi xem bên này." Miêu Vận tiến chỉ vào dãy núi mọt đội có nhân số ít phía bên trái nói. "Mọi người nhìn nơi này, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên đột nhập từ bên này." Tuy nhiên nếu đột nhập từ bên này Đội đầu tiên chúng ta gặp phải chính là Thiên Cung. Thiên Cung tổng cộng có 22 người, toàn bộ đều là yêu chiến sĩ. Cho nên người khác không dám động tới bọn họ. Được. Lữ Phong gật đầu. Quả thật đúng như Miu Vận Tiến đã nói, yêu chiến sĩ đều là những người hình thành đại khí muộn. Tuy nhiên điều này không biểu hiện yêu chiến sĩ thời kỳ trước chính là Mòn An. Yêu chiến sĩ đã thành đoàn, đặc biệt là số lượng đoàn chiến lớn giống như Thiên Cung như thế. Tụ tập hơn 20 yêu chiến sĩ, trừ phi gặp phải đoàn đội đông như huyện Trân Tông trực tiếp mở huyện trận loại lớn, mê hoặc tất cả bên trong, bằng không nhiều yêu chiến sĩ như vậy cùng tấn công có thể khiến một đoàn đội phải thua liễu xiển. Bên này hẳn là phương hướng thích hợp nhất để chúng ta tiến vào." Lữ Phong phân tích một chút. "Quả thật, đoàn đội yêu chiến sĩ như Thiên Cung rất sắc bén. Nhưng điều này vẫn không thể nào khiến bọn họ dừng bước chân. Nếu như chỉ có vậy đã sợ đến mức không dám đi, Như vậy bọn họ còn chơi cái gì? Chúng ta có 21 người, 21 đối chiến với 22. Đánh tốt, tiêu diệt toàn đoàn bọn họ cũng là chuyện rất bình thường. Trải qua hai lần này đoàn chiến, hiện tại đoàn đội của Vạn Tiên Sơn đã tích tụ đầy đủ tự tin. Tuy nói 22 tên yêu chiến sĩ nhìn qua rất cứng, nhưng bọn họ vẫn dám đánh. Đúng chỉ cần thu thập thiên cung, như vậy tiếp theo chúng ta sẽ giành được không gian khá lớn. Lữ phong tán thành gật đầu. Vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt tìm nhìn về phía Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, hai lần đoàn chiến có thể nói là thắng lợi kỳ tích đều dựa vào yêu cung thủ thần bí Âu Dương này. Còn lần này bọn họ muốn đối mặt với rất đông yêu chiến sĩ. nổi tên của Âu Dương vẫn có đối phó với bọn họ như với huyện thuật sư hay không. Nếu như thời điểm Âu Dương đối mặt với yêu trịa yệ vẫn có thể phát huy lực chiến đấu đáng sợ như vậy. Như vậy lần này bọn họ chắc hẳn có thể quét ngang. Thời điểm Lữ Phong nhìn Âu Dương, thật ra Âu Dương lại đang suy nghĩ một vấn đề, khắc. Đối với hắn mà nói thiên cung gì đó, hắn thật sự không quá chú ý hắn chỉ chú ý nhất chính là Thái Nhất Tông. Thu hận giữa Âu Dương và Thái Nhất Tông khẳng định sẽ phải có một ngày giải quyết. Tuy nhiên trước khi có năng lực làm được điều đó, Âu Dương muốn đưa cho Thái Nhất Tông một lễ vật trước. xương cứng khó gặm nhất sao? Năm đó đội số 7 chính là chuyên gia gặm xương cứng. Mà đoàn đội bây giờ so với đội số 7 ngày đó còn cường đại gấp và lần. Thái Nhất Tông có thể ngăn cản bước tiên của bọn họ sao? Được, nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta đi. Thế lực 8 phương sao? Chúng ta đã chơi phải chơi lớn một chút. Lữ phong quát to một tiếng. Sau đó tất cả đội ngũ cùng dít gạo. Bọn họ bắt đầu thương lượng kỹ cảng. Sau đó theo theo bản đồ của Miêu vận tiến tiến tới vị trí đã định trước. Phong tầm mắt nhìn ra. Một dãy núi kéo dài ngàn dặm, đột ngột xuất hiện trước mắt. Âu Dương nhìn dãy núi này, trong lòng hắn có chút chấn động. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được sao một dãy núi lớn như vậy lại có thể hình thành trong nháy mắt. Ban đầu Âu Dương nghĩ, dãy núi đột ngột xuất hiện trong nơi chôn Dương có thể là huyết thuật. Nhưng thực tế khi đi tới nơi này, nhìn thấy dãy núi kia thực sự tồn tại, hắn vẫn bị chấn động. Đây không phải là huyết trận. Đây thật sự là một dãy núi. Sông núi Cây cối, tất cả chứng tỏ với mọi người sự sự tồn tại chân thật của nó. dãy núi này đã tồn tại được 10 ngày. Chắc hẳn chỉ khoảng hơn 20 ngày nữa nó sẽ biến mất. Lữ Phong nhìn dây núi này. Hắn vẫn là người có chút hiểu biết nho nhỏ đối với nơi trôn sương. Thật khó có thể tưởng tượng. Không ngờ một dây núi lớn như vậy lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Thời Phong ở bên cạnh không nói gì. Thật ra không chỉ hắn. Cho dù là bản thân Lữ Phong cũng cảm thấy nơi chôn xương này quá thần kỳ. Thật ra trước đây rất lâu, nơi này được coi như là một mê cảnh. Tuy nhiên sau khi bốn thánh thú bị phong ấn, nơi này liền trở thành nơi thí luyện trùng kích thánh thể. Không chỉ là nơi chôn xương này, bốn khu vực khác cũng thần kỳ như vậy. Ngoại trừ vị trí của bốn thánh thú không thế nào biến hóa ra, trên căn bản mỗi tháng, các vị trí khác đều biến hóa một lần. Lữ Phong khai báo một chút. Chúng ta đi từ phía bên này. Thời Phong cùng miêu vận tiến đi vào xem xét tình huống. Xem thử hiện tại có phải Thiên Cung vẫn đang ở chỗ này hay không. Lữ Phong là một người cẩn thận. Tuy rằng lúc xuất phát bọn họ đến bây giờ chưa đầy 2 giờ, nhưng đối mặt với sự thay đổi trong nháy mắt của nơi trôn sương, thận trọng một chút cũng không có gì sai. chương 208, đoàn toàn yêu chiến sĩ. Ánh mắt Âu Dương lé lên hào quang huyết sắc. Từ khi bắt đầu tiến vào nơi chôn xương này, chân thực chi nhãn của hắn gần như chưa từng dừng lại. Tuy nói chân thực chi nhãn tiêu hao rất nhiều yêu khí của hắn, nhưng hắn giết nhiều người như vậy, chiếm được lực lượng đủ để khiến chân thực chi nhãn kéo dài rất lâu. Hai người miêu vận tiến và thời phong đi lên núi trước. Những người khác không hề lập tức đuổi theo sau, mà lựa chọn ở lại phía sau chữa đờ hải tin tức. Rất nhanh, hai người liền vội vội vàng vàng từ trên núi đi xuống. Thần thái của hai người đều rất bình tĩnh. Điều này chứng minh biến hóa hẳn không phải quá lớn. miêu vận tiến lấy ra tấm bản đồ do hắn đã vẽ sơ qua nói. Người của thiên cung không hề di động. Nhưng bọn họ rất cẩn thận. Nhiều yêu chiến sĩ như vậy cùng tụ tập ở chung một chỗ. Hai người chúng ta không dám tới quá gần. Ngoại trừ thiên cung ra, có thấy đoàn đội khác xuất hiện hay không? Đây mới là điều lữ phong quan tâm nhất. Không có. Bên khu vực Thiên Cung là đứng đầu. Ngoại trừ Thái Nhất Tông Gia, những đoàn đội khác gặp Thiên Cung đều sẽ phải tổn thất. Miêu Vận Tiến phân tích nói. Được. Lên núi. Lưu Phong nắm chặt nắm đấm. Thiên Cung là khúc xương cứng bọn họ muốn gặm đầu tiên. Bọn họ muốn dừng bước tại dây núi này nhất định phải gặm Thiên Cung. Tuy rằng đoàn đội 22 tên yêu chiến sĩ nghe ra có vẻ rất đáng sợ, nhưng trên thực tế mọi người cũng biết bên này chắc chắn là an toàn nhất. Trong khu vực này còn có vị trí của bảy thế lực đang tranh đấu. Bọn họ lựa chọn giết chết thiên cung ở chỗ này trước. Đoàn người bắt đầu xuất phát về phía trên núi. Âu Dương vẫn đi phía sau cùng của đoàn đội. Âu Dương hiểu rất rõ nhược điểm của mình là gì. Tuy rằng hắn nắm giữ thuật tiên đoán, hắn có thể nẽ tránh cận chiến, nhưng bản thân là một yêu cung thủ chủ yếu là tấn công từ xa. Phát huy ưu thế của mình đến mức lớn nhất mới là điều Âu Dương muốn làm. Tay cầm thứ tiêu cung đã hoàn thành yêu hóa, con người huyết sắc không ngừng chấp động. Âu Dương không dám có chút sơ suất. Con mắt của hắn không ngừng đảo qua bốn phía. Nếu như có một cơn gió thổi có lay hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn kéo dài khoảng cách trước tiên. Xung quanh đều có cây cỏ mọc rầm rạp. Nơi này đối với rất nhiều cung thủ mà nói tuyệt đối không tính là một chỗ tốt, nhưng đối với Âu Dương lại tuyệt đối là sân bãi tốt nhất. Cây cỏ mọc rầm rạp. Mặc dù sẽ tạo ảnh hưởng nhất định đối với tầm mắt của hắn, nhưng Âu Dương tin tưởng, nơi này càng khiến năng lực gần nút của hắn mạnh hơn. Đội trưởng, người của Thiên Cung ở bên đó. Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút hay không? Thời Phong chỉ vào một phương hương nói. Bản thân hắn là một người dò đường. hẳn là mỗi giờ mỗi khắc về xác định được vị trí của kẻ địch. Không. Lữ Phong lắc đầu nói. Chúng ta không thể nghỉ ngơi. Thiên Cung không phải người ngu. Chúng ta phát hiện ra bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng sẽ phát hiện ra chúng ta. Có lẽ vào lúc này đối phương đã biết chúng ta tiến vào Điều chúng ta nên làm chính là phát động tập kích trước tiên, khiến bọn họ cảm thấy không kịp ứng phó. Lời của Lữ Phong vừa ra nói ra khỏi miệng, Âu Dương lập tức gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Lữ Phong sinh ra ở tiểu thế giới, chắc chắn hắn sẽ trở thành một đại tướng. Bởi vì hắn hiểu lúc nào có đảnh, lúc nào không đảnh. Nghỉ ngơi. Nếu như đặt vị trí của trung đội số 7 mà nói, Âu Dương sẽ rất tán thành. Bởi vì năm đó người của trung đội số 7 đều là người bình thường, nhưng bọn họ cần nghỉ ngơi sao? Một đám kiểu giai đình phong tạo thành đoàn đội, cho dù là mấy ngày mấy đêm không ăn không uống liên tục buôn ba, bọn họ cũng không xuất hiện tình trạng mệt mỏi. Cho nên nghỉ ngơi vào lúc này chẳng khác nào bỏ qua thời cơ tập kích. Mọi người chuẩn bị một chút. Đối phương là yêu chiến sĩ. Một khi hai bên chúng ta giao hỏa, kẻ địch nhất định sẽ tấn công chúng ta ở trạng thái hung ác nhất. Đến lúc đó yêu chiến sĩ bên chúng ta nhất định phải đứng ra phía trước làm lá chăn chống đỡ hỏa lực đầu tiên. Lữ Phong hiểu rất rõ ràng. Yêu chiến sĩ tấn công coi trọng nhất chính là khí thế. Nếu như không chống được đợt tấn công đầu tiên, như vậy trận hình xông lên của bọn họ sẽ bị loạn. Tiếp theo sẽ rất khó bảo trì trận hình tiến hành giết địch hưu hiệu được. Yên tâm đi. Một đám yêu chiến sĩ mặc dù biết nhiệm vụ này rất gian khổ, nhưng bọn họ vẫn đi vào, chính là muốn dùng mạng đổi lấy tương lai. Nếu như trận chiến như vậy cũng không dám đánh, vậy chẳng thà ở bên ngoài thành thật chờ chết còn tốt hơn. Âu Dương. Lữ Phong nhìn thấy Âu Dương trước sau đều không nói gì, hắn gọi Âu Dương một tiếng, sau đó nói. Một lát nữa ngươi ở phía sau chú ý tìm cơ hội. Được. Âu Dương gật đầu, hắn biết. Hẳn là Lữ Phong cảm thấy thực tế lực sát thương của hắn không bằng yêu chiến sĩ bình thường, nhưng hắn không giải thích điều gì. Mọi người chuẩn bị xong, lập tức xuất phát. Lữ Phong ra lệnh một tiếng, sau đó 21 người bắt đầu di chuyển về phía vị trí của thiên cung. Đây là trận chiến đấu khó khăn nhất mà bọn họ gặp hải từ khi bước vào đây. Tuy nhiên trải qua hai trận chiến phía trước khiến lòng tin được tích lũy, khiến bọn họ có đủ tự tin. 21 người ngoại trừ 2 tên huyện thuật sư ẩn giấu thân hình một cách hợp lý, những người khác đều quang minh chính đại tiến lên. Đây không phải là tiểu thế giới. Ở chỗ này cho dù là yêu chiến sĩ chui xuống đất đi lại cũng rất khó tập kích được. Thậm chí một khi làm không tốt còn dễ dàng bị người ta giết ngược lại. a những tiếng gầm rú kèm theo vô số yêu khí phung trào. Yêu chiến sĩ của đoàn đội Lữ Phong hoàn thành yêu hóa bản thân trước. Sau đó mỗi người bọn họ giống như yêu ma phát cuồng, nhanh chóng tập kích bất ngờ về phía phía trước. Khi yêu chiến sĩ hoàn thành yêu hóa, chợt nghe thấy phía trước cũng chuyển đến những tiếng gầm rú. Rõ ràng, khi bọn họ tiếp cận Thiên Cung, người của Thiên Cung đã phát hiện ra bọn họ. Mặc dù có chút giật mình khi đội ngũ Vạn Tiên Sơn bất ngờ lên núi lập tức phát động tập kích không rõ vì điều gì, nhưng vào lúc này điều bọn họ phải làm chính là ứng chiến. Đại địa bị vô số yêu chiến sĩ dẫm đạp, Không ngờ xuất hiện từng đợt dung chuyển. Cuộc đại chiến của hơn 30 yêu chiến sĩ cửu giai đỉnh phong và lục tiên. Chỉ sợ khi cuộc chiến đấu này qua đi, tất cả núi rừng đều bị vỡ nát. a Tiếng gầm rú chuyển đến. sau đó chợt nghe những tiếng ẩm ẩm ẩm văng lên. Tiếp theo Âu Dương nhìn thấy vô số cây cối bỗng nhiên bị đi ngã. Hơn 20 yêu chiến sĩ đã hoàn thành yêu hóa giống như một cơn gió lốc màu xanh lục cuốn về phía này. cản bọn họ! Lục tiên thượng thiên xuyên kiếm trận. Lữ phong đột ngột từ mặt đất ngảy lên. Kiếm linh của hắn tử trong thân thể bắn ra bốn phía. Vô số kiếm linh kim sắc bé nhỏ giống như linh xả cuốn lấy phong vân. chương 209, mưa tên. Đoàn đội 8 yêu chiến sĩ tinh anh không hề sợ hãi trước khí thế của kẻ địch. Tuy rằng chỉ có 8 người đối mặt với 22 người bọn họ vẫn lựa chọn dũng cảm tiến tới. Hai phe giao chiến. Dù thế nào cũng nhất định phải ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của yêu chiến sĩ. Tuy nhiên dựa vào 8 người ngăn cản 22 người, mức độ khó này quả thật rất lớn. Đứng vững. Lữ phong hét lớn. Giết. Vạn tiên sơn quả thực là muốn chết. Đối phương rõ ràng đều là nhân vật hung ác. Cuộc chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc với một bên bị tiêu diệt toàn đoàn. Ngay khi hai phe yêu chiến sắp va chạm vào nhau, liền nhìn thấy một đạo quang tiễn đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của quang tiễn cực nhanh, hơn nữa lực lượng cực mạnh. Trong ngay mắt, đạo quang tiễn này đã vượt qua đoàn đội yêu chiến sĩ tính Anh. Trong quá trình bay tới, nó còn không ngừng tách ra. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Cuối cùng không ngờ hóa thành 128 đạo quang tiễn hợp thành một trận mưa tên. Đây chính là năng lực của 128 yêu đan của Âu Dương. Âu Dương có thể biến hóa quang tiễn thành mưa tên tiến hành đả thương địch thủ. Tuy rằng lực lượng của mưa tên này yếu hơn rất nhiều so với lực lượng khi hắn bắn ra một mũi tên. Nhưng hiện tại như vậy cũng đủ dùng. Âu Dương 4 không hề nghĩ tới chuyện mối đả thương đối phương. Điều hắn muốn làm chính là quay dối trận hình của kẻ địch, khiến thế trận xung phong của kẻ địch xuất hiện một chút bông lỏng. Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Mưa tên chút xuống chính xác về phía đoàn đội của thiên cung. Vốn 22 yêu chiến sĩ tạo thành thế trận xung phong. Bọn họ không thể không vì mưa tên mà di chuyển thân hình một thoáng để tránh né mưa tên. Dù sao bọn họ chưa bước vào thánh thể, mưa tên như vậy không đủ để giết chết bọn họ nhưng lại có thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt này đã đủ để thay đổi tất cả thế cục trong cuộc chiến. Đoàn đội thiên cung vốn tấn công hung mạnh chỉ vì một thoáng đã bị 8 yêu chiến sĩ giành được tiên cơ sung phong liều chết tiến vào trong trận hình của bọn họ. Giết. Sau đó Lưu Phong dẫn dắt Lục Tiên chạy tới. Khoảng cách công kích của Lục Tiên bọn họ không biến thái như Âu Dương, nhưng kiếm trận của bọn họ tuyệt đối không kém. Khi tám yêu chiến sĩ xé ra một chỗ hổng và vào, Lục Tiên theo sát phía sau từ trên trời lập thiên thượng xuyên kiếm trận. Vũ. Vô số kiếm linh chấp động. Trong khoảng khắc một kiếm trận lớn đã được 10 Lục Tiên lập ra. 10 Lục Tiên. Tám yêu chiến sĩ lại có thể đối mặt với sự tấn công của 22 yêu chiến sĩ giành được tiên cơ. Điều này thật sự có chút khó tin. Nhưng chiến cuộc căn bản vẫn luôn biến hóa thất thường như vậy. Chỉ một thoáng vung lòng sai lầm đã có thể xuất hiện cục diện xoay chuyển. Lữ Phong đứng phía xa đã quên liếc mắt về phía vị trí của Âu Dương. Lúc này Âu Dương đã sớm bỏ lên một cây đại thụ. Hắn trốn trong rừng cây. Cho dù là Lữ Phong cũng không tìm được vị trí của hắn. Âu Dương chậm rãi kéo dây cung. Lúc này hắn hoàn toàn tập trung vào phía trên cuộc chiến. Tuy rằng bọn họ chiếm được vị trí chủ động, tuy nhiên hắn biết, điều này là bởi vì mưa tên của hắn khiến địa phương có chút ứng phó không kịp. Đà kích từ khoảng cách xa như vậy chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới có thể hoàn thành. Vẹo. Một đạo quang tiễn tử trên thứ tiêu cung bay ra. Trên đường quang tiễn huyết sắc bay ra, còn cháy lên hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ. Tốc độ của quang tiễn như thế vọt vào trong kiếm trận. Mũi tên này cũng không hề muốn bắn chết người. Mục tiêu của nó là yêu binh. Yêu binh vị trí mạch máu của yêu chiến sĩ. Phá hoại một yêu binh không chỉ khiến lực chiến đấu của yêu chiến sĩ giảm xuống, còn đà kích sự tin tưởng của bọn họ. Yêu binh bị tổn hại, cả đời này bọn họ cũng không thể bước vào thánh thể được nữa. Âu Dương muốn đánh nát toàn bộ sự sự tự tin của bọn họ. Đinh! Một tiếng động nhỏ truyền đến. Liền nhìn thấy yêu chiến sĩ cầm tấm khiên trong tay có phản ứng rất nhanh, khi quang tiễn của Âu Dương bàn tới, hắn liền lấy tấm khiên ngăn cản. Nhưng đây chính là điều Âu Dương muốn. Quang tiễn của hắn trực tiếp va chạm bên trên tấm khiên. Quang tiễn va vào tấm khiên tạo thành một vết nước nhỏ, sau đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Không thể nào. Tên yêu chiến sĩ nhìn thấy tấm khiên trong tay bị thủng một lỗ lớn bằng đầu người, hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. trong nháy mắt đó Hắn không thể nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ nói có một cường giả cấp thánh thể lại tiến vào nơi chôn xương này sao sao? Nếu không, tại sao yêu binh của mình lại bị phá hỏng được? Phụt! Không có ai khách khí với hắn. Trong chốc lát khi hắn thất thất, một quỷ đầu đao trực tiếp gọt đầu của hắn từ trên cổ xuống. Vèo! Lại là một quang tiễn xuất hiện. Đạo quang tiễn này không hề bắn yêu binh nữa, mà trực tiếp cắm vào khu vực hôn luận nhất. Vài tên yêu chiến sĩ vẫn đang chém giết lẫn nhau, thậm chí còn chưa phát hiện đã xảy ra tình huống gì đã bị quang tiễn này tổn thương. Cẩn thận, có người ở bên ngoài đánh lén. Rốt cuộc, lúc này đội tưởng của đoàn đội thiên cung mới phát hiện Âu Dương ở phía bên ngoài đánh lén. Hắn quát to một tiếng. chú ý mũi tên của hắn. Vèo. Lại là một đạo quang tiễn nữa. Đạo quang tiễn này bắn thẳng đến đội trưởng đoàn đội thiên cung vừa mở miệng nói. Lúc này tên đội trưởng Thiên Cung đang đánh nhau với yêu chiến sĩ thoáng liếc mắt nhìn thấy. Sau đó yêu binh trong tay của hắn mạnh mẽ bổ xuống. Chỉ chờ ngươi chém. Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười lạnh. Bọn họ chỉ chừa đờ 2 giây phút này. mũi tên đầu tiên có thể đột nhiên bắn nát yêu binh của một người chỉ là xuất kỳ bất ý sau khi đối phương đã có sự chuẩn bị. mũi tên của hắn muốn bắn nát yêu binh của đối phương sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng bên kia đang hôn chiến. Cơ hội của hắn còn rất nhiều. Quang Tiễn của Âu Dương được đặt lên dây cung. Sau khi kéo dây cung, liền nhìn thấy Quang Tiễn chấp động. Quang Tiễn kêu bay thẳng đến tên đội trưởng Thiên Cung vừa rời đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết người này, như vậy cho dù bên đội Thiên Cung không loạn nhưng sĩ khí chắc chắn sẽ giảm mạnh. Quang Tiễn nhanh chóng tiến lên. Tên đội trưởng đội Thiên Cung vừa bận chiến đấu với một yêu chiến và phải đề phòng mũi tên. Hắn thực sự rất đau khổ. Nhìn thấy lại có một đạo quang tiễn bay tới, trong ngáy mắt hắn liền điều chỉnh thân hình, sau đó cự kiếm trong tay nhẹ nhàng rơ lên trước ngực định cản mũi tên này. Yêu chiến sĩ đảng đánh nhau với hắn liền nắm lấy cơ hội này. Yêu chiến sĩ này liền phóng người tới phía sau hắn. Yêu binh giống như một cái cương xoa mạnh mẽ đâm về phía hắn. Chỉ có chút tài mọn như vậy cũng muốn thương tổn ta sao. Tên đội trưởng này căn bản không quá để ý tới cương xoa của yêu chiến sĩ này. Chỉ thấy thân thể hắn nghiêng người một cái, dễ dàng tránh được cơn xoa của yêu chiến sĩ kia. Nhưng hắn tránh được cơn xoa, hắn có thể tránh được cả mũi tên của Âu Dương sao? chương 210, chạy cái gì? Tốc độ mũi tên của Âu Dương nhanh gấp mấy lần cơn xoa. Điều hắn có thể làm chính là đặt cử kiếm nằm ngang trước ngực cứng rắn ngăn cản mũi tên này. Đinh giác. Phụt. Liên tiếp 3 tiếng động chuyển đến. Tiếng thứ nhất chính là âm thanh mũi tên của Âu Dương bắn chúng yêu binh Tiếng thứ hai là âm thanh mũi tên xuyên thùng yêu binh. Tiếng thứ ba lại là âm thanh đâm vào ngực hắn. Tên đội trưởng này gần như không thể tin được lại xảy ra chuyện như vậy. Con mắt của hắn trợ trừng, nhìn quăng tiễn cầm trước ngực từ từ tan giã. Trên mặt hắn đầy vẻ khó tin. Chết! Cương xoa giống như ma binh đoạt mệnh trong tay ác ma, lóe lên trực tiếp đâm vào người này từ phía sau. Sau đó yêu chiến sĩ này cầm cương xoa trong tay rút ra. Nhất thời mưa máu đầy trời. Một yêu chiến sĩ còn sống sở sở đã bị hắn xé thành hai mảnh. Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay nhìn tất cả những điều này, trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Người người đều biết mũi tên của hắn thuật rất mạnh. Nhưng bọn họ lại không để mắt đến lực lượng của Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, lực lượng kiểu dai của Âu Dương chắc chắn vượt xa người khác. Người khác là 8 viên yêu đàn cuối cùng kết thành một viên. Nhưng linh tiện yêu đàn của hắn là do 128 viên yêu đàn ngưng kết ra. Lực lượng của hắn ít nhất phải gấp mấy lần so với yêu chiến sĩ bình thường. Tuy rằng bình thường Âu Dương đều lấy kỹ xảo để quyết định thắng bại, nhưng không vì kỹ xảo của Âu Dương mà không để ý tới cường lực của hắn. Một mũi tên toàn lực của Âu Dương tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều so với một đòn toàn lực của bất kỳ yêu chiến sĩ cựu giai đỉnh phong nào. Mũi tên vừa nay đã chứng minh với mọi người về cường lực của hắn. Một mũi tên bắn nát yêu binh. Sau đó dư lực của mũi tên vẫn có thể đột phá phòng ngự của yêu chiến sĩ khiến hắn trọng thương, tạo cơ hội cho đội hưu giết chết đối phương. Ha ha ha! Mẹ nó, giết hay! Lưu Phong đang chiến đấu cùng hai tên yêu chiến sĩ. Tuy rằng bản thân của hắn đang rất nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Âu Dương và yêu chiến sĩ kêu phối hợp với nhau giết chết đội trưởng đội thiên cung, trong lòng hắn vẫn vô cùng sảng khoái. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được. Sự đáng sợ trong mũi tên của Âu Dương không chỉ là kỹ xảo. Lực lượng của hắn cũng sâu không lường được. Lữ Phong cảm thấy, nếu như chân chính đối chọi cho Âu Dương không gian nhất định, như vậy chỉ sợ trong kiểu dai khó có thể tìm được người nào thắng nổi hắn. Mũi tên Toái Linh. Không ngờ là mũi tên Toái Linh. Miêu vận tiến luôn bên ngoài dùng huyễn trận chiến đấu hỗ trợ. Người khác không nhìn thấy rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ. Đầu tiên mũi tên của Âu Dương bắn nát yêu bình, sau đó đả thương địch thủ thật sự là kỹ thuật như thần. Ẩm. Một tiếng động rất lớn chuyển đến. Rốt cuộc kiếm trận do 10 lục tiên liên hợp bố trí ca không có cách nào chịu đựng được nhiều cường giả như vậy đại chiến đã hoàn toàn đổ nát. Tuy nhiên hiệu quả kiếm trận đổ nát đưa đến hiệu quả vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm trận vốn bay loạn đả thương địch thủ bởi vì mất đi sự khống chế đã hoàn toàn bạo phát. Tốc độ của tất cả kiếm linh tăng gọn. Kiếm quang chấp động đầy trời. Kiếm trận đổ nát lần này, chí ít đã khiến mười mấy người bị thương, trong những người này có cả người của Thiên Cung cũng có cả người của Vạn Thiên Sơn. Cũng may, trước khi kiếm trận vỡ vụt đám người Lữ Phong đã khống chế một chút, cho nên phần lớn người bị thương đều là người của Thiên Cung. Cơ hội tốt. Nhìn thấy kiếm trận nghiền nát khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, Âu Dương biết, cơ hội hắn trở rốt cuộc đã tới. Ba đạo quang tiễn đồng thời xuất hiện trên dây cung của thứ kiêu cung. Không phải Âu Dương không chê không được 5 mũi, mà nếu như đồng thời sử dụng 5 quang tiễn, như vậy uy lực phải kém đi rất nhiều, căn bản không thể nào bắn chết yêu chiến sĩ ra giày thịt béo. Vẹo. Ba mũi tên bay ra, bắn về ba hướng. Ba đạo quang tiễn bay qua đầu mấy yêu chiến sĩ của vạn tiên sơn. Ba mũi tên này thể hiện cường lực khống chế tuyệt đối của Âu Dương đối với mũi tên của mình. Cục diện hỗn loạn như vậy, một cung bắn 3 mũi tên, hơn nữa muốn giết địch còn phải bảo đảm không sát thương nhầm, muốn làm được quả thực đã khó lại càng thêm khó. Á á á! Ba tiếng kêu thảm thiết văng lên. Chỉ thấy ba tên yêu chiến sĩ của thiên cung nằm trong phạm vi bị kiếm trận nổ thương đều có một mũi tên cắm trên cổ họ. Bọn họ dùng tay không ngừng muốn rút ra. Nhưng mũi tên của Âu Dương thực sự quá cường lực. Cho dù không có cách nào bắn thủng bọn họ nhưng lại đủ khiến bọn họ nửa chết nửa sống. Làm thịt bọn họ. Lữ Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiếp sợ trong lòng gần như vượt qua tất cả. Âu Dương quá cường lực. Hắn chẳng những là kẻ hủy diệt của huyện thuật sư. Trên chiến trường hỗn loạn, chỉ cần đội hưu tạo cơ hội cho hắn, hắn sẽ trả lại cho đội hưu một kỳ tích. Phụt! Đội hưu không có phụ lòng ba mũi tên này của Âu Dương, yêu binh kiếm linh khắp nơi chấp loạn. Ba tên yêu chiến sĩ bị bắn chung cổ họng còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào đã trực tiếp bị xé thành và nhỏ. 5 người. Lúc này còn chưa tới 10 phút, 22 người đã giảm mất 5 người. Nhưng đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là sau khi 5 người này tử vong cũng tuyên bố sĩ khí của thiên cung bắt đầu giảm thấp. Lui lại phía sau. Một người của thiên cung giống to. Rõ ràng. Người này nhìn thấy cục diện ngày hôm nay đã hoàn tô ngạ xấu, muốn cứu vãn cục diện thực sự có chút khó khăn. So với tái chiến, không bằng lùi lại một bước để cầu tiến lên. Nhưng đám người Lữ Phong sẽ cho những người này có cơ hội bỏ chạy sao? Tuy rằng kiếm trận đã bị nghiền nát, nhưng kiếm linh của các lục tiên vẫn còn. Kiếm linh lại chấp động. Một kiếm trận mới lại xuất hiện một lần nữa bị kín xung quanh. Lần này bọn họ vẫn không phong tỏa được hoàn toàn. Bởi vậy phía bên kẻ địch vẫn có ba người thành công chạy thoát ra ngoài. Ba người này không bị nhốt lại căn bản không hiểu cái gì gọi là đồng sinh cộng tử. Nhìn thấy đội hứa của mình bị nhốt ở bên trong, suy nghĩ tiên của bọn họ là phải đi gọi người tới hỗ trợ. Bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy. Lũ chó kia. Chạy cái dê. Giết kẻ bắn tên kia. Người vừa nãy kêu gọi mọi người lùi lại gần như muốn phát điên. Vốn cục diện đã bất lợi đối với bọn họ. Hiện tại còn 17 người, đã có 14 người bị nhốt ba người bên ngoài lại xoay người bỏ chạy. Điều này khiến đám người bị nhốt ở bên trong hoàn toàn tuyệt vọng. Không được chạy. Âu Dương. Giết chết bọn họ. Lữ Phong vừa ứng đối đại chiến bên này, vừa hướng về phía cây đại thụ nơi Âu Dương đang ngớp, tiêu to. Nhưng Âu Dương cũng có chút bất đắc dĩ. ba tên yêu chiến sĩ, ba tên yêu chiến sĩ kiểu giai đình phòng, một mình hắn đuổi theo. Chắc chắn chính là cục diện phải chết. Chương 211-212, tinh thần đoàn đội. kha kha Các ca ca hãy quên chúng ta đi. Ngay khi Âu Dương đang cân nhắc con nên đuổi theo hay không bà tên yêu chiến sĩ chạy trốn ra ngoài chạy chưa đầy trăm bước đã bắt đầu xoay quanh một chỗ. Không sai, là huyến trận của Huyễn thuật sư Miêu Vận Tiến và Thời phòng Thật ra từ lúc nãy bọn họ đã bố trí huyến trận để phòng có gia hỏa chạy trốn. Hiện tại ba người vừa chạy đến vừa vặn chui vào huyến trận do bọn họ đã bố trí sắn. Một người một tên, không đến nỗi mất mặt các huynh đệ. Thời phong kêu lớn. đoàn kiếm trong tay hắn đã bị hắn thu vào. Chỉ thấy trước người thời phong đống nhiên có vô số chùn hắc quang bay lên. Chùn hắc quang không ngừng ngưng tụ, chầm dại biến thành một bàn tay lớn màu đen. Sau đó nắm lấy linh hồn của một trong ba yêu chiến sĩ không đã hoàn toàn lạc lối, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trấn bạo linh hồn. Bạo cho ta. Trấn bạo linh hồn. Bạo cho ta. Thời phong hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy bàn tay màu đen kia bỗng nhiên nắm lấy đỉnh đầu của một yêu chiến sĩ. Không ngờ bàn tay này cứ như vậy mà kéo mạnh linh hồn của yêu chiến sĩ ra khỏi thân thể của hắn. Thời điểm thời phong mở miệng nói ra chữ bạo, liền thấy linh hồn của tên yêu chiến sĩ kia vặn bèo một hồi, sau đó giống như ngọn nén bị dập tắt đông dưng nổ tung. trấn bạo linh hồn Đây chính là thủ đoạn kinh khủng nhất của huyện thuật. Bất cứ người nào, một khi bị huyện trận của Huyễn thuật sư mê hoặc, như vậy tiếp theo tất nhiên chính là sự trừng phạt về linh hồn. Trấn bạo linh hồn của Huyễn thuật sư và mũi tên linh hồn của Âu Dương khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến mức kỳ diệu, hoàn toàn không thấy thân thể hay yêu binh bị tổn thương gì, chỉ cần bị bọn họ lôi linh hồn ra khỏi thân thể của ngươi, như vậy ngươi chỉ còn chờ chết. Bạo Thời điểm Thời Phong biểu diễn ở bên này, Miêu Vận Tiến còn tàn nhẫn hơn cả hắn, căn bản cũng không lưu lại cho Âu Dương một cơ hội. Không ngờ hắn đồng thời lôi linh hồn của hai người khác ra ngoài, một lần song sát hai linh hồn. Tăng ất! Vừa rồi đã nói mỗi mưu một, một tên mà. Thời Phong có chút bất mãn nhìn Miêu Vận Tiến. Nếu như không phải vừa nay hắn kêu một người một tên, hắn hoàn toàn có năng lực tam sát ba tên yêu chiến sĩ này. Cút! Chiến cuộc thay đổi trong ngáy mắt. Cái gì mà mỗi người một tên? Giết trước nói sau. Miêu Vận Tiến trừng mắt với Thời Phong một cái. Lúc nào vẫn còn có tâm trạng chơi đùa sao? Thời Phong nhìn thấy ánh mắt của Miêu Vận Tiến, hắn lập tức túi đầu không dám nói gì thêm. Bởi vì hắn biết Miêu Vận Tiến nói rất đúng. Hiện tại không phải lúc để chơi đùa. Đây lúc đau thật thương thật liều mạng giữ lấy tính mạng của mình. Vào lúc này làm gì mà một người một tên? Hắn xem trận chiến này là trò đùa sao. Ánh mắt Âu Dương thoáng nhìn về phía miêu Vận Tiến lộ vẻ tán thưởng. Thật ra thời điểm hắn nhìn thấy ba người bị mê hoặc trong huyến trận căn bản còn chưa có rời đỉnh qua đó. Hắn hiểu rõ, với thủ đoạn của Miêu Vận Tiến và Thời Phong, muốn đồng thời giết chết ba người này tuyệt đối không có áp lực. Điều hắn muốn làm không phải là mỗi người một tên, mà trợ giúp kiếm trận của đội hưu trong cuộc chiến giành được thắng lợi. Vèo! Quang Tiến chấp động! Mỗi khi đoàn đội tinh anh có người gặp phiên phức, nhất định sẽ có một quang tiễn bay tới giúp bọn họ thoát khỏi khó khăn. Ở bất kỳ nơi nào cũng đều bất bại. Hiện tại chỉ có thể dùng từ này để hình dung mũi tên của Âu Dương. Âu Dương nhìn trung toàn chiến cuộc. Mỗi khi có bất kỳ chỗ nào cần, mũi tên của hắn xuất hiện. Như vậy chỉ cần sau một giây, mũi tên của Âu Dương tuyệt đối sẽ xuất hiện ở vị trí nên xuất hiện. Âu Dương không tiếp tục biểu diễn cái gì mà một mũi tên tam sát. Một múi tên ngũ săn nữa. Bởi vì hiện tại đã không cần nữa. Nếu như hắn đi biểu diễn những thứ này, như vậy đội hưu của hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn biết vị trí của mình ở chỗ nào. Hắn biết hiện tại điều hắn nên làm không phải cả giết người, mà là trợ chiến. Trợ chiến. Chỉ thuần là trợ chiến. Nhưng cấp độ trợ chiến của Âu Dương chắc chắn hoàn mỹ, bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện tình huống không tốt hoặc thời điểm có phiên phức. Tuyệt đối sẽ có quang tiện giúp bọn họ. Tốt. Lữ Phong quát to một tiếng. Ngay một khắc trước, khi hắn bị hai tên yêu chiến sĩ xông tới cùng công kích, hai mũi tên của Âu Dương đã cứng rắn đẩy hai tên yêu chiến sĩ này một chút, khiến bọn họ đang tính xông tới liền bị đảng bạt ra mấy mét. Sai một ly đi một ngàn giảm. Đơn giản trợ chiến bằng hai mũi tên như vậy, hắn đã khiến hai tên yêu chiến sĩ luôn cuống tay chân. Lữ Phong không hề phụ lòng Âu Dương, kiếm linh nổ tung. Hai đạo kim quang giống như là bùa đòi mạng lấy đi sinh mạng của hai tên yêu chiến sĩ này. Lữ Phong không nhịn được mở miệng kêu to. Cung chiến đấu vẻ vừa dương quá thật rất sảng khoái. Tiểu tử này không chỉ có lực sát thương tuyệt cường, quan trọng nhất chính là hắn biết vị trí của mình. Hắn biết lúc nào nên làm cái gì. Giống như hiện tại, bọn họ đã không chế được tình hình, hắn không cần phải giết người. Điều hắn nên làm chính là trợ chiến. Dựa vào sự trợ chiến cường đại của hắn sẽ hạ thấm tổn thương của bọn họ xuống bằng không. Giết! Lữ Phong vừa rảnh chân rảnh tay, lại nhập vào chiến đoàn. Sau khi hai người này ngã xuống, tất cả thiên cung đã không thể cứu văn được nữa. Hiện tại bọn họ có thể làm chính là liều mạng. Nhưng bọn họ trầm rãi phát hiện, cho dù muốn liều mạng cũng không có cơ hội. Mỗi khi bọn họ thi triển một mạng đổi một mạng liều chết đánh lại, Lại có một đạo quang tiễn giống như bất bại xuất hiện công kích bọn họ ở vị trí khiến bọn họ không thể không có chuyển biến. Nhưng loại chuyển biến này tuyệt đối khiến bọn họ không thương nổi. Mỗi lần chuyển biến đều có khả năng lấy đi tính mạng của bọn họ. Ta liều mạng với ngươi. Rốt cuộc, lại có một người bị ép tới mức sắp phát điên. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương, hoàn toàn không để ý tới những thương tổn do kiếm trận kiếm linh gây ra. Liều mạng muốn cho dù phải chết cũng quyết tâm kéo theo một người chịu tội thay Mẹ nó Một tên lục tiên nhìn thấy đấu pháp không muốn sống của tên này nhất thời lùi về phía sau Thời điểm hắn lùi về phía sau lại không hề khẩn trương Bởi vì hắn tin tưởng mũi tên của Âu Dương vẫn có thể giống như hai lần trước giúp hắn xoay chuyển cục diện Giết Âu Dương mở miệng kêu to một tiếng Sau đó quang tiện bay vụt ra Một đạo quang tiễn nhanh chóng bay đến sát người tên yêu chiến sĩ căn bản đang không muốn sống này, nhưng người này hoàn toàn không để ý tới quang tiễn. Trường thương của hắn vẫn tiến lên. Hắn đã không muốn sống nữa. Hắn muốn kéo một người lót đường. Giết. Âu Dương lại mở tiệm kêu lên một tiếng giết. Tên lục tiên bị ép lui cắn răng một cái. Hơn 10 đạo kiếm linh đồng thời bay ra. Hắn tin tưởng vào mũi tên của Âu Dương. Hắn tin tưởng vào lời nói giết của Âu Dương. Âu Dương không phụ lòng hắn. Khi kiếm linh của hắn bay ra, quang tiễn của Âu Dương bỗng nhiên nổ tung. Lần này tiếng nổ rất nhỏ, nhưng lực đẩy lại hết sức lớn. Một khắc trước khi trường thương sắp xuyên tới người hắn, tên yêu chiến sĩ bị mũi tên đẩy ra 2 mét. 2 mét đối với một tên yêu chiến sĩ mà nói căn bản không tính là khoảng cách, nhưng bây giờ lại là khoảng cách hắn vĩnh viễn không có cách nào với tới. Phụt! Phụt! Phụt! Từng kiếm linh bắn vào thân thể của hắn. Cho đến khi hắn chết, trường thương của hắn vẫn không xuyên qua bất kỳ người nào, mà đã nổ tung cùng với mũi tên cuối cùng kia. Ha ha ha ha. Tên lục tiên này cười lớn. Tuy rằng hắn tin tưởng Âu Dương, nhưng vừa nãy hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù sao cũng là liều mạng. Nhưng hắn cảm thấy cách làm của mình là đúng. Nếu như vừa nãy mình không nghe theo lời của Âu Dương, không ra tay giết hắn, như vậy hiện tại mình không thể giết chết người này. Tiếp đó. Người này nhất định sẽ công kích càng điên cuồng hơn nữa. Quang Tiễn không ngừng xuất hiện. Người của Thiên Cung tử thương càng ngày càng nhiều. Bên vạn Tiên Sơn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy rằng chưa xuất hiện tử vong, nhưng đã có 4, 5 người hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, bị thời phong và miêu vận tiên kéo tử trong kiếm trận ra ngoài. Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Người của Thiên Cung không ngừng giảm bớt. 10 người, 7 người, 4 người, 2 người. Vào lúc này ai cũng biết chiến cuộc đã định, nhưng người thiên cung vẫn không căm lòng. Bởi vì tận tới cuối bọn họ đều không giết chết được bất kỳ người nào. Sì nụ, đây tuyệt đối là sì nụ. 22 đối kháng 21. Đây hẳn là một cục diện thế lực ngang nhau. Nhưng ai có thể ngờ được, vốn hẳn là tình huống thế lực ngang nhau, lại xuất hiện tình cảnh nghiêng về một phía như vậy. Cuộc chiến gần như nghiêng về một phía. Hai người cuối cùng không thể nào gây ra sóng gió lật tuyển nữa. Đối mặt với một đám gia họa như hổ như sói, bọn họ ngay cả cơ hội đảo tẩu cũng không có. Trên trời lục tiên che kín. Hơn nữa yêu chiến sĩ không thể nào bay. Nếu bọn họ nhảy lên, chắc chắn là muốn chết. Càng không cần phải nói tới mặt đất. Kiếm trận của lục tiên có tác dụng lớn nhất chính là hoàn toàn đóng kín đại địa Trừ phi ngươi dám nói thân thể của mình đủ sức chịu 10 kiếm linh của lục tiên đâm xuyên qua cơ thể mà không chết, bằng không thì chui xuống đất chẳng khác nào chịu chết. Chân linh giới không thể giống với tiểu thế giới. Yêu chiến sĩ tiểu thế giới chui xuống đất, lục tiên không thể làm được gì. Nhưng tại chân linh giới, chỉ cần ngươi bị kiếm trận vây lại, hoặc là ngươi có thể bay đi, hoặc là ngươi chỉ có thể phá kiếm trận. Phụt! Khi người cuối cùng ngã xuống, cuộc chiến đấu này được tuyên bố kết thúc. Âu Dương một tay cầm cung đứng ở bên ngoài. Hắn vẫn tương đối thỏa mãn đối với biểu hiện của mình. Thật ra với tính cách của hắn, hắn không nguyện ý làm người trợ chiến. Nhưng tính cách của hắn không thể ảnh hưởng với phán đoán của lý trí. Lúc nào nên làm cái gì, hắn đều biết. Âu Dương tin tưởng, nếu không phải ngày hôm nay hắn ở sau trận vụ chiến cho mọi người, như vậy Vạn Tiên Sơn không phải chỉ ngã xuống 7 người, mà chết trận 7 người. Lục Tiên mở kiếm trận lên. Huyện thuật sư bố trí huyện trận. Mọi người hồi phục tại chỗ. Tình hình lữ phong tương đối tốt. Ngoại trừ trên người bị chém một đau, căn bản không có thương tổn quá lớn. Tuy nhiên hắn đại biểu cho tất cả mọi người. Tất cả đoàn đội ngoại trừ hai tên huyện thuật sư và Âu Dương Gia, căn bản người nào cũng có vết thương. Còn có 7 người bị trọng thương ngã xuống đất. Vụ. Vô số kiếm linh chấp động. Mây mù bao vây kiếm linh. Kể cả 7 người đã ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngồi trong kiếm trận lấy ra yêu thú chi linh của bọn họ bắt đầu hấp thu. Đạt được cấp bậc như bọn họ, chút thương tổn trên thân thể không có vấn đề quá lớn. Thật ra vết thương thực sự của bọn họ chính là vết thương trên kiếm linh và yêu đan. Bảy người bị trọng thương đều là thương tổn trên yêu đan hoặc là kiếm linh. Con người huyết sắc của Âu Dương chấp động, người hắn bay lên ngọn cây, không ngừng quét mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Nhìn một hồi, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhóm. Chỉ ít hiện tại xem ra cuộc chiến đấu của bọn họ không hề thu hút những thế lực khác tới đây. Xem như đây là một tin tức tốt. Dù sao chỉ chiến đấu trong hơn nửa canh giờ. Ngoài ra còn có hai người thời phong và miêu vận tiến không ngừng lấy huyến trận che đậy khí tức. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy không gây chú ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng Âu Dương vẫn không hề xem nhẹ điều này. Trước khi đội hữu khôi phục, hắn nhất định phải làm tốt tất cả công tác điều tra dò xét. Thời phong, người đi xung quanh bố trí huyễn trận cẩn thận một chút. Miêu vận tiến ở lại bên cạnh kiếm trận không ngừng bố trí huyễn trận che giấu khí tức. Thời phong lại lấy ra bản đồ, thoáng nhìn về phía vị trí của những thế lực khác, sau đó chọn lựa vị trí nhanh rời khỏi. Trong vòng 10 dặm không có kẻ địch. Âu dương trên tàng cây. Cứ cách một phút đồng hồ hắn lập lại một lần. Đây không chỉ có là báo cáo, mà còn khiến cho đội hữu có thể an tâm hồi phục a Sau nửa giờ, vết thương trên người Lữ Phong hồi phục hoàn toàn. Kiếm linh của hắn cũng được yêu thú chi linh thẩm thấu hồi phục đến mức đỉnh phong. Lữ Phong nhìn yêu thú chi linh trong vòng tay của mình một chút. Đây chắc chắn là đồ tốt. Nếu như không có thứ này, với vết thương của hắn, ít nhất phải mất một ngày mới có thể hồi phục. Mà bây giờ mới chỉ nửa giờ đã khôi phục lại bình thường. a sau khi Lữ Phong hồi phục, Một vài đội hưu bị thương tổn nhẹ cũng đã khôi phục lực lượng từ trên mặt đất đứng lên. Cẩn thận một chút. Mọi người đề phòng một chút. Lữ Phong không hề bị thắng lợi làm chóng váng đầu góc. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói là điều tất nhiên. Mà bây giờ bọn họ nhất định phải phòng bị những đoàn người khác. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hồi phục. Càng ngày càng nhiều người từ trên mặt đất đứng lên. Sau 2 giờ, ngoại trừ 7 người bị thương nặng nhất vẫn tại hồi phục ra. Những người khác đã hoàn thành hồi phục. Bọn họ hẳn phải cần một ngày mới có thể hồi phục được. Tất cả mọi người cẩn thận phòng bị một chút. Lữ Phong nói xong, thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ở trên tàng cây. Từ 2 giờ trước, Âu Dương đã không ngừng đang quan sát, để bọn họ an tâm hồi phục. Mũ nội nó, thật quá sảng khoái. Không ngờ không chết một người cũng giải quyết được thiên cung. Một yêu chiến sĩ tên là Tiểu Thất tỏ ra kích động. Thật ra ngày hôm nay trước trận đấu hắn đã nghĩ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ lại thắng chết đề chiến thắng không thể quên được như vậy. Ha ha đúng vậy, quả thật rất sảng khoái. Lữ Phong cũng cười. Đoàn chiến nửa giờ không tính là dài. Nhưng đoàn chiến trong nửa giờ này lại kinh tâm động vách. Hơn nữa cán cân thắng lợi ngay từ lúc mới bắt đầu đã nghiêng về phía bọn họ. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói không tính là may mắn. chương 213-214. Vạn tiên sơn thần bí. Mẹ ơi, mũi tên của Âu Dương quá thần kỳ. Lao tử mấy lần đều cho rằng mình phải chết. Nhưng mũi tên của gia hỏa này lại bất ngờ xuất hiện cứu mạng ta. Một tên lục tiên nhìn Âu Dương vẫn ở trên tảng cây gió xét, ánh mắt rõ ràng đầy cảm kích. Mẹ nó, gia hỏa này giấu quá sâu. Ban đầu còn tưởng rằng hắn thu thập huyện thuật sư đã quá lợi hại. Hiện tại xem ra, hắn đoàn chiến còn mạnh hơn. Lữ phong cười mắng. Tuy nhiên trong lòng hắn thầm nghĩ mình có thể lôi kéo được người cường lực như Âu Dương làm đội hưu quả thật quá may mắn. Tuy rằng nếu không có Âu Dương, bọn họ cũng có thể tới nơi này, bọn họ cũng có thể đối đầu với thiên cung. Nhưng nếu muốn thắng lợi quả thật sẽ rất khó. 22 tên yêu chiến sĩ tấn công bạo lực quá mạnh mẽ. Nếu không phải Âu Dương mở màn bằng trận mưa tên quay rối trận hình của kẻ địch khiến bọn họ thoáng buông lòng một chút. Như vậy có lẽ trong đợt tấn công đầu tiên tám yêu chiến sĩ bên họ đã bị người ta hoàn toàn đẹp bẹp Còn nữa, bọn họ cùng nhau đi tới, Âu Dương đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. chân thực chi nhãn đại phá chiến trận huyền thuật sư của huyện Trân Tông. Một người giết 16 huyện thuật sư của bà Sa Thánh Điện. Lại tới đoàn chiến ngày hôm nay, mũi tên của Âu Dương đầy cơ hồ bất bại ở bất kỳ nơi nào. Âu Dương lần lượt dùng kỳ tích chứng minh sự hiện hữu của hắn. mẹ nó Bây giờ ta có lý do để tin tưởng chúng ta có thể quét ngang nơi này. Đây là lần đầu tiên miêu vận tiến sảng khoái như thế. Huyện trận của huyện thuật sư chú ý nhất là đánh lén. Bình thường một, hai huyện thuật sư rất khó khiến kẻ địch bị mê hoặc. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi chơi đùa khiến người ta phát điên, sau đó bạo sát linh hồn. Nhưng lần này hắn hoàn toàn lĩnh hội được cái gì gọi là thuần sát. Ba gia hỏa kêu bị sợ mất mật hoàn toàn quên mất sự tồn tại của huyện thuật sư. Đã tính chạy trốn. Cũng bởi vì điều này đã khiến bọn họ không hề phòng bị rơi vào huyện trận lập tức bị mê hoặc. Bạo sát linh hồn hoàn thành thành tích một bạo song sát khiến miêu Vận Tiến đột nhiên cảm thấy lực bạo của huyện thuật sư hóa ra cũng có thể cường đại như vậy. Đúng, ta rất tán thành lời ngươi nói. Hiện tại đã giết chết thiên cung. Phía sau còn có thế lực bảy phương. Chúng ta nhất định phải có một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ. Lữ Phong biết, ngày hôm nay bọn họ đánh thật sự rất tốt. Tiêu diệt toàn đoàn thiên cung. Nhưng bọn họ không thể vì vậy mà cảm thấy mình đã thiên hạ vô địch. Bên ngoài còn có thế lực bảy phương. đặc biệt là Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông là đoàn đội có số lượng cường đại nhất dạy núi này. Tuy rằng khoảng cách giữa hai bên xa, nhưng nếu như bọn họ còn có thể bảo trì lực chiến đấu này tiếp tục đánh, một ngày nào đó sẽ đụng phải Thái Nhất Tông. Trước lúc đó bọn họ phải hồi phục được trạng thái tốt nhất của mình, không ngừng nâng cao chính mình. Bảo trì đội ngũ hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thật sự làm được hai chữ quen ngang. Trong dãy núi, vô số thế lực đàn sen. Gần đây có một tin tức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bất an. Thời gian trước Cửu Huyền Tông đã liều mạng tổn thất ba huyễn thuật sư mới đổi lấy được tin tức kia. Cái gì? Thiên cung bị Vạn Tiên Sơn tiêu diệt toàn đoàn. Rõ ràng, tin tức kia rất khó khiến người tiếp thu được. Lần này Thiên Cung là khúc xương cứng có hơn 20 người chỉ toàn là yêu chiến sĩ. Nhưng hiện tại mới được mấy ngày. Không ngờ khúc xương cứng lại bị người ta tiêu diệt toàn đoàn. Đây là sự thật. Đây chính là tin tức nhận được từ bên cửu huyền tông. Thiên Cung đã bị tiêu diệt toàn đoàn. Một tên huyền thuật sư khẳng định chắc chắn nói. Vậy ngươi có tự mình đi xác định một chút hay không? Thiên Cung ngay là người dẫn đầu nhìn đội ngũ của mình, người phụ trách tìm hiểu tin tức. Vội vàng hỏi, ta, ta, người này lấp bắp. Từ trên nét mặt của hắn có thể nhận ra, rõ ràng người này chưa hề đi xác nhận lại tin tức. Ngưu Mang, ngươi thật không có trách nhiệm. Dù thế nào ngươi cũng nên đi xem thử thế nào mới đúng chứ. Đúng vậy, tin tức nghe được cũng chưa chắc là sự thật. Mấy người bắt đầu thảo luận về việc tên huyễn thuật sư tên Ngưu Mang này không chịu chạy đi tìm hiểu tin tức. Ngưu Mang nghe thấy những người này thảo luận. Sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn liền đỏ mặt kêu lê Tìm hiểu. Mẹ nó tử vân ngươi cũng là huyễn thuật sư. Ngươi có gan hiện tại đi phía đông nam tìm hiểu đi. Lao tử dám cam đoan. Ngươi đi còn có thể trở về ta sẽ mang họ tử của ngươi. Ngưu mang rất kích động. Thôi đi. Có phải tiểu tử nhà ngươi điên rồi hay không? Chẳng lẽ nói huyễn trận của ngươi để không hay sao? Tử vân vừa bị điểm tên vội vàng đứng ra chỉ trích Ngưu mang. Rất rõ ràng cùng từ vân có suy nghĩ giống hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Như Mang hẳn đang lười biếng. Ừ, ngươi cảm thấy ngươi có thể mạnh hơn huyện thuật sư của cựu huyền tông sao? Mẹ nó. năm tên huyện thuật sư của cựu huyền tông ở ngoài năm Dặm đã bị người ta bắn chết ba người. Nếu không phải hai người khác chạy nhanh, chắc hẳn đội ngũ huyện thuật sư của cựu huyền tông đã bị diệt sạch. Như Mang khinh thường nhìn từ vân nói. Đây chính là không biết tình huống không có tư cách mở miệng. Tên tử vân này căn bản không biết đã sinh cái gì còn ở nơi lớn tiếng kêu to. Quả thực đúng là một kẻ ngu ngốc. Người nói chuyện tối lắm. Giết chết huyện thuật sư ngoài năm dặm. Người cho là cường giả pháp thân tới đây sao? Rõ ràng tử vân căn bản không tin chuyện như vậy. Ngoài năm dặm đã bị bắn chết. Chuyện như vậy có lẽ chỉ có cường giả pháp thân mới có thể làm được. Dù sao đòn công kích ở khoảng cách xa như vậy thật sự có chút đáng sợ. Tuy rằng thân thể của Huyễn thuật sư suy nhược, nhưng khoảng cách công kích của lục tiên căn bản không đạt tới năm dặm. Ngươi đi đi. Lao tử dám cam đoan, nếu ngươi không chết, ta hái đầu xuống cho ngươi đá. Hai người càng cãi càng kịch liệt. Thiên khung ngai là người dẫn đầu lại hiếp mắt tự hỏi. Được rồi, đừng làm ấm ý. Thiên khung ngai mở miệng nói. Ta cảm thấy như mang không thể nào dùng chuyện như vậy để nói đùa với mọi người. Tuy nhiên giết huyện thuật sư ngoài năm dặm. Ai có thể làm được như vậy? Là một gã yêu chiến sĩ? Ngưu Mang nói ra đáp án mình đã nhận được. Tuy nhiên khi hắn nói là yêu chiến sĩ, gần như tất mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phải nói rằng có lục tiên giết người ngoài năm dặm, điều này đã không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ lại nói là một gã yêu chiến sĩ giết người ngoài năm dặm. Điều này quả thực chính là một chuyện cười. Ngưu Mang, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Lần này đội trưởng có chút tức giận. Đừng nói là cách xa năm dặm, cho dù bảo một tên yêu chiến sĩ cận chiến với đội ngũ năm tên huyễn thuật sư, trong nháy mắt chắc chắn chính là cục diện bị cường sát. Đội trưởng đúng là một tên yêu chiến sĩ, chỉ có điều vũ khí của hắn không phải là cận chiến. Hắn là một gã yêu cung thủ. Cung tên trong tay của hắn có thể bắn trúng mục tiêu ngoài năm dặm. Hơn nữa lực lượng cực mạnh. Có người nói ba tên huyễn thuật sư đã bị bắn chết cùng một lúc. Có lẽ hắn đã một cung bắn ra 3 mũi tên đồng thời giết chết 3 tên huyện thuật sư. Ngưu Mang cũng không chút khoa trương. Tình huống lúc đó đúng là như vậy. Âu Dương phát hiện ra 5 tên Huyễn thuật sư dò đường, một cung đồng thời bắn ra 5 mũi tên chuẩn bị giết chết tất cả 5 người. Nhưng đang tiếc địa hình lúc đó thực sự quá phức tạp. 5 mũi tên của Âu Dương chỉ có 3 mũi tên giết người. Còn lại 2 mũi tên chứ đã thương người. hai người còn lại thật sự chạy quá nhanh. Dựa vào địa hình bí mật, hai người may mắn đào được một mạng tử trong tay hâu Dương. Yêu cung thủ. Chưa từng nghe nói có xuất hiện yêu chiến sĩ nào như vậy. Mặt bọn họ đều có vẻ tức giận. Yêu chiến sĩ bỏ qua cận chiến mạnh nhất, không ngờ lựa chọn tấn công từ xa. Vậy có phải có ý bỏ gần cầu xa hay không? Đúng, đúng là do một tên yêu chiến sĩ làm ra. Tuy nhiên gia hỏa kia rất cảm môn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ta không dám chạy đi quan sát. Nghe nói những tông phái khác và thánh địa có người chạy đi quan sát, nhưng đều chưa có ai trở về. Ngưu Mang như mày nói. Tại vị trí phía tây bắc của dây núi, nơi này chính là lãnh địa của Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông tính cả huyện thuật sư tổng cộng là 40 người. 15 tên huyện thuật sư và hơn 20 tên yêu chiến sĩ cùng lục tiên tạo thành đoàn đội. Nhưng gần đây Thái Nhất Tông lại không còn cao hứng như trước nữa. Gần đây bọn họ cũng nghe thấy tin tức người của thiên cung diệt toàn đoàn. Bọn họ đã phái ra hai tên huyện thuật sư chạy đi phía đông nam kiểm tra. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy huyện thuật sư nào trở về. Ai cũng biết hai tên huyện thuật sư này vinh viên không về được nữa. Ngụy sư huynh, suy huynh nói xem rốt cuộc vạn tiên sơn dở trò quỷ gì vậy. Đây là vấn đề mà hiện tại rất nhiều người muốn hỏi. Rất khó nói. Chỉ có điều lần này vạn tiên sơn có thể ăn được thiên cung tuyệt đối không dễ trọng. Ngụy Tân lắc đầu. Gần đây, chuyện của Vạn Tiên Sơn đã khiến lòng người trong cả dãy núi Bàng Hoàng. Người khác đã trở trong dãy núi này mười ngày, cũng xuất hiện đoàn chiến, nhưng không có đoàn đội nào giống như Vạn Tiên Sơn, ngay cả đoàn đội có thực lực như Thiên Cung cũng bị tiêu diệt toàn đoàn. Phân quyết tâm này khiến Ngụy Tân vô cùng bội phục. Nhưng điều khiến Ngụy Tân càng chú ý hơn chính là thực lực của Vạn Tiên Sơn. 22 tên yêu chiến sĩ Bọn họ thậm chí không cảm giác được đợt chấn động lớn nào đã bị tiêu diệt toàn đoàn. Hơn nữa tiêu diệt toàn đoàn này lại triệt để như vậy. Ngay cả một người sống cũng không có. Thế này không phải quá khoa trương sao. Chú ý quan sát hướng đi của những tông phái và thánh địa khác. Không nên dễ dàng trêu chọc vạn tiên sơn. Ta tin tưởng thời gian tới vạn tiên sơn hẳn sẽ thành thật một thời gian. Dù sao an tiên cung cũng khiến bọn họ tổn thất không nhỏ. Nguy Tân nhắc nhở đội hữu mình điều tra nhiều một chút. Nhưng suy đoán của hắn thật sự chính xác sao? Đám người Lữ Phong sẽ thành thật một thời gian sau. Chỉ thấy lúc này ở phía đông nam, đoàn đội Vạn Tiên Sơn đang ngồi cùng nhau nhìn vào một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chi tiết hơn rất nhiều so với tấm bản đồ trước đây. Một ngón tay của Lữ Phong chỉ lên mỗi biểu thị thế lực nói. Không nghi ngờ chút nào, Thái Nhất Tông là béo nhất. Tuy nhiên thực lực của bọn họ cũng mạnh nhất. Còn nên bọn họ không phải là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Vậy tiếp theo chúng ta nên thu thập kiểu huyền tông sao? Thời Phong mở miệng nói. Dù sao kiểu huyền tông gần với bọn họ nhất. Hơn nữa nhân số của kiểu huyền tông ít nhất, tổng cộng chỉ có 24 người. Lại thêm 3 tên huyện thuật sư đã bị tiêu diệt. Hiện tại bọn họ chỉ có 21 người. 21 người người lại chỉ có 3 tên Huyễn thuật sư. Nói cách khác. Chẳng khác gì là 20 bọn họ đánh trực diện với 18 người. Hai ngày nay, đoàn đội tinh anh rất nhàn nhã. Bởi vì mấy ngày qua bọn họ tạm thời không có bất kỳ hành động công kích nào. Đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý trêu chọc đám người bọn họ. Từ mấy ngày hôm trước, có 7, 8 huyên thuật sư tới do thám đã bị Âu Dương bắn chết toàn bộ. Sau đó trên căn bản không còn nhiều người đến do thám nữa. Ẩm! Một tiếng động rất lớn bỗng nhiên truyền đến. Một đám đội viên của đoàn đội tinh anh đang ngồi cùng một chỗ thảo luận, lập tức lấy kiếm linh và yêu binh ra. Âu Dương lại nhanh nhất. Hắn giấm mạnh hai chân một cái. Người hắn đã xuất hiện trên một cây cổ thụ cách đó mấy trăm mét. Âu Dương nhảy lên ngoài cây, con mắt của hắn nhìn về phía xa. Vẻ mặt vốn khẩn trương nhất thời xuất hiện một nụ cười. Các huynh đệ, bên kia đánh nhau thôi. Âu Dương hét lớn một tiếng lại tiếp tục nói. Là người của cửu huyền tông và linh thiên tông. Hai bên bắt đầu sống mãi với nhau. cửu huyền tông và linh thiên tông chính là hai phe thế lực gần đám người Âu Dương nhất. Qua nhiều ngày yên tĩnh như vậy, cửu huyền tông tổn thất mấy tên huyền thuật sư. Người linh thiên tông không nắm rõ được tình thế bên đám người Âu Dương, nên chuyển sang khai đao với cửu huyền tông khai cũng là chuyện bình thường. Đánh nhau sao? Một nhóm người nghe thấy Âu Dương nói vậy không hề nghi ngờ. Khoảng cách con mắt biến thái của Âu Dương có thể nhìn thấy khiến bọn họ có chút xấu hổ. Xem ra Linh Thiên Tông thật sự không thể kiên nhẫn được nữa. Bọn họ cùng Cửu Huyền Tông cách nhau khoảng 20 dặm. Hiện tại bọn họ muốn ăn Cửu Huyền Tông cũng là bình thường. Lữ Phong phân tích một chút. Người của Linh Thiên Tông hơn người của Cửu Huyền Tông rất nhiều. Bọn họ không ăn nổi vạn tiên sơn, nên ăn Cửu Huyền Tông cũng là điều tất nhiên. Một đám ngùng ngốc Lẽ nào bọn họ không sợ chúng ta nửa đường sông ra tiêu diệt sạch bọn họ sao? Miêu vận tiến cao mày nói. Đúng vậy. Bọn họ biết rõ vạn tiên sơn đang ở đây, tại sao còn dám ra tay đánh nhau như vậy? Lẽ nào bọn họ không sợ chúng ta sao? Thời phong cảm thấy rất khó hiểu mở miệng nói. Bọn họ không lốc chút nào. Âu Dương từ trên cây nhảy xuống. Thật ra hai ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đúng. Các ngươi không cảm thấy mấy ngày này quá bình tĩnh sao? Lữ phong khẽ mỉm cười. Hắn rõ ràng đã nghĩ ra được điểm then chốt trong đó. Không nghi ngờ chút nào. Chúng ta xuất hiện vô cùng cường thế, tới đây liền diệt thiên cung. Nhưng mọi người đều biết thiên cung là một khối xương cứng. Không có ai cảm thấy chúng ta lại đánh một trận không chết một người nào, đã gầm xong thiên cung. Bọn họ chưa đỡ ái nhiều ngày như vậy thật ra chính là muốn quan sát thái độ của chúng ta. Trên mặt Lữ Phong hiện lên một nụ cười thần bí. Thì ra là như vậy. Miu vận tiến giống như đột nhiên hiểu rõ, nói. Hóa ra bọn họ muốn xem chúng ta có thể mau chóng ra tay hay không. Chương 215-216, Sa hồn phiên. Trong thời gian dài như vậy, chúng ta lại không có động tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là chúng ta đã bị tổn thương rất lớn. Cho nên bọn họ mới dám không chút kiên kỵ khai chiến đúng không? Đây là một điểm trong số đó. Còn có một điểm nữa chính là mối quan hệ giữa cửu huyền tông và linh thiên tông vốn ra không tốt. Nếu như không phải chúng ta đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ không mỏ ra tình hình, có lẽ trước đó vài ngày bọn họ cũng đã đấu một trận. Lữ Phong bổ sung, đúng, chúng ta xuất hiện cường thế khiến tất cả mọi người không hiểu được nội tình của chúng ta. Hai bên cửu huyền tông và linh thiên tông đợi nhiều ngày như vậy chính là muốn xem chúng ta có bị tổn thương nặng hay không. Chúng ta vẫn không ra tay khiến bọn họ cảm thấy chúng ta bị tổn thất không nhỏ. Bởi vậy đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai bên bọn họ khai chiến. Nhưng đáng tiếc. Âu Dương lấy túi nước ra uống một hơm nói. Đáng tiếc bọn họ quá nhanh. Nếu như đợi thêm hai ngày. Ha ha ha, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Xem ra chúng ta lại phải đưa tiện hai nhóm người nữa. Lữ Phong mỉm cười. Hắn biết. Sẽ không có người nào tin tưởng bọn họ ăn khúc xương khó gặm như thiên cung mà chỉ trả giá bằng 7 người trọng thương. Sau nhiều ngày dưỡng bệnh như vậy đã khiến 7 người này khôi phục được 8 phần lực chiến đấu. Nếu đánh nhau tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là, thời điểm hai bên đang giết nhau, nếu như bọn họ nắm lấy cơ hội nửa đường sông ra giết, thậm chí có thể sẽ đơn giản hơn nhiều khi đánh nhau với thiên cung. Âu Dương Ngươi xem hai bên bọn họ có bao nhiêu người. Lữ Phong rất thận trọng quay về phía Âu Dương nói. Âu Dương lại phóng người lên trên ngọn cây, nhìn một hồi nói. cửu huyền Tông có ít người hơn một chút. Khoảng chừng 20 người. Chỉ có 3 Huyễn thuật sư. Đội ngũ của phía bên Linh Tiên Tông lấy lục tiên và Huyễn thuật sư là chủ lực. Yêu chiến sĩ của bọn họ cực ít. Nhân số thế nào? Lữ Phong rất quan tâm tới nhân số của Linh Tiên Tông. Nếu dám ăn cử huyền tông khó gặp như vậy, hẳn người của Linh Thiên Tông không ít mới đúng. À! Âu Dương cẩn thận đếm. Rất nhanh hắn đưa ra một đáp án. Lục Tiên có 15 người. Huyên thuật sư ước chừng 8 người. Yêu chiến sĩ chỉ có 3 người. Tổng cộng là 26 người. Chú ý liên tục báo lại tình hình chiến cuộc. Lữ Phong không hề truyền đạt mệnh lệnh tiến về phía bên kia. Hiện tại có lẽ bọn họ cách bên kia khoảng 30 dặm trở lên. Với khoảng cách này ngoại trừ Âu Dương sử dụng chân thực chi nhãn có thể nhìn thấy, trên căn bản bọn họ ngoại trừ nghe thấy âm thanh bắt đầu ra, khó có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Bây giờ mới bắt đầu. Hòa lực của Linh Thiên Tông rất mạnh. Bọn họ chủ yếu tấn công lục tiên của cửu huyền Tông. Âu Dương không ngừng báo lại tình hình cuộc chiến bên kia. Hắn chẳng khác nào một tháp nhìn xa di động. Chỉ sợ nếu như hai phe thế lực này biết có một quái vật như vậy. Chắc chắn sẽ không lựa chọn đi khai chiến như vậy. Cửu Huyền Tông rất ngoan cường. Linh Thiên Tông muốn ăn bọn họ có chút khó khăn. Âu Dương vẫn báo cáo tình hình trận chiến. Nửa giờ, một canh giờ, 2 giờ, 2 giờ qua đi. Cửu Huyền Tông và Linh Thiên Tông vốn có chút bó tay bó chân, nhưng rốt cuộc đã hoàn toàn buông tay buông chân. Khi mới bắt đầu mở mảng, bọn họ sợ đội ngũ vạn tiên sơn đột nhiên xông tới giết. Nhưng thời gian lâu như vậy lại không thấy Vạn Tiên Sơn có chút động tính gì. Bởi vậy trên cơ bản, bọn họ đã cảm thấy yên tâm hơn. Hai phe đều không lốc. Hai bên bọn họ đều bố trí huyễn trận ở phạm vi 10 dặm xung quanh. Một khi có người tiến vào huyễn trận, huyễn thuật sư nhất định sẽ tiến hành nhắc nhở. Như vậy hai bên nhất định sẽ dừng cuộc chiến cùng nhau đối ngoại. Mà bây giờ hai tiếng đã trôi qua, Vạn Tiên Sơn vẫn không xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hẳn bạn Tiên Sơn không có năng lực tấn công người đúng. Một khi hai bên buông tay ra chân, lập tức xuất hiện thương vong. Đầu tiên là một tên yêu chiến sĩ của Linh Thiên Tông bị giết chết. Tiếp theo, kiếm trận của Linh Thiên Tông lại thuấn sắt một tên lục tiên của cửu huyền Tông. Xuất hiện thương vong chính là điều kích thích người ta nhất. Người của hai bên nhìn thấy đội hữu của mình bị giết chết, lập tức trở nên điên cuồng. Thủ đoạn của bọn họ vốn có chút bảo lưu đã bắt đầu phóng ra toàn bộ. Dẫn đầu cửu huyền tông là một gã yêu chiến sĩ. Hắn cầm trong tay một lang nha bổng. Lang nha bổng này nhìn qua lớn đến mức đáng sợ. Mỗi khi hắn vung lên, luôn có một đám người bị hắn quét ra. Linh thiên tông không hề yếu thế. Kiếm trận do bọn họ bố trí ra có lực sát thương mạnh tới cước điểm, không ngừng chém xuống trận hình của cửu huyền tông. Một khi trận hình của cửu huyền tông đại loạn, đó sẽ chính là lúc bọn họ bắt đầu tăng tác. Tuy nhiên hai bên không ai từng nghĩ tới. Ở cách đó 30 dặm, một đôi mắt huyết sắc nhìn thấy tất cả hành động của bọn họ. Lúc này hắn đang trừ đờ ải, trừ đờ ải một bên xuất hiện tình thế bất lợi. Đương nhiên hắn càng hy vọng hai bên có thái đải tới cục diện lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều nhìn mức độ uy manh của Linh Thiên Tông hiện nay, khả năng có cục diện lưỡng bại câu thương xuất hiện là cực nhỏ. Đại chiến vẫn tiếp tục. Linh Thiên Tông dần dần bắt đầu chiếm vị trí thượng phong. Cựu huyền tông vẫn ngoan cường chống trả. Tuy rằng nhân số của bọn họ ít hơn một chút Nhưng không chắc bọn họ sẽ phải thua Huyện thuật sư Xuyên thượng Sa Hồn Phiên Người dẫn đầu Linh Thiên Tông giống to một tiếng Sau đó huyện thuật sư trong đội ngũ của bọn họ đống nhiên bay ra Từng lá cờ bạch cốt quỷ cắm trên đất Mà một khắc khi Sa Hồn Phiên cắm vào mặt đất Âu Dương thấy rõ ràng vẻ tuyệt vọng trên mặt cửu huyền Tông Đội trưởng Sa Hồn Phiên là cái gì Âu Dương biết Sa hồn phiên này tuyệt đối không phải là pháp bảo tầm thường. Bằng không linh thiên tông không thể nào sợ hãi như vậy. Cái gì? Sa hồn phiên sao? Lần này không chỉ có lữ phong, những đội viên khác cũng đều hít sâu một hơi khí lạnh. Mẹ nó! Người của linh thiên tông quá quỷ quyệt. Sao bọn họ có thể có được thứ này? Xem ra chúng ta chỉ có thể bỏ qua. Miêu vận tiến nắm chặt nắm đấm. Không trách được người của linh thiên tông dám khai chiến. Có xa hồn phiên này trong tay, bọn họ gần như đã đứng ở thế bất bại. Cho dù đoàn đội vạn tiên sơn đánh lén cũng khó có thể thủ thắng. Không hẳn, Lữ Phong nhìn thấy một đám đội viên tỏ ra hoảng sợ như vậy thì mang to. Ánh mắt của hắn lại tìm đến chỗ Âu Dương. Đội trưởng, cái gì là xa hồn phiên? Nhìn thấy ánh mắt của Lữ Phong, Âu Dương vội vàng mở miệng hỏi dò. Xa hồn phiên là một loại pháp bảo cổ quái. Thật ra tác dụng của thứ này không phải là quá lớn, nhưng đối với kiểu dai mà nói cũng có chút đáng sợ. Nó có thể khiến người đã ngã xuống đất biến thành trạng thái linh hồn để tiến hành công kích linh hồn. Cho nên nói một khi xa hồn phiên được cắm vào như vậy người càng đánh càng phát hiện số lượng kẻ địch càng nhiều. Miêu Vận Tiến giải thích. Đúng, bình thường xa hồn phiên biến người chết thành trạng thái linh hồn. Không những công kích linh hồn của kẻ địch còn có thể lấy linh hồn tự bạo để uy hiếp kẻ địch rất khó đối phó. Tuy nhiên thứ này chỉ có thể gây nguy hiểm đối với những người dưới thánh thể. Một khi đạt được thánh thể, thứ này sẽ trở thành vô dụng. Lữ Phong bổ sung Trạng thái linh hồn Âu Dương nghe thấy trạng thái linh hồn này, liền vội vàng hỏi Thân thể hư vô có phải là trạng thái linh hồn hay không? Âu Dương vừa mở miệng nói ra vấn đề này, nhất thời mọi ngờ gì đều sửng suốt. Tất cả đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương. Sau đó trên mặt bọn họ trở xuất hiện niềm vui bất ngờ. Đúng vậy. Thân thể hư vô trên thực tế cũng là một trạng thái linh hồn. Nhưng bọn họ nói rõ ràng, bất luận huyện thuật sư có biến thành thân thể hư vô hay không, mũi tên của Âu Dương đều có thể tấn công giết chết mà không thèm để ý chẳng lẽ nói mũi tên huyết sắc của Âu Dương còn có loại công năng này hay sao? Âu Dương ngươi Lữ Phong nhìn Âu Dương! Nếu như quang tiễn của Âu Dương thật sự có năng lực tấn công tiêu diệt trạng thái linh hồn, như vậy một khi đối mặt với sa hồn phiên bọn họ sẽ không còn áp lực nữa. Ta nghĩ, ta nghĩ hẳn là có thể làm được. Trong lòng Âu Dương cũng không chắc chắn. Dù sao đây không phải là thân thể hư vô của huyện thuật sư. Đây là linh hồn sống lại từ trên thi thể. Hắn có thể tiêu diệt được chúng hay không thật sự rất khó nói. Không sao. Khoảng cách công kích của người quả thực quáng nịch thiên. Một lát nữa cứ thử một chút. Nếu như không được, vậy chúng ta sẽ lập tức. Lữ Phong vẫn rất bảo thủ. Với khoảng cách công kích của Âu Dương, bên ngoài 10 rằm vẫn có thể bắn giết. Nếu như mũi tên của hắn có thể đối phó với linh hồn đã bị sa hồn phiên làm sống, vậy bọn họ sẽ chiến đấu. Còn không, sẽ lập tức rút lùi. Cửu huyền tông đã bắt đầu tan tác. Bọn họ chết rất nhiều người. Âu Dương nhìn về phía cuộc chiến nói. Chỉ nói chuyện này một lát. Không ngờ người của Cửu Huyền Tông đã từ 15 người đã biến thành 9 người. Hơn nữa linh hồn sống lại càng lúc càng nhiều. Người của Cửu Huyền Tông đã không thể cứu vãn. Người của Cửu Huyền Tông đã bắt đầu liều mạng. Đúng, không sai. Bọn họ lại giết một người của Linh Thiên Tông. Âu Dương mỉm cười nhìn chiến trường. Chỉ trong chốc lát, Cửu Huyền Tông gần như đã bị tiêu diệt sạch. Tuy rằng Linh Thiên Tông mượn lực lượng của Sa Hồn Phiên khống chế vô số linh hồn, Nhưng đấu pháp Liễu Mạng của Cựu Huyền Tông vẫn khiến người của bọn họ giảm xuống. Hiện tại chỉ còn 20 người. Hơn nữa trong 20 người này còn có 6 huyền thuật sư. Nói cách khác, nếu như mũi tên của Âu Dương thật sự có thể giết chết linh hồn, như vậy thực tế bọn họ chỉ cần đối kháng có 14 người. Xuất phát. Âu Dương quát to một tiếng, hắn biết thời cơ chiến đấu đã đến. Vào lúc này không thể chờ đợi được nữa. Sau khi Âu Dương hô to một tiếng, Tất cả đoàn đội tinh anh không chút chậm trễ, lời ẻn điên cuồng tiến về phía bên kia. Nhưng lần này đi ở phía trước Âu Dương. Âu Dương không lựa chọn chui xuống đất. Hắn không ngừng nhảy lên trên ngọn cây. Khoảng cách càng lúc càng gần, thứ tiêu cung của hắn đã hoàn thành yêu hóa. Một đạo quang tiễn huyết sắc đã bị hắn nắm trong tay. Còn 15 lăm Mọi người chú ý giảm tốc độ lại, để Âu Dương đi trước. Lần này Lữ Phong không dùng đấu pháp hung ác. Đến bây giờ còn chưa xác định được có phải mũi tên của Âu Dương có thể thu thập những linh hồn bị sa hồn phiên này triệu hồi ra hay không, cho nên bọn họ không dám quá hung mãnh Âu Dương dần dần rời khỏi đội ngũ. Hắn không ngừng tính toán khoảng cách. Sau khi Âu Dương thâm nhập tới phạm vi còn chiến trường mới giảm, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của vô số huyến trận rắc rối phức tạp. Đội trưởng cẩn thận một chút, nơi này có vô số huyến trận. Để ta đi tới. Âu Dương có thể nhìn thấy huyến trận không có nghĩa là hắn có thể loại trừ huyến trận. Thứ này cần phải có lực lượng khổng lồ mới có thể phá hủy. Âu Dương không định lãng phí lực lượng trong việc phá hủy huyến trận. Hơn nữa nếu như phía bọn họ phá hủy huyến trận, tiếp đó sẽ khiến kẻ địch phát hiện ra bọn họ. Âu Dương, trước tiên nên thử một chút. Lữ Phong nhìn Âu Dương đứng ở trên cây đã bắt đầu kéo dây cung. Mỗi lần nhìn thấy Âu Dương dương cung, Hắn đều có thể cảm nhận được từ trên người Âu Dương niềm tin tất sát. Lữ Phong biết, chắc bởi vì kỹ thuật bắn cung của Âu Dương đại thành. Người khác bắn tên đều nghĩ đến mục tiêu. Mà kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, khi hắn thi triển, chỉ nghĩ tới vị trí người nào mà thôi. Một đạo quang tiễn không tính là lớn cũng không tính là trói mắt động nhiên từ trên dây cung của Âu Dương bay ra. Tốc độ của quang tiễn cực nhanh. Vừa lẽ lên liền không nhìn thấy hình bóng. Âu Dương đứng ở trên tây. Con mắt của hắn nhìn chầm chầm vào quang tiễn. Chỉ hơn một giây, quang tiễn xuyên qua khoảng cách 10 dặm đã xuất hiện tại một góc khuất trên chiến trường. Quang tiễn này gần như không khiến cho bất luận người nào chú ý bởi vì trong tình hình kiếm linh và yêu khí ngũ sắc bay loạn như vậy, một quang tiễn lại bay với tốc độ nhanh như vậy, rất khó có thể bị chú ý. Âu Dương khẩn trương nhìn theo quang tiễn. Chỉ thấy quang tiễn vèo một tiếng bay vào trong trận, sau đó trực tiếp cắm vào trong lồng ngực một linh hồn bị triệu hóa ra. Trong ngay mắt khi quang cắm vào linh hồn thể này lập tức tan ra. Tuy nhiên khi quang tiễn tan ra, linh hồn thể này giống như mất đi sự khống chế bắt đầu run dậy. Nó run run khoảng chừng 5-6 giây, sau đó giống như băng tuyết dưới ánh nắng trói trang bắt đầu chậm rãi tan ra. Linh hồn thể này tan ra đương nhiên đã khiến huyện thuật sư chú ý nhưng vào lúc này không ai đi tự hỏi tại sao có một linh hồn thể bỗng nhiên tan ra. Ha ha! Đi theo ta! Chú ý bước tiến của ta! Thời điểm Âu Dương thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhất thời mừng rỡ. Một mình hắn phóng người từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu tiến tới sát biên giới huyện trận. Các đội hưu của hắn không chút nghi ngờ, bọn họ đạp lên dấu chân của Âu Dương. Lữ Phong không hề chậm chế, tiến lên, mở miệng nói. Thế nào Âu Dương? Không thành vấn đề. Âu Dương nhìn Lữ Phong với vẻ mặt ngươi cứ yên tâm đi, sau đó dẫn dắt tất cả đoàn đội bắt đầu vòng qua tầng tầng huyện trận. Bọn họ làm như vậy tưởng như không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế lại rất quan trọng. Tuy rằng 10 dặm đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ chấp mắt có thể đến được. Nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ cũng hy vọng bất đi vài điều xảy ra ngoài ý muốn. Âu Dương quay đầu thoáng nhìn lại phía sau. Lúc này tất cả yêu chiến sĩ bên phía bọn họ đã sớm hoàn thành yêu hóa. Bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị, dịnh định có thể chiến đất bất cứ lúc nào. Chương 217, Giết. Giết. Giết. Mọi người đi thôi. Ta ở chỗ này trợ giúp mọi người. Khi khoảng cách còn lại năm dặm, Âu Dương dứt khoát dừng lại. Lúc này xuyên qua rừng cây đã có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu bên kia đã tiến vào thời điểm kết thúc. Cựu huyền tông tiêu diệt toàn đoàn không chút lo lắng. Đối mặt với 20 người và hơn 20 linh hồn thể, cho dù bọn họ là thần cũng không có tác dụng. Mọi người chuẩn bị. Một lát nữa. Mọi người phải toàn lực loại bỏ kiếm trận của bọn họ. Lữ Phong vừa nói xong, cả người đã ngự Phong tiến vào không chung. Sau khi Lữ Phong tiến vào không chung, rốt cuộc đám người linh thiên tông đã phát hiện ra bọn họ. Tuy nhiên khi thấy vạn tiên sơn xuất hiện, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là có chút khiếp sợ. Xung quanh có nhiều huyễn trận như vậy, sao bọn họ có thể tiến vào lặng lẽ không một tiếng động được? Nhờ vận may sao? Chẳng lẽ có vận may nghịch thiên như vậy sao? Cứu mạng. Hai người cuối cùng của cửu huyền tông nhìn thấy vạn tiên sơn xuất hiện, bọn họ giống như bắt được một cái ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Giờ này phút này chỉ sợ chỉ có vạn tiên sơn mới có thể cứu được bọn họ. Cứu mạng sao? Ha ha ha ha, chúng ta còn chưa tìm tới vạn tiên sơn các ngươi ngược lại các ngươi đã tự mình đi tìm cái chết. Nếu tới vậy lưu lại đi. Người dẫn đầu linh thiên tông cười một cách quần ngạo. Nhiều linh hồn thể như vậy lại thêm người sống bọn họ, cho dù là Thái Nhất Tông được xưng là thực lực mạnh nhất tới đây chắc chắn sẽ có cục diện tiêu diệt toàn đoàn. Nhưng không ngờ vạn tiên sơn không biết tốt xấu lại chạy tới chịu chết. Phá trận. Lữ Phong căn bản không để ý tới những lời kêu gào của đối phương. Cái gì mà cứu mạng, cái gì mà chịu chết. Dưới cái nhìn của hắn, những lời này bây giờ đều quá sớm để nói. Người cửu huyền Tông có quan hệ gì đến hắn? Bọn họ chết càng tốt. Phá trận. Ha ha ha ha. Không có kiếm trận các người cũng chết. Đối phương la lên, thậm chí còn không định ngăn cản đám người Lữ Phong công phá kiếm trận. Không gặp chút trở ngại nào, chỉ một đòn của 20 người Lữ Phong đã khiến huyến trận gần sụp đổ bị đánh nát hoàn toàn. Một khắc khi Huyễn trận bị nghiến nát, một cảnh tượng khiến Linh Thiên Tông và cựu huyền Tông thiếu chút nữa thì bị hù chết đã xuất hiện. Bọn họ liền nhìn thấy vạn tiên sơn giống như phát điên. Không ngờ 10 tên lục tiên lại lập ra kiếm trận của bọn họ, thậm chí kiếm trận bao vây cả sa hồn phiên ở bên trong. Người của Cựu Huyền tông người gần như không thể nói được lời nào. Lẽ nào đầu góc người của Vạn Tiên Sơn đều bị nở vào? Với nhiều linh hồn thể và sa hồn phiên như vậy, bọn họ vẫn dám lập kiếm trận sao? Lẽ nào 20 người này muốn giết chết cả hơn 40 người kể cả linh hồn thể ở bên trong sao? Mũ nội hắn có thể làm được như vậy sao? Tuy nhiên điều này có khả năng hay không không phải do bọn họ nói. Sau khi đoàn đội Lữ Phong trải qua nhiều lần tôi luyện như vậy, sự tín nhiệm lẫn nhau đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như Âu Dương đã nói là có thể, như vậy hắn nhất định có thể bảo đảm được sự an toàn của mọi người. Giống như xác minh điều đó, chỉ một thoáng khi kiếm trận vừa được mở ra, 5 đạo quang tiến huyết sắc cắt phá hư không từ phía xa bay đến. 5 đạo quang tiến đâm thẳng vào 5 linh hồn thể. Linh hồn thể không phải là người. Bọn họ chỉ có thể tấn công cơ bản dưới sự không chế của huyện thuật sư. Muốn nghe tránh quả thực quá khó khăn. Cho nên 5 mũi tên này không gặp bất kỳ ngăn cản nào, đồng thời cắm vào 5 linh hồn thể. Ừ! Muốn giết linh hồn thể, nam mơ. Người dẫn đầu linh thiên tông không có bất kỳ lo lắng nào. Tuy nhiên một cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ thật. năm linh hồn thể bị quang tiện ban trúng Không ngờ trọng thoáng chốc liền giống như băng tuyết bắt đầu tan ra. Ông trời ơi! Không thể nào như vậy được. Sao có thể như vậy được? Linh hồn thể bị giết chết sao? Ngay cả huyền thuật sư cũng rất khó có thể một lần giết chết linh hồn thể. Không ngờ linh hồn thể lại bị bắn chết. Nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh. Hai người còn lại của cửu huyền tông và những người bên linh thiên tông đều há hốc miệng. Nhưng bọn họ giật mình không có nghĩa là người của vạn tiên sơn cũng giật mình. Bọn họ đã nhìn thấy nhiều điểm thần kỳ của Âu Dương, bọn họ đã có thể miễn dịch rất nhiều thứ. Chỉ sợ cho dù có một ngày bọn họ nhìn thấy Âu Dương một mình đấu với thánh thú cốt long cũng chỉ thoáng kinh hãi một chút mà thôi. Giết! Lữ phong hét lớn một tiếng. Vạn tiên sơn lập tức tấn công. Mỗi người bọn họ trực tiếp không để mắt đến những linh hồn thể kia, mà xông về phía lục tiên và yêu chiến sĩ. Thậm chí ngay cả huyện thuật sư bọn họ cũng trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Không nghi ngờ chút nào, với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, hắn sẽ rất nhanh biến 6 tên huyện thuật sư này thành 6 thi thể. Phút! Lữ Phong bắt đầu trước tiên. Tuy nhiên người đầu tiên hắn muốn giết lại là hai người của cửu huyền Tông đang muốn chạy tới ôm đùi bọn họ. Dù thế nào hai người còn lại của cửu huyền Tông cũng không ngờ được vạn tiên sơn lại đột nhiên ra tay giết chết bọn họ. Bọn họ trừng mắt không cam lòng. Nhưng bọn họ đã không còn khả năng mở miệng nói chuyện. Cẩn thận! Người của Linh Tiên Tông nhìn thấy Vạn Tiên Sơn vừa động thủ liền giết chết người của cửu huyền tông, bọn họ lập tức hiểu ra, người của Vạn Tiên Sơn căn bản không phải đến để đùa với bọn họ. Từ lúc bọn họ vừa tới liền lập kiếm trận bị kín đường ra, sau đó trực tiếp thuấn sát người của cửu huyền tông, có thể thấy đám gia hỏa như hổ như sói này muốn tiêu diệt tất cả bọn họ. Mẹ nó, cẩn thận thao túng Linh Hồn Thể, trước tiên phải giết chết lục tiên của bọn họ. Người dẫn đầu phía đối phương vội vàng hạ lệnh Nhưng hắn vừa mới nói ra khỏi miệng đã nhìn thấy ba quang tiễn huyết sắc bay tới. Những quang tiễn huyết sắc này giống như mọc ra mắt vậy. Không ngờ mục tiêu lần này của chúng không phải là linh hồn thể mà là Huyễn thuật sư. Mỗi huyện thuật sư đều duy trì thân thể hư vô. Bình thường khi ở thân thể hư vô, bọn họ có thể miễn dịch với những công kích tầm thường. Nhưng nhìn thấy vừa nãy quang tiễn kia giết chết linh hồn thể. Hiện tại bọn họ không dám kinh thường. Không ngờ bọn họ định ngốn người chuẩn bị né tránh. Nhưng Quang tiễn cực kỳ chậm. Thời điểm huyện thuật sư di chuyển, không ngờ Quang tiễn chợt nhúc nhích một chút, sau đó chính là 3 tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Mũi tên tiên đoán. Một cung đồng thời bắn ra 3 mũi tên. Tất cả ba mũi tên đều là mũi tên tiên đoán. Đây là cực hạn của Âu Dương hiện nay. Nếu như bắn ra 3 mũi tên, tại thời điểm bắn chết huyện thuật sư, Hắn không dám bảo đảm có có thể xuất hiện cục diện tam sát hay không. chương 218-219, còn có thể chạy thoát sao. Ba tiếng tiêu thảm thiết khiến cục diện vốn cũng có chút hỗn loạn, càng thêm quỷ dị. Vào lúc này mỗi người của vạn tiên sơn đều như hổ dữ. Bởi vì bọn họ biết bọn họ có âu dương trợ giúp từ xa. Việc bọn họ phải làm chính là giết. Giết. Giết. Nhưng bên vạn tiên sơn sảng khoái không có nghĩa là linh tiên tông cũng sảng khoái. Vừa tới đã có 3 huyết thuật sư bị giết chết. Hơn nữa còn là 3 tên huyết thuật sư đã biến ảo thân thể hoàn thành hư vô. Điều này thực sự khó mà tin nổi. Nhưng liên tưởng đến năm quang tiễn đầu tiên đã giết chết 5 linh hồn thể, người của linh thiên tông nhất thời đổ mồ hôi lạnh khắp người. Sa hồn viên sợ nhất điều gì? Đương nhiên sợ nhất chính là là gặp phải rất nhiều huyết thuật sư. Nếu như ngày hôm nay để linh thiên tông đụng phải đoàn đội của huyết chân tông trước kia, Toàn bộ đều do huyễn thuật sư tạo thành, như vậy chắc hẳn sẽ hù chết bọn họ bọn họ. Bọn họ sẽ tuyệt đối không dám lập xa hồn phiên. Bởi vì người lập xa hồn phiên khác nào tự mình dâng món ăn Linh hồn thể thì thế nào? Một huyễn thuật sư người ta không chấn chết, lẽ nào một đám huyễn thuật sư cũng không chấn chết được. Huyễn thuật sư dùng huyễn trận che giấu thân thể. Người dẫn đầu linh thiên tông lập tức gầm rú. Tuy nhiên trong lòng một đám huyễn thuật sư đã sơm mắng chửi hắn Mẹ ngươi, ngươi cho rằng lão tử không khiến thân tàng hình sao. Vừa nãy ba người kêu chết chẳng phải đã ẩn thân rất kỹ, nhưng không phải vẫn bị giết sao. Giải thích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì bên này vừa dứt lời, lại có năm quang tiễn chốc động bay tới. năm quang tiễn này trực tiếp bắn chết linh hồn thể có ý đồ tới gần đội hữu của Âu Dương. Phá trận, người dẫn đầu linh thiên tông đống nhiên có một loại dự cảm không lành. Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó. Nhưng lúc này còn nói phá trận, dường như đã hơi muộn, bởi vì nhân số của bọn họ vốn không nhiều. Hiện tại bọn họ căn bản không có cơ hội rảnh răng mà đi phá trận. Huyên thuật sư muốn chỉ huy linh hồn thể đi phá trận, cũng phải xem Âu Dương có đồng ý hay không đã. Mỗi linh hồn thể tới gần biên giới của kiếm trận chuẩn bị phá trận đều thi nhau ngã xuống dưới quang tiễn sắc bén của Âu Dương. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 linh hồn thể chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Sau khi Lữ Phong hợp tác với một yêu chiến sĩ giết một tên lục tiền, thành viên của Linh Thiên Tông còn lại chưa đầy 15 người. Hơn nữa mỗi một người đều bó tay bó chân. Lại thêm cuộc đại chiến vừa nãy khiến mỗi người bọn họ đều đầy vết thương. Thắng lợi của Vạn Tiên Sơn gần như không có bất kỳ lo lắng nào. Mẹ nó! Muốn chết thì cũng chết! Cho nổ tất cả linh hồn thể! Tất cả đều chết cho ta! Người dẫn đầu Linh Thiên Tông gầm lên! Tuy nhiên rõ ràng người trong đoàn đội bọn họ lại không nghĩ như hắn. Bởi vì sau khi hắn gầm rú ra những lời đó, ba tên Huyễn thuật sư còn sót lại căn bản không nổ hết linh hồn, trái lại bắt đầu điều động tất cả linh hồn tụ tập về phía mình. Lữ Phong cười lạnh, không phải bất kỳ đoàn đội nào cũng có thể đoàn kết được như bọn họ. Giữa các đội với nhau nếu không thể lưng tựa lưng liệu mạng chiến đấu, như vậy dưới tình huống này bọn họ làm sao có thể chiến đấu như đội ngũ đoàn kết một lòng được. Ngu ngốc! Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Người dẫn đầu Linh Thiên Tông đã không còn gì để nói. Đương nhiên hắn không muốn chết. Sở dĩ hắn kêu bọn họ dùng linh hồn thể tự bạo Linh kéo nhau cùng chết, là hy vọng có thể lấy dùng thủ đoạn hung ác này khiến cho người của vạn tiên sơn lùi về phía sau. Nhưng đang tiếc mâu thuẫn trong đội ngũ khiến hắn ngoại trừ rít gào lại không làm được gì. Có cơ hội sao? Âu Dương nhìn thấy tình huống bên đó như vậy thì rất vui vẻ. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn đoàn đội Vạn Tiên Sơn trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy có được sự đồng tâm như ngày hôm nay, bằng không vừa nãy khi tên kia la lên, chỉ sợ sẽ có người do dự. Nhưng đoàn đội Vạn Tiên Sơn ngày hôm nay sẽ không có bất cứ người nào do dự. Bởi vì bọn họ tin tưởng mình, tin tưởng mình sẽ không cho huyện thuật sư cơ hội đánh nổ linh hồn. Âu Dương đương nhiên sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Âu Dương không ngừng dương cung bán tên, mỗi mũi tên của hắn đều lấy đi một linh hồn thể. Quang tiến của Âu Dương không ngừng chấp động, số lượng linh hồn thể càng ngày càng ít. Nhìn số lượng linh hồn thể chậm rãi giảm đi, người dẫn đầu Linh Thiên Tông trở nên tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý, đội ngũ Vạn Tiên Sơn không chỉ cường đại đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là bọn họ có sự đoàn kết tín nhiệm. Vừa nãy khi hắn nói những điều đó, Cũng đã từng quan sát đối phương. Nhưng hắn nhìn thấy, đối phương nghe thấy hắn muốn người phía hắn cho nổ linh hồn thể, không ngờ lại không hề xuất triện chút do dự nào. Hắn không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc bọn họ làm được bằng cách nào. Rốt cuộc bọn họ đã trải qua đại chiến thế nào mới có thể khiến một đoàn đội đạt được sự tín nhiệm như vậy. Nhìn người khác, lại nhìn người phía bên cạnh mình, hắn ngoại trừ tuyệt vọng ra còn có thể nghĩ điều gì. Bạo! Một tên huyện thuật sư dường như đã hiểu rõ điều gì. Hắc khí trên người hắn phun trào. Hắn muốn cho nổ mấy linh hồn thể còn sót lại. Nhưng hắn nào còn cơ hội. Hắn vừa mới nói chữ bạo ra khỏi miệng, đầu của hắn đã bị mối tên của Âu Dương cho nổ. Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Người dẫn đầu Linh Thiên Tông ngoại trừ dít gạo ra còn có thể làm được gì. Sau khi hắn kêu gạo, vết thương trên người hắn cũng lúc ngày càng nhiều. Hắn biết Linh Thiên Tông đã xong. Bọn họ không phải thua đối phương trên phương diện thực lực. Bọn họ bại bởi chính mình. Nếu trận huyết chiến vừa mở màn bọn họ liền chuẩn bị để linh hồn thể tự bạo, như vậy cho dù bọn họ bại cũng tuyệt đối không bại thê thảm như thế. Khi một cương xoa cắm vào thân thể của hắn, thời điểm hắn cảm thấy sinh mạng rời đi, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười tự dê Hắn đã tính đến chuyện vạn tiên sơn sẽ xuất hiện. Nhưng nghĩ có xa hồn phiên làm vũ khí bí mật, hắn không cảm thấy sợ hãi. Nhưng ai có thể ngờ được, ở chung với một đám đội hữu như heo này khiến bọn họ phải chịu khuất nục tiêu diệt toàn đoàn như vậy. Bạo! Nhìn thấy người dẫn đầu đã chết trận, nhất thời lại có người kêu to. Nhưng đã muộn, Âu Dương sẽ cho bọn họ cơ hội cho nổ linh hồn sao. Lời của bọn họ vừa thốt ra miệng, mũi tên của Âu Dương đã thu thập xong mấy linh hồn thể cuối cùng. Còn lại hai tên Huyễn thuật sư nhìn tất cả linh hồn thể tan ra, bọn họ biết giờ chết của mình cũng không xa. Bọn họ hối hận, nhưng đã muộn. Âu Dương thậm chí không cho bọn họ có cơ hội được sám hối. Một mũi tên song sát. Đến lúc này Âu Dương cũng buông thứ kiêu cung trong tay xuống. Bởi vì sau khi hắn giết chết tất cả huyền thuật sư và linh hồn thể, hắn biết nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành viên mãn. Chỉ còn lại những gia hỏa trên người đầy vết thương kia, với một đám đội hữu như hổ như sói của mình lẽ nào lại không thu thập được một đám phế vật như vậy? Nếu vậy còn chơi cái gì nữa? Hơn nữa ngày hôm nay mình giết nhiều viễn thuật sư như vậy, huyết lực lại đạt tới đỉnh phong nhưng vẫn chỉ có thể hóa thành huyết diễm tiêu đốt. Dường như chỉ đánh giết kiểu dai, sẽ không tờ hở hế tờ dì gi kích từ kiểu dai tới thánh thể vậy. Chết! miêu Vận Tiến rất hài lòng. Hán thích nhất chính là loại kẻ địch mất hồn lạc phách. Bởi vì người như vậy sẽ dễ bị mê hoặc nhất. Chỉ trong chốc lắt này, miêu Vận Tiến đã chứng minh với mọi người về năng lực viễn thuật sư trong loạt chiến. Có thể thấy miêu vận tiến không ngừng mê hoặc kẻ địch. Mỗi khi có kẻ địch bị hắn mê hoặc, thời phong ở bên cạnh sẽ nhảy ra trước tiên dùng bạo sắt linh hồn tiêu diệt người này. Lúc này mới được bao lâu? Không ngờ hai người bọn họ phối hợp với nhau đã tiêu diệt được 5, 6 người. Hai người bọn họ thật sự vô cùng sảng khoái. Cho tới lúc này bọn họ chưa từng nghe nói chỉ hai huyễn thuật sư ở trong loạn chiến có thể phối hợp với nhau giết được số lượng kẻ địch như vậy. Bao vây bọn họ lại. Đừng để người nào chạy thoát. Lữ Phong được gọi là một người tàn nhẫn. Đối với đoàn đội của bọn họ mà nói, thả cho kẻ địch chạy chính là sự sỉ nhục. Tuy nhiên thật ra hắn không cần lo lắng điều này. Bởi vì gần đó còn có huyến trận do Huyễn thuật sư bố trí. Bên ngoài còn có kiếm trận phong tỏa tất cả. Mặc dù mấy người này có thể đột phá hai tầng phong tỏa này, bọn họ tuyệt đối không tránh thoát khỏi Âu dương đang ở phía ngoài chờ bất kỳ con cá nào nhảy lên cả. Nửa giờ, chỉ trong nửa giờ Linh Thiên Tông đã không còn một người đoàn đội tinh anh đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Đây là chiến dịch bọn họ đánh nhẹ nhàng nhất. Thậm chí từ đầu tới cuối sau khi Âu Dương giải quyết xong linh hồn thể, cũng không tiếp tục kéo cung nữa. Thật ra bọn họ có thể thắng đơn giản như vậy, bởi vì mũi tên đầu tiên của Âu Dương giết chết linh hồn thể trực tiếp dẫn đến sự suy sụt của Linh Thiên Tông. Khi ngươi cảm thấy ngươi có thứ mà người khác không có cách nào với tới, Thời điểm ngươi muốn rửa vào nó đánh đâu thằng đó, nhưng trong thời điểm ngươi cao hứng nhất, ngươi lại bị người ta mạnh mẽ đánh tan. Đả kích này gần như là chí mạng. Bên trong đoàn đội Linh Thiên Tông cũng có vấn đề. Nếu bọn họ thật sự có thể đoàn kết một lòng, lúc đó khi nghe người dẫn đầu truyền đạt mệnh lệnh tự bạo, bọn họ liền khống chế linh hồn thể nổ tung. Như vậy cho dù bọn họ tổn thất nặng nề nhưng tuyệt đối có thể khiến đoàn đội tinh anh vạn tiên sơn tổn thất quá nữa. Nhưng không ai từng nghĩ tới kết quả như thế. Càng yêu quý sinh mạng kết quả lại là cái gì cũng không chiếm được. Trải qua trận chiến này, đoàn đội Lữ Phong hiểu sâu sắc sự quan trọng của đoàn kết một lòng. Nhiều lần chiến đấu như vậy đã mài rua khiến bọn họ gắn bó thành một đoàn. Tất cả đội ngũ giống như một người, tiến lui có thứ tự, đồng sinh cộng tử. Âu Dương đếm lấy yêu thú chi linh của mình. Lúc này hắn đã có 200 yêu thú chi linh. Hắn có 200 cũng đại diện cho những người khác đại khái cũng có con số như vậy. Con số này nghe ra không được tính là nhiều, nhưng sau khi chân chính hiểu rõ mức độ khó khăn khi thu hoạch yêu thú chi linh, không có ai dám xem thưởng con số này. Mẹ nó, chỉ cần thêm khoảng 100 cái nữa lao tử đã có thể đi ra ngoài, đã có thể quang minh chính đại chủng kích thánh thể. Ngược lại ta muốn xem thử còn ai dám nói lao tử không cơ hội tiến vào thánh thể nữa không? Thời phong nhìn số lượng yêu thú chi linh của mình, hắn cảm khái, hắn kích động. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được lần này nhóm bọn họ tới nơi chôn xương lại thuận lợi như thế, có thể trong thời gian ngắn ngủi, thu được nhiều yêu thú chi linh như vậy. Đúng vậy. Trước kia đã có bao nhiêu người mất tính mạng tại nơi chôn xương này. Không ngờ được những đệ tử như chúng ta không phải là hậu nhân của danh môn lại có thể đi tới ngày hôm nay. miêu vận tiến cũng rất kích động. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của các người kìa. 300 viên yêu thú chi linh đối với chúng ta mà nói đã không phải là mục tiêu nữa. Điều chúng ta muốn làm bây giờ chính là quét ngang nơi này. Chúng ta không chỉ muốn thăng cấp thánh thể, còn muốn đánh ra tiếng tam. Dạ tâm của Lữ Phong vẫn lớn hơn so với những người khác. Người tiến vào thánh thể nhiều không kể xiết. Quét ngang nơi chôn xương mang theo vô số yêu thú chi linh đi ra khỏi nơi chôn xương sau đó đột phá đạt được thánh thể. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người sống cả đời vì cái gì? Danh? Lợi? Hay là tình? Đều có. Hiện tại bọn họ sắp thực hiện được khát vọng tập hợp đủ 300 viên yêu thú chi linh để trợ giúp bọn họ thăng cấp thánh thể như lúc mới tiến vào cực cảnh. Bản thân bọn họ đã biến thành ác lang đầy dạ tâm. Âu Dương nhìn đội hữu của mình. Nếu như nói một cách bảo thủ... Bọn họ lấy đủ 300 viên sau đó lui ra ngoài chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Âu Dương cảm thấy, nếu như bọn họ lui ra ngoài như vậy, cho dù những người này có thể trở thành thanh thể, có lẽ cuộc đời này sẽ cảm thấy tiếc đối. Người khác đi tới nơi chôn xương đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, giống như đi trên lớp băng mỏng. Chúng ta muốn lật đổ nó. Chúng ta muốn nói cho mọi người biết, chúng ta phá vỡ quy tắc này, chúng ta muốn quét ngang nơi chôn xương. Chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta không phải là phế vật chúng ta không phải không có cơ hội trùng kích thánh thể. Chúng ta không chỉ chứng minh cho bản thân, còn chứng minh cho người khác ở tờ y, quy tắc dùng để phá vỡ. Lữ Phong gầm thét lên. Nhìn Lữ Phong, trái tim tất cả mọi người bắt đầu nhảy lên theo. Đúng vậy, ban đầu bọn họ chẳng qua chỉ mong muốn tập hợp đủ 300 yêu thú chi linh. Nhưng ngày hôm nay nếu đi bọn họ đến một bước này, nếu như cứ thế từ bỏ. Cựa nhờ vậy rời khỏi đây, vậy những nỗ lực lúc trước tính là gì? Quét ngang nơi trôn xương. Thời phong gầm rú. Một tiếng gầm rú này của hắn cũng đốt cháy tâm can của mọi người, kể cả Âu Dương. Bọn họ đều gầm lên theo. Gầm lên thì gầm lên, Âu Dương vẫn rất bình tĩnh. Người khác vì yêu thú chi linh, nhưng Âu Dương biết, thật ra yêu thú chi linh đối với hắn mà nói không khác gì hòn đá. Nhiều nhất thì sau khi đi ra ngoài có thể xem là tiền giao dịch một vài thứ. Hắn muốn đột phá đến thánh thể, một đường đi tới nhất định phải tiếp tục bán giết. Hơn nữa nhìn tình thế hiện tại, bán giết cũng khó có thể đẩy hắn tới thánh thể. chương 220-221, vô địch. thánh thể và kiểu dai là khoảng cách lớn. Âu Dương chắc chắn phải bước qua khoảng cách này. Có lẽ hắn chặn đánh cường giả cấp thánh thể mới có thể. Bằng không hắn hấp thu lấy huyết lực chỉ có thể như hiện tại chẩm rãi thiêu đốt sau đó biến mất. Thánh thú Âu Dương nghĩ nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành được của lần này, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. Tuy rằng thánh thú chỉ có thể lợi dụng thân thể để công kích, nhưng dù sao thánh thể vẫn là thánh thể, mình có khả năng chiến thắng sao. Tin tức cửu huyền tông và linh thiên tông bị người tiêu diệt toàn đoàn giống như sấm xét xẹt qua tất cả nơi chôn xương Gần đây nơi chôn xương vẫn tính là thời kỳ bình yên nhất thời giống như mặt hồ yên ả bị thiên thạch đánh trúng, tạo ra chấn động trước này chưa từng có. Điều này còn chưa tính là đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khi biết không ngờ kẻ tiêu diệt hai phen này lại chính là Vạn Tiên Sơn đã ra tay giết chết Thiên Cung trong thời gian chữa. Tất cả nơi chôn xương đều trở nên bất an. Theo thời gian trôi đi, thi thể của Huyền Chân Tông cũng bị người phát hiện. Thi thể của bà Sa Thánh Địa cũng bị người phát hiện. Liên tưởng một chút giữa vị trí của hai phe thế lực này với thời gian và con đường tiến tới của Vạn Tiên Sơn, mọi người đều hiểu rõ một sự thực khủng khiếp. Không ngờ trên đường đi, bọn họ đã bị đội ngũ này giết chết. Đội trưởng, khí thế của Vạn Tiên Sơn làm người ta không thể đương đầu. Trước tiên là chém huyễn Trần Tông, sau lại diệt bà Sa Thánh Địa. Toàn đoàn đội yêu chiến sĩ của Thiên Cung bỏ mình. Hiện tại lại đến hai phe cửu huyền Tông và Linh Thiên Tông đồng thời đều bị bọn họ tiêu diệt. Một tên huyện thuật sư của Thái Nhất Tông báo cáo tin tức được hỏi thăm gần nhất cho trịnh khang người dẫn đầu của bọn họ. Đồng thời khi hắn mở miệng nói ra mấy câu này, biểu hiện trên mặt tất cả mọi người của Thái Nhất Tông đều không ra ẩn. Trước tiên chém huyện Trần Tông, sau lại diệt bà Sa Thánh địa Toàn đoàn đội yêu chiến sĩ của Thiên Cung bỏ mình. Hai phe thế lực của cửu huyền tông và linh thiên tông lại chết ở cùng một nơi. Lẽ nào đoàn đội vạn tiên sơn có hơn trăm người sao? Trinh Khang những mày Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đây rốt cuộc là thế nào? Không rõ lắm. Đoàn đội vạn tiên sơn rất thần bí. Không có huyện thuật sư có thể tới gần nơi đó. Chúng ta đã thật phải Huyễn thuật sư đi vào, nhưng không ngoại lệ. Ba người này đều bỏ mình. Ngay cả tới gần cũng không được sao. Trinh Khang nhìn người hồi báo, hắn cảm thấy chuyện này quả thật khó có thể tin được. Huyện thuật sư không có cách nào tới gần đoàn đội của Vạn Tiên Sơn. Chẳng lẽ nói trong đội đoàn này có cường giả thánh thể? Nếu là huyện thuật sư cùng cấp bậc cho dù bị huyện trận của huyện thuật sư khác phát hiện, chắc hẳn chạy trốn không thành vấn đều chưa? Không biết. Vẫn là câu trả lời này. Bọn họ căn bản không biết làm sao huyện thuật sư tới gần lại chết. Điều bản thân bọn họ biết chính là hiện tại Vạn Tiên Sơn chắc chắn là bá chủ ở nơi này. Bất cứ người nào cũng không dám, không muốn đi treo trọc ra hỏa này. Những gia hỏa này có bao nhiêu người? Bọn họ làm thế nào có thể đánh giết nhiều lần hoàn mỹ như vậy? Có phải cửu huyền tông và linh thiên tông sau khi liên hợp lại đã bị diệt chết hay không? Những điều này đều là bí ẩn. Bởi vì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thi thể người của linh thiên tông và cửu huyền tông. Bọn họ căn bản không biết tình huống lúc đó rốt cuộc như thế nào. Ngoại trừ vạn tiên sơn ra, lúc đó những thế lực khác đều cách ba thế lực này rất xa. Khi bọn họ chạy tới, chỉ nhìn thấy thi thể còn ở lại. Thái Nhất Tông, bên trên linh thiên phong, chính phong giống như vĩnh viễn không rời khỏi cái xích đu kia. Hắn vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Đứng bên cạnh hắn là một hậu nhân của chính gia. Người này đã đứng không dám thở mạnh tại chỗ này suốt nửa giờ. Nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đối mặt với Trịnh Phong là một trong tứ đại trưởng lão của Thái Nhất Tông. Người dám ở trước mặt hắn biểu hiện thái độ không kiên nhẫn thực sự quá ít. Đây chính là thực lực, đây chính là quyền lợi. Sao? Thế nào? Hẳn là tình huống của Khang Nhi bây giờ không tồi chứ? Trịnh Phong vừa mở mắt vừa tự nhủ. Chỉ cần vượt qua một cửa thánh thể khó nhất này, với công pháp tu luyện ẩn ma thánh của hắn hẳn không có trở ngại. Tương lai trùng kích lên pháp thân cũng sẽ trở nên thoải mái dị thường. Trịnh Phong suy nghĩ, thể chất của Trịnh Khang không giống với những người khác. Cho nên công pháp tu luyện của hắn cũng khác với những người khác. Những người khác càng về sau càng khó. Pháp tác gần ma thánh của Trịnh Phong là trước khó sau dễ. Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Phong lại triệu tập nhiều người của Thái Nhất Tông đi cùng Trịnh Khang tiến vào nơi chôn xương như vậy. Một là để hắn thu được đầy đủ yêu thú chi linh đạt được thánh thể, thứ hai là tôi luyện hắn. trưởng lão, người hồi báo này quả thật không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn rất nghi ngờ hắn vừa trình bày xong tình hình bên trong cực cảnh lúc này, hắn sẽ bị tắt một cái mà chết. Hả? Làm sao lại ấp ha ấp đúng như vậy? Lẽ nào Khang Nhi gặp khó khăn? Cũng tốt. Người trẻ tuổi nên được tôi luyện nhiều. Nếu như không trải qua chút khó khăn buồm xuôi gió cũng không tốt chính phong không cho rằng chỉnh Khang sẽ có nguy hiểm nói đùa sao một đội ngũ gồm hơn 40 người từ xưa tới này điều này chắc chắn chả từng xuất hiện tại nơi chôn xương hơn nữa hơn 40 người này còn được tuyển chọn cẩn thận 40 người này đối kháng 50 thậm chí 60 cũng chưa chắc đã thua trưởng lão gần đây trong nơi chôn xương xảy ra chút vấn đề người hồi báo suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định mở miệng Nói đi, Trịnh Phong đã sớm trải qua vô số sóng to gió lớn. Đối với hắn mà nói, không có vấn đề nào không thể giải quyết. Cho nên cho dù xảy ra vấn đề hắn cảm thấy vẫn có thể tiếp thu được. Gần đây vạn Linh Tiên Sơn đột nhiên xông vào nơi trôn sương. Trên đường đi quét ngang qua, huyện Trân Tông gần 40 huyện thuật sư đã bị tiêu diệt đoàn đội. Bà Sa Thánh Địa cũng bị giết sạch. Sau đó bọn họ tiến vào một dãy núi mới xuất hiện gần đây. Trước tiên chém 25 tên yêu chiến sĩ của thiên cung, lại phá tan sợi lỷ hện hợp của đoàn đội cửu huyền Tông và Linh Tiên Tông. Trên đường đi đánh đâu thắng đó khí thế không gì cản nổi làm người ta không thể đương đầu. Người hồi báo vừa nói xong, chính phong đã từ trên xích đu đớn phát dậy. Hán quả thực không thể tin nổi vào tin tức kia. Vạn tiên sơn một đường quét ngang nơi trôn xương. 40 huyền thuật sư của huyện Trân Tông bị tiêu diệt toàn đoàn. ba xa thánh địa cũng bị diệt. Còn có thiên cung cũng bị đi hết. Không thể tin nhất chính là liên hợp đoàn đội của cửu huyền Tông và Linh Thiên Tông cũng bị diện. Trịnh Phong trừng mắt nhìn người hồi báo nói. Người biết người đang nói gì không? trưởng lão Chuyện này. Tin tức từ đâu đến? Trịnh Phong nhìn dáng vẻ kinh sợ của người này. Hắn biết người này tuyệt đối không có lá gan lửa gạt mình. Là sư Minh Trình Khang thông qua Ngọc Phù truyền lệnh truyền tin tức đến. Hẳn là không sai. Người này không dám thở mạnh. Hồi đáp. Vạn Tiên Sơn có bao nhiêu người? Trịnh Phong không nói một lời vô nghĩa. Hán biết, không phải không có khả năng quét ngang. Nếu là đoàn đội trăm người, quét ngang tuyệt đối không có vấn đề. Không biết. Không biết. Trịnh Phong nghe thấy câu không biết này, hán quả thực muốn điên lên được. Trên đường đi quét ngang qua, ngay cả đối phương có bao nhiêu người cũng không biết. Chẳng lẽ nói lần này những kẻ tiến vào nơi chôn xương đều ngu ngốc cả sao? Quả thật Trịnh Khang Sư Huynh không biết nhân số là bao nhiêu. Người báo tin Hoàng hốt nói. Được rồi. Ta đã biết. Người thông báo với Khang Nhi, nếu như nhân số quân địch quá nhiều, dứt khoát rút khỏi đó. Trịnh Phong cũng là một người quyết đoán. Không phải trở lại một nơi chôn xương sao. Nếu quả thật đoàn đội Vạn Tiên Sơn có trăm người muốn quét ngang, vậy bọn họ tạm thời tránh múi nhọn cũng không sai. Đệ tử xin cáo đùi. Người báo tin giống như nhận được đại xá, vội vàng rời đi. Sau khi người này rời đi, chính phong hiếp mắt lại ngồi ở trên xích đu, sau đó con mắt của hắn nhắm lại. Không có ai biết rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vạn linh tiên sơn trên đường đi quét ngang nơi chôn xương. Tin tức kia không cần mấy ngày đã truyền khắp 8 đại tông phái và 12 thánh địa Thậm chí có vô số tông phái to nhỏ khác đều nhận được tin tức như vậy. Ban đầu mọi người chỉ xem tin tức kia như một chuyện cười. Nhưng tin tức đó càng ngày càng nhiều, Diệt Huấn Chân Tông, chém bà Sa Thánh Địa, quét ngang thiên cung, có lực kháng sự hợp tác giữa đoàn đội Cửu Huyền Tông và Linh Thiên Tông khiến cả hai bị tiêu diệt toàn đoàn cùng một lúc cũng thuận lợi truyền ra. Lúc này ánh mắt của toàn chân linh giới đều tập trung tại nơi chôn xương. Rất nhiều người đang suy đoán, lần này rốt cuộc đội ngũ vạn linh tiên sơn tiến vào nơi chôn xương như thế nào? Trên đường đi quét ngang, cũng tiêu diệt toàn đoàn. Đó là các loại tiêu diệt toàn đoàn. Nhưng đừng nói là bọn họ, ngay cả Vạn Tiên Sơn hiện tại cũng cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng Vạn Tiên Sơn bọn họ cũng không biết mình đã phái đoàn hội quá cường lực như vậy vào nơi trôn sương từ lúc nào. Nếu như không phải bọn họ biết được ở bà khu khác còn có người của Vạn Tiên Sơn, không phải tất cả mọi người đều vọt vào nơi chôn xương có lẽ người của Vạn Tiên Sơn sẽ thật sự cho là như vậy. Nhưng tin tức kia đưa tới vừa có lợi cũng lại có chỗ hại, bởi vì tin tức càng truyền giam lại càng thêm điên cuồng. Nơi chôn xương giống như trở thành thánh địa. Người của ba khu khác bắt đầu xông vào nơi chôn xương muốn xem thời ruột cuộc vạn tiên sơn điên cuồng tới mức nào. Tuy nhiên sau khi bọn họ thật sự tiến vào nơi chôn xương gặp phải đoàn đội tinh anh của những thế lực khác, bọn họ mới hiểu được, hóa ra sự chênh lệch lại khổng lồ tới như vậy. Đoàn đội gồm 40 50 người thuộc kiểu giai sơ kỳ và trung kỳ vốn thuộc về những người thí luyện tiến vào nơi chôn xương đụng phải đoàn đội của những thịa lực khác gồm 20 người thậm chí 15 người, đó sẽ là kết cục bị tiêu diệt toàn đoàn. Càng ngày càng nhiều đội ngũ bị tiêu diệt toàn đoàn. Mọi người đều hiểu rõ, nơi chôn xương không phải dễ tiến vào như vậy. Bên trong căn bản không phải nơi cho những người lần đầu tiến vào cực cảnh thí luyện như bọn họ có thể tiếp xúc. Bên trong đều là những người liều mạng đánh cực đều là những người đỏ mắt vì dã trọc. Một khi đã bị bắt được, bất luận ngươi cầu xin thế nào cuối cùng vẫn là kết cục bị tiêu diệt toàn đoàn. Năm ngày, chỉ trong thời gian 5 ngày, tại lối vào nơi chôn xương đã có hàng trăm hàng ngàn người chết. Theo đó, càng lúc con số tử vong lại càng nhiều. Nơi chôn xương đã biến thành nơi đánh cược tính mạng. Không còn có người nào dám dễ dàng tiến vào bên trong nữa. Không nghi ngựa chỗ nào Người có thể tiến vào chắc chắn phải là đoàn đội tinh anh cựu giai đình phong. Nhưng thời điểm bọn họ tiến vào đều có một niềm tin, tuyệt đối đừng chọc loạn vào vạn tiên sơn. Nếu đụng phải vạn tiên sơn thì phải bỏ chạy, tuyệt đối đừng thích làm anh hùng trở thành đoàn đội kế tiếp cho những đoàn đội đã bị thì hệ diện toàn đoàn phía trước. Tin tức càng truyền càng xa. Nhưng trong nơi chôn xương ngoại trừ vài đoàn đội tinh anh có vận khí tốt đụng phải đoàn đội thí luyện đi tìm cái chết ra không ngờ lại trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Sự yên tĩnh khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên, mọi người đều đang đợi. Bọn họ đợi xem mục tiêu tiếp theo của Vạn Tiên Sơn là ai. Bọn họ đang đợi xem thực lực chân chính của Vạn Tiên Sơn là thế nào. Đã nghe nói chưa? Vạn Tiên Sơn chính là vô địch tại nơi Chôn xương. Đây là đề tài mà những cựu giai chuẩn bị tiến vào nơi Chôn xương thường xuyên nhắc tới trong lúc này. Hiện tại nếu như người tại chân linh giới ngươi đạt được kiểu dai muốn trùng kích nơi chôn xương còn không biết chuyện Vạn Tiên Sơn quét ngang nơi chôn xương, như vậy ngươi quả thực chính là người vừa mới xuyên qua. Nhưng báo táp tại nơi chôn xương này còn lâu mới kết thúc. Ngay thời điểm mọi người đều chờ đợi xem bước kế tiếp của Vạn Tiên Sơn điên cuồng tới mức nào, lại có một tin tức mới khiến người ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. Vạn Tiên Sơn tiêu diệt toàn đoàn nhiều đoàn đội như vậy lại không chết một người. Không sai. Chính là tin tức này. Có người từ trong nơi chôn xương truyền tin tức này ra. Nếu như nói tin tức lúc trước là sấm sét vậy tin tức lần này chính là lôi bạo. Không tổn thất một người lại sáng tạo ra nhiều chiến tích không có khả năng như vậy, đây quả thực là nằm mơ. Liệu có ai tin tưởng được vào chuyện không thể tưởng tượng nổi này? Không thể nào. Tin tức như vậy mà các người cũng tin sao. Trong vạn tiên sơn, một đám đệ tử ngồi tranh luận với nhau. Hiện tại bên ngoài đã truyền đầm lên, đừng nói là người ở phía ngoài, cho dù là đệ tử của Vạn Tiên Sơn cũng không tin. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể nào như vậy được. Quét ngang nhiều đoàn đội như vậy, cho dù vận may có tốt mấy đi nữa cũng phải chết vài người chứ. Có người biểu thị tán thành. Nhưng thời điểm có người biểu thị cũng có người phản đối nói. Làm sao mà không thể. Nếu quả thật tồn tại một đoàn đội vô địch hoàn toàn đoàn kết với nhau. Không tổn hại một người mà khiến kẻ địch bị tiêu diệt toàn đoàn cũng không phải là điều không thể làm được người đang nói chuyện cười sao người biết người tiến vào nơi chôn xương là người thế nào không Đây đều là những kẻ liều mạng đánh cực sau khi đi vào sau đó không biết sống chết thế nào người hy vọng sẽ có một đoàn đội đoàn kết một lòng sao có người tỏ ra khinh thường đối với quan điểm của người kia thật ra suy nghĩ của hắn không sai nếu như trong tình huống bình thường Biểu hiện của Linh Thiên Tông mới là chính xác nhất. Chương 222 223 địa hình biến hóa. Nhưng ai có thể ngờ được nửa đường lại xuất hiện một Âu Dương có khả năng biết không thể thành có thể đây. Nếu như lần đầu tiên Âu Dương thật sự ôm lấy nhiều yêu thú chi Linh như vậy, tuyệt đối sẽ không có đoàn đội tinh anh vạn tiên sơn như bây giờ. Nếu như không có Âu Dương toàn tâm toàn ý ở phía sau trợ chiến cho các đội hữu khiến tất cả đội hữu đều tín nhiệm lẫn nhau. Vậy tuyệt đối không có đoàn đội tinh anh ngày hôm nay. Tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên, nhưng tất cả cũng là điều tất nhiên. Nhưng lúc này bên ngoài xảy ra chuyện gì lại không có bất kỳ quan hệ gì với đoàn đội tinh anh. Đã nhiều ngày nay bọn họ không tiếp tục xuất kích. Bởi vì trong vòng trăm dặm xung quanh, bọn họ đã không tìm được mục tiêu nào có thở ra tay. Những thế lực kia tình nguyện đi chung một chỗ, tính kế với nhau cũng không muốn khiến bạn tiên sơn còn chưa rõ thực lực cụ thể kia là địch. Đây là khiếp sợ, đây là hoàn toàn là khiếp sợ. Tuy nhiên đám người Lữ Phong không bởi vì như vậy mà cảm thấy đau đầu. Ngược lại, bọn họ còn cảm thấy có chút may mắn. Bởi vì hắn biết không bao lâu nữa dãy núi này sẽ biến mất. Nơi này sẽ biến thành cái gì không ai biết. Thú triều cũng sắp đến. Hiện tại hẳn là bọn họ đang chuẩn bị đối kháng thú triều. Ôi ôi ôi! Tiểu tử ngươi cắm cái đó làm gì? Ngươi có truy hện nghiệp một chút được không? Lữ Phong khinh bị nhìn thời phong. Từ sau khi nhận được sa hồn phiên từ chỗ Linh Thiên Tông, mỗi ngày hắn đều muốn thử cắm sa hồn phiên. Tuy nhiên đáng xấu hổ chính là, hắn làm đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Rõ ràng tiểu tử này cố ý thiên phú của hắn tốt hơn ta, nếu như không quái như vậy, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn ta. Bản thân miêu Vận Tiến là một huyện thuật sư, hắn thời nhở y hện đứng ngoài nhìn nói vào như vậy. Khà khà. Thời Phong vò đầu cười. Tuy nhiên hắn chỉ đổi lấy các loại ánh mắt khinh bỉ. Được rồi được rồi, mọi người tới đây một chút. Lữ Phong mở ra một tấm bản đồ đơn giản ra. Đây là bản đồ dây núi, cũng là bản đồ của các thế lực gần đây nhất. Một nhóm người ngồi vây quanh bên cạnh Lữ Phong. Mỗi khi nghiên cứu chuyện gì, bọn họ đều trở nên rất nghiêm túc. Tuyệt đối không người nào dám đùa linh tinh. Dù sao đây là cũng là chuyện lớn có liên quan tới sinh tử. Dự tính trong vòng 3 ngày nữa, dãy núi này nhất định sẽ biến mất. Ta vốn định tới quái nhiếu tại đây. Lữ Phong chỉ vào vị trí thế lực của Bích Tuyền Môn nói. Ban đầu ta tính chúng ta sẽ xuống núi, sau đó đi đường vòng tới đánh chớp nhoáng Bích Tuyền Môn. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian không cho phép. Không hơn kém 3 ngày là mấy? Một người mở miệng nói. Không được. Nếu như chúng ta nhanh chóng tập kích bất ngờ sợ là một ngày rưỡi mới có thể hoàn thành. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi chúng ta hạ sơn có thể có đụng phải những thế lực khác. Như vậy một khi kéo dài dài thời gian, kế hoạch liền rối loạn. Lữ Phong vẫn rất cẩn trọng. Đụng tới những thế lực khác thì không dễ diệt sao. Lại có người hỏi. Ngu ngốc. Ngươi không cảm thấy như vậy có chút ngu ngốc hay sao. Thời Phong chỉ vào người này, chẳng biết xấu hổ nói. Thời gian chúng ta ở trên núi lâu như vậy, căn bản không biết tình trạng phía dưới thế nào. Cho nên nhất định phải huyền thuật sư dò đường. do đường như vậy cũng cần phải hơn một ngày. Nếu như chúng ta ở phía dưới gặp phải những thế lực khác, như vậy không phải cục diện bên này coi như xong. Ách! Người này bị Thời Phong trách móc một trận đã nghe ra vấn đề. Hắn cười nói. Đúng vậy. Vẫn là nghe theo đội trưởng. Đúng, Thời Phong nói không sai. Nếu như chúng ta muốn dò đường, ít nhất phải một ngày. Mà đây lại là thời gian tối thiểu nhất. Lưu Phong nhấn mạnh một chút, mọi người đều hiểu rõ. Ít nhất, tình hình còn chưa xuất hiện, bằng không sẽ lỡ mất thời cơ. Cho nên nói, trong thời gian 3 ngày chúng ta không thổ ản thành được một lần tập kích bất ngờ được dài. Lữ Phong đã nghĩ rất nhiều. Bản thân hắn là đội trưởng. Hắn muốn đảm đương trách nhiệm của một người đội trưởng nên làm. Hắn không thể bị thắng lợi phía trước làm choáng váng đầu góc cảm thấy bọn họ thật sự vô địch nên không chút kiên kỵ lao ra. Nếu là, như vậy, hắn sẽ dẫn theo đội viên của hắn đi chịu chết. Ý của đội trường là thế nào? Âu Dương ở bên cạnh vẫn không có mở miệng. Tuy nhiên sạch mồn của Lữ Phong trước sau vẫn khiến hắn ở trong bóng tối không ngừng ngật đầu. Không nghi ngờ chút nào, Luồng chắc chắn một đội trưởng tốt, chí ít tốt hơn nhiều so với một kẻ đắc y vinh váo như hắn rất nhiều. Chúng ta đợi ở chỗ này, xem tiếp theo địa hình sẽ biến thành cái gì. Nếu như tiếp theo vẫn dày núi, như vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch tập kích bất ngờ đường dài. Nếu như biến thành cái khác, vậy chỉ có thể bàn bạc kỹ càng lại một lần nữa. Lữ phong thoáng nhìn về phía mọi người. Khi hắn mở miệng nói ra những lời này, mọi người đều gật đầu biểu thị hài lòng. Được rồi, ba ngày cuối cùng mọi người không nên mất cảnh giác. Âu Dương ngươi vất vả một chút. Công tác quan sát tình hình quân địch vẫn do người chịu trách nhiệm. Hai người thời Phong cùng Miêu Vận Tiến mở rộng huyến trận cho ta. Âu Dương chú ý quan sát. Phải mở rộng góc nhìn. Lữ Phong phân phó một phen. Thật ra hắn cũng có chút xấu hổ. Dù sao nhiều ngày như vậy, đều là do hai huyến thuật sư và Âu Dương bận rộn. Bọn họ trước sau đều được nền ngờ ải. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, một đoàn đội không thể nói chuyện của ai quan trọng hơn. Mỗi người chủ yếu quản lý tốt chức vụ của mình. Cũng chính bởi vì như vậy, ba người thời phong, Miêu Vận Tiến và cả Âu Dương từ trước đến nay đều không nói một câu ván hận. Người có tài thì ra sức nhiều, đây là điều tất yếu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau, trong lúc Âu Dương đang tuần tra trong khu vực bọn họ chiếm đóng, hắn trợn cảm giác thấy một sự chấn động kịch liệt đột nhiên chuyển đến. Cẩn thận! Địa hình sắp biến hóa. Lục tiên mang theo người bay lên. Khi Lữ Phong vừa cảm giác được sự chấn động, hắn liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn dự đoán là ba ngày, nhưng ba ngày này chỉ là một thời gian đại khái. Hiện tại mới hơn 2 ngày đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Lần này sẽ biến thành cái gì? Âu Dương được Lữ Phong kéo một tay lơ lửng trên không trung. Nhìn dãy núi dưới chân bọn họ giống như quả khí cầu mất đi không khí từ từ luôn xuống. Cảm giác này thật sự qua mức quỷ dị. dãy núi kéo ngàn dặm. Lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mắt người, này chỉ sợ ngoại trừ nhìn thấy trong các thiên hai, những nơi khác căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Sau núi thông thường chỉ có hai khả năng. Đó chính là Thảo Nguyên và Hải Dương. Lữ Phong vẫn có hiểu biết nhất định về nơi đây. Hắn biết bình thường một địa phương nào đó sau khi hình thành địa hình núi sông, tiếp đó rất có khả năng là Hải Dương hoặc là Thảo Nguyên. Hẳn là Thảo Nguyên. Miêu vận tiến ở bên cạnh bổ sung nói. Thú Triều sắp bắt đầu. Nếu như là Hải Dương, như vậy Thú Triều sẽ không xuất hiện. Cho nên hẳn là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên thì tốt hơn. Âu Dương gật đầu. Hải Dương, nếu như tất cả bọn họ xuất hiện ở trên Hải Dương, như vậy trên căn bản hắn xem như bị phế bỏ. Cơ bản yêu chiến sĩ đều giống như bị phế bỏ. Bầu trời vốn thuộc về Lục Tiên và huyện thuật sư. Yêu chiến sĩ trước thánh thể rất khó đối phó được với Lục Tiên và huyện thuật sư trên bầu trời. Là thảo nguyên. Có người la lên một tiếng. Sau đó mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỉ thấy một phần thấp nhất của dây núi đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh thảo nguyên xanh tươi xuất hiện. Mảnh thảo nguyên này không ngừng lan về bốn phía. Sau khi dãy núi đã hoàn toàn biến mất, thảo nguyên bao trùm toàn bộ khu vực này. Một phút, chỉ trong thời gian một phút, dây núi ngàn dặm liền biến mất không còn. Thay vào đó chính là một thảo nguyên lớn. Sau khi mọi người lại hạ xuống giấc, nhìn Thảo Nguyên Minh mông vô tận, bọn họ không thể không cảm thán về sự thần kỳ của nơi trôn sương này. Địa phương thần kỳ. Rốt cuộc nơi này có ma lực thế nào lại có thể khiến thiên địa chuyển biến như vậy? Thật ra vừa nãy Âu Dương đã dùng chân thực chi nhãn xem. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy bất kỳ sự cổ quái nào. Trong một khắc kia, chân thực chi nhãn nhìn thế giới gần giống với thế giới trong mắt người bình thường. Đừng lo lắng. Huyện thuật sư dò đường. Hai lục tiên các ngươi lên không chung đi. Lữ phong biết, sau khi nơi này biến thành Thảo Nguyên, sự thần kỳ của đôi mắt Âu Dương sẽ kém đi rất nhiều so với khu vực rừng núi trước kia. Không bởi gì khác. Ở dây núi, kẻ địch sẽ rất khó phát hiện khi núp trong rừng cây, thậm chí thể nhìn rõ như trên đất bằng. Nhưng bây giờ dã biến thành Thảo Nguyên trống chảy như vậy. Bầu trời mới là chính. Khi lên trên không cho dù con mắt lục tiên không sánh được với con mắt của Âu Dương, nhưng tuyệt đối có thể nhìn thấy những vị trí trống trải. Vâng. Hai người biết, ở nơi như thế này chắc chắn chính là thiên hạ của lục tiên bọn họ. Ở chỗ này yêu chiến sĩ bị hạn chế cực lớn. Đương nhiên điều này không bao gồm cả Âu Dương, một yêu cung thủ am hiểu tấn công từ xa. Âu Dương rất cẩn thận dùng chân thực chi nhãn quét một vòng xung quanh, sau khi xác định tuyệt đối không có bất kỳ kẻ địch nào. Bọn họ lại ngồi xuống. Lưu Phong lấy ra một mảnh thuộc da mới, bắt đầu chậm rãi vẽ lên trên. Có thể nhận ra, hắn đang đánh dấu vị trí của bọn họ hiện nay. Hắn vừa vẽ vừa so sánh với tấm bản đồ cũ kia, cố gắng đánh dấu vị trí của kẻ địch một chút. Thảo Nguyên cực kỳ thích hợp cho tác chiến. Chỉ sợ khắp nơi đều không quá yên tĩnh. Có lẽ những vị trí này cũng không phải là chính xác. Nhưng chúng ta vẫn phải chú ý tới phía nam đồng thời kẻ địch có khả năng xuất hiện phía sau lưng chúng ta. Lữ phong vẽ ra. Sau lưng trong miệng hắn thật ra chính biên giới của dãy núi trước kia. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên đi về phía tây. Thế lực phía tây là hôn tạp nhất. Bên kia có thế lực ba bên. Hơn nữa bên kia còn gần gối khu vực của thành thú. Chúng ta có thể không cần lo lắng về phía sau lưng. Có người đưa ra quan điểm. Hiện tại rất khó nói như vậy được. Trước đây phía tây là thế lực ba bên. Ai biết sau khi địa hình này biến hóa, sẽ có mấy phương nữa. Hơn nữa thú chiều sắp đến. Chúng ta cần phải thu thập tin tức, tương tự cũng phải đề phòng công kích của người khác. Lữ Phong không vội vã đưa ra quyết định. Hiện tại tất cả đều là nói xuông. Nhất định phải chưa đờ hải tin tức. Giống như Vạn Tiên Sơn, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang vội vàng tìm cách. Tuy nhiên cách của bọn họ lại không giống với vạn tiên sơn. Mỗi giờ môi khắc vạn tiên sơn đều nghỉ điền làm sao bắt người. Những người khác lại nghĩ xem làm sao để lấy được nhiều lợi ích nhất trong thú triều. Thú triều là một cơ hội độc nhất trong cực cảnh để có thể săn bắt được một lượng lớn yêu thú chi linh. Ba khu khác cũng có, nhưng tuyệt đối không có cách nào so với thú triều tại nơi trôn sương này. Khu vực khác có nhiều thú triều, lực lượng cũng mạnh. nhưng so với nơi Thú Triều ở đây có phần vô lực. Ta nghe nói thời điểm Thú Triều đến nơi trôn sương, che kín bầu trời. Nếu như vận khí không tốt chờ phá trước Thú Triều, rất có khả năng trực sẽ tiếp bị căn ướt. Lữ Phong nhắc mạnh một chút về sởi đảng sợ của Thú Triều. Thú Triều đến từ phía Tây. Nếu như chúng ta muốn đi tới phía Tây sắn bắt, như vậy chúng ta nhất định phải bỏ chạy trước khi Thú Triều đến. Nếu không làm như vậy, Lữ Phong lắp đầu. Hắn sẽ không tự cao thời đoại đến mức cảm thấy 21 người bọn họ đủ độ kháng với thú triều tuần ra che kín bầu trời. Cho nên có một khoảng cách giảm sóc là cực kỳ quan trọng. Hiện tại trước tiên không cân nhắc tới điều này. Phải một thời gian nữa thú triều mới đến. Chúng ta còn có thời gian. Âu Dương nhìn thấy các đội viên đều không nói lời nào. Hắn mở miệng nói. Nếu như dựa theo tấm bản đồ mới vẽ này, ta cảm thấy điều chúng ta phải làm không phải là chữa đời trên thảo nguyên. Ồ, nghe thấy Âu Dương nói vậy, bọn họ nhất thời kinh ngạc. Nhưng bọn họ không có một người nào ngu ngốc Ai cũng hiểu do ý tứ trong giọng nói của Âu Dương. Ý của người muốn nói, chúng ta đột kích phía sau. Chúng ta đột kích ngược. Lữ phong lộ ra một nét cười. Gia hỏa Âu Dương này thường cho người ta những niềm vui bất ngờ. Thời điểm mọi người đều tự hỏi làm sao tiếp tục đánh trong thảo nguyên, không ngờ hắn lại theo dõi đoàn đội phía sau. Không sai. Tuy rằng đoàn đội phía sau bởi vì đến muộn không dám vào trong dây núi, nhưng không có nghĩa là đoàn đội bên ngoài thiếu 8 đại tông phái 12 thánh địa. Ngoại trừ rất ít thế lực không tiến vào nơi trôn sương, bình thường các thế lực tuyệt đối không phải chỉ có một đội. Bọn họ có thể là hai đội 3 đội, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đoàn đội phía sau nhất định sẽ yêu hơn một chút so với đoàn đội đã từng có tư cách đánh vào khu vực dãy núi thần kỳ này. Như vậy lại càng thuận tiện cho bọn họ ra tay. Trên mặt mỗi người bọn họ đều hiện lên một nụ cười mịn. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, mê hoặc vừa nãy cũng thuận tiện mở ra theo. Tại sao phải sống chết giữ lấy một chỗ? Bọn họ lại không phải là không đúng Bọn họ hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc tấn công bất ngờ, chiến đấu với những kẻ địch ở xa. Sau một ngày, người dò đường đã trở lại. Tin tức tình báo do bọn họ mang về không được tính là nhiều. Bởi vì thời điểm Thảo Nguyên xuất hiện, khắp nơi không hề có ưu thế vẻo đi Ả Lợi như Vạn Tiên Sơn. Cho nên bọn họ đều lựa chọn di động. Hai người miêu Vận Tiến và Thời Phong chỉ có thể biết về hướng di chuyển của bọn họ, nhưng không thể xác định ra được hướng đi cụ thể. chương 224, trăm người hôn chiến. Hơn nữa cho dù bọn họ phát hiện kẻ địch cũng tuyệt đối không có cách nào vẽ ra bản đồ thực sự hữu hiệu. Phải biết rằng đây là Thảo Nguyên. Nơi này mênh mông vô tận. Nơi này trống chảy vô cùng. Ở chỗ này, có khả năng 10 phút trước vẫn còn, sau 10 phút đã biến mất. Cho nên bản đồ ở chỗ này gần như là vô nghĩa. Tuy nhiên tất cả đoàn đội không có bởi vì điều này mà ủ rũ Bởi vì mục tiêu của bọn họ đã không phải là thế lực còn lại trên thảo nguyên, mà ở phía bên ngoài. Nơi chôn xương rộng lớn tới mức nào? Vì sao phải ánh mắt phải thiển cận như vậy? Thú chiều nhất định nhất định sẽ tới. Tuy nhiên trước đây điều đám người hậu dương muốn làm tuyệt đối không phải chỉ là chờ đợi một cách vô nghĩa. Bọn họ muốn săn bắt. Săn bắt. Tiến hành săn bắt đến cùng. Một nhóm 21 người nhanh chóng biến mất trên thảo nguyên. Ngay sau khi bọn họ biến mất chưa tới 2 giờ, có vài tên huyện thuật sư có vẻ lo lắng để phòng xuất hiện ở nơi này. Tuy nhiên bọn họ không thể nhận được bất kỳ tin tức tình báo hữu dụng nào, bởi vì bọn họ tới quá muộn. Nơi chôn xương Thú Triều sắp xảy ra, thu hút một nhóm đoàn đội tiến vào bên trong muôn chiến đấu một trận với Thú Triều, hy vọng có thể nhận được đầy đủ yêu thú chi linh. Cho dù bọn họ biết thực lực của mình căn bản không có cách nào so với người đi trước, nhưng bọn họ căn bản không dự định dừng ở phía trước. Thời gian nơi chôn xương diễn ra Thú Triều, bọn họ chỉ ở cần hậu phương, nhưng thu hoạch tuyệt đối lớn hơn qua khu vực khác. Nhưng sau khi càng ngày càng nhiều người tiến vào, Nơi trôn sương một trường máu me cũng thuận theo mà lên. Lối vào, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều có một vài thế lực buộc phải chiến đấu. Tiêu diệt toàn đoàn ở chỗ này đã không tính là chuyện gì mới mẻ. Nhưng nhiều mưa máu hơn nữa cũng đừng hòng ngăn cản bước chân của kẻ tới sau. Thế lực khắp nơi tạo thành đoàn đội không ngừng tổn thất, nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình tiến vào của. Đám người Âu Dương xuyên qua một đầm nước. Bọn họ đã có thể nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Từ mức độ kịch liệt của âm thanh bọn họ biết, đây tuyệt đối không phải hai phe nhân mã. Rất có thể là mấy phương hôn chiến. Có Thái Nhất Tông, có kiểu huyền Tông chúng ta đã từng tiêu diệt. Hả? Còn có cả Linh Thiên Tông cũng ở đây. Người của huyền Trân Tông nhanh chóng diệt xong. Âu Dương nhìn lướt qua một lần, hắn liền thấy được cuộc hôn chiến của ít nhất là thế lực bốn phương. Lúc này, tình cảnh hôn chiến vô cùng rối loạn. Nếu không phải đội hữu của mình, chỉ một chữ giết. Có thể khiến một khắc trước ngươi còn đánh giết với một người, một khắc sau các ngươi đã liên hợp lại công kích một người khác. Dù sao đi nữa đã hôn loạn tới mức không còn gì để nói nữa. Bao nhiêu người? Rõ ràng dã tâm của Lữ Phong rất lớn. Hắn muốn ăn hết tất cả mọi người. Có khoảng hơn trăm người. Âu Dương nhìn một chút. Phía trước không chỉ có bốn tông phát đã nhắc tới, còn có không ít tông phái khác cũng đang ở đó. Tuy nhiên bởi vì tử thương tương đối nặng nghề. Cho nên số người còn lại không nhiều. Ta hỏi có bao nhiêu người chết? Lữ Phong phát hiện cách hỏi của mình có chút sai lầm. Hắn vội vàng sửa lại lời nói. Tuy nhiên Lữ Phong vừa nói ra câu này, nhất thời khiến tất cả mọi người xôn xao. Đội ngũ này đều là người thông minh, bằng không bọn họ không sống tới bây giờ. Mà khi câu hỏi bao nhiêu người chết của Lữ Phong vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt mọi người liền hiểu được kế hoạch tà ác của đội trưởng bọn họ. Đội trưởng Có quá độc các không? Tuy miêu Vận Tiến hỏi như vậy, nhưng ngươi tuyệt đối không có cách nào nhìn thấy bất kỳ sự thương hại nào trên khuôn mặt của hắn. Suy nghĩ một chút, thời điểm ba người chạy đi lúc đó, thủ đoạn của gia hỏa này một chấn bạo linh hồn hoàn thành song sát, mọi người không chỉ đổ mồ hôi. Chỉ có điều tuy rằng miêu Vận Tiến tàn nhẫn, nhưng lúc đó câu nói kia của hắn lại rất được lòng mọi người. Trên chiến trường ai mỗi người một tên với ngươi? Chẳng lẽ xem cuộc chiến sinh tử là trò đùa sao? Cách làm của miêu vận tiến tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu để cho Âu Dương, Âu Dương cũng sẽ làm như vậy. Có ý tứ gì? Ta có không hiểu. Lần này, phản ứng của thời Phong rõ ràng đã chậm hơn mọi người nửa nhịp. Khi tất cả mọi người hiểu rõ kế hoạch tà ác của Lữ Phong, không ngờ hắn là nhân vật chính đóng vai trò lớn nhất ở đây lại không rõ ràng lần này bọn họ muốn làm gì. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Khà khà, lần này hai tiểu tử các ngươi sắp được nổi danh. Lữ phong vô vào vai thời phong một cái nói. Âu Dương, đếm xem xem có bao nhiêu người chết. 40, 50. chí ít là 40, 50 người. Âu Dương nhìn sơ qua một chút, sau đó báo ra một con số đã được phòng đoán cẩn thận. Vậy là đủ rồi. Có 30 người đã có thể giải quyết được hơn nữa. Miêu vận tiến cười âm hiểm. Nhiệt huyết của hắn có phần sôi trào. Cho tới nay hắn hầu như chỉ là nhận vật trợ chiến. Lần này rốt cuộc hắn đã được đóng vai nhân vật chính. Nếu như nói hắn không kích động, thực sự là nói dối. Rất tốt, với con số này cho dù không thể nổ chết tất cả bọn họ, chí ít cũng có thể khiến tất cả phải tàn. Lữ Phong đồng thời nở nụ cười âm hiểm với miêu vận tiến. Kế hoạch của Lữ Phong quá tà ác. Hắn căn bản không có ý định xung lên. Bởi vì nhân vật chính trong kế hoạch lần này chỉ có hai người. Những người khác đều chỉ là khán giả. Nhân vật chính chính là hai tên huyện thuật sư, Miêu Vận Tiến và Thời Phong. Không sai, lần này quan trọng chính là Sa Hồn Phiên. Hai tên huyện thuật sư nhân lúc hôn loạn qua đó, tắm Sa Hồn Phiên khởi động Sa Hồn Phiên làm sống lại những linh hồn trong khu vực đó. Hai người bọn họ khẳng định không có cách nào khống chế được 40, 50 linh hồn. Nhưng khiến bọn họ sống lại chính là Sa Hồn Thiên. Bọn họ căn bản không cần khống chế. Bọn họ chỉ cần làm một dây dẫn lửa, nhóm lửa tất cả linh hồn, biến nơi này thành một mảnh đất tử vong. Ta đã hiểu ta đã hiểu. Cuối cùng thời phong đã hiểu ra. Tuy nhiên trên mặt hắn vô cùng hương phấn. Sa Hồn Thiên, loại pháp bảo này không tồi. Rất nhiều lúc có thể nghịch chuyển càn khôn giống như Linh Thiên Tông vậy. Nhưng dám như thế dùng. Chắc chắn bọn họ là người đầu tiên. Không đi khống chế linh hồn, chỉ làm sống lại linh hồn đồng thời nhen lửa linh hồn. Với sức mạnh nổ tung của 40, 50 linh hồn chắc chắn sẽ kết thúc tính mạng của người sống. Loại phương pháp này chắc chắn là ác độc, thậm chí sẽ khiến người ta công phẫn. Tuy nhiên mọi người đều tin chắc, chỉ cần bọn họ làm đủ sạch sẽ, như vậy sẽ không có người nào phát hiện ra hành động của bọn họ. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Lữ Phong nhìn hai người miêu vận tiến và Thời Phong đầy vẻ kích động nói. Trong hai người này, không cần phải nói về miêu vận tiến. Hắn tuyệt đối có phong độ của một đại tướng. Chân ổn, quyết đoán một điều cũng không thiếu. Chương 225, Kỹ thuật như thần. Tuy rằng bình thường Thời Phong cười vui vẻ, nhưng mọi người đều biết, lúc mấu chốt hắn sẽ không tụt lại phía sau. Yên tâm, tuy rằng tổn hao rất lớn, nhưng chúng ta làm xong lần này. Số lượng yêu thú chi linh cần thiết kia sẽ dễ như ăn kéo nằm gọn trong tay chúng ta. Miêu vận tiến nói xong, thân thể của hắn bắt đầu vụ hóa. Ngay lập tức thân thể của hắn đã biến thành thân thể hư vô. Tiếp theo hắn liền biến mất. Thời phong cũng tiến vào trạng thái thân thể hư vô biến mất ở trước mặt mọi người. Yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các người từ xa. Âu Dương nhìn thời phong biến thành thân thể hư vô sau đó quay về phía mọi người làm mặt quỷ, liền cho dùng tay ra hiệu. Nói cho hắn biết, hắn có thể yên tâm. Bất cứ lúc nào, chỉ cần mình có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn họ, mũi tên của mình sẽ có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Hai người miêu vận tiến và thời phong giống như hai u linh. Bọn họ phối hợp với nhau rất có ăn ý, bắt đầu tiến tới các phương hướng khác nhau. Trong đám hôn chiến không có bất cứ người nào phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của hai u linh này. Hai người đi tới vị trí thứ nhất. Bọn họ gần như cùng lúc đến đó. Tuy nhiên hai người lại không trực tiếp cắm xa hồn phiên xuống, mà mỗi người bố trí một huyện trận che giấu nho nhỏ phía trên mặt đất, sau đó mới cắm xa hồn phiên vào trong huyện trận. Hai người không ngốc chút nào. Nếu như cứ như vậy mà cắm xa hồn thiên cho dù là hôn chiến, cũng chắc chắn có người phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của xa hồn phiên. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào hoàn thành xong việc bố trí xa hồn phiên. Ban đầu hai người đi bố trí huyến trận, sau đó mới cắm xa hồn phiên bên trong huyến trận. Nếu như bình thường đương nhiên không thể gạt được con mắt của các vị huyến thuật sư. Nhưng trong giờ phút sống còn này còn ai quan tâm xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bọn họ đang đỏ mắt vì giết chóc. Điều bọn họ muốn làm chính là giữ cái mạng của mình và giết chết kẻ địch. Thông minh. Nhìn thủ đoạn của hai người ăn ý như vậy, Âu Dương không nhịn được tán thưởng một câu. Ngày hôm nay hắn không phải là nhân vật chính. Ngày hôm nay hắn có thể tính một nửa là người đứng xem. Ngày hôm nay, điều hắn phải làm chính là đối phó với một ít tình hình đột phát, bảo đảm hai đội hữu này của mình thành công cắm xuống tất cả sa hồn phiên tạo ra một vụ nổ lớn. Hai người không ngừng vòng qua một vài khu vực nguy hiểm tìm cơ hội lại tiếp tục bố trí huyến trận, cắm xa hồn phiên vào Rất nhanh hai người đã cắm được 6 nơi. Sau khi tám lá cờ xa hồn phiên đã được cắm xong, xa hồn trận được hình thành. Vào lúc đó hai người liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể khiến các linh hồn trên mặt đất sống lại trong khoảnh khắc. Sau đó khiến bọn họ biến thành những quả bom tự bạo. Miêu vận tiến vòng qua vô số khu vực hôn chiến thành công xuất hiện ở một vị trí cuối cùng. hắn vung tay bố trí một loại huyễn trận nhỏ, sau đó cắm xa hồn phiên trong tay xuống mặt đất. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, hắn thở phào một cái. Đừng thấy hắn một đường đi sang đây giống như rất thoải mái, trên thực tế mỗi giờ mỗi khắc đều có thể bị hôn chiến lan đến. Nếu như không cẩn thận bị đánh ra nguyên hình, như vậy hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nơi này lại có hơn trăm người. Cho dù đoàn đội của mình đều mạnh hơn những người này, nhưng bị áp chết trên phương diện số lượng sẽ khiến bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào cứu viện. Sau khi miêu vận tiến làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía thời phong. Bởi vì không có cách nào nhìn thấy hình bóng của Thời Phong sau khi ẩn thân, Miêu Vận Tiến chỉ có thể nhìn thấy các loại huyện thuật nhỏ đã được bố trí. Lúc này Thời Phong đã bố trí 3 cái. Hẳn là cách cái cuối cùng không xa. Nhưng tình huống căn bản không tốt như miêu Vận Tiến suy nghĩ. Bởi vì vị trí khu vực của Thời Phong vô cùng hỗn loạn. Thời Phong mấy lần muốn tìm cơ hội xông tới nhưng đều thất bại. Khi Thời Phong thật vất vả nắm lấy một cơ hội định xông tới, Nhưng đột nhiên từ dưới đất lại xuất hiện hai tên yêu chiến sĩ xông tới tấn công tên lục tiên đang đứng riêng lẻ. Tên lục tiên kia nhanh chóng bay lên không chung tránh né đợt tập kích này. Nhưng hai tên yêu chiến sĩ không dừng lại. Vị trí bọn họ đánh giết lại vừa vặn chính là vị trí của thời phong. Một tên yêu chiến sĩ cửu giai đình phòng một tên yêu chiến sĩ cửu giai trung tầng. Hai người tạo thành sóng yêu khí chấn động tuy rằng không đủ để thương tổn thân thể hư vô của thời phong. Nhưng đánh hắn hiện hình tuyệt đối không có vấn đề. Thời phong nhìn hai tên yêu chiến sĩ nhảy lên không trùng, hắn gần như muốn khóc. Chẳng lẽ nói ngày hôm nay mình sẽ phải ngã xuống ở chỗ này sao? Loại hôn chiến này, một khi hiện thân, vậy mình còn có cơ hội giữ được mạng sống nữa sao? Vẹo! Ngay khi thời phong đang nghĩ làm sao mới có thể trốn đi được, một đạo quang tiện giống như ánh sáng hy vọng đông nhiên xuất hiện bên cạnh hai tên yêu chiến sĩ vừa nhảy vọt lên không trùng. Đạo quang tiễn này không hề gây ra bất kỳ sát thương nào, nhưng tác dụng của nó chắc chắn là lớn nhất. Bởi vì đạo quang tiễn này nổ tung bên cạnh hai tên yêu chiến sĩ, lực nổ tung đã bị Âu Dương không chế một cách chuẩn xác đến mức độ tốt nhất. Ẩm! Vụ nổ giống như một đợt sóng chung kích, không có uy lực quá mạnh mẽ, nhưng lại có lực thôi động tới cực điểm. Sự thôi động này đã cứng rắn đẩy hai tên yêu chiến sĩ trên không trung thân hình bay về phía bên cạnh 4-5 mét. Vừa vặn khiến điểm công kích của hai người lướt qua chỗ của thời Phong. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kỹ thuật như thần. Tuyệt đối là kỹ thuật như thần. Lúc này trong lòng thời Phong chỉ có thể dùng bốn chữ kỹ thuật như thần để hình dung nguy lực mối tên này của Âu Dương. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, với khoảng cách xa như thế, trong cục diện hôn loạn như vậy. Mũi tên của Âu Dương vẫn có thể vừa vặn đi tới vị trí này đồng thời dùng phương thức sóng trùng kích đẩy hai tên yêu chiến sĩ đã khiến hắn gần như tuyệt vọng phải bay ra xa. Rất tốt. Thời phong quay về phía Âu Dương dựng thẳng lên một ngón tay cái. Tuy rằng hắn không thể nhìn thấy Âu Dương, nhưng hắn tin tưởng Âu Dương tuyệt đối có thể thấy mình. Mũi tên này của Âu Dương đã tạo cho hắn một khe hở. Hắn theo mũi tên thành công lướt qua khu vực hỗn loạn cuối cùng đi tới vị trí mục tiêu của hắn. Hai người mới nãy bị đẩy ra ngoài căn bản không nghĩ tử thần vừa thoáng lướt qua bọn họ. Hai người bọn họ không phải là cùng một thế lực, cho nên sau khi hai người rơi xuống đất căn bản cũng không có thời gian tự hỏi rốt cuộc đợt sóng trùng kích quỷ dị vừa xuất hiện là do ai làm ra. Yêu chiến sĩ cửu dai trung tầng phản ứng cực nhanh. Thân thể của hắn trực tiếp trốn vào lòng đất muốn chạy trốn. Kiểu dai trung tầng đụng phải cửu dai đình phong, gần như chính là vận mệnh thuân sát. Chạy trốn được sao? Trưng 220 227 sóng thần linh hồn. Tên yêu chiến sĩ cửu gia đỉnh phong kia mang theo hai chảo sắc bén xé mạnh một cái. Mặt đất trực tiếp rạn nước. Yêu chiến sĩ trung tầng kia chui xuống đất còn chưa kịp chạy trốn đã trực tiếp bị lôi từ dưới đất ra. Sau đó người này tuyệt vọng gầm rú. Tuy nhiên hắn không có cơ hội. Bởi vì yêu chiến sĩ đỉnh phong đã một kiếm cắm vào lồng ngực của hắn, đâm nát yêu đàn của hắn. Giết đi. Giết càng nhiều một lát nữa nổ lên lại càng kích thích Thời phong vừa mắng vừa bố trí huyễn trận chuẩn bị cắm xa hồn phiên cuối cùng Huyễn trận trầm rãi thành hình Lúc này trong lòng thời phong đã vô cùng kích động Tuy nhiên sau mũi tên của Âu Dương vừa nãy giải cứu hắn khỏi tình huống nguy nam Hắn đã hoàn toàn yên tâm Hắn tin tưởng tiếp theo cho dù gặp nguy hiểm Mũi tên của Âu Dương chắc chắn sẽ không phụ lòng hắn Huyễn trận thành hình Thời phong lấy ra một lá xa hồn phiên cuối cùng Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tà ác mạnh mẽ cắm xa hồn phiên vào trong huyến trận. Sau khi lá xa hồn phiên cuối cùng cắm xuống đất, rốt cuộc xa hồn trận đã được hình thành. Một mảnh xương mù màu đen lặng lẽ bay lên. Nhưng rất ít người thật sự chú ý tới xương mù màu đen này. Sau khi xương mù màu đen xuất hiện, hai người miêu vận tiến và thời phong giống như nhận được tín hiệu bắt đầu không ngừng thôi thúc lực lượng của chính mình triệu hoán linh hồn dưới mặt đất. Lực lực đen đặc từ trên người bọn họ bay ra, hóa thành dây xích màu đen vô hình liên tục rút ra những linh hồn từ những thi thể trên mặt đất. Thời điểm tà ác khủng bố sắp đến, nhưng những người đang chém giết lại không ngừng tay. Tuy rằng bọn họ có người nhìn thấy xương mù màu đen quỷ dị xuất hiện, nhưng nơi chôn xương quá quỷ dị, nơi này có chuyện gì không thể phát sinh. Càng lúc dây xích màu đen càng dài ra, sương mù màu đen bước lên cao. Giờ phút này rốt cuộc mọi người đang hôn chiến đã phát hiện có điều không ổn. Là xa hôn trận. Có người sợ hãi kêu to. Sau đó liền nhìn thấy vô số người điên cùng sông ra ngoài. Chạy. Muốn chạy trốn sao. Bạo cho láo tử. Bạo đi. Thời phong điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay của hắn đống nhiên huy động. Tất cả những dây xích nhất thời bị chặt đứt. Sau khi dây xích bị chặt đứt, vô số linh hồn từ mặt đất đứng lên. Bọn họ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhưng thân thể bọn họ lại không ngừng phòng lên. ma quỷ! Các người muốn làm cái gì? Các người muốn khiến cho người người công phấn hay sao? Có người la lên. Tuy nhiên đây là tiếng kêu tuyệt vọng. Chạy đi! Bọn họ muốn nổ chết mọi người. Lần này chiến trường vốn hôn loạn gần như hoàn toàn mất hết kết cấu. Các gia hòa kia, người nào người nấy đều sợ hãi đến mức tẻ ra, điên cuồng chạy vội ra phía ngoài. Tuy nhiên đã quá muộn. Nếu như vào thời điểm khói đen vừa bay lên, bọn họ lựa chọn bỏ chạy, như vậy có lẽ còn có cơ hội rời khỏi. Nhưng bây giờ, linh hồn thể đã thành hình, bọn họ làm sao chạy thoát được. Hai người thời phong và miêu vận tiến đồng thời đốt cháy tất cả linh hồn. Thế nhưng thời điểm hai người bọn họ nhen lửa linh hồn xong lại phát hiện một vấn đề. Hai người bọn họ đi như thế nào? Trên mặt hai người đồng thời biến sắc. Hai người bọn họ không thể nói được lời nào. Chẳng lẽ nói hai người sẽ phải chôn cùng với những người này sao? Hai người bọn họ hiểu rất rõ, ở đây có ít nhất 40, 50 linh hồn thể đồng thời tự bạo. Với huy lực như vậy hai người bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn. Giờ phút này tuyệt vọng không chỉ có tràn ngập trong lòng những người vừa hôn chiến, cũng tràn ngập trong lòng miều vận tiến và thời phong. Không sai, bọn họ đều quên không suy tính một điểm. Đó chính là làm thể nào để rút đi. Có ta đây. Âu Dương nhìn từ hai người đứng ở phía đảng xa đầy tuyệt vọng, hắn lấy từ trong vòng tay ra hai mũi Tam lăng tiễn đã rất lâu không sử dụng. Lúc này hai người miêu vận tiến và thời phong đang ở rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa tới 10 m Nhưng ngăn cản ở trước mặt bọn họ là vô số những kẻ đang chạy toán loạn. Cho nên một cung mở hai mũi tên này chắc chắn sẽ rất khiêu chiến với giai đoạn của Âu Dương hiện nay. Nhất định phải trúng. Nhất định phải trúng. Âu Dương kêu to. Sau đó hai mũi tên từ trên dây cung thứ kiêu cung bắn ra, sen qua vô số kẻ đang điên cuồng chạy loạn, vào thời khắc cuối cùng đã thành công đồng thời bắn trúng vào hai người miêu vận tiến và thời phong. Hai mũi tên này đều mang theo hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ. Tuy nhiên độ mạnh mẽ của hỏa diễm huyết sắc này lại không bằng trước kia. Đương nhiên không phải Âu Dương muốn bắn chết hai người này. Cho nên hắn chỉ cần sử dụng lực trùng kích cường đại mà không phải là lực lượng hủy diệt Vào thời điểm hai người miêu vận tiến và thời phong đang tuyệt vọng, đột nhiên hai mũi tên cắm vào lồng ngực hai người. Hai người hoàn toàn không kịp phản ứng, liền cảm giác ngực mình bỗng nhiên tê dần. Sau đó một lực đẩy rất lớn mang theo thân thể bọn họ với một loại tốc độ không thể tưởng tượng phóng nhanh về phía xa. Tốc độ của mũi tên quá nhanh. Bởi vì đây là một mũi tên đỉnh phong nhất của Âu Dương. Hắn đã lấy ra tất cả trạng thái tốt nhất của mình, không cầu giết địch, chỉ cầu cứu người. Cho nên lần này không chỉ cần khống chế chính xác, còn cần có lực đạo tuyệt cường. Vèo! Vèo! Hai người bị hai mũi tam lăng tiến bắn về phía xa. Tốc độ này quả thực khó có thể tin được. Trong chấp mắt hai người đã phát hiện bọn họ bay ra ba dặm. Khoảng cách xa như thế, dựa vào hai mũi tam lăng tiến xuyên qua chiến trường hôn loạn đồng thời bắn chúng hai người. Hơn nữa còn đưa hai người bay với tốc độ gấp rút như vậy, mũi tên này chắc chắn đỉnh phong, là đỉnh phong của Âu Dương, đỉnh phong trong đỉnh phong. A ẩm, ẩm, một ngọn lửa linh hồn đột nhiên bùng nổ. Vô số ngọn lửa mạnh mẽ màu đen bao phủ toàn trường. Ngọn lửa màu đen che kín bầu trời dường như muốn cắn nuốt sạch sẽ tất cả mọi thứ trong phạm vi xung quanh. Những tiếng kêu gào ẩm ý, tiếng cầu cứu, tiếng chửi rủa đều bị ngọn lửa linh hồn mạnh mẽ đáng sợ này bao phủ. Giờ phút này thế giới chính là của ngọn lửa linh hồn. Đây là bạo sát lộng lây nhất của huyện thuật sư. Cho ta một linh hồn, ta có thể nổ chết một mảnh người sống. Đây rõ ràng là sự chứng minh của huyện thuật sư. Giờ phút này không phải một linh hồn nổ tung, là vô số linh hồn nổ tung. Lực lượng hủy diệt này gần như phải muốn chọc thùng trời. Ngọn lửa màu đen tạo thành một sóng thần linh hồn điên quầng lan về bốn phương tám hướng cắn nuốt tất cả. Sau khi mỗi người sống bị ngọn lửa linh hồn cắn nuốt liền biến thành từng xác chết di động không còn sinh mạng. Nhìn cảnh tượng hủy diệt cấp một này, rốt cuộc Âu Dương đã hiểu do sự cường đại của huyện thuật sư. Hắn đang suy nghĩ, nếu như bản thân hắn đứng ở nơi đó, dựa vào thể chất đặc biệt của mình, rốt cuộc mình có thể may mắn thoát nạn hay không? Âu Dương không biết, cho nên hắn đã từng dám nói Huyễn thuật sư cấp pháp thân cũng không thể lấy bạo sát linh hồn đánh giết hắn. Nhưng ngọn lửa linh hồn tạo thành sóng thần so với bạo sát linh hồn còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói bạo sát linh hồn là đạn đạo, vậy cái này chính là đạn hạt nhân. Âu Dương nhìn ngọn lửa linh hồn bao phủ bốn phương tám hướng, sóng thần linh hồn xóa bỏ tất cả những sinh vật có linh hồn, khiến hắn đột nhiên cảm giác thấy, sau này tốt nhất không nên nháo quá mức với huyện thuật sư. Tuy thể chất của mình đặc biệt, nhưng hiện tại mình tuyệt đối không thể đỡ được lực lượng hủy diệt như vậy. Nếu quả thật dồn ép đến mức huyện thuật sư nóng nảy tìm đến vô số linh hồn để tạo thành một sóng thần linh hồn như vậy, chỉ sợ mình không chết cũng phải tàn phế. Mẹ nó. Quá đáng sợ. Hai gia hòa này. Lữ Phong nhìn tất cả những thứ này, hắn gầm thét lên. Nhưng mới vừa nói tới đây hắn đông nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Hai người kia. Mình làm sao lại quên bảo hai người kia rút về. Đây chẳng phải là nói. Đội trưởng. Tất cả mọi người từ trong chấn động giật mình tỉnh lại. Bọn họ đều nghĩ đến điều Lữ Phong suy nghĩ. Nhưng bây giờ không phải đã muộn rồi sao? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Lữ Phong tức giận mắng. Trong lòng hắn tự trách mình. Hắn la lên. Nhưng hắn biết, bất luận hắn có làm thế nào, hai đội hưu của mình đã chết trong sóng thần linh hồn kia. Là ta! Là ta đã sai. Lữ Phong đống nhiên ngồi có quóc trên mặt đất. Hắn có thể tiếp nhận việc huynh đệ bị giết chết trong đám hôn chiến kia, bởi vì điều đó có thể chứng minh kẻ địch quá mạnh mẽ, bọn họ không có cách nào khống chế. Nhưng hắn không thể nào tiếp nhận được huynh đệ của mình lại chết vì sai lầm của mình. Đội trưởng Một nhóm người nhìn dáng vẻ vô cùng tự trách mình của Lữ Phong. Bọn họ đều bị kế hoạch lớn mật tà ác này đốt cháy nhiệt huyết, lại không chú ý tới một vài thứ tự vốn phải đi. Nhưng bây giờ nói những điều này có ích lợi gì? Người đã chết, đội hưu với nhau, trải qua vô số lần cùng nhau chiến đấu, đứng trước sự sống và cái chết bởi vì một vài sai lầm như vậy mà chết đi. Lữ Phong đang suy nghĩ, nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn từ bỏ kế hoạch điên cùng này. Âu Dương nhìn Lữ Phong. Lúc này Lữ Phong thật giống như mình trước đây. Tuy nhiên trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười mịn. Ban đầu hắn cũng không thể tưởng tượng được sai lầm này. Tất cả đều là con người, khó tránh khỏi có thời điểm gặp phải sai lầm. Nhưng bi kịch lần này không thuộc về bọn họ. Bởi vì Âu Dương không cho phép lại phát sinh thêm bi kịch nữa. Nhìn một đám đội hữu lặng người tự trách, Âu Dương mỉm cười nói. Yên tâm đi. Bọn họ chỉ bị trọng thương, sẽ không chết. Âu Dương vừa dứt lời, ánh mắt bọn họ giống như đèn pha đều tập trung trên người hắn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ về sự thần kỳ của Âu Dương. Lúc này Âu Dương mở miệng nói không sao, lẽ nào lần này hắn lại tạo ra được kỳ tích. Khi nào hết khói lượt thì tìm hai tên tiểu tử kia. Chắc hẳn bọn họ chỉ bị trọng thương. Âu Dương tin tưởng mình không chế mũi tên rất đúng chỗ. Tuy nhiên đúng chỗ không có nghĩa là không bị thương. Ngay cả bản thân Âu Dương cũng không biết tại sao mình lại có lực sát thương đối với trạng thái linh hồn cường đại như vậy. Có thể điều đó có quan hệ tới thứ kiêu cung. Có lẽ là do linh tiện yêu đàn của mình tác hoài tác hoái. Tuy nhiên dù nói như thế nào, đây không được xem là một tin tức xấu. Sóng thần linh hồn vẫn tiếp tục, tuy nhiên so với khí thế hủy thiên diệt địa vừa nãy, hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, sóng thần linh hồn chậm rãi giống như hỏa diễm bắt đầu tắt. Tuy nhiên sau khi sóng thần linh hồn tắt, cảnh tượng lưu lại vẫn khiến bọn họ khiếp sợ. Thật, thật lợi hại. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn vào những thi thể trống giống nằm ở đó. Mọi người đều biết, thời điểm sóng thần linh hồn bao phủ, lửa linh hồn của bọn họ đã hoàn toàn tắt. Lúc này sinh mạng của bọn họ đã không còn. Trong đó chỉ còn lưu lại chỉ thi thể không hồn mà thôi. Đừng đứng đó nữa. Mau tìm người. Lữ Phong nhìn thảm cảnh tại hiện trường, hắn là người đầu tiên lao nhanh về phía đó. Tuy nhiên hắn vừa mở miệng nói câu tìm người lại khiến Âu Dương kích động muốn quất hắn một trận. Trước tiên hủy các thi thể ở nơi này, thu xa hồn phiên lại. Lục tiên dùng lôi điện san bằng nơi này, không thể lưu lại bất kỳ manh mối nào. Âu Dương biết, lúc này khắp nơi trong nơi chôn xương là người sống ngẩn ấp. Nếu như bọn họ không xóa bỏ mọi chứng cứ trong thời gian ngắn nhất, như vậy nếu có người nhìn thấy trên đất này có vô số thân thể bị đốt sạch linh hồn, tuyệt đối có thể nghĩ đến một vài thứ. Ừm. Lục Tiên đột ngột từ mặt đất bay vào trên không. Trên không chung của chiến trường vô cùng ú ám, từng đạo lôi điện nối tiếp nhau đánh xuống đất. Những thi thể này mặc dù đã mất đi linh hồn nhưng khi còn sống đều là cường giả. Nhưng bọn họ chỉ còn lại thân thể làm sao có thể chịu đựng được nhiều lôi điện đánh tới như vậy? Từng thi thể hóa thành tro tàn. Âu Dương không ngừng quan sát bốn phương tám hướng. Hắn sợ tất cả những thứ này sẽ bị một huyện thuật sư âm hiểm nào đó đáng tàng hình phát hiện được. Nếu như chuyện này bị chuyên đi, như vậy vạn tiên sơn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cũng may hâu dương giò xét đã lâu vẫn không phát hiện tung tích của bất kỳ huyện thuật sư nào. Theo thời gian dần trôi qua, thi thể trong bãi chiến trường đã hoàn toàn bị đánh thành cho bụi. Thậm chí tất cả mặt đất đều bị đánh sâu xuống mười mấy mét, tạo thành một cái hồ lớn. Tìm được rồi. Hai tiểu tử này không chết. Từ phía xa, Lữ Phong và vài tên yêu chiến sĩ tìm kiếm dựa theo phương hướng Âu Dương đã chỉ, rốt cuộc đã tìm thấy thời Phong và Miêu Vận Tiến bị đóng trên một cái thân cây to cách chiến trường năm dặm. Tình trạng của hai người tuyệt đối không thể nói là tốt. Bị tam lăng tiễn của Âu Dương mang đi một khoảng cách xa như thế, hơn nữa còn bị xuyên qua ngực kéo bay đi. Nếu như đổi lại là hai người bình thường, chắc hẳn đều chết. Thời điểm Lữ Phong phát hiện hai người thời Phong và Miêu vận tiến, hai người bọn họ giống như hai con chó chết bị đóng ở nơi đó không hề nhúc ních. Tuy rằng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trên mặt hai người lại hiện ra một nụ cười. Nếu như nói trong cuộc chiến này ai là người kích động nhất, không nghi ngờ chút nào chắc chắn là hai người bọn họ. Đặc biệt là trong thời khắc cuối cùng kia, khi bọn họ đang tuyệt vọng, tam lăng tiễn của Âu Dương cắt phá hư không xuyên qua hai người. Mang theo hai người bay ra nằm giảm đóng ở nơi này. Hai người vừa bị kéo bay đi, vừa tận mắt nhìn sóng lớn quần cuộn truy đuổi phía sau. Sự chấn động này, người thường không có cách nào lĩnh hội được. Mẹ nó, mũi tên này quá tàn nhẫn. Khi thời phong được mọi người giúp đỡ chẩm rãi rút tam lăng tiễn từ trước lực ra, mũi tên này trực tiếp khiến hắn phải hiện nguyên hình. chương 228, mộng tưởng ban đầu. Thậm chí ngay cả thân thể hư vô cũng bị phá. Tuy nhiên cũng may hắn là cường giả kiểu gia đỉnh phong. Tuy rằng vết thương da thịt này tàn phá rất lợi hại, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn phải chết. Sở dĩ hắn có vẻ suy yếu chủ yếu chỉ bởi vì khi tạo ra trận nổ linh hồn kia, hắn gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của mình. Thần ơi! Bạn hữu ơi! Ta phục ngươi! Sau này nếu ai muốn nói với ta hắn biết bán tên, ta liền quất chết hắn. miêu vận tiến cũng chặt đứt tam lăng tiễn rút ra. Âu Dương đã dùng mũi tên cuối cùng này vẽ một dấu chấm tròn cho trận chiến đấu này, cũng mạnh mẽ kéo mạng hắn tử trong tay tử thần trở lại. Miêu vận tiến không biết nên hình dung loại tiện thuật này thế nào cho tốt. Nhưng thời điểm hai người bọn họ tán thưởng Âu Dương, Âu Dương lại đưa ánh mắt về phía Lữ Phong. Lúc này chỉ thấy trên mặt Lữ Phong đầy vẻ tự trách. Âu Dương quay về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó đi tới sát bên cạnh Lữ Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay của Lữ Phong một cái. Sau đó hắn nở một nụ cười tự tin. Khi Âu Dương mỉm cười, hai người thời Phong và Miêu Vận Tiến đồng thời cũng chứng kiến. Miêu Vận Tiến nhìn Lữ Phong đang tự trách nói. Đội trưởng, điều này cũng không thể trách ngươi. Muốn trách cũng phải trách tất cả chúng ta. Mẹ nó, ý nghĩ diệt sạch đám cho con này khiến ta đã quên mình phải chạy thế nào, hắc hắc. Đúng vậy đội trưởng, điều này căn bản không thể trách ngươi. Trong 3 lần ta tiến vào cơ cảnh, Ta dám nói hiện tại ngươi chắc chắn là đội trưởng khiến ta vừa ý nhất. Thời Phong rất ít khen tặng người khác, nhưng lần này hắn nói thật lòng. Tuy rằng rất nhiều lúc Lữ Phong đều lặng lẽ chiến đấu, nhưng thân là một đội trưởng, mỗi ngày hắn đều cân nhắc những điều người khác không nghĩ tới. Hơn nữa này trên đường cùng nhau đi tới, bản đồ, bố trí, phương thức tấn công gần như đều do Lữ Phong suy nghĩ ra. Nếu như điều này còn chưa thể chứng minh thành tích của Lữ Phong, vậy thật không có thiên lý. Đúng vậy, trong lúc đó tình huống không ai có thể nghĩ được điều đó. Ngươi chắc chắn là một trong những đội trưởng xuất sắc nhất mà ta được gặp. Đây là lời Âu Dương nói. Sở dĩ hắn dùng tới một trong bởi vì Lang túc cũng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Đúng vậy. Đội trưởng đừng như vậy nữa. Các huynh đệ cùng nhau đi tới, có người nào không hiểu? Rất nhiều người lên tiếng phụ hòa theo. Nghe thấy những lời nói này, nhìn những đội viên này. Trong lòng Lữ Phong liền cảm thấy rất tấm áp Nếu như ngày hôm nay hai người miêu vận tiến và Thời Phong thật sự bỏ mình, có thể bởi vì không ai ý thức được vấn đề đó, nhưng Lữ Phong tuyệt đối sẽ tự trách mình. Bởi vì hắn là đội trưởng, hắn có thể không có danh tiếng, hắn có thể nấp ở sau lưng, nhưng nhất định bất cứ lúc nào hắn cũng cân nhắc nhiều thứ hơn những người khác. Bởi vì hắn là đội trưởng, bởi vì hắn phải dẫn đầu tất cả đoàn đội. Các huynh đệ, Lưu Phong nhìn các đội hữu của mình, dùng sức nắm lấy hai tay của mình nói. Mọi người đã tín nhiệm Lưu Phong ta như vậy, ta sẽ không giả mồm cai láo với mọi người. Còn nhớ rõ mộng tưởng ban đầu của chúng ta không? Lữ Phong gầm lớn câu cuối cùng. Quét ngang nơi trôn xương. Lưu Phong đã thành công. Câu nói sau cùng của hắn đã thành công nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người. Quét ngang nơi trôn xương, đây mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Rất nhiều yêu thú chi linh tiến vào trong túi của đoàn đội tinh. Lúc này nếu như kiểm tra lại một chút, số lượng yêu thú chi linh trong tay mọi người chắc chắn đã đạt đến số lượng khiến bọn họ tiến vào thánh thể. Nhưng nhóm người bọn họ đã sớm quên mất điều này. Kỳ vọng ban đầu của bọn họ là nhận được 300 viên yêu thú chi linh sau đó ra ngoài tiến vào thánh thể đã biến thành mục tiêu hiện tại, quét ngang nơi trôn xương. Sau đợt sóng thần linh hồn kia, đoàn đội tinh anh đã ẩn nấp hơn 10 ngày. Bởi vì miêu vận tiến và thời phong trọng thương suy yếu, cho nên nhiệm vụ điều tra lại rơi xuống đầu những người khác. Gia hỏa Âu Dương gần như giả đạ di động cũng trở thành người có tài bị làm phiền Bất kỳ lúc nào, chân thực chi nhãn cũng được mở ra, không ngừng quan sát bốn phía xung quanh để phòng bất ngờ phát sinh. Một hồ nước màu xanh lục giống như một chiếc gương lặng lẽ chờ đợi ở chỗ đó. Xung quanh là vô số cỏ xanh và khóm hoa khiến nơi này cực kỳ rực rỡ. Mỹ cảnh không gì tuyệt hơn này lại xuất hiện trong nơi chôn xương Ở chỗ này bất cứ người nào cũng tuyệt đối không có lòng quan tâm tới Mỹ cảnh. Có một đoàn đội vạn tiên sơn bị người ta tiêu diệt toàn đoàn. Một lục tiên vừa trở về bên cạnh hồ, lập tức đào lên một hồ lớn, nhẹ giọng nói. Lữ Phong nghe bị đội ngũ bị diệt chính là vạn tiên sơn, tuy rằng hắn có kinh ngạc một chút, tuy nhiên cũng không quá nhiều cảm khái. Mặc dù xuất phát từ cùng một tông pháp, Nhưng bọn họ không phải là một đoàn đội. Hắn chỉ có thể tận lực dẫn dắt đoàn đội của hắn đi tác chiến. Còn cứu viện sao? Hay là thôi đi? Lữ Phong không thể nào đánh trận chiến mà hắn không nắm chắc, không thể nào lấy tính mạng huynh đệ của mình ra đùa được. Bao nhiêu người? miêu vận tiến ngồi sát bên cạnh Lữ Phong. Tường thế của hắn đã hồi phục lại 8 phần. Thật ra hai ngày gần đây hắn luôn kêu gào muốn đi ra ngoài. Nếu như không phải mọi người vẫn phản đối. Chắc hẳn hắn đã sớm ra ngoài dò đường. Đây hẳn là hai đoàn đội liều mạng tụ cùng một chỗ. Bọn họ có 50 người. Lực chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Tuy nhiên bọn họ lại bị Thái Nhất Tông, Đàng Xuân Thánh Địa và Thiên Cung ba bên gần trăm người bao vây tấn công. Sau khi ra sức chống cự suốt một ngày cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Người đội viên này cảm thấy đáng tiếc lắt đầu. Ban đầu khi hắn nhìn thấy đoàn đội Vạn Tiên Sơn bị bao vây còn muốn trở về báo cáo sau đó cùng tới cứu viện. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy kẻ địch có tới hàng trăm người, hắn dứt khoát từ bỏ lựa chọn từ bỏ. Rất ngoan cường sao. Số thương vong cụ thể của của đối phương thế nào? Âu Dương từ bên cạnh đi tới. Trong tay của hắn cầm một ấm nước vừa uống vừa nói. Không rõ ràng lắm. Nhưng nhân số tử vong ước chừng là 30 người. Tuy rằng ba bên bọn họ có nhiều người, nhưng thực lực tinh anh lại kém hơn đoàn đội Vạn Tiên Sơn một chút. Cho nên con số tử vong không nhỏ. Người này thận trọng nói ra một đánh giá. Gần trăm người, chúng ta tính là trăm người. 100 người tiêu diệt 30. Nói cách khác bọn họ còn 70 người. Theo đánh giá thận trọng nhất của ta, trong 70 người này, người có lực chiến đấu thực sự chỉ còn khoảng 40. Lữ Phong vẫn cực kỳ thận trọng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương ở bên cạnh nghe Lữ Phong phỏng đoán như vậy, hán gật đầu. Thật ra hẳn là con số sẽ nhỏ hơn một chút, ước chừng từ 30 đến 35. Dù sao gần trăm người không phải thật sự là trăm người. Tử vong 30 cũng là phỏng đoán thận trọng. chương 229, ai mới là người bị diệt. Tuy nhiên đánh giá tình hình xấu hơn một chút, chung Quy vẫn tốt hơn nhiều so với xem thường kẻ địch, xuất hiện kinh địch. Đúng Gần đây bên ngoài đều truyền lời đoàn đội vạn tiên sơn vô địch đã bị diệt. Có lẽ bọn họ cho rằng đoàn đội kia chính là chúng ta. Lại có một người mở miệng. Hắn là một gã yêu chiến sĩ, tuy rằng không đi xem trận đại chiến kia, nhưng so với tin đồn gần đây, hắn vẫn tương đối quen thuộc. Hừ hừ, muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đoàn đội nhị lưu như bọn họ cũng xứng sao? Nếu quả thật là đám người trên đại thảo nguyên kia liên hợp lại may ra còn có thể. Tuy nhiên bọn họ không thể ra ngoài lúc này. Lúc này bọn họ chắc hẳn đang cướp giật vị trí tốt, tranh tới mức người chết ta sống. Lữ Phong cười âm hiểm một hồi. Sau đó hắn nhận từ trong tay người đi thám thính kia một tấm bản đồ chiến đấu đơn giản, và yêu cầu người kia về vị trí nghỉ ngơi lấy lại sức. Lữ Phong tập hợp mọi người lại ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu thảo luận về những vấn đề liên quan đến kế hoạch kế tiếp. 4. Thời điểm bên này tương đối bình tĩnh bên ngoài lại giấy lên một mồi lửa. Đoàn đội vô địch của Vạn Tiên Sơn bị liên hợp tiêu diệt. Đây là đề tài nóng nhất gần đây. 50 người đánh với đoàn đội 100 người trong thời gian một ngày. Đoàn đội 100 người bị tổn thất quá nữa, cuối cùng có thể xem như miễn cưỡng tiêu diệt toàn đoàn đội này. Mọi người đều đang suy đoán, liệu đoàn đội có năng lực như thế có phải là đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch trong dãy núi trước kia hay không? Có người cảm thấy là, Dù sao lực chiến đấu của 50 người này mạnh tới cực điểm. 50 người đánh với 100 người, có thể gây tổn thương quá nữa. Con số này gần như khiến người ta khó có thể tin được. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng điều này là không thể. Nhớ đến lúc đầu hai bên cửu huyền tông cùng linh thiên tông liên hợp lại cũng bị tiêu diệt toàn đoàn. Vậy đoàn đội nhị lưu 3 bên này có thể tiêu diệt được đoàn đội vạn tiên sơn vô địch sao? Phải biết rằng... Lúc đó người ta không tử vong một người có thể tiêu diệt được thế lực của hai phe. Bọn họ sao có thể bị ba bên này liên hợp tiêu diệt như vậy được? Dù sao đi nữa suy đoán như thế nào cũng có, tuy nhiên không nghi ngờ chút nào chính là Vạn Tiên Sơn lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Gần đây có vô số đoàn đội đều tìm kiếm người của Vạn Tiên Sơn, xem thử đoàn đội vô địch này có phải vẫn còn tồn tại hay không. Rốt cuộc đoàn đội bị tiêu diệt này là đoàn đội đã từng vô địch, hay là đoàn đội khác. Tại nơi nào đó biên giới của dãy núi trước kia, một đoàn đội khoảng chừng 50, 60 người đang nghỉ ngơi. Trong số bọn họ có người của Thái Nhất tông, có người của Đàng Xuân Thánh địa người, cũng có người của Thiên cung. Nếu như ba bên ở bên ngoài không thể nói là bằng hữu, nhưng cũng không thể coi là kẻ địch. Nhưng tại một nơi như nơi chôn xương này, ba bên lại có thể chung sống hòa bình. Điều này tuyệt đối khiến người ta có chút khó tin. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi xác định đây không phải là đoàn đội chính của vạn tiên sơn đội sao. Một người trung niên mặc áo tràng bạch vân, nhìn một lao giả ngồi dưới đất hỏi. Ngươi thật sự ngu ngốc hay giả ngu ngốc vậy? Còn không chờ lão giả kia mở miệng, một gia hỏa mặt mày giữ tận khoảng chừng hơn 30 tuổi ngồi sát lao giả kia mở miệng giành nói trước. Tuy rằng ba bên chúng ta có trăm người, nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta chỉ có thể xem là tuyến hai. Từ trên đại thảo nguyên tùy tiện kéo tới một đoàn 20 người đều có thể khiến chúng ta tổn thất nặng nghề. Ngươi cảm thấy nếu như đoàn vạn tiên sơn vô địch kia đụng phải chúng ta còn không tiêu diệt chúng ta trước hay sao? Vậy tại sao lão cổ lại muốn cho người của Thái Nhất Tông các ngươi tung ra tin đồn nói đã tiêu diệt đoàn đội vạn tiên sơn vô địch? Người trung niên này cảm thấy khó hiểu nhìn lão cổ đang ngồi dưới đất. Hắn tên là Hà Thành, là người của Thiên Cung, cũng là người dẫn đầu Thiên Cung lần này tạo thế thôi cũng cho chúng ta một cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức khiến người khác không dám dễ dàng động vào chúng ta Tuy nhiên mọi người vẫn phải rất thận trọng với người của vạn Tiên Sơn lao cổ mở mắt nói Vạn Tiên Sơn không phải vạn Tiên Sơn đã biến mất rất lâu rồi sao Kim Thịnh nam tử có khuôn mặt giữ tận cảm thấy không hiểu nói biến mất còn nhớ rõ thời gian trước phát hiện ra cái hô lớn không nơi đó được suy đoán có chí ít 100 người đã chết Cho tới hiện nay không ai biết việc đó được làm như thế nào. Ta có thể đứng ra bảo đảm với mọi người, điều này chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của đội ngũ Vạn Tiên Sơn kia. Cho nên thời gian tới phải tăng cường tuần tra. Khó mà nói được hiện tại đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch có đang chú ý tới bọn ta hay không. Một bóng người bay giống như U Linh. Trong tay hắn cầm một tấm bản đồ nhỏ nhỏ. Hắn không ngừng dựa theo các vị trí được đánh dấu trên bản đồ rẽ trái rẽ phải đi lòng vòng rất lâu rốt cuộc mới đi tới nơi tỉnh dưỡng của đoàn đội ba bên liên hợp kia. Mẹ nó, nếu không có Âu Dương, thật sự không dễ đi vào. miêu vận tiến lập tức mắng. Trước kia, thời điểm lần đầu tiên hắn tới đây, biết nơi này tuyệt đối có vô số miễn trận thăm rõ, hắn không dám coi thường vọng động. Hắn đã đặc biệt trở lại mời đi Âu Dương đến đó xem một lần đồng thời trợ giúp hắn vẽ ra con đường cẳng kẽ nhất. Lúc này mới có cảnh tưởng hắn an toàn thông qua các huyến trận ngày hôm nay. Một người, hai người. miêu vận tiến giống như đang đếm mấy con heo. Tuy nhiên hắn không phải chỉ đếm đơn giản như vậy. Hắn vừa đếm còn vừa quan sát thực lực của mấy người này. Bị thương nhiều như vậy sao? Xem ra đội trưởng đã tính nhiều hơn 1/3 miêu vận tiến đếm một lượt Cuối cùng đưa ra một kết luận, tất cả chỉ còn lại 52 người, không ngờ trong 50 người này sau khi không tính tới những người chưa tới cựu gia đình, người thật sự bị thương không nặng còn năng lực chiến đấu khoảng 8 phần mới trở lên chỉ có 20 người mà thôi. Tiểu tử Âu Dương thật rào hoạn. Miêu vận tiến cảm than. Tiểu tử Âu Dương này chắc chắn vô cùng rào hoạn. Ban đầu mình trở lại nói cho hắn biết có rất nhiều huyện trận, chỉ có một mình hắn rất khó có thể đi vào. Âu Dương liền cười âm hiểm rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng lúc đó hắn đã biết tình huống của nơi này. Một khi đã như vậy còn bảo mình đi một chuyến làm gì. Miêu vận tiến suy nghĩ không sai. Không chỉ có Âu Dương, ngay cả Lữ Phong cũng đã nghi đến. Nếu như này thế lực ba bên thật sự có cường đại như lời đồn đại, vậy cần gì phải bố trí nhiều huyễn trận như vậy đến che giấu chính mình. Bọn họ sử dụng phương pháp bố trí rất nhiều huyễn trận như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ có điều gì không muốn người ta nhận ra. Hiện tại tất cả những gì miêu vận tiến chứng kiến đều gần giống với những gì lúc đó hai người đã suy đoán. chương 230, cấp kính. Những giá hỏa này căn bản chỉ là gối theo hoa. Số lượng thì lớn, nhưng thực lực lại quá kém. 20 kiểu giai đình phòng, hơn nữa mỗi người đều mang thương tích. Thực lực toàn đội còn không bằng bất kỳ một đoàn đội nào trên đại thảo nguyên kia. Không trách được đoàn như vậy lại là đoàn đội tuyến hai. Đây là ba bên liên hợp, tuy rằng đã trải qua đại chiến, nhưng chất lượng cũng rất kém. Nghỉ ngơi đi. Đêm nay sẽ để các ngươi được tình dương vinh viễn. Sau khi miêu vận tiến vẽ lại toàn bộ tình huống của nơi này, hắn giống như một đạo hưu linh, dựa theo đường cũ trở về. Nhưng tất cả những điều hắn làm lại không bị bất kỳ một người nào phát hiện. Người ở đây vẫn còn đang khen ngợi lẫn nhau. Bọn họ cảm giác giống như mình thật sự tiêu diệt được đoàn đội Vạn Tiên Sơn trong lời đồn dã quét ngang dãy núi kia. Bọn họ lại không biết, ác ngộng sắp ráng xuống. Miêu Vận Tiến một mình trở về khu vực đầm nước kia. Hai ngày nay bọn họ không ngừng di chuyển. Vừa để tránh né một vài đoàn đội, mặt khác cũng vì bảo trì tính thần bí. chó thật, 52 người chỉ có 20 người có thể đánh. Những kẻ khác đều là phế vật. Miêu Vận Tiến vừa tới bên cạnh Lữ Phong. Hắn đã la lên. Tuy nhiên hắn nói vậy lại không khiến Lữ Phong cảm thấy ngạc nhiên. Ngay từ trước lúc miêu vận tiến xuất phát, bọn họ đã nghĩ lát nữa sẽ xuất hiện tình hình này. Hiện tại bọn họ đã nhận được chứng thực. Bước kế tiếp chính là phải nhằm vào nơi này tiến hành một đòn sấm xét cho bọn họ biết người của Vạn Tiên Sơn không dễ trọng. Không có thực lực còn dám đưa tin hù doan người, cuối cùng cũng phải bị diệt. Được rồi, mọi người đều lại đây đi. Lữ Phong lấy từ trong vòng tay ra một tấm da lớn, sau đó nhận lấy tấm bản đồ đơn giản từ trong tay miêu vận tiến vừa vẽ vừa nói. Trong 52 người, có 20 người Đỉnh phong cửu dai. Lực chiến đấu bình quân chỉ có 7, 8 thành. Bọn họ cũng không đủ yêu thú chi linh để hồi phục. Cho nên bọn họ cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Lữ Phong đánh dấu ra 20 người, tiếp theo đó lại nói. Chỉ có điều chúng ta không thể vì điều này mà coi thường bọn họ. Phải biết rằng mặc dù 32 người khác bị trọng thương, cũng có rất nhiều người chưa tới đỉnh phong, nhưng số lượng của bọn họ rất đông. Đội trưởng, ngươi xem, dù sao Miêu Vận Tiến cũng đã thâm nhập vào trong đó, hắn nhìn thấy nhiều điều hơn những người khác. Hắn đứng ra nói, 32 người này bị thương rất nặng. Trên căn bản ta phân chia một chút, lực chiến đấu của cửu giai đỉnh phong có thể có 3 phần 10 là tốt lắm rồi. Một vài người khác không bị thương đều chưa tới đỉnh phong. Cho nên ta cảm thấy lần này nên đánh như vậy. Được. Người nói đi. Lữ Phong không phải là một người không chịu nghe người khác nói. Trong đội ngũ này bất cứ người nào cũng đều có quyền lên tiếng, tuyệt đối không tồn tại sự độc đoán. Ở chỗ này mọi người cùng nhau thảo luận, đưa ra kế hoạch tác chiến tốt nhất là điều bọn họ theo đuổi. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, miêu vận tiến háng giọng một cái. Sau đó miêu Vận tiến chỉ vào Lữ Phong gia hiệu hắn giúp mình ghi chép, rồi mới bắt đầu nói. Tổng cộng 52 người. Nếu như đánh nhau, chúng ta phải đối mặt chủ yếu là 20 người này. Chúng ta có 21 người. 21 đối với 20 người có lực lượng bình quân đều khoảng 7, 8 thành, có thể nắm chắc toàn thắng. Ta ngất, ngươi nói vào điểm chính một chút có được hay không. Thời Phong hết nói nổi. Vốn lần này hắn muốn đi điều tra tình hình của quân địch. Tuy nhiên cuối cùng lại để Miêu Vận Tiến trầm ổn hơn chạy đi. Điều này vốn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ha ha ha. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Miêu Vận Tiến trừng mắt với Thời Phong một cái nói, "Ta nghĩ chính là Âu Dương ẩn nấp tại một khoảng cách siêu xa. Sau đó một mình giết chết 32 người. Các ngươi cho rằng đây?" A. Miêu Vận Tiến vừa mở miệng nói ra lời, một nhóm người đều nhìn về Âu Dương. Cho dù là Âu Dương cũng không ngờ được, kế hoạch của Miêu vận tiến lại điên cùng như vậy. Một mình hắn giết 32 người. Tuy rằng Âu Dương biết trong những người này sẽ không có mấy người có thể đỡ nổi một mũi tên của mình. Nhưng một mình giết một lần 32 người. Có phải có phần cấp kính hay không? Được, kế hoạch rất tốt. Lưu Phong ở bên cạnh biểu thị tán thành. Nếu như để người khác đi đối phó với 32 người như vậy tuyệt đối không có cách nào làm được. Nhưng Âu Dương là một người có thể một đòn giết chết từ xa. Tiểu tử này là cựu gia đình phong trong đỉnh phong. Đừng xem quang tiễn của hắn không tràn yêu khí hoa lệ như những người khác, nhưng ai cũng biết, trực tiếp đỡ một mũi tên của Âu Dương chẳng khác gì là đỡ một đoàn toàn lực của một cường giả cựu giai đình phong. Mỗi mũi tên của Âu Dương đều xuất toàn lực, bởi vì hắn có ưu thế mà người khác không có. Hắn có thể giết chết kẻ địch lấy huyết lực của của kẻ địch bổ sung tổn hao của hắn. Tuy rằng tạm thời huyết lực không có cách nào đẩy hắn tới thánh thể, nhưng đủ khiến hắn bù đắp lại triệt để những tổn hao của mình. Cho nên mỗi mũi tên của hắn đều giống như là một đòn toàn lực của cường giả định phong. Mũi tên như vậy quả thật rất đáng sợ. Tốc độ có, lực lượng có, hơn nữa còn có thuật tiên đoán của Âu Dương. Các cường giả cùng cấp bậc ở cự ly xa muốn đối kháng với Âu Dương, thật sự vô cùng khó khăn. Không sai, mũi tên của tiểu tử này quá biến thái. Ta nói cho các người biết, lúc trước thời điểm ta cắm xa hồn phiên thiếu chút nữa bị đánh hiện hình. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, chiến trường hỗn loạn như vậy, không ngờ một mũi tên của hắn giúp ta đẩy hai kiểu dai ra. Nếu không phải biết bản thân tiểu tử này biến thái, ta tuyệt đối không thể tin tưởng. Thời phong lại kể ra, lần trước, chuyện một mũi tên của Âu Dương đẩy ra hai tên yêu chiến sĩ kiểu dai chỉ có mình hắn biết. Hiện tại hắn kể chuyện này ra nhất thời khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Bọn họ đã biết về thủ pháp một cung bắn ra hai mũi tên cứu lại hai người Thời Phong và Miêu Vật Tiến. Điều đó đối với bọn họ mà nói chính là thần kỹ. Mà bây giờ không ngờ Thời Phong lại kể ra kỹ thuật bắn cung kinh khủng như vậy không ngừng xuất hiện trong một trận đấu, cho dù bọn họ biết rõ Âu Dương biến thái, quả thật vẫn cảm thán không thôi. Xét thấy kỹ thuật bắn cung của Âu Dương cực kỳ biến thái, cuối cùng mọi người nhất trí thông qua kế hoạch tác chiến để Âu Dương một mình đấu với 32 người. Đối với kế hoạch này, Âu Dương biểu thị các loại kháng nghị. Tuy nhiên cuối cùng hắn đã bị lý do người có tài phải bị làm phiền hoàn toàn bắt bỏ. Thật ra đây chẳng qua chỉ là mọi người nói đùa với Âu Dương mà thôi. 32 người, trong đó có yêu chiến sĩ, có lục tiên cũng có huyện thuật sư. Một khi yêu chiến sĩ chui xuống đất tiến về phía Âu Dương, như vậy Âu Dương cũng phải chạy. chương 231, mù trong khu vực 10 m Đừng thấy Âu Dương là kiểu giai đình phòng Nhưng một khi bị 4, năm Yêu chiến sĩ Cửu giai tiếp cận tới sát người, cho dù hắn có thuật tiên đoán cũng không thể nào một người đồng thời tiên đoán động tác của 4, 5 người để tiến hành né tránh được. Tuy nhiên mọi người đều rất ăn ý, không đề cập ra điều đó. Nhưng Âu Dương tin tưởng, một khi vào trận, nhất định sẽ có Lục tiên và huyện thuật sư đứng ra đóng kín mặt đất, không cho Yêu chiến sĩ lại gần hắn. Yêu cung thủ có năng lực viễn trình, nhưng nếu cận chiến Âu Dương biết rõ nhược điểm của mình, Mình có một khu vực mù 10 m Nói cách khác một khi tiến vào trong phạm vi 10 m của mình, điều duy nhất mình có thể làm chính là lấy người. Yêu chiến sĩ khác đều lấy thân thể để chiến đấu, nhưng Âu Dương lại không giống với bọn họ. Âu Dương lấy yêu khí trong thân thể kích hoạt thứ Kiêu cung khiến thứ Kiêu cung hoàn thành yêu hóa. Yêu khí của hắn phải thông qua thứ kiều cung mới được phóng lớn tới vô hạn Sau đó lấy dây cung của thứ kiều cung thôi động mũi tên tạo thành mũi tên lôi đỉnh. Bất kỳ mũi tên nào đều phải có khoảng cách để tốc độ cất bước. Hiện tại, khu vực mù 10m này chính là khoảng cách để tốc độ của mũi tên của Âu Dương cất bước. Nếu như trong khu vực này, Âu Dương rất khó phát động mũi tên đến uy lực cường đại nhất. Trong khu vực này, uy lực mũi tên của hắn có lẽ chỉ bằng 1/3 so với phạm vi ngoài 10m. 1/3 uy lực tuyệt đối không đủ để bắn chết cường giả Cửu Gia Đình Phong. Âu Dương hiểu rõ điểm này hơn ai hết. Dĩ nhiên, Âu Dương không phải hoàn toàn bị phạm vi 10 mét vây chết. Nếu như cho hắn đủ thời gian chuẩn bị mũi tên linh hồn, nếu như kẻ địch tiến vào trong 10 mét cũ của Âu Dương bay ra, như vậy vi lực tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng chuyện này chỉ có thể là nếu như, dù sao không có kẻ địch nào ngốc đến mức cho người thời gian chuẩn bị cả. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đi theo bước tiến của Âu Dương, đừng đi loạn. Bước từng bước qua huyến trận, Âu Dương trước sau đều vô cùng cẩn thận. Nơi này huyện trận quá dày đặc. Cho dù hắn lấy chân thực chi nhãn để nhìn đường, cũng phải rất cẩn thận nhảy nhót tưng bừng mới có thể dẫm điểm mụ tiến vào bên trong. Mỗi người đều rất cẩn thận. Mỗi một bước đi của bọn đều rơi dâm đúng vào dấu chân của Âu Dương. Nếu người bước sai một bước, rất có khả năng sẽ dẫn động huyện trận khiến người ở bên trong phát hiện có người đến. Đừng nói là yêu chiến sĩ, cho dù có thể bay như lục tiên cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao huyện trận không thể nào chỉ nhầm vào mặt đất. Chắc chắn bầu trời thậm chí lòng đất đều đã bị nhầm vào. Cho nên nếu không muốn phá hoại huyện trận không bị phát hiện khi bước qua, phương pháp duy nhất chính là giống như Âu Dương lấy chân thực chi nhãn dò đường, sau đó tìm kiếm điểm mù đi tới. Hiện tại chúng ta chỉ còn cách bọn họ khoảng chừng 10 dặm. Nhớ kỹ, một lát nữa ta sẽ ở vị trí này công kích. Âu Dương tính toán một lát. Khoảng cách này tuyệt đối không tồi. Hơn nữa phía trước vẫn có nhiều huyến trận như vậy, không chỉ cản trở bọn họ, còn cản trở những người khác phán đoán vị trí của hắn. Được. Mọi người đều gật đầu. Tuy rằng công kích với khoảng cách 10 giảm khiến bọn họ thực sự không thể nói được gì, nhưng xét thấy Âu Dương đã nhiều lần khiến bọn họ bất ngờ. Hiện tại bọn họ đã có thể thoải mái đón nhận những điều như vậy. Phía trước còn có khoảng 3 dặm huyến trận nữa. Sau khi ta dẫn mọi người qua đó, mọi người không nên lập tức xuống lên ta sẽ phát tín hiệu cho mọi người. Nhớ tới, lần này ta đánh lén. Các ngươi là chủ công. Âu Dương lại nhấn mạnh một chút. Một người đối phó với 32 người, cho dù đều là tàn binh hắn cũng không thể nào đi khiêu chiến. Yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ về mấy ca ca hay sao? Thời phong dùng cánh tay ngăn Âu Dương lại, sau đó vô vô ra hiệu Âu Dương tiếp tục dẫn đường. Âu Dương bất đắc dị nhuôn vai. Sau đó tiếp tục dấm lên điểm mù tiến về phía trước. Dù sao đội hữu của hắn không phải chỉ hoàn toàn là huyện thuật sư. Rất nhiều huyện thuật sư có thể đi con đường bọn họ không đi được. Cho nên ba dặm cuối cùng này bọn họ đã đi qua trong vòng một phút dưới tình huống không kinh động kẻ địch. Cẩn thận sự điều tra của đối phương. Bọn họ không phải người chết. Bọn họ có rất nhiều người sống. Tuy rằng Lữ Phong không có con mắt biến thái như Âu Dương, nhưng hắn biết kẻ địch chắc chắn đang dò xét. Cho nên trước khi Âu Dương đi, hắn cố ý bảo Âu Dương giúp bọn họ lựa chọn một vị trí tấn công tốt nhất. Một nhóm người nhân bóng đêm lặng yên tiến lên. Trên bầu trời một mặt trăng sáng giỏi chiếu nơi này. Trong dãy núi thi thoảng truyền đến một vài tiếng cai vã nho nhỏ lúc lại là tiếng đàm lù ở nhòa thuận. Dù sao cũng là thực lực ba bên cùng trộn lẫn với nhau, nhất định có mâu thuẫn, nhưng ba bên vẫn có thể khắc chế. Đám người lữ phong lặng lẽ không một tiếng động tiến xuống trước nơi đóng quân của ba bên. Lửa chạy đi kèm ánh trăng, vẫn không có cách nào ngăn cản huyết sắc lan tràn. Đoàn đội tinh anh người đều biết, qua đêm nay, nơi này sẽ trở thành một tử địa Không ai cảm thấy điều này có gì tàn nhẫn. Dù sao nơi này là nơi trôn xương. Nơi này là địa phương mọi người đều đánh cược tính mạng của mình. Có săn bắt cũng có chống săn bắt. Nhân tử ở chỗ này chỉ có thể tăng thêm tốc độ tử vong của ngươi. Một lát nữa ba người tiểu cửu và lao điển còn cả triệu thu nữa không cần đi theo chúng ta. Các người giúp vô dương cắm kiếm trận đóng kín con đường của những yêu chiến sĩ này. Nhớ kỹ, không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ tính mạng. Lữ phong lại an bài nói. Yên tâm đi đội trưởng, bảo đảm không có một tên nào chạy ra được. Ba người hoàn toàn tự tin bảo đảm. Nếu để cho ba người bọn họ đi khiêu chiến 32 người kia, bọn họ khẳng định giết không hết. Tuy nhiên chỉ cắm kiếm trận sau đó nẽ tránh để Âu Dương giết người, vấn đề này vẫn không lớn. Dù sao lực chiến đấu của 32 người này chỉ tương đương với 5, 6 cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ còn không một lòng. Thời phong theo chúng ta đánh trợ chiến. miêu vận tiến cùng tổ với Lao Điền bọn họ. Nếu như có vấn đề trực tiếp cắm xa hồn phiên là được rồi. Sau khi Lữ Phong điều chỉnh xong, bốn người miêu vận tiến và đám Lao Điền lặng lẽ tách ra. Những người khác đều mở mắt nhìn chăm chú về nơi đóng quân phía xa. Chúng ta lên trước, lục tiên kiếm trận, yêu chiến sĩ chui xuống đất di chuyển. Thời Phong đi cuối cùng. Chờ tổ Lão Điền xong, chúng ta sẽ xuất kích, tách bọn họ ra. Lữ Phong nói xong phất tay. Mục tiêu của hai nhóm người đã được xác định. Tổ một của Lữ Phong bắt đầu lặng lẽ tiếp tục tiến lên. Trong khi đó tổ của Lão Điền lại an tâm ở chỗ này. Chờ đợi đám người lưu phong đến vị trí đã chỉ định sau đó nhanh chóng xuất kích. Chương 232, không chính hiệu. Một mình Âu Dương nhảy nhót tương bừng trở lại vị trí chỉ định của hắn. Một đạo quang Tiễn huyết sắc với liệt diệm thiêu đốt chậm rãi hình thành trong tay hắn. Hắn thoáng nhìn về phía đội ngũ đang tiến lên ngoài xa. Quang tiện đã được đặt lên trên dây cung chờ đợi phía trước khai chiến. 32 người. A. Thính khiêu chiến rất lớn. Âu Dương lau múi. Sau đó cố gắng chân tính, hồi phục lại trạng thái bình tĩnh nhất. Một cung thủ, bất cứ lúc nào tâm tính đều là quan trọng nhất. Bất cứ lúc nào cũng không thể hoảng loạn. Bởi vì thời điểm hắn hoảng loạn, thứ kiêu cung trong tay của hắn sẽ rối loạn. Mũi tên của hắn sẽ loạn. Âu Dương đã gặp quá nhiều cảnh tượng đâm máu. Một gia hỏa từ trong đống người chết leo ra, mỗi giờ mỗi khắc trong lòng hắn có thể cố gắng bình tĩnh nhất. Đội ngũ của Lữ Phong càng lúc càng tới gần. Mấy người lao điển cũng bắt đầu gì chuyển thân thể. Âu Dương đứng ở vị trí chỉ định của mình, nhìn nhất cử nhất động phía xa. Hán biết, cuộc chiến đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu. Bọn họ im hơi lặng tiếng ẩn nấp đi vào. Đợt tấn công đầu tiên nhất định sẽ đưa đến một tác dụng không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là yêu chiến sĩ của kẻ địch Trong tình huống bọn họ căn bản chưa hoàn thành yêu hóa, nếu như lục tiên đoàn kết một lòng đi ra chống đỡ một hồi trước, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng đây là thế lực ba bền pha trộn. Nói cách khác, căn bản sẽ không có người đi ngăn cản tranh thủ cho yêu chiến sĩ mấy giây ngắn ngủi kia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A ẩm. Tiếng nổ lớn từ phía trước chuyển đến. Âu Dương phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy Lữ Phong và Lục Tiên đã sát nhập vào giữa chiến trường. Bọn họ cùng suy nghĩ giống như mình. Kiếm Linh hoàn toàn chỉ đuổi giết các yêu chiến sĩ. Vô số kiếm linh bé nhỏ khiến tất cả lựa trại ở nơi đóng quân đều trở nên nàng đạo. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong lúc kẻ địch vẫn không thăm dò được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vài tên yêu chiến sĩ đột nhiên từ dưới đất chui lên. Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương lắc đầu ngâm nghĩ. hiển nhiên những người này không có kinh nghiệm, nếu như là Huyễn trận phòng ngự do những người trên dãy núi kia bố trí, tuyệt đối không thể nào lưu lại khe hở lớn như vậy. Địch tấn công. Địch tấn công. Có người la lên. Tuy nhiên do nhân mã ba bên đang đứng lận với nhau, căn bản không biết kẻ địch nào. Cho nên bọn họ bắt đầu hỗn loạn. Dám người Lữ Phong không chê kiếm linh giết chết chí ít có 4, 5 người. Mấy tên yêu chiến sĩ tập kích một lần giết chết 2 người, Nam 6 người bị thương nặng. Cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu, kẻ địch đã tổn thất gần một nửa. Âu Dương thầm nghĩ, quân không chính quy vẫn đúng là quân không chính quy tuyến 2 vĩnh viên không có cách nào so sánh với đội quân toàn cựu gia đỉnh phong. Âu Dương biết, nếu như nơi này đổi thành trong dãy núi lúc trước, trong tình huống bị tổn thương nhiều như vậy, cần dưỡng thương, chắc chắn mỗi giờ mỗi khắc các yêu chiến sĩ đều ở trong trạng thái yêu hóa. Cho dù yêu hóa như vậy sẽ tổn thất lực lượng khiến bọn họ nhất định phải mấy ngày tiêu hao một viên yêu thú chi linh cũng sẽ không tiếc, không hồi hộp Âu Dương không nhìn phía bên Lữ Phong nữa. Bên kia đã không cần phải lo lắng nữa. Hắn đặt quang tiễn lên trên dây cung. Bởi vì lúc này đám người lao điển đã vô cùng anh dũng cắm vào trong đoàn hơn 30 người trọng thương kia. Muốn chạy sao? Âu Dương nhìn thấy có 3 người không bị kiếm trận trạn. Muốn chạy trốn, hắn dơ tay trực tiếp bắn ra quang tiễn trong tay mình. Khoảng cách 10 dặm đối với quang tiễn mà nói chẳng qua chỉ trận lóe lên. Khi quang tiễn lại xuất hiện một lần nữa, nó đã đi tới biên giới kiếm trận. Quang tiễn mạnh mẽ trực tiếp cắm vào sau lưng một tên yêu chiến sĩ kiểu giai trung tầng có ý đồ chạy trốn. Kiểu giai trung tầng, cho dù là yêu chiến sĩ, căn bản không đủ mạnh để chống đỡ một mũi tên của Âu Dương. Đây là tuyệt đối là do sự chênh lệch giữa hai bên. Lại ra tay. Quang tiễn của Âu Dương lại lóe lên. Trong ba người chạy ra, người thứ hai đã hét lên rồi ngã gục. Đây là một tên lục tiên. Hắn thôi thúc kiếm linh tính bay vào không trung. Tuy nhiên hắn mới vừa bay được trăm mét liền cảm giác cổ của mình tê dần. Một đạo quang tiễn trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Mặc dù hắn là lục tiên cửu giai đình phong, nhưng thương thế của hắn thực sự quá nặng, chỉ có chưa tới 5 phần 10 lực chiến đấu. Hơn nữa hắn chỉ muốn chạy trốn, căn bản không ngờ được với khoảng cách xa như vậy lại có một kẻ đáng sợ như ác ma đang thôi động thứ kiêu cung trong tay lấy mạng của hắn. Chui xuống đất. Âu Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này người thứ ba đã trốn vào lòng đất. Thấy cảnh tượng này Âu Dương liền lắp đầu. Tay hắn nhẹ nhàng thoáng động. Một quang tiễn đã được đặt lên trên dây cung. mũi tên này lớn hơn nhiều so với mũi tên trước kia. Âu Dương dơ thứ tiêu cung lên, theo một góc 45 độ bắn về phía không trung. mũi tên này bắn vào trong không trung. Tốc độ của mũi tên này cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tới không trung phía trên chiến trường. Sau khi quang tiễn xuất hiện ở vị trí này, đột nhiên thay đổi phương hướng mạnh mẽ căm xuống về dưới. Vị trí rơi xuống vừa vặn chính là nơi tên yêu chiến sĩ kia vừa chui xuống đất. Ẩm. Tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Quang tiễn mạnh mẽ hoành kích trên mặt đất, lực lượng khổng lồ tạo thành một trận báo táp nhỏ. Bao táp bao phủ đại địa. Đại địa bắt đầu kéo dài dạn nước. Lực trung kích cực lớn đúng lúc biến mặt đất giống như mặt nước biển, sóng gợn lan về phía bốn phương tám hướng. Tốc độ sóng lan ra rất nhanh. Trong khoảnh khắc đã lướt qua trăm mét xung quanh. Khi sóng gợn mở ra khoảng chừng hơn 200 trăm mét, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới đất ngảy ra. Thân ảnh ấy chính là tên yêu chiến sĩ đã chui xuống đất bỏ chạy. Hắn không thể tưởng tượng được hắn chui xuống đất, vẫn có người hoành kích mặt đất tạo thành lực lượng chấn động như vậy. Nếu như hắn trong trạng thái toàn thịnh, trùng kích như thế sẽ khiến hắn bị thương, nhưng tuyệt đối không có cách nào ép hắn chui ra khỏi mặt đất. Nhưng hiện tại không được như vậy. Hắn đã bị tổn thương 8 phần. Nếu như 2 phần lực lượng còn sót lại bị trùng kích, vậy cho dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng hơn. Chỉ sợ tới lúc đó hắn muốn từ trong lòng đất đi ra cũng khó khăn. Hắn suy nghĩ cũng quá đơn giản. Sóng trùng kích chỉ có một đạo. Hắn nghĩ chỉ cần hắn nhảy ra mặt đất nẻ nhanh qua một đạo sóng trùng kích này, sau đó có thể chui xuống đất rời đi. Nhưng hắn không ngờ được chính là... Khi hắn nhảy lên, người vẫn đang ở trong không trùng, một đạo quang tiện huyết sắc quỷ dị với hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua tim hắn từ phía sau, bắn nát yêu đàn của hắn. a Quang tiện mang theo thi thể bay đi mấy trăm mét, sau đó ghim thi thể trên một cây đại thụ. Cảnh tượng vừa phát sinh đều bị những kẻ dẫn đầu ba bên nhìn thấy rõ ràng. Đây là lực chiến đấu cấp bậc thế nào? Đây chẳng lẽ chính là đoàn đội vạn tiên sơn vô địch? Lúc này ba người đều đang suy nghĩ. 20 người, 20 người một lần trùng kích đã giết chết một nửa lực chiến đấu của bọn họ. Hơn nữa 20 người này có sự phân công rõ ràng. Có cận chiến, có viễn trình. Cận chiến và viễn trình phối hợp lẫn nhau, cứu viện lẫn nhau, chống đỡ cho nhau. Sởi đồ ản kết của đội ngũ gần như chưa từng có từ trước tới nay. Đây là đoàn đội vạn tiên sơn vô địch. Trốn. Rốt cuộc, lao cổ lựa chọn từ bỏ. Hắn lớn tiếng la lên. Đoàn đội vô địch này có lực chiến đấu có lẽ không mạnh hơn so với các đoàn tinh anh khác là ấy. Nhưng bọn họ đáng sợ ở chỗ, toàn đoàn có thể một lòng. Bọn họ mới thật sự là chính thể. Trốn thôi. Sau khi lão cổ mở miệng kêu lên một tiếng trốn, nhất thời một đám người không lòng dạ nào tái chiến bắt đầu trùng kích ra bên ngoài. Bọn họ muốn xông ra khỏi kiếm trận của Lữ Phong với ý đồ chạy trốn. Tuy nhiên bọn họ quá khinh thường kiếm trận của đám người lữ phong. Kiếm trận này không phải do một người đơn độc bố trí như ở các đoàn đội khác, sau đó cuối cùng hình thành một kiếm trận tổng thể. Kiếm trận của vạn tiên sơn bọn họ đã trải qua vô số nghiên cứu. Mỗi người khống chế một khu vực tạo thành một thể thống nhất. Tuy rằng loại kiếm trận này có lực sát thương chắc chắn không mạnh bằng các kiếm trận khác, nhưng tuyệt đối khó phá giải hơn nhiều so với các kiếm trận khác. Hơn nữa hiện tại bên vạn Tiên Sơn chiếm ưu thế tuyệt đối trên phương diện nhân số. Bọn họ muốn chạy trốn, khả năng quá xa vời. Âu Dương không lòng dạ nào hỏi đến bên Lữ Phong, bởi vì hắn tin tưởng với thực lực của đám người Lữ Phong, thu thập đám người kia tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Thế lực ba bên liên hợp, nhân số nhiều hơn, nhưng tương tự vấn đề cũng hơn nhiều. Có lúc người trong đoàn đội của mình còn không dám hy vọng, ngươi còn hy vọng người của những thế lực khác sẽ giúp ngươi sao. Đây quả thực là nói đùa. Âu Dương quay đầu nhìn về phía 29 người bị kiếm trận vây khốn ở bên kia. Khi hắn nhìn sang hắn có chút cảm giác muôn phía cười. Một nhóm người vẫn gây áp lực cho tổ lão điển. Sau khi lão cổ thốt lên một chữ trốn, bọn họ trận từ bỏ tấn công lựa chọn đi trùng kích kiếm trận. Không nghi ngờ chút nào, nếu như nhiều người như vậy đồng thời trùng kích kiếm trận, loại kiếm trận nhỏ này tuyệt đối không thể nào chống đỡ được quá lâu. Nhưng Âu Dương muốn hỏi bọn họ, các ngươi đều là hốc heo sao? Lẽ nào các ngươi không nghĩ trùng kích kiếm trận muốn trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng sao? Vào lúc này liều mạng còn có một tia cơ hội đánh giết lục tiên phá trận rời đi. Trực tiếp xông vào trận tuyệt đối là tìm chết. Miêu vận tiến không ngừng hóa thành từng đợt âm phong đảo qua đám gia hỏa bị thương thế nặng nhất. Vào thời khắc này, hắn lấy ra năng lực linh hồn được phong lớn tới vô hạn Đối mặt với một đám người không lòng dạ nào ham chiến. Hơn nữa còn là những gia hỏa bị thương thế nghiêm trọng, bạo sát linh hồn của hắn quả thực chính là tồn tại người tiên. Chỉ thấy Miêu Vận Tiến đồng thời rút ra linh hồn của ba người, sau đó Miêu Vận Tiến quay về phía người bên, liếc mắt một cái. Tiếp theo đã nhìn thấy Miêu Vận Tiến tà ác khống chế ba linh hồn mạnh mẽ xông vào trong đội ngũ mười mấy người. Quá độc ác. Âu Dương nhìn thấy Miêu Vận Tiến hành động như vậy, liền biết hắn muốn làm gì. Tuy nhiên Âu Dương cười khổ Lẽ nào tiểu tử này không sợ kiếm trận nổ nát khiến những người này chạy sao? Ẩm! Ô! Dẫn linh hồn! Địch nhiều táo ít! Vào lúc này dẫn linh hồn xuất hiện phong bạo linh hồn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Từ sau cuộc chiến xa hồn phiên lần trước, Miêu Vận Tiến rất chú ý đến việc dẫn linh hồn nổ chết người. Trước đây hắn thích dùng bạo sát linh hồn để tiêu diệt kẻ địch. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn lãng phí những linh hồn bị mình rút ra. Hắn muốn cho linh hồn bạo cũng phải có giá trị. Vụ nổ lần này chắc chắn có tính chấn động. Đừng nói là mười mấy người kia, cho dù là tổ lao điển cũng phải hứng chịu một ít chấn động do phong bạo linh hồn quá lớn này lan đến. Bọn họ đồng thời trừng mắt với miêu vận tỉ yên một cái, đã nhìn thấy miêu vận tiến trực tiếp bị nổ bay ra ngoài mấy chục mét. Đây chắc chắn là hình thức tập kích tự sát. Mặc dù miêu vận tiến là huyện thuật sư, linh hồn mạnh hơn so với những tu luyện giả khác. Nhưng hắn thiêu đốt ba linh hồn trong phạm vi nhỏ như vậy đồng thời cho nổ, xuất hiện lực lượng tuyệt đối khiến hắn phải chịu khổ sở. Mẹ kiếp! Lao tử có rất nhiều yêu thú chi linh. Không phục thì liều mạng với ta. miêu vận tiến từ trên mặt đất bò dậy, mạnh mẽ phun ra hai ngụm máu tươi. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra hai viên yêu thú chi linh ném vào trong miệng giống như ăn đường phèn. Thấy cảnh tượng này, đừng nói là kẻ địch. Cho dù là đội viên của hắn nhìn thấy cũng không còn gì để nói. Không sai, nếu như An yêu thú chi linh trực tiếp như vậy, hiệu quả hồi phục sẽ mạnh tới cực điểm. Nhưng đây chắc chắn là phung phí của trời A tuy sử dụng yêu thú chi linh như vậy có thể nhanh chóng khiến một người hồi phục, nhưng trình độ lãng phí quả thực khiến người ta giận sôi gan. Vốn 10 phần lực lượng hắn chỉ có thể lợi dụng được một thành. Hơn nữa này một thành này vẫn không có cách nào khiến hắn tăng cường lực lượng, chỉ có thể hồi phục. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có người của Tinh Anh đoàn người dám làm. Nhưng đúng như Miêu Vận Tiến đã nói, Lao tử có nhiều yêu thú chi linh, không phục thì liều mạng với ta." Không ai có loại hảo khí như vậy, cũng không người nào dám làm như vậy. Chí ít phát hiện trong nơi chôn xương mà dám ăn yêu thú chi linh như An Đường, cũng chỉ có đoàn bọn họ mà thôi. Ăn yêu thú chi linh xong, toàn thân Miêu Vận Tiến từ trên xuống dưới đều phát ra hào quang màu xanh. Trong ngáy mắt lực lượng của hắn không ngựa đã hồi phục. Thương thế cũng hoàn toàn hồi phục. Bên kia, sau khi phong bạo linh hồn quét ngang qua, mười mấy người trực tiếp bị nảy vụ nổ kinh thiên thuân sát tại chỗ. Kiếm trận cũng bị hoàn toàn phá hủy. Đám người lao điển không còn gì để nói. Bọn họ khổ sở chống đỡ lâu như vậy kiếm trận còn không bị người khác công phá. Không ngờ lại bị tên điên quần miêu vận tiến này nổ nát. Trốn! Nhìn thấy kiếm trận bị phá một nhóm người hoàn toàn không nghĩ tới sinh tử của kẻ khác. Không ngờ, điều bọn họ nghĩ tới đầu tiên lại là chạy đi. Khi lòng ham chiến đã chết, như vậy mặc dù có lực lượng mạnh hơn so với người khác cũng không thể nào còn dũng khí tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa bọn họ cũng không thể mạnh bằng đoàn đội tinh anh. Mỗi lần quang tiến quỷ dị chấp động đều lấy đi sinh mạng của một người trong số họ. Bên kia có vô số lục tiên bay lên không bay lượng, phối hợp với yêu chiến sĩ tiêu diệt kẻ địch. Một khi người bên kia thu thập xong những kẻ có lực chiến đấu của bà phe bọn, bên này sợ chỉ có một kết cục là chờ chết. Con mẹ nó, ta chờ các người đã lâu. chương 234-235, không phải chỉ có một mình ca, ca chiến đấu. Ngay khi một đám yêu chiến sĩ tập trung lại một đám lao ra chưa đầy trăm mét, một giọng nói văng lên. Sau đó liền nhìn thấy thời phong vẫn chưa từng xuất hiện, đồng nhiên hiện thân. Hắn điều khiển huyễn trận mình vừa nỗ lực bố trí lúc nãy trực tiếp hoàn thành một cái túi nhỏ. Một mình hắn tạo thành huyễn trận đương nhiên không thể nào ngăn cản được sự trùng kích của mười mấy người. Tuy nhiên ngăn cản một chút không cho bọn họ rời đi tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Một nhóm người không ngừng phá trận. Nhưng sau khi bọn họ dùng thời gian chưa tới 10 giây phá tan huyễn trận xong, một cảnh tượng tuyệt vọng lại xuất hiện. Không phải chỉ có một mình ca, ca chiến đấu. Ha ha ha. Thời phong rất an ý thối lui để lục tiên phía sau tiến lên. Sau đó hắn thấy vô số kiếm linh lại lóe lên. Một kiếm trận mới được bố trí ra. Hắn gửi rất đắc ý. Kiếm trận được hình thành. Từ phía xa Âu Dương nhìn từng cảnh tượng phát sinh trong cuộc chiến. Cho dù là hắn cũng không thể không cảm thán. Đội ngũ này đã hình thành. Hiện tại kế hoạch đã không theo kịp biến hóa. Mỗi người trong đoàn đội đều có thể theo kịp tốc độ biến hóa, không ngừng cải tiến. Diễn hóa ra sách lược chiến đấu tốt nhất. Giống như miêu vận tiến vừa nãy. Vụ nổ kia chắc chắn là vô cùng độc ác. Nếu như dựa theo kế hoạch, hắn tuyệt đối không thể cho nổ như vậy. Nhưng hắn tin tưởng sau khi hắn cho nổ xong, đội hưu có thể bù lại được tình thế không thuận lợi. Sự lựa chọn của hắn không hề sai lầm. Tập tới, tới cuối đều tại thời phong đánh tương du nửa đường sông ra một huyện trận, chấm dứt hy vọng của tất cả những người chạy trốn. Tuy rằng biểu hiện của thời phong không hoa lệ như miêu vận tiến, nhưng không nghi ngờ chút nào, lần này hắn mới là nhân vật chính. Hắn dùng thủ đoạn của mình nói cho mọi người biết, có lúc người trợ chiến còn hung ác hơn là người tấn công chính. Bởi vì người tấn công chính chỉ cần giết địch, nhưng người trợ chiến cần xoay chuyển toàn cục. Âu Dương không nóng lòng Dương cung giết người. Tuy rằng trong trận đấu, nhìn qua người của bọn họ vẫn ít hơn kẻ địch, nhưng hắn biết, đại cục đã định. Huyến trận của thời phong đã lấy đi hy vọng cuối cùng của kẻ địch. Lúc này có thời phong gia nhập, như vậy chắc chắn phong bạo linh hồn còn có thể xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện càng điên cùng hơn. Tiểu tử, người quá âm hiểm. Miêu vận tiến nhìn thời phong đứng ở bên cạnh mình. Cho dù thế nào hắn cũng không thể không tán thưởng một câu. Cho này của thời phong quá đẹp. Đúng vậy, lúc nào ca, ca ta đều chẳng phải là tồn tại như thần. Bộ dạng của thời phong cực kỳ vô sỉ. Ha ha, chớ đắc ý cẩn thận ngươi đoạt danh tiếng của Âu Dương, tiểu tử hắn đang dùng mũi tên nhắm vào ngươi đấy. Miêu vận tiến vừa nói xong câu này, lập tức lại hóa thành âm phong, điên cùng tạo thành huyến trận ở những nơi hắn đi qua. Mây mù núi biển, ao đầm, rừng cây, núi lửa, băng tuyết. Vô số huyến trận tràn ngập trong kiếm trận. Nơi này giống như địa ngục nhân gian. Mỗi khi bước một bước sẽ có một mảnh thiên địa mới. Muốn phá được nhiều huyến trận như vậy cho dù là nhiều người cũng tuyệt đối không có tác dụng. Người đánh linh hồn. miêu vận tiến quay về phía thời phong kêu lên một câu. Lúc này hai người bọn họ đã hợp tác. Một ngờ gì mê hoặc, một người lấy ra linh hồn, chắc chắn là cách đánh tốt nhất. Tất cả lục tiên đều trở thành thợ thủ cho hai người bọn họ. Bên kia Âu Dương đơn giản ngay cả một mũi tên cũng không bán. Hắn muốn nhìn màn biển diễn đặc sắc của hai tiểu tử này một chút. Khà khà, xem ta đi. Hai tay thời phong vung lên, một quần sáng màu đen mang theo chấn động linh hồn bay ra. Quần sáng màu đen không ngừng bay vào huyến trận. Một vài gia hỏa tâm linh yếu đối lại bị huyễn trận mê hoặc nhất thời đã bị quần sáng màu đen tràn ngập toàn thân. Ra. Thời phong hét lớn một tiếng, liền nhìn thấy 5 linh hồn từ trên đầu năm gia hỏa bị mê hoặc đồng thời bay ra. 5 linh hồn có vẻ rất mơ màng. Bọn họ đã hoàn toàn bị thời phong khống chế. Đã không có bất kỳ sức phản kháng nào nữa. Má ơi! miêu vận tiến nhìn thấy đồng thời xuất hiện 5 linh hồn, suy nghĩ tiên của hắn chính là xoay người bỏ chạy. ba linh hồn nổ khiến hắn hụt máu. Nếu 5 linh hồn đồng thời nổ tung, vậy chẳng phải tiểu tử này muốn liều mạng sao? Không riêng gì miêu vận tiến, ngay cả đảm lục tiên cũng sợ. Chỉ có điều tiểu tử thời phong kia rất bình tĩnh không chế 5 linh hồn bay đi đám người kia. Đương nhiên thời phong biết uy lực khi 5 linh hồn này nổ tung, chí ít có thể khiến hắn nửa tàn phế. Thậm chí không phải không có khả năng sẽ tử vong. Nhưng tại sao hắn vẫn dám làm như thế? Bởi vì trước đó hắn đã quay về phía vị trí của Âu Dương dùng tay tạo ra một dấu hiệu cứu mạng. Hắn tin tưởng thần tiễn của Âu Dương có thể khiến khả năng tử vong của mình biến thành bị thương. Mũ kiếp, hắn quá điên cuồng. Ta lại thành trợ thủ. Âu Dương bất mãn thoáng nhìn về phía thời phong. Sau đó hắn lấy Tam Lăng Tiễn ra. Cứu người nên hắn không dám dùng Quang Tiễn, bởi vì lực lượng của Quang Tiễn mạnh hơn nhiều so với Tam Lăng Tiễn. Một mũi tên bay ra làm không tốt chính là thuần sát. Mẹ kiếp, đều chết đi cho ta. Hôm nay là ngày báo táp của Huyền Thoa sư. Thời Phong huy động cánh tay, trong nháy mắt hắn đốt cháy 5 linh hồn kia. A! Tiếng khóc thét vang lên. Tiếng nổ mạnh cũng thuận theo đó mà đến. Sau một tiếng nổ vang, Một thủy triều linh hồn cỡ nhỏ hình thành, đẩy ra bốn phương tám hướng. Một khắc khi linh hồn thủy triều bạo phát, mũi tên của Âu Dương cũng bắn ra. Mũi tam lăng tiến đã được khống chế tốt hơn lần trước rất nhiều. Dù sao tình cảnh lần này không hỗn loạn như lần trước, Âu Dương có thể khống chế dễ dàng hơn. Ai nha má ơi! Thời phong nhìn thủy triều linh hồn phun trào, hắn liền cảm giác bả vai của mình tê dần. Tiếp theo tam lăng tiến đâm xuyên qua thân thể của hắn mang theo hắn cấp tốc bay về phía sau. Tiểu tử này quá vô sỉ. Nhìn thời phong bay ra, miêu vận tiến rốt cuộc đã biết tại sao tiểu tử này dám đùa với lửa. Bởi vì có Âu Dương ở đây. Hắn vô cùng tín nhiệm mối tên của Âu Dương. Âu Dương cũng không để hắn thất vọng. Tam lăng tiến mang theo hắn bay ra mấy trăm mét, thành công tránh thoát linh hồn Thủy Triều tập sát. Nhưng thời phong tránh thoát được, những người khác làm sao trốn được. Mặc dù Thủy Triều năm linh hồn kém hơn nhiều so với sóng thần linh hồn muốn hủy thiên diệt địa trước kia, nhưng uy lực này cũng đủ để phá hủy tất cả. Không có ai nghỉ điển cục diện hôm nay. Từ lúc nào Huyễn thuật sư trở nên hung tàn như vậy? Từ lúc nào huyện thuật sư trở thành chúa tể của chiến trường như vậy? Thật ra đó không phải nói Huyễn thuật sư đột nhiên quật khởi. Điều này bởi vì tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trởng tay thời phong và miêu vật tiến. Một đám thương binh, Chống cười đồ ải với huyện thuật quá thấp. Hơn nữa nhân số của bọn họ lại ít, nổ như vậy sẽ khiến đối phương bị tổn thất lớn hơn bọn họ vô số lần. Nhiều linh hồn bị lấy ra dễ dàng như vậy, nhiều gia hỏa trở bị làm thịt như vậy, hôm nay nhất định là ngày huyện thuật sư muốn bạo phát. Không phải có câu nói nói được sao. 10 yêu chiến sĩ trọng thương đủ để giết chết một lục tiên ở trạng thái toàn thịnh, nhưng tuyệt đối không có cách nào chống lại một huyện thuật sư ở trạng thái toàn thịnh. Huyện thuật sư chính là kẻ hủy diệt của người bị thương. Khi linh hồn của người bị thương bị lấy ra, hủy cũng biết một khi bị huyện thuật sư điên cuồng thiêu đốt linh hồn sẽ phải trả giá thế nào. Nếu như bình thường, thời phong tuyệt đối không dám đồng thời đốt 5 linh hồn. Bởi vì hắn không muốn chết. Nhưng bọn họ có Âu Dương. Bọn họ tin tưởng Âu Dương nhất định sẽ giúp hắn hồi phục. Thủy chiêu phá hủy kiếm trận. Thủy chiêu tuân trào mãnh liệt. Thủy chiêu không ngừng phun trào. Thủy chiêu không chỉ tạo thành sát thương cho đối phương, còn tạo thành khiếp sợ tuyệt cho đối phương. Lúc này kẻ dẫn đầu thế lực ba bên đều đã chết tâm. Bọn họ bắt đầu hối hận, hối hận liên hợp tiêu diệt người của vạn tiên sơn làm gì? Đúng vậy, bọn họ nổi danh. Bọn họ đánh chết một đoàn vạn tiên sơn lớn với 50 người. Nhưng bọn họ lại nên đón một kẻ địch không thể nào chiến thắng. Kẻ địch này hẳn chính là đoàn đội vạn tiên sơn vô địch đã từng nghe đồn là quét ngang nơi chôn xương Không thể nghi ngờ về thực lực của bọn họ, nhưng bọn họ đoàn kết lại càng đáng sợ hơn. Các huynh đệ, các ngươi lên, ta xem. Thời phong chậm rãi từ trên cây hạ xuống. Trên bả vai của hắn vẫn cắm một mũi tam lang tiễn. Tuy nhiên điều này không thể ảnh hưởng tới hắn. Vết thương này không tính là nghiêm trọng. Bởi vì lần này hô dương không chết rất tốt. Loại vết thương này, chỉ cần nghỉ ngơi hai, ba ngày là có thể khỏi hẳn Giết. Lao Điển lau mồ hôi một cái. Theo kế hoạch ban đầu, 32 người này vốn để cho Âu Dương biểu diễn. Nương quỷ biết đến cuối cùng không ngờ Âu Dương biến thành người trợ chiến. Hai huyện thuật sư nổ kinh thiên đã kết thúc gần hết sinh mạng của bọn họ. Lao Điển vừa mở miệng hét lớn một tiếng giết. Bên này Lao Điển, ba người tiểu cửu còn có triệu thu cùng miêu vận tiến như hổ như sói sát nhập vào bên trong kiếm trận. Nhân mã ba phe vốn đang trong tình thế không thuận lợi lúc này không khác gì đã dết vì tuyết lại giá vì xương Tuy nhiên nhân mã ba phe không có người nào cầu xin tha thứ. Bọn họ tự xét, bọn họ tự biết, Vạn Tiên Sơn chưa bao giờ có tiền lệ buông tha kẻ địch. Hơn nữa bọn họ còn dết người của Vạn Tiên Sơn. Vào lúc này bọn họ không cầu chạy trốn, nhưng cầu kéo được mấy kẻ chịu tội thay. Cho nên vào lúc này, điều bọn họ có thể làm chính là liều mạng. Xem có thể liều mạng đổi được mấy tính mạng. Giết! Vạn Tiên Sơn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong chúng ta. Có chết cũng phải kéo theo hai kẻ chịu tội thay. Kim Thịnh vẻ mặt vốn đã hung ác, hiện tại hoàn toàn méo mó. Trong tay của hắn một thanh đại quan đao không ngừng chém xuống. Hắn muốn liều mạng chém mấy người. Đáng tiếng người của Vạn Tiên Sơn bất luận là ai cũng không yếu hơn hắn. Hơn nữa người của Vạn Tiên Sơn phối hợp rất an ý thường thường người liệu mạng bị thương muốn giết chết một người, nhất thời sẽ có một người lao ra chắn một đòn tất sát cho người kia. Sự hung ác và lời nói của Kim Thịnh khiến cho rất nhiều người phản công. Tuy nhiên hiện tại đã quá muộn. Bởi vì sau khi bọn họ muốn phản công, bọn họ chỉ còn lại khoảng 10 người. 20 người đánh 10 người. Phía xa còn có Âu Dương đang nhìn chăm chú. Đừng nói trở mình. Cho dù cơ hội sắp chết đánh một đòn cũng không có. Người lớn lên bộ dạng đã khó coi, còn dám lớn tiếng như vậy sao? Lữ Phong mở miệng đùa một câu. Sau đó hắn quay về phía ba yêu chiến sĩ ở gần đó đồng thời dùng tay ra hiệu. Giống như một tia chớp, bốn người giáp công người này. Dường như người này tính chui xuống đất. Nhưng hắn mới vừa định chui xuống liền nhớ ra kiếm trận vẫn còn. Kiếm linh trong kiếm trận chấp loạn. Kế hoạch chui xuống đất chạy trốn của hắn không thành công. Chết đi. Ba tên yêu chiến sĩ từ ba phương hướng bao vây tấn công kim thịnh. Lữ phong thôi thúc kiếm linh xung quanh thân thể của mình hình thành một thanh loan đao rất lớn chém thẳng xuống. Nếu như kim thịnh trong trạng thái toàn thịnh, hắn nhất định có thể tránh thoát. Tuy rằng hắn đang bị thương, hắn tuyệt đối không thể nào giống như bây giờ lấy sinh mạng để trả giá. Phụt. Phụt. Hai tiếng động chuyển đến. Sau đó đã gặp Kim Thịnh tránh thoát công kích của hai người phía trước. Nhưng hắn bị yêu binh của người thứ ba mạnh mẽ cầm chúng tâm tạo. Hắn căn bản không kịp ném ra ánh mắt phẫn hận đã bị loan đao của Lữ Phong từ trên trời chém xuống. Mưa máu bắn ra bốn phía. Tờ đi, Kim Thỉnh đã trở thành một bộ hài cốt trong nơi trôn xương. Sai lầm lớn nhất của hắn không phải bởi vì tập kích đoàn đội Vạn Tiên Sơn, mà bọn họ quá xem thường sự xuất quỷ nhập thần của đoàn đội Tinh Anh. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Người của ba bên người phát ra một đợt phản kích cuối cùng. Nhưng bọn họ chỉ có thể tổn thương được hai người, sau đó nhanh chóng bị những người khác xé thành từng mảnh. Thế lực ba bên còn lại hơn 50 người. Gần 30 người bị viễn thuật sư dùng phong bạo linh hồn dết chết. 20 người khác khó thoát khỏi vận rủi. Bất kỳ ai cũng không tưởng tượng được, mấy ngày trước bọn họ còn tuyên bố công khai đã bị tiêu diệt đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch. Hiện tại lại bị hủy diệt ở chỗ này. a Lữ phong thở hắt ra một hơi. Cuộc chiến đấu này không tính là kịch liệt. Tuy nhiên nhân vật chính trong trận chiến đấu này cũng thực sự phong quang. Lúc này hai người thời phong và miêu vận tiến đang bị một nhóm người vây quanh khinh bỉ. Đặc biệt là tên điên cùng thời phong này. Tên tiểu yêu này dám ở trong khoảng cách như vậy, đồng thời đốt 5 linh hồn nổ tung. Nếu như không phải nhờ một mũi tên của Âu Dương từ phía xa cứu viện, Hắn đã sớm biến thành thi thể giống như những người khác. Sau đó đừng làm lại trò đó nữa. Chuyện này đối với kỹ thuật bắn cung của ta cũng là một loại khiêu chiến tới cực điểm. Âu Dương nhìn thời phong bị thương nói. Tiểu tử này không phải có khuynh hướng tự tàn chứ. Thật ra trong tình huống lúc đó cần gì phải đốt 5 linh hồn. ba cái đủ để nổ chết phần lớn số người ở đó, khiến tất cả bọn họ mất đi lực chiến đấu. Hắn trực tiếp đốt 5 linh hồn quả thật khiến Âu Dương có chút không nói được gì. Tiểu tử này thích nhất chính là gây náo động. miêu vận tiến ở bên cạnh lấy từ trong vòng tay của một thi thể ra từng viên yêu thú chi linh kiểm kê một chút, đồng thời nhìn thời phong với ánh mắt khinh bỉ. Gia hỏa thời phong này từ trước đến nay đều không theo chịu theo lệ thường. Giống như lần này, mình đồng thời đốt 3 linh hồn, với uy lực đó mình vẫn không chia được. Nhiều nhất chỉ bị thương một chút. Hơn nữa sau khi mình ăn yêu thú chi linh, tuy rằng phung phí của trời, nhưng chắc chắn là phương pháp hữu hiệu nhất. chương 236 237 đánh đầu tháng đó. Tiểu tử này ngược lại quá hay. Dám đốt tới 5 linh hồn. Nếu như không phải mối tên của Âu Dương xuất quỷ nhập thần cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nhất đã cứu được mạng của hắn, bằng không hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ sợ tại thời điểm trăm người hốn chiến lúc trước đã chết tới mức không thể chết lại được nữa. Lữ Phong cười vài tiếng kinh thường, nhưng hắn cũng không phê bình thời Phong. Bởi vì từ trên mặt Âu Dương hắn đã nhìn thấy chính là vẻ mặt trong lòng đã có dự tính trước. Rất rõ ràng, thời điểm thời Phong điên cùng như vậy ra hỏa Âu Dương này đã có sự nắm chắc tuyệt đối. Thời Phong hẳn cũng có lòng tin tuyệt đối với Âu Dương. kha kha phải nói rằng làm vậy cũng coi chút quá, đoạt danh tiếng của Âu Dương. Thời phong bước sau gáy cười khà khà. Cái gì mà danh tiếng với không danh tiếng? Nhớ kỹ, đây là cuộc chiến sinh tử. Nếu như có thể có phương thức tốt hơn để thắng lợi, ta không ngần ngại vĩnh viên đứng yên lặng phía sau lưng các ngươi Tinh thần đoàn đội của Âu Dương vẫn rất tốt. Thật ra hắn tiến vào nơi này là để hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành của Bạch Hủ Minh. Nên ai biết trên đoạn đường đánh tới này, Không ngờ hắn và đội ngũ mới thành lập lại lại có tình cảm sâu sắc như vậy. Âu Dương biết, mặc dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng mình có thời gian, mình có thích đỡ đến khi mọi người hoàn thành mộng tưởng quét ngang nơi chôn xương sau đó lại một mình bước lên con đường khiêu chiến phệ hồn. Kiểm tra lại số lượng thi thể, sau đó mau chóng rời đi. Lữ Phong không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Thế lực ba bên này có không ít người chú ý chờ ở chỗ này xuống có thể sẽ khiến bọn họ bị cho nên phải nhanh chóng rời đi. Sau khi hơn 20 người thu thập thi thể trên mặt đất xong chợt nghe Thời Phong ở nơi nào lớn tiếng kêu lên. Ta nói đám người kia tại sao chết còn không ăn yêu thú chi linh để hồi phục. Không ngờ bọn họ lại nghèo đến nước này. Thời Phong nói không sai. Đám người kia quả thật rất nghèo. Bọn họ có nhiều người như vậy, không ngờ tổng cộng chỉ có hơn 100 yêu thú chi linh. Hơn nữa phần lớn những yêu thú chi linh này đều tập trung ở vài người cá biệt. Phần lớn những người khác, trên người thậm chí không có một viên. Đừng nói nữa, rời đi. Sau khi đoạt xong chiến lợi phẩm, một nhóm người đạp lên ánh trăng theo sự chỉ dẫn của Âu Dương không hề phá vỡ bất kỳ huyện trận nào rời khỏi theo một hướng khác. Nhưng giá hỏa thời phong trước khi đi còn không quên gây hỏa một chút. Không ngờ hắn viết lên một tảng đá dòng chữ lớn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vạn Tiên Sơn không ai chú ý tới gia hỏa này không ngờ hắn rời đi cuối cùng lại làm ra hành động như thế Tuy nhiên liên tưởng tới tính cách thích gây náo động của hắn cũng có thể lý giải được nhân bóng đêm một nhóm 21 người giống như 21ú Linh không ngừng tiến về một hướng đối với bọn họ mà nói thu hoạch của cuộc chiến đấu chiều nay không tính là lớn Tuy nhiên bọn họ đã không trần giản là theo đuổi yêu thú Chi Linh nữa Lợ có tiếp đó chính là danh Đoàn đội vạn tiên sơn vô địch, cái tên này sẽ vẫn được truyền lưu. Có lẽ mấy năm sau những kẻ đi tới nơi này vẫn có thể nghe thấy truyền thuyết và huy hoảng của bọn họ. Năm ngày sau, vào lúc đêm tối, một huyện thuật sư đã đến nơi này. Sở dĩ hắn tiến vào nơi này, bởi vì hắn phát hiện, sau khi hắn động vào vô số cảnh báo huyện trận không ngờ không có bất cứ người nào để ý tới hắn. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chỗ này là huyện trận bị vứt bỏ. Nơi này hẳn đã từng có một đoàn đội cực kỳ mạnh mẽ. Bằng không bọn họ không thể nào bố trí ra nhiều huyến trận như vậy. Nhưng khi hắn chân chính phi sức của chín châu hai hổ tiến vào nơi này, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ ngây người. Hắn quả thực không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Mặt đất bị máu nhộm đỏ. Từng thi thể nằm ở đó. Nếu như chỉ có thi thể hẳn không thể khiến hắn khiếp sợ như vậy. Hắn khiếp sợ chính là số lượng thi thể. Nhiều. Thực sự rất nhiều. Có ít nhất 40, 50 thi thể. Mỗi thi thoải biểu cho một người đã từng sống. Nơi này có nhiều thi thể như vậy. Rốt cuộc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Vạn Tiên Sơn. Những chữ này giống như theo gió truyền khắp tất cả nơi trôn xương Thứ lực ba bên Liên Hợp vừa tuyên bố tiêu diệt đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch chưa được mấy ngày. 52 người còn lại bị người quét ngang trong một đêm. Ba bên gồm 52 người không có một người còn sống Tất cả đã bị tiêu diệt toàn đoàn Thủ đoạn này thật tàn nhẫn Thực lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhất chính là huyện thuật sư đã phát hiện đầu tiên kia nhấn mạnh Thời điểm hắn tiến vào huyện trận không hề bị tổn hại Mọi người bắt đầu suy đoán Chẳng lẽ những huyện trận đó là do vạn tiên sơn bố trí Nhưng không thể nào như vậy được Vạn Tiên Sơn có thực lực tiêu diệt toàn đoàn gồm 52 người người do thế lực 3 bên liên hợp, cần gì phải vất vả đại bố trí nhiều huyện trận như vậy? Nhưng nếu như nói đây không phải là Huyễn trận do Vạn Tiên Sơn bố trí, vậy tại sao tất cả huyện trận ở 4 phương 8 hướng đều được bảo tồn hoàn hảo như vậy? Đây là nguyên nhân gì? Điều này thật khó hiểu. Nhưng đoàn đội Vạn Linh Tiên Sơn vô địch lại xuất hiện. Tin tức thủ đoạn lôi đình một đêm quét ngang lại không hề vì điều khó hiểu này mà bất được nhắc tới. Ngược lại, tin tức kia đã gây ra sự chấn động trước này chưa từng có. Nếu như nói lúc trước mọi người đều biết được thủ đoạn tàn nhẫn của Vạn Tiên Sơn, đoàn đội mạnh, không dễ trêu trọc. Vậy chuyện lần này thì sao? Mọi người bắt đầu tự hỏi, đoàn đội Vạn Tiên Sơn này mạnh đến mức nào? Một đêm giết chết 52 người không tính là gì. Đoàn người trăm người không phải không có khả năng làm được điều này. Nhưng tại sao bọn họ có thể im hơi lặng tiếng tiến vào sau đó lại lặng lẽ đi ra? Nếu quả thật đây chính là do đoàn đội 100 người phát động tấn công, 52 người này nhất định sẽ chia thành 4 phương 8 hướng mà chạy trốn. Nhưng trên thực tế từ vị trí của những thi thể kia có thể thấy được, nơi nào hẳn đã xảy ra đại chiến tập trung tại một chỗ. Tin tức không chỉ truyền trong nơi chôn xương, cho dù ba khu vực khác cũng biết. Trong cực cảnh xuất hiện một đoàn đội vạn tiên sơn vô địch. Một đêm giết chết 52 người sau đó phải tay háo bỏ đi, lưu lại dòng chút đánh đấu thắng đó không gì cả nổi. Quá ngông cuồng. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chẳng lẽ nói bọn họ muốn đối địch với tất cả mọi người sao? Trong cực cảnh, mỗi tông phái thánh địa trong khu vực đều đang thảo luận về chuyện này. Ngông cuồng thì thế nào? Người ta có vốn để ngông cuồng? Ngươi tính xem trên đoạn đường này người ta đã quét ngang bao nhiêu thế lực. Chỉ sợ cho dù tất cả chúng ta liên hợp cũng khó chống lại được. Đủ những tiếng nghi vấn và tiếng tán thưởng. Nghi vấn chính là chẳng lẽ vạn tiên sơn muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Tán thưởng chính là tán thưởng khí phách của đoàn đội tinh anh. Thậm chí đã có người bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mục tiêu của đoàn đội tinh anh này có phải muốn lật tung nơi chôn xương tìm cốt long phệ hồn hay không. Đương nhiên tin tức kia chỉ là những lời đồn bậy. Muốn lận tung cốt long vệ hồn thì không sai. Nhưng muốn làm như vậy cũng không phải là đội ngũ này, mà chỉ là bản thân Âu Dương. Nhưng miệng mọc trên người của người ta. Người làm tốt làm xấu đều có người đi tán thưởng. Tương tự cũng có người cố sức chửi. Tuy nhiên những chú đàn đầu thắng đó không gì cản nổi khiến mọi người cảm thấy kính trọng. Thú chiều sắp xảy ra. Vào lúc này không người nào dám đụng vào đoàn đội vạn tiên sơn vô địch nữa. Cho nên mỗi tông phái và thánh địa muốn tiến vào nơi trôn xương đều đi thành từng đoàn, không dám xem thường bọn họ. Không có bất kỳ tin tức chính xác nào về ổ đồ ạn đội này. Có người nói đội ngũ này phải có tới hàng trăm người. Có người nói đội ngũ này chỉ có 20, 30 người. Trong cực cảnh, lời đồn đại nào cũng có. Tuy nhiên không nghi ngờ chút nào chính vì ra hỏa thời phong này viết dòng chú đánh đâu tháng đó không gì cản nổi khiến tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác đối với vạn tiên sơn. Có thể ngâm cuồng. Nếu như ngươi có thể giống như đoàn đội vạn tiên sơn vô địch, quét ngang như thế, vậy ngươi cũng có thể ngâm cuồng. Những lời này là câu nói điên cuồng nhất được lưu truyền trong cực cảnh gần đây. Bất kể là nơi chôn xương hay là thế lực của các tông phái tại ba khu khác, lúc này đều cẩn thận đề phòng. Quỷ biết đoàn đội Vạn Tiên Sơn xuất quỷ nhập thần kia có thể từ nơi chôn xương chạy đến khu vực khác hay không. Bên trên thông thiên phong tại Vạn Tiên Sơn, mấy vị trưởng Lao và Lô Tu đang ngồi cùng một chỗ. Tuy rằng bọn họ quyền cao chức trọng, nhưng gần đây trong nơi trôn sương không ngừng chuyển ra câu nói đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch quét ngang nơi chôn xương Chuyện trong cựu cảnh, dòng chú đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mang tính khiêu chiến tất cả đã khiến bọn họ phải ngồi cùng nhau. Đây rốt cuộc là người từ nơi nào xuất hiện vậy? Các ngươi có tin tức gì không? Kim Minh tò mò nhìn những trưởng lao khác. Thật ra hắn vẫn chăm chú theo dõi hỏi thăm về tin tức kia. Đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện chuyện nào thú vị như vậy? Rất khó nói. Ta đã hỏi do tất cả những đoàn đội từng tiến vào nơi chôn xương đồng thời đã đi ra. Nhưng không có ai biết đoàn đội tự nhiên xuất hiện này do ai lập ra. Tuy nhìn bề ngoài lỗ tu tương đối trẻ. Nhưng lúc hắn mở miệng nói chuyện không có bất cứ người nào dám xem ngang. Tại Vạn Tiên Sơn, hắn chính là thần, bất kể là thực lực hay quyền lợi. Điều đó có nghĩa là từ lúc bọn họ tiến vào đến nay vẫn chưa hiểu đại gia. Trên đoạn đường này, bọn họ giết nhiều người như vậy, lẽ ra đã sớm có đủ 300 yêu thú chi linh. Tại sao đám người kia còn chưa đi ra? Một người nhìn dáng vẻ bên ngoài giống như một lão giả chừng 70, 80 tuổi mở miệng nói, Hắn cũng là một trưởng lão của Vạn Tiên Sơn, tên là Hồ Thành Thanh, chính là trưởng lão chủ quản tất cả linh đan và công pháp tại Vạn Tiên Sơn. Bên ngoài có lời đồn, đây là một đám thiên tài kiểu dai do Vạn Tiên Sơn bí mật bồi dưỡng. Bọn họ có 50 người. Nghe nói bọn họ phối hợp rất hoàn mỹ, với linh dược công pháp tốt nhất tiến vào bên trong với hy vọng quét ngang mặt mũi của những tông phái khác. Hiện tại một vài tông đã bắt đầu phái đệ tử tinh anh cửu giai tổ chức nhân thủ tiến vào nơi chôn xương với ý định kết thúc thần thoại vô địch kia. Hồ Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân hắn là trưởng lão Vạn Tiên Sơn. Nếu như Vạn Tiên Sơn thật sự muốn làm như vậy, hắn không có lý do gì lại không biết. Tuy nhiên hắn vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía lỗ tu. Hắn muốn biết có phải lỗ tu đã bí mật sắp xếp người hay không. Không cần hoài nghi. Ta hoàn toàn không biết gì về thân phận của những người này. Nhưng ta lại biết bí mật vô địch của bọn họ. Lô Tu tỏ vẻ cao thâm khó dò. Hắn ngồi cùng với nhiều lao gia hỏa như vậy, dáng vẻ trẻ tuổi của hắn làm ra bộ dạng ông cụ non khó lường có vẻ hơi quá dị. Ồ! Một đám trưởng lao nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lô Tu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Gần đây danh tiếng đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch đã lên tới cực điểm đã khiến đệ tử tinh anh cửu dai của các tông khác muốn sông vào chiến đấu một trận. Hiện tại lỗ tu lại nói hắn biết bí mật vô địch của bọn họ. Lẽ nào hắn thật sự biết tin tức gì hoặc là nói đây chính là một đám tinh anh do hắn bí mật sắp xếp? Lỗ tu nhìn ánh mắt nghi vấn của một đám trưởng lao, hắn cười nói. Từ trước đến nay vạn tiên sơn không phải không độc đoán. Từ trước đến nay, mọi chuyện trong vạn tiên sơn từ bài vị tông phái cho tới chiêu nhận đệ tử, ta chưa từng lừa gạt các vị. Lần này ta thật sự không biết về thân phận của nhóm người đó. Ta chỉ biết bí mật khiến bọn họ có thể vô địch quét ngang. Hơn nữa ta dám suy đoán, bọn họ tuyệt đối không có nhiều người. Lỗ tu nói xong liền đảo mắt nhìn các trưởng lão một lượn, bộ dạng đã tính trước mọi việc. Nhìn hắn thế nào cũng thấy khả nghi. Không biết thân phận, lại biết bí mật vô địch. Có thể như vậy sao? Một đám trưởng lão không có một người nào là hốc heo, nhưng trồ đứng của bọn họ không giống nhau. Cho nên cách nhìn cũng khác nhau. Trong mắt bọn họ thực lực là quan trọng nhất. Có lúc bọn họ đã quên đi rất nhiều thứ quan trọng khác. Lộ tu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của các vị trưởng lao chậm rãi mở miệng nói. Thực lực tất nhiên là trọng yếu. Có lẽ bọn họ đều là kiểu giai đình phong. Hơn nữa ta dám chắc chắn nói với các vị, cùng số lượng, cùng giai vị, thậm chí toàn bộ chân linh giới của vạn tiên sơn cũng rất khó tìm ra được một đoàn đội có thể gây khó dễ cho bọn họ. Hừ. Lô tu vừa thốt lên, nhất thời khiến một đám trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Từ trước tới nay lô tu không phải người tùy tiện. Bình thường hắn không nằm chắc tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Thế nào? Các ngươi không tin. Lô tu rất bình tĩnh. Kỳ thực ban đầu hắn cũng có suy nghĩ giống như những trưởng láo này. Vì sao đoàn đội thần bí vô địch lại xuất hiện? Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu. Có một ngày hắn bình tâm ngồi xuống. Tưởng tượng mình trở thành một thành viên của đoàn đội này. Sau đó hắn tự hỏi mình làm sao mới có thể thắng đẹp mắt như vậy. Cuối cùng hắn đã có đáp án. Vị trí khác nhau, suy nghĩ vấn đề cũng khác nhau. Ví dụ như vị trí của hắn hiện tại, hắn không cần dùng phương pháp đó là bởi vì không cần thiết. Không phải không tin. Nhưng lời tông chủ nói khiến chúng ta có chút giật mình. Kim Minh không nói dối. Cùng dai, cùng số lượng. Đoàn đội này có thể quét ngang chân linh dưới sao. Bọn họ cũng là từ kiểu dai đi lên. chương 238, dẫn động tám phương. Bọn họ không phải không biết khi đoàn chiến có rất nhiều lúc biến hóa vô cùng. Có thể một giây trước ngươi nghĩ có thể thắng, nhưng một giây sau đã rơi vào trận chiến đã thất bại. Kỳ thực ban đầu ta cũng rất giật mình. Ta cũng đang chờ xem bọn họ có phải thực sự giống như ta suy nghĩ hay không. Sự thực chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Lỗ tu nhau mắt, hắn tin tưởng mấy tiểu tử này hiện tại có được yêu thú chi linh, đủ đi bọn họ vào thánh thể rồi. Như vậy sau khi đoàn đội hình thành, bất luận thế nào cũng có thể bồi dưỡng một phen. Nếu làm tốt nói không chừng tương lai bọn họ có thể sở hữu một đoàn đội thánh thể vô địch. Thỉnh tông chủ chỉ giáo. Hô Thanh Thanh không nhịn được mở miệng hỏi. Kỳ thực rất đơn giản, đoàn đội này không nhất định mạnh hơn những đoàn đội khác nhưng bọn họ sở hữu những thứ những đoàn đội khác không có. Lô Tu đặt tay lên ngược nói. Bọn họ có trái tim, bọn họ có quyết tâm đoàn kết thành một thể. Bọn họ là đoàn đội đoàn kết nhất, toàn bộ đoàn đội của bọn họ giống như một thể thống nhất, mỗi một bước đều chỉnh tế nhất loạt. Lô Tu nói xong, hắn phát hiện những trưởng lão này không vì vậy mà giận mình, ngược lại còn có chút khinh thường. Lô Tu hiểu ra, cao độ khác nhau. Bọn họ không đặt thấp cao độ của mình xuống. Cho nên bọn họ vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được hai chữ đẳng kết quan trọng như thế nào. Nếu có một ngày tất cả mọi người của Vạn Tiên Sơn có thể làm được hai chữ này. Lúc đó sẽ không còn là đoàn đội vô địch quét ngang nơi chôn sương nữa, mà là Vạn Tiên Sơn quét ngang chân linh giới. Lô Tu đứng dậy, hắn chắp tay sau đít, xoay người rời đi. Chỉ có điều lời nói cuối cùng của hắn lại khiến một đám trưởng lao đều sương sở cứ cảnh, trong nơi trôn sương. Lữ Phong dẫn theo đoàn đội ẩn thân phía sau một ngọn núi nhỏ. Mấy ngày này bọn họ rất phiền muộn. Cũng không biết vì sao, gần đây đều xuất hiện đoàn đội tới trăm người. Lẽ nào mọi người trong nơi chôn xương đều điên rồi? Toàn bộ đều là đoàn trăm người. Bọn họ muốn làm gì? Đội trưởng! Thân ảnh của Miêu vận tiến trợ động, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười bất đắc gì nói. Ta đã hỏi thăm vì sao mấy ngày nay đoàn đội ở nơi trôn xương đều biến thành đoàn trăm người rồi. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Miêu Vận Tiến đã hỏi thăm ra tin tức, mọi người liền xuống tới. Chỉ có một mình thời phong hình như dự cảm được điều gì đó, xoay người rời đi. Đứng lại. Miêu Vận Tiến chỉ ngón tay vào thời phong nói. Ban đầu ta đã nghĩ có phải tiểu tử ngươi làm chuyện gì cổ quái hay không? Xem ra chuyện lần này thật sự do ngươi làm. ta Thời phong cười hát hát nói. Nhất thời ngửa tay. Nhất thời ngứa tay thôi bốn. Hắn đã làm gì? Lữ phong nhìn miêu vận tiến. Hắn rất hiếu kỳ. Rốt cuộc thời phong đã làm chuyện gì có thể khiến nhiều đoàn đội đều tổ hợp thành đoàn trăm người như vậy, rồi mới dám tiến vào nơi trôn sương. Hắn đã làm gì? Để tự hắn nói đi. miêu vận tiến giả bộ tức giận chỉ vào người thời phong. Nghe miêu vận tiến nói vậy. Mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt nhìn về phía Thời Phong. Tiểu tử này thích làm những chuyện cổ quái ngạc nhiên gì đó. Loại chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ. Thời Phong nhún vai tỏ vẻ bất đắc gì nói. Kỳ thực. Kỳ thực cũng không có gì. Ta chỉ ngứa tay viết mấy chữ. Ai ngờ bọn họ lại lưu ý như vậy. Viết mấy chữ. Người còn không biết xấu hổ dám viết vạn linh tiên sơn đánh đầu thằng đó. Không ai địch nổi. Mấy chữ của ngươi giống như sấm sét chọc giận tất cả mọi người. Miêu vận tiến bị hành động của thời phong khiến cho tức giận, có chút không biết nói gì. Tiểu tử này làm việc đôi khi không dựa theo lẽ thường. Dù sao thế lực ba phương vừa tiêu diệt đoàn đội của vạn tiên sơn. Vạn tiên sơn tìm tới tận cửa cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng tiểu tử này muốn là lực lượng đánh đầu thằng đó, không có gì cả nổi. Cũng được thôi. Nhưng không ngờ hắn còn khắc thêm chữ vạn linh tiên sơn, giống như sợ người khác không biết chuyện này là do bọn họ làm. Ngươi được lắm thời phong. Lữ phong nghe thấy kết quả này cũng không biết phải nói gì. Chẳng trách gần đây những đoàn đội này tiến vào nơi chôn xương đều tập hợp thành đoàn trăm người. Thì ra đây là trò quỷ của thời phong. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đây là ý tứ gì? Ý tứ này chính là vạn tiên sơn bọn họ muốn quét ngang nơi này. Bảo tất cả mọi người cứ chờ chết đi. Đây là huy hiếp cực kỳ nghiêm trọng. Những đoàn đội khác không phán đoán được thực lực bên này. Bọn họ chỉ có thể tập trung nhân số càng nhiều càng tốt. 52 người cũng bị tiêu diệt, ít hơn con số này không phải là tìm chết sao. Cái này còn chưa tính. Hiện tại ngay cả bên ngoài cực cảnh cũng lưu truyền. Rất nhiều thiên tài của các tông phái căn bản không cần tiến vào nơi chôn xương vẫn có thật phá đến thánh thất đều đã tiến vào cực cảnh. Bắt đầu tổ chức thành đoàn đội Tiến vào nơi chôn xương tìm chúng ta. Miêu vận Tiến không tiếp tục công khai lên án thời phong nữa. Hắn biết đoàn trăm người không đáng sợ. Mặc dù người khác có đoàn trăm người, nhưng muốn bắt chết bọn họ là chuyện rất khó khăn. Con mắt của Âu Dương có thể thăm dò tin tức của huyện thuật sư. Có thể nẽ tránh rất nhiều huyện trận vây quanh. Nếu như bọn họ muốn nẽ tránh, người bình thường muốn tìm được bọn họ rất khó khăn. Cái mà hắn quan tâm chính là tin tức thiên tài tổ chức thành đoàn thể tiến vào nơi chôn xương. Ngay cả những thiên tài này cũng bị dẫn động. Xem ra chúng ta đã tạo ra chấn động rất lớn. Trong mắt lữ Phong hiện lên vẻ kiêu ngạo. Hắn rất thỏa mãn với những gì bọn họ làm được trong mấy ngày qua. Nhưng hắn cũng không cho rằng chuyện này nhất định là tin xấu. Thiên tài cửu dai vẫn là kiểu dai. Nếu so sánh bọn họ với người của mình... Chẳng qua là thiên phú của bọn họ tốt hơn một chút. Bọn họ không cần dùng tính mạng đánh cực. Thế nhưng bất luận là đoàn thiên tài hay đoàn bình thường đều có một nhược điểm chí mạng, đó chính là đoàn kết một lòng. Hai chú đoàn kết này nhìn như đơn giản, thế nhưng muốn chân chính làm được cũng rất khó. Bọn họ có thể có được như ngày hôm nay cũng phải trải qua vô số lần đại chiến, huynh đệ tín nhiệm lẫn nhau mới có được. Hôn loạn vẫn như trước. Nơi trôn sương đã không chỉ còn là nơi sinh tử liều mạng chiến đấu vì yêu thú chi linh nữa. Hiện tại nơi này đã biến thành trường săn bắn lộ thiên. Thiên tài dũng manh tiến vào khiến những người khác buồn bã thất sắc. Đoàn 30 người, 40 người đều có. Sau khi những người này tiến vào nơi chôn xương toàn bộ nơi chôn xương đã thay đổi bất ngờ. Những cuộc chiến vốn đã rất tác liệt, hiện tại lại càng thêm máu tanh. Bất cứ lúc nào cũng có đoàn đội vận khí không tốt bị chém giết ở đây. Mấy ngày nay tổn thất lớn nhất chính là đoàn đội của vạn Tiên Sơn những đội ngũ do các thiên tài tạo thành giống như đã phát điên chương 239 yêu binh tổn thương chỉ cần phát hiện đội ngũ của vạn Tiên Sơn trực tiếp không nói nhiều tiến lên đậu thủ Mặc dù đây đã là quy tắc của nơi chôn Xương thế nhưng chuyện này cũng khiến một đám đệ tử vạn Tiên Sơn phải tạm thời rời khỏi nơi chôn xương thời phong đều là chuyện tốt do người làm ra Bây giờ thì tốt rồi. Nơi chôn xương chỉ còn lại một đội ngũ vạn tiên sơn chúng ta. Người nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta có phải cũng nên rút lui hay không? Miêu vận tiến trừng mắt liếc nhìn thời phong. Mấy chú đánh đâu tháng đó, không gì cả nổi của tiểu tử này đã dẫn động phong vân tám phương. Hiện nay trong nơi trôn sương, bọn họ chưa đến mức nửa bước khó đi, nhưng chí ít không thể quét ngang thiên quân như lúc đầu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cũng không thể trách thời phong. Cho dù không để lại mấy chủ đạo, những người đó cũng sẽ nghỉ điển chúng ta. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Thật ra Lữ Phong rất muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có điều suy nghĩ của Lữ Phong cũng rất chính xác. Khi thế quét ngang của Vạn Tiên Sơn ai cũng biết. Mặc dù không đến mức đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện cuộc diện này. Chẳng qua chuyện này cũng hơi có chút trên lệch so với rời đồ ản của Lữ Phong dù sao còn có hơn 20 ngày nữa là đến thời khắc nơi chôn xương diễn ra thú chiều hắn vốn còn rời đỉnh hung hăng vơ vvét trong thời gian thú chiều hiện tại xem ra hy vọng này có chút xa vời có quỷ mới biết nếu lúc này bọn họ lộ diện có thể trở thành mục tiêu cho mọi người tấn công hay không kỳ thực những thiên tài này Dũng manh tiến vào nơi chôn xương cũng không phải là chuyện xấu cho dù bọn họ cường thế nhưng chúng ta cũng không phải không thể tiêu diệt được Âu Dương nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên tài, Âu Dương cũng không cho rằng thiên tài là kẻ tài trí hơn người. Nhưng hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Tại sao bọn họ lại tiến vào nơi trôn sương? Bởi vì bọn họ không phải là thiên tài. Bọn họ cảm thấy bản thân kém hơn thiên tài một chút. Nhưng trên thực tế Âu Dương biết được, đoàn đội của bọn họ không hề thua kém bất cửa đỏ đội thiên tài nào. Đây đều là đoàn đội do tinh anh cửu dai của các tông phái tạo thành. Bất luận là công pháp hay đan dược đều mạnh hơn chúng ta. Thật ra Lữ Phong cũng không quá e ngại những đoàn thiên tài này. Chẳng qua trước khi chưa có tin tức chính xác, hắn vẫn lựa chọn ẩn ớp. Nhưng Lữ Phong còn chưa nói hết đã bị Âu Dương cắt lời. Bọn họ là thiên tài, bọn họ có nhiều đan dược hơn chúng ta. Công pháp của bọn họ có thể cũng tốt hơn chúng ta. Nhưng bọn họ lại thiếu một điều quan trọng nhất chính là đoàn kết. Âu Dương nói xong, liếc mắt nhìn mọi người. Rất hiển nhiên câu nói của hắn đã có tác dụng rất lớn, Âu Dương tiếp tục nói. Trên con đường này chúng ta đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích không thể hoàn thành. Hãy tin ta, ở nơi chôn xương không ai là đối thủ của chúng ta. Những lời này của Âu Dương rất cuồng vọng. Cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng lúc này cần phải điên cuồng. Nếu đã đắc tội với người khác, hiện tại cho dù có nhảy ra xin lỗi cũng không có ai để ý hiện tại phương pháp tốt nhất chính là cho những người gọi là thiên tài này một đòn thống kích để cho bọn họ biết. Kỳ thực các ngươi không là gì cả, đừng lên mặt dạy đời. Nơi này không thuộc về các ngươi. Tốt nhất là cốt đi. Được. Lữ Phong đống nhiên đứng dậy. Hắn nhìn đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người nói. Âu Dương nói không sai. Đám thiên tài gì đó. Nếu chúng ta có thể diệt bọn họ một lần thì có thể tiêu diệt được bọn họ vô số lần. Đúng. Tiêu diệt bọn họ vô số lần. Bọn họ không phải muốn tìm chúng ta sao. Chúng ta sẽ truy tìm tiêu diệt đoàn đội của bọn họ trước. Để cho bọn họ biết, bọn họ chỉ có thể là nụ hoa trong nhà ấm. Bọn họ chạy đến đây chính là chịu chết. Bọn họ là thiên tài, chúng ta là kẻ diệt thiên tài. Trong lúc nhất thời các tiếng phụ họa đồng loạt văng lên. Trong nháy mắt tâm tình buồn bực của mọi người gần đây cũng theo những tiếng lan này tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng đội trưởng, bỗng nhiên một yêu chiến sĩ ngại ngần mở miệng nói, "Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ra ngoài một lần, gần đây luôn phiên đại chiến, con người có thể dựa vào yêu thú chi linh khôi phục, nhưng yêu binh vẫn có trình độ tổn hại nhất định. Cho nên ngươi xem chúng ta còn nên ra ngoài tìm tu phục đại sư chữa trị một chút hay không? Nếu như tiếp tục kéo dài, Yêu binh của chúng ta rất có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đến lúc đó muốn tìm tu phục tông sư sẽ rất khó khăn. Tên yêu chiến sĩ này nói xong, một đám yêu chiến khác đều gật đầu nói phải. Yêu chiến sĩ không thể so sánh với lục tiên và huyện thuật sư. Lục tiên dùng kiếm linh biến ảo thành vũ khí. Còn huyện thuật sư lại là thao túng linh hồn của người khác. Cho dù hai thế lực này không có vũ khí cũng sẽ không ảnh hưởng lớn tới lực sát thương của bọn họ. Nhưng yêu chiến sĩ lại khác. Yêu chiến sĩ tru trọng chiến đấu cận chiến. Không có yêu binh, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống không ít. Đúng. Lữ Phong nghe Thế Trầm Ngâm nói. Chính xác như vậy. Gần đây luân phiên đại chiến, yêu binh khẳng định đã bị tổn hao. Đúng vậy, yêu binh của tiểu thất tổn hao lớn nhất. Hiện tại hầu như đã đạt đến sát giới hạn tổn hại. Nếu như hiện tại không ra ngoài, như vậy sau này tiểu thất có thể sẽ bị phế. Có người nhìn thoáng qua tên yêu chiến sĩ khoảng chừng hơn 20 tuổi, cao 1m5 trong số yêu chiến sĩ nói. Tiểu thất chính là một yêu chiến sĩ rất hung mánh. Đừng thấy hắn nhìn qua giống như tiểu nam sinh vô hại. Trên thực tế khi chiến đấu hắn tuyệt đối là manh thu xung phong phía trước. Yêu binh của tiểu thất đã đạt đến danh giới của sự tổn hại. Nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể bị yêu binh của những yêu chiến khác chặt đứt. Nếu như vậy, tiểu thất cũng chỉ có thể tìm tu phục tông sư nghi cách chữa trị. Nhưng bọn họ có tư cách tìm tu phục tông sư sao? Muốn tìm tu phục đại sư chữa chỉ cho yêu binh đã khói như lên trời. Tìm tu phục tông sư đó là độc quyền của rất ít thiên tài. Bọn họ căn bản không đủ tư cách tìm kiếm. Không sao. Tiểu thất cười ha ha nói. dáng vẻ ngại ngùng hoàn toàn không giống với lúc hắn chiến đấu trong biển máu. Tiểu thất. Còn không có chuyện gì nữa sao? Đại chiến lần trước hình như ngươi còn không dùng tới yêu binh. Một gà yêu chiến có vẻ lớn tuổi hơn trách cửa đổi hữu của mình. Hát hát. Tiểu thất cười hát hát. Thế nhưng trong mắt hắn lại mang theo vài phần khổ sắc. Lấy yêu binh của người ra cho ta xem. Lữ phong nhấn mẩy. Hình như hắn đã dự cảm được điều gì. Hắn quay sang nói với tiểu thất. Không. Không có việc gì. Yêu binh của ta chỉ bị tổn hao một chút. Đợi một thời gian nữa ra ngoài chưa chỉ là được. dáng vẻ của tiểu thất có chút bối rối. Nhưng vẻ bồi rối của hắn lại khiến mọi người càng thêm căng thẳng. chương 240-241, hắn là tu phục sư. Lẽ nào? Lẽ nào nói yêu binh của tiểu thất đã tổn hại? Hắn không lấy ra chính là vì nguyên nhân này. Lấy ra đi. Thái độ của Lữ Phong rất cứng rắn. Lần trước hắn cũng nhìn thấy tiểu thất không lấy yêu binh ra chiến đấu. Hắn muốn tưởng rằng đây là do tiểu thất khinh thường không muốn dùng yêu binh. Hiện tại xem ra yêu binh của tiểu thất không phải chỉ tổn thất đơn giản như vậy. Làm gì vậy? Yêu binh của ta, đương nhiên ta rõ nhất. Yêu binh của ta không sao. Tiểu thất quật cường chống đối lữ phong. Điều này có chút không giống với tác phong bình thường của hắn. Tiểu tử này bình thường là một kẻ rất ngoan ngoãn. Chỉ khi đấu tranh anh dũng trên chiến trường, hắn mới là sát thần mới là ác ma. Bình thường tất cả mọi người đều thích trêu đùa hắn vài câu. Nhưng từ trước đến giờ hắn cũng không cãi lại. Bình thường đều chỉ cởi trừ. Cho nên trong đoàn đội tiểu thất được mọi người rất yêu mến. Lấy ra đi. Lần này không riêng gì Lữ Phong, Miêu Vận Tiến cũng đứng dậy. Đừng nói là yêu binh có liên quan đến tính mạng của yêu chiến sĩ. Cho dù là pháp bảo tiểu kiếm rác rưởi của hắn cũng có tổn hao Hiện tại nhìn dáng vẻ của tiểu thất càng khiến hắn có vài phần nghi ngờ. Không có việc gì. Ta nói không có việc gì là không có việc gì. Mọi người đừng hỏi nữa. Tiểu thất nói xong, xoay người muốn rời đi. Nhưng ba đội hưu bên cạnh hắn đột nhiên xuất thủ. Ba người hợp lực đẻ tiểu thất xuống dưới đất, không cho hắn dây ruột. Lữ Phong đi tới bên cạnh tiểu thất nói. Yêu binh của tiểu tử ngươi có phải đã tổn hại hay không? Đưa ta xem. Lữ Phong nói xong, cũng bất kể tiểu thất có đồng ý hay không, đưa tay tháo vòng tay trên tay tiểu thất xuống. Bọn họ làm như vậy thực sự cũng vì không có cách nào. Nếu như yêu binh của tiểu thất chỉ tổn hao, thậm chí tổn hao lợi hại cũng không có chuyện gì. Mọi người lấy ra chút yêu thú chi linh vẫn có thể mời tu phục đại sư giúp hắn trị liệu. Nhưng nếu yêu binh của tiểu thất thật sự đã tổn hại, như vậy bọn họ thực sự không biết làm thế nào mới có thể mời được một vị tu phục tông sư. Một cây xin sắt được lấy ra từ trên tay của tiểu thất. Khi xin sắt được lấy ra, Cả đám người đều ngây dại. Chỉ thấy xin sắc vốn ba răng đã trở thành một cây thương kỳ quái. Nếu đây chỉ là một phàm binh thì không có vấn đề. Thương hay xin đều có thể phát huy sức chiến đấu. Nhưng đây là một yêu binh. Một yêu binh tổn hại đến trình độ này, tất cả mọi người đều hiểu nó có nghĩa là gì. Tiểu thất. Lúc này tiểu thất túi đầu không nói. Kỳ thực yêu binh của hắn sớm đã tổn hại, nhưng hắn vẫn không dám nói vì sợ mọi người lo lắng. Mẹ nó. Tiểu tử ngươi là đầu ngu xuẩn sao? Tại sao ngươi không nói sớm? Bàn tay lữ phong nắm xiên sắt đã nổi rõ gân xanh. Lúc này hắn rất tức giận, nhưng phần nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Bản thân hắn là lục tiên. Hắn quên mất yêu binh của yêu chiến sĩ rất dễ tổn hại. Vì vậy hắn mới sơ ý để yêu binh của tiểu thất tổn hại đến mức này. Ngươi! Một đám người nhìn tiểu thất cũng không biết nên nói như thế nào. Đội trưởng! Các vị đội hữu! Yêu binh này đã tổn hại khi đại chiến với thiên cung. Chuyện này không trách được những người khác. Bởi vì trước đây ta chỉ là một yêu chiến sĩ cửu dai bình thường. Ta căn bản không lấy được những thứ tu phục đại sư mớn. Ta vốn định đợi sau trận chiến thiên cung sẽ nghĩ cách chữa trị. Nhưng không ngờ lại không cầm cự qua được trận chiến ấy bốn. Tiểu thất túi đầu. Hắn biết yêu binh tổn hại nếu không có một tu phục tông sư thay hắn nghịch thiên sửa mệnh. Như vậy cho dù hắn có 300 viên yêu thú chi linh cũng không thể tiến vào thánh thể. Yêu chiến cấp thánh thể, nhân binh hợp nhất. Lấy lực lượng cường đại kích hoạt yêu binh, có thể dùng linh hồn của chính mình tiến vào yêu binh, để yêu binh biến thành một phần của thân thể. Nếu như yêu binh tổn hại, căn bản không thể hoàn thành bước này, chỉ có thể nuốt hận làm cựu dai. Trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn đội đều chầm mặc. Yêu binh tổn hại, đi đâu tìm tu phục tông sư. Hơn nữa cho dù có cơ hội tìm được tu phục tông sư, ai cho rằng tu phục tông sư sẽ buồn chán đi chữa trị yêu binh cho một yêu chiến sĩ cựu dai. Tu phục tông sư có địa vị quan trọng thế nào? Không nói có thể so với trưởng lão thực quyền, nhưng tuyệt đối cũng có tiếng nói nhất định trong một tông phái. Người như vậy có thể để ý đến bọn họ hay sao? Vạn Tiên Sơn không phải không có tu phục tông sư. Nhưng những tu phục tông sư này bình thường chỉ chữa trị giúp tinh anh cấp thánh thể. Hơn nữa mặc dù là tinh anh cấp thánh thể, ngươi không đợi trước một năm rưỡi thì người ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Hiện tại tiểu thất đừng nói chờ một năm rưỡi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không người ta nghe được ngươi là kiểu dai, đã ngay lập tức không để ý tới ngươi. Những người khác thì sao? Lữ Phong nhìn qua tất cả mọi người, yêu binh của tiểu thất tổn hại, những người khác có thể tốt hơn một chút, nhưng trình độ tổn hại có lẽ cũng không nhỏ. Ta đỡ hơn một chút. Ta có thể có thể cũng sắp tổn hại rồi. Trình độ tổn hao của ta có lẽ nhỏ hơn mọi người một chút. Mọi người đều lấy ra yêu binh của mình, mặc dù bọn họ nói yêu binh của mình tốt hơn. Nhưng nhìn vết thương bên ngoài cũng có thể thấy rõ được, tốt hơn một chút chính là tốt hơn so với tổn hại hoàn toàn. Xem ra là ta sơ sót. Tiểu thất, người đừng gấp. Chúng ta cũng chưa chắc không mời được tu phục tông sư. Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục tiêu diệt toàn đoàn như vậy. Ta không tin tương lai lấy ra được mấy nghìn thậm chí trên vạn viên yêu thú chi linh cũng không thể đánh động tu phục tông sư. Lữ phong vô vai tiểu thất. Mặc dù hắn nói rất khí phách, nhưng trên vạn viên yêu thú chi linh, cho dù bọn họ quét ngang toàn bộ nơi chôn xương thậm chí toàn bộ cực cảnh cũng rất khó kiếm được bốn. Cảm tạ đội trưởng. Lúc này tiểu thất biết hắn nói gì cũng vô dụng Yêu binh đã tổn hại, lúc này toán giận hay gì đó cũng không có ý nghĩa. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta ra cực cảnh chữa trị yêu binh. Lữ phong biết, đã tới rồi trình độ này, bất luận như thế nào cũng phải ra cực cảnh một lần. Nếu như tiếp tục kéo dài, yêu binh của yêu chiến sĩ sẽ tổn hao càng lúc càng lợi hại. Bi kịch của tiểu thất không thể trình diễn lần thứ hai. Được. Âu Dương nãy giờ vẫn im lặng, từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi vừa thấp giọng nói. Ta nghĩ, ta nghĩ có lẽ chúng ta không cần phải ra ngoài. Tại sao? Nghe thấy lời nói của Âu Dương, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía hắn. Tại sao lúc này Âu Dương lại nói như vậy? Nếu như bọn họ chỉ là một đoàn đội không chính hiệu, có thể sẽ có người châm chọc lời nói của Âu Dương. Nhưng bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử như vậy, mọi người cảm thấy lúc này Âu Dương nói như vậy nhất định là có dụng ý gì đó. Kỳ thực. Kỳ thực ta chính là Tu Phục Sư. Từ khi Âu Dương tiến vào chân linh giới tới nay vẫn không đề cập đến chuyện mình là tu phục sư. Hiện tại xem ra học thêm một nghề không chỉ hữu dụng với mình, mà còn có thể giúp đỡ người khác. Hô! Một trận thanh âm kinh hái truyền ra từ trong miệng đội hữu của Âu Dương. Cả đám dùng ánh mắt của gia súc nhìn Âu Dương. Kỹ thuật bắn cung vô song. Chân thực chi nhãn, Âu Dương sở hữu hai thứ này đã đáng sợ không gì sánh được. Hiện tại hắn nói cái gì? Hắn nói hắn là tu phục sư. Chuyện này còn có thiên lý nữa không? Đúng. Kỳ thực ta là tu phục sư. Âu Dương nhắc lại một lần nữa. Sau đó hắn tiện tay lấy từ trong vòng tay của mình ra một khối lưu ly thạch. Dưới tác dụng yêu khí của hắn, lưu ly thạch không ngừng biến hóa hình thái trên tay hắn. Ông trời! Thật không có thiên lý. Vì sao thần không đánh xuống một đạo thần lôi giết chết tiểu tử này đi? Thời phong không nói gì. Nhìn Lưu Ly Thạch không ngừng biến hóa trên tay Âu Dương. Nếu như vừa rồi bọn họ còn có chút nghi vấn, vậy lúc này bọn họ đã không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa. Lưu Ly Thạch, đối với người bình thường, đó là thứ cứng rắn không gì sánh được. Nếu ngươi không nắm giữ được tu phục thuật, bất luận làm thế nào cũng không thể khiến Lưu Ly Thạch trở nên mềm hơn. Lúc này Âu Dương vừa xuất chiêu, nhất thời khiến một đám người minh bạch. Âu Dương không phải ăn nói lung tung. Hắn thật sự là một tên biến thái. Biến thái? Không có thiên lý. Lữ Phong cũng không biết nói gì. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều hơn những người khác. Một người biến thái như vậy, một tu phục sư, tại sao vạn tiên sơn không phát hiện còn để hắn tiến vào chỗ nguy hiểm như nơi trôn sương? Lữ Phong suy nghĩ không sai. Nhưng vạn tiên sơn không phải là thần. Mặc dù vạn tiên sơn được xưng tụng là nơi tin tức linh thống nhất, thái nhất tông cũng không thể sánh bằng. Vạn Tiên Sơn có thể bí mật biết được có trận đồ sư xuất thế đã là cực hạn rồi. Nhưng bọn họ lại không phát hiện Âu Dương là tu phục tông sư. Nhưng có thể tưởng tượng, có một ngày khi thân phận tu phục tông sư của Âu Dương được phát hiện, vẻ mặt của cao tầng Vạn Tiên Sơn khẳng định sẽ rất khó chịu. Chúng ta không cần ra ngoài. Vật liệu trên người ta cũng đủ chữa trị cho mọi người. Mọi người chú ý cảnh giới. Âu Dương cũng không nhiều lời. Hắn đi tới phía trước lấy ra một tấm chán. Tấm chán này trong mắt Âu Dương cũng tổn hao không quá nghiêm trọng. Căn bản không cần dùng lưu ly thạch vẫn có thể chữa trị. Chỉ cần tu bổ một số vết rách bên trong là được. Lưu ly thạch không ngừng biến hóa hình thái trong tay Âu Dương. Đám người bọn họ nhìn thấy đều như ngây dại. Tu Phục Sư, cho dù ở chân linh giới cũng tuyệt đối là nhân vật hiếm lạ. Khi bọn họ nhìn thấy một Tu Phục Đại Sư chữa trị yêu binh ngay trước mặt bọn họ, Cho dù người này là đội hữu, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng tôn trọng. Để tu phục sư lấy ra vật liệu chữa trị yêu binh, sợ là trên đời này chỉ có một. Thời phong ở bên cạnh thích thú quan sát. Ai có thể ngờ Âu Dương là tu phục đại sư. Hơn nữa bọn họ không cần tiêu hao phí dụng kết sủ vẫn có thể được chữa trị yêu binh của mình. Đây quả thực giống như nằm mơ. Được rồi. Âu Dương chỉ dùng 5 phút là có thể dễ dàng tu sửa lại chỗ tổn hao của tấm lá chán. Một tấm chắn yêu binh mặt đầy vết thương chỉ trong thời gian 5 phút đã trở thành một tấm chắn hoàn toàn mới. Cho dù mọi người sớm có chuẩn bị cũng cảm thấy kinh hãi. Quá nhanh! Thật ra Lữ Phong từng nhìn thấy tu phục đại sư chữa trị một lần. Nhưng bình thường tu phục đại sư chữa trị yêu binh không mất nửa giờ, chí ít cũng phải 20 phút. Nhưng Âu Dương chỉ dùng một phần tư thời gian của bọn họ. Xong rồi. Chưa trị hoàn mỹ. Thiên yêu chiến sĩ tiếp nhận tấm lá chắn của mình. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng được trên tấm lá chắn đã không có bất cứ tổn hao gì nữa. Đây là chữa trị hoàn mỹ. Bọn họ mới chỉ nghe nói đến chữa trị hoàn mỹ. Bởi vì bình thường tu phục đại sư muốn hoàn thành chữa trị hoàn mỹ rất khó. Cho dù có năng lực hoàn thành chữa trị hoàn mỹ, thông thường cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi chữa trị cho người. Có thể chữa trị tám thành đã là rất tốt rồi. Chữa trị hoàn mỹ. Nghe thấy lời nói của tên yêu chiến sĩ, mọi người đều xuống tới. Nếu như nói thân phận tu phục sư của Âu Dương đã khiến bọn họ giật mình, như vậy hiện tại đã là chấn kinh rồi. Trong thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành chữa trị hoàn mỹ. Âu Dương ngươi là người sao? Lữ Phong đi tới bên cạnh Âu Dương. Hắn phát hiện càng lúc càng không nhìn thấu được con người Âu Dương. Người như vậy chạy đến nơi chôn xương làm cái gì? Âu Dương không phải tự cho mình là thiên hạ vô địch chứ? Chẳng lẽ hắn chạy đến đây chỉ vì muốn quét ngang nơi chôn xương? Lữ Phong không hỏi. Dù sao người nào cũng có bí mật của riêng mình. Hắn chỉ cần biết rằng bọn họ là một chỉnh thể là đủ rồi. Đừng lãng phí thời gian. Lục tiên nhìn cái gì chứ? Đi tuần tra đi. Âu Dương bị một đám người vây quanh quan sát. Hắn cảm giác mình giống như một con khỉ trong vườn bách thú. Lần thứ hai hắn tiếp nhận một thanh trường kiếm. Với thủ pháp tương tự, tốc độ chữa trị của Âu Dương vẫn nhanh như vậy. Người khác chữa trị 7 cây yêu binh chí ít cũng phải mất gần một ngày. Hơn nữa trong quá trình làm khẳng định còn phải nghỉ ngơi. Nhưng với Âu Dương thì ngược lại. Hắn hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của mọi người về tu phục đại sư. Tu phục đại sư có thể chữa trị yêu binh hoàn mỹ mọi lúc sau. Tu Phục Đại Sư mỗi lần chữa trị yêu binh chỉ cần 5 phút đồng hồ, thậm chí ngắn hơn. Tu Phục Đại Sư trong quá trình chữa trị yêu binh không cần nghỉ ngơi còn có biểu thị không hề bị áp lực. 7 cây yêu binh trong thời gian nửa giờ đã hoàn toàn sáng bừng. Đám yêu chiến sĩ ôm yêu binh của mình yêu thích tới mức không bông tay. Chỉ có điều bọn họ đều hiểu rất rõ ràng, có thể có yêu binh như vậy đều bởi vì trong đoàn đội của bọn họ có Tu Phục Đại Sư Âu Dương. Tiểu thất ở bên cạnh nhìn yêu binh của đám đội hữu lần lượt được chữa trị. Trong mắt hắn mang theo vẻ cô đơn và ước ao. Nhưng hắn biết rõ mình không giống với những người khác. Yêu binh của bọn họ là tổn hao. Yêu binh tổn hao dễ chữa trị, còn yêu binh của hắn lại là tổn hại. Ba răng bị chặt đứt mất hai răng. Trình độ tổn hao hầu như đã đạt đến hoàn toàn tổn hại. Yêu binh như vậy trừ phi là tìm được tu phục tông sư, bằng không căn bản không thể nào chữa trị được. Ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì? Đến lượt ngươi tiểu thất. Âu Dương thoáng nhìn về phía tiểu thất đang cô đơn đứng ở bên cạnh, hắn tiến lên vài bước, cầm lấy cây xiên sắc tổn hại trong tay tiểu thất nói. Đưa hai chiếc răng bị phá thành mảnh nhỏ cho ta. Ta không phải thần sư. Ta không thể nặn lại yêu binh. Âu Dương vừa thốt lên, nguyên một đám còn đang cảm thán về sự biến thái của Âu Dương nhất thời đều mê man. Bọn họ quả thực không dám tin vào thai mình. Chương 242, Tông chủ truyền lệ. Bọn họ nghe thấy cái gì? Âu Dương đúng là tu phục sư. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này còn nói sẽ giúp tiểu thất chữa trị yêu mình. Lẽ nào? Lẽ nào tiểu tử này còn là tu phục tông sư? Tu phục tông sư? Điều này có thể sao? Tu phục tông sư lại chạy đến nơi trôn sương. Lẽ nào cao tầng vạn tiên sơn đều mù cả rồi? Một tu phục tông sư quan trọng với một tông phái thế nào? Người như vậy cho dù là cao tầng phát điên cũng tuyệt đối không thể cho hắn tiến vào nơi nguy hiểm như nơi chôn xương Âu Dương. Người xác định không phải đùa chúng ta chứ? Lữ Phong ngơ ngác nhìn Âu Dương. Hắn hỏi ra vấn đề tất cả mọi người muốn hỏi. Kỹ thuật bắn cung thần kỳ, chân thực chi nhãn, tu phục sư. Hiện tại tu phục sư lại phát triển thành tu phục tông sư. Âu Dương thực sự đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đừng nói là Lữ Phong. Cho dù là tiểu thất cũng đứng ngây ra tại chỗ. Hắn nhìn Âu Dương cầm yêu binh của mình trong tay, trong nháy mắt trong đầu hắn chỉ có mấy chữ hồi sinh tử coi chết. Lưu Ly Thạch không ngừng biến hóa hình thái trong tay Âu Dương. Mọi người đều khẩn trương chăm chú nhìn hắn. Tu Phục Tông Sư, cả đời bọn họ đều rất khó nhìn thấy người như vậy. Nhưng ai ngờ lúc này đây đội hưu của bọn họ Âu Dương lại là Tu Phục Tông Sư. Lưu Ly Thạch chuyển biến hình thái. Sau một hồi Lưu Ly Thạch đã biến thành hình thái xiên sát, Âu Dương thao túng Lưu Ly Thạch bắt đầu nối liền. Dưới thủ pháp thần kỳ của Âu Dương và Lưu Ly Thạch, Giang Siên Vốn bị nghiền nát bắt đầu chậm rãi tụ hợp. Cảnh tượng thần kỳ diễn ra trước mắt mọi người. Trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy phương pháp chữa trị như vậy, cho nên tất cả đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Ông! Đống nhiên, một trận rung động chuyển đến. Không chỉ có Âu Dương... Tất cả những người mang theo lệnh bài vạn tiên sơn của đoàn đội tinh anh đều bắt đầu rung động. Lữ phong khẩn trương lấy lệnh bài trong người ra. Chỉ thấy trên lệnh bài phóng xuất ra một quần sáng thanh sắc. Quần sáng trầm rãi tàn ra. Sau đó hư ảnh của một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trong quần sáng. Cấp tốc rời khỏi nơi chôn xương Thất tông 12 thánh địa đã liên hợp. Trong miệng nam tử nói ra mấy từ đơn giản. Tiếp theo quần sáng liền vỡ ra. Lữ Phong cũng có thể cảm giác được linh khí trong lệnh bài đã biến mất không thấy nữa. Là tông chủ, Lữ Phong hầu như không thể tin được vào điều hắn vừa nhìn thấy gì. Ngoại trừ Âu Dương mới gia nhập Vạn Tiên Sơn còn tiến nhập Âm Vân Phong không biết, còn lại tất cả mọi người đều biết nam tử này. pho tượng của Lỗ Tu giống như pho tượng của các đại tông chủ khác, xuất hiện ở mỗi ngọn núi. Duy nhất chỉ có nơi quỷ quái như âm Vân Phong của Vạn Tiên Sơn là không có. Lúc này nhìn thấy hư ảnh của Lô Tu, nghe thấy Lô Tu truyền lại tin tức, toàn bộ đoàn đội tinh anh đều hiểu rõ đây là ý tứ gì. Xem ra chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lữ Phong vừa nhìn Âu Dương đang chữa trị yêu binh vừa mở miệng nói. Tông chủ hạ lệnh triệu hồi bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không có bất cứ lý do gì cái lời. Bọn họ là đệ tử Vạn Tiên Sơn. Tông chủ Lô Tu giống như tồn tại của thần linh. Lúc này lỗ tu lại tự mình thao túng linh khí truyền ra tin tức. Làm sao tông chủ biết là chúng ta? Tâm tình của tiểu thất đã phân chấn hơn không ít? Nhìn Lữ Phong, lệnh bài của hắn cũng biểu hiện tin tức này. Nhưng với đầu góc của hắn, hiển nhiên là nghĩ không ra. Ngu ngốc! Tông chủ căn bản không cần suy nghĩ. Tông chủ chỉ cần dẫn động linh nguyên lực nhen nhóm tất cả lệnh bài vạn tiên sơn trong nơi chôn Xương là đủ truyền tin tức lại cho tất cả đoàn đội vạn tiên sơn ở nơi chôn sương. Lữ Phong liếc mắt nhìn tiểu thất. Chúng ta phải trở về sao Thời Phong hiển nhiên còn có chút không cam lòng. Hắn còn chưa nhìn thấy Thú Triều. Hắn muốn còn muốn khi Thú Triều xuất hiện sẽ làm một trận đại sát. Hiện tại xem ra đã không còn hy vọng. Vô ích, mệnh lệnh của Tông Chủ, đệ tử Vạn Tiên Sơn không ai dám cãi lời. Lữ Phong kỳ thực cũng có chút không vui. Nhưng hắn biết, nếu Tông Chủ tự mình báo cho bọn họ biết tin tức như vậy, Tiếp theo bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Lưu lại nơi này sẽ bị các thế lực khác vây quanh. Hiện tại quyết đoán lui ra mới là sáng suốt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không ngờ chúng ta lại tạo thành ảnh hưởng quá lớn như vậy. Ngay cả tông chủ cũng quan tâm. Miêu vận tiến quả thực có chút không dám tin. Lô tu là ai chứ? Đừng nói là ở vạn tiên sơn, cho dù ở toàn bộ chân linh giới tuyệt đối cũng là một cường giả làm chấn động thiên địa. Tu vi đạo nhất cấp khiến lỗ tu nổi danh trong tông phái. Tám lần tông phái chi chiến, lỗ tu đều là lực gáp quân hùng. Ngoài tu vi cao, thủ đoạn ngoan cường cũng khiến người ta nghĩ đến là khiếp sợ. Hiện tại nếu lỗ tu có thể chú ý tới đám kiểu giai đệ tử như bọn họ, chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực giống như nằm mơ. Âu Dương kỳ thực vẫn lắng nghe. Chỉ có điều hắn không mở miệng. Bởi vì hắn vẫn tự hỏi tông chủ của vạn linh tiên sơn tự mình hạ lệnh. Lẽ nào hắn phải từ bỏ nhiệm vụ lần này theo mọi người cùng quay về? Ông! Lại một trận rung động chuyển đến, nhưng lần này lại chỉ có lệnh bài của Âu Dương có động tĩnh Âu Dương có chút buồn bực. Lẽ nào tông chủ còn có thể nhấn mạnh mệnh lệnh hai lần sau? Âu Dương cầm trong tay xin sắt đã chữa trị hoàn mỹ giao cho tiểu thất đang có vẻ chờ đợi. Sau đó hắn lấy lệnh bài của mình ra. Ông! Linh khí khuyết tán ra. Chỉ có điều khi linh khí thanh sắc vừa mới hình thành, cái bóng của lô tu đã bị nghiền nát. Tiếp theo là một cảnh tượng không thể tưởng tượng xuất hiện trước mặt Âu Dương. Linh khí không ngừng xáo trộn, cuối cùng biến thành hình dáng của Bạch Hủ Minh. Bạch Hủ Minh mở miệng nói. Tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, không cần để ý tới hắn. Một câu nói rất đơn giản. Nhưng những lời này lại khiến Âu Dương và đám đội hưu phía sau hắn đều cảm giác giống như nằm ngộng. Ý tứ của những lời này bọn họ đều hiểu rõ. Mọi người cũng biết rõ người không cần để ý là ai. Ở vạn tiên sơn có ai dám nói không cần để ý tới tông chủ? Đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Lúc này bao gồm của Âu Dương cũng có chút không thể tiếp thu lời nói của Bạch Hủ Minh. Thế nhưng sau khi Bạch Hủ Minh nói xong, linh khí liền nghiền nát, bọn họ không phải là đệ tử cấp thánh thể. Bọn họ không cách nào có được truyền lệnh phụ. Cho nên cụ thể là chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không rõ. Ai vậy? Lữ Phong nhìn Âu Dương hỏi. Người này đơn độc truyền tin tức cho Âu Dương, Âu Dương không có lý do gì không biết người này là ai. Sư phụ ta. Âu Dương cười khổ. Hắn suy đoán Bạch Hủ Minh rất trâu bò. Nhưng hắn không ngờ Bạch Hủ Minh lại châu bò đến trình độ này. Lô Tu thân là tông chủ, triệu hoán đệ tử quay trở lại vạn tiên sơn. Chỉ lệnh như vậy cho dù là các vị trưởng lão cũng phải tuân theo. Nhưng lúc này Âu Dương lại nhận được tin tức của Bạch Hủ Minh, nói không cần để ý tới. chương 243, không có cuộc vui nào không tàn. Đúng rồi Âu Dương, ta vẫn chưa hỏi người, ngươi thuộc về ngọn núi nào. Thông Thiên Phong sao? Lữ Phong nhìn Âu Dương, liên tưởng đến các loại năng lực biến thái của Âu Dương. Hán nghĩ Âu Dương có lẽ là đệ tử bồi dưỡng của một trưởng lão nào đấy ở Thông Thiên Phong. Ta là đệ tử của Âm Vân Phong. Âu Dương cũng không cảm thấy Âm Vân Phong có gì không thích hợp. Mặc dù nơi đó là nơi quỷ quái, ngoại trừ hắn và bạch hủ Minh ra, ngay đến một con chim cũng không có. Nhưng Âu Dương lại chưa bao giờ ghét bỏ Âm Vân Phong. Mặc dù nơi đó linh khí khô kiệt, nhưng bất luận như thế nào, nếu hắn đã gia nhập nơi này cũng nên an tâm làm đệ tử nơi đó mới đúng. Âm. Âm Vân Phong. Mọi người nghe trong miệng Âu Dương nói ra ba chữ âm vân phong, nhãn thần bọn họ nhìn Âu Dương còn đáng sợ hơn khi mới mới biết được Âu Dương là tu phục tông sư, giống như muốn ăn thịt người vậy. Làm? Làm sao vậy? Âu Dương có chút không biết nói gì nhìn mọi người, lẽ nào âm vân phong rất nổi tiếng. Nhìn dáng vẻ mê man của Âu Dương, Lữ Phong biết Âu Dương tuyệt đối không phải nói giỡn. Nhưng dù thế nào Lữ Phong cũng không thể tin được, Âu Dương lại thuộc về âm vân phong của Vạn Tiên Sơn. Âm Vân Phong là nơi nào? Nơi đó ngay cả chim cũng không muốn bay. Nơi đó chưa bao giờ có đệ tử tiến vào. Nơi đó linh khí khô kiệt. Nơi đó quả thực chính là nơi khiến người ta không muốn bước vào. Thế nhưng một nơi như vậy lại chính là ngọn núi Âu Dương đang ở. Chẳng trách Âu Dương không bình thường. Ngay cả ngọn núi cũng lựa chọn Âm Vân Phong. Âu Dương như vậy khiến mọi người hầu như không biết làm thế nào. Âm Vân Phong có vấn đề gì? Âu Dương nhìn Lữ Phong. Hắn không rõ vì sao mọi người lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù âm Vân Phong linh khí khô kiệt, nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa bạch hủ minh của âm Vân Phong cũng không phải là người bình thường. Giang cãi lại mệnh lệnh của Lô Tu, sư phụ hắn quả thật rất phong cách. Được rồi, đừng nói vấn đề này nữa. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về. Lữ Phong không muốn kích động Âu Dương. Hắn nghĩ nếu Âu Dương đã không biết chuyện của âm Vân Phong, Vậy thì dứt khoát đừng nói. Việc gì phải đi vạch trần khuyết điểm của người khác bốn? Ta không thể đi. Mặc dù Âu Dương không rõ vì sao Bạch Hủ Minh có can đảm cãi lại mệnh lệnh của lỗ tu, thế nhưng hắn nghĩ loại cường giả như Bạch Hủ Minh tuyệt đối sẽ không buồn chán nói đùa với mình. Người muốn một mình lưu lại nơi chôn xương này sao? Người điên rồi sao? Thời phong từ bên cạnh này ra. Âu Dương muốn một mình lưu lại. Nơi này không phải bên ngoài. Nơi này là nơi trôn sương. Một mình hắn ở lại không phải chịu chết hay sao? Ta tới nơi này không phải vì đánh sát yêu thú chi linh. Sư phụ ta giao cho ta một nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ta nghĩ ta không thể rời đi. Âu Dương khổ tâm nhìn thoáng qua mọi người. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn không muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại xem ra mặc dù hắn không muốn đi cũng không được. Thú chiều sắp xảy ra. Nếu trước khi thú chiều bắt đầu, Hắn không thể tiến vào Thánh Thu Cốc, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tiếp theo hắn phải đơn độc tiến vào Thánh Thu Cốc. Bản thân hắn căn bản không thể đối kháng với nhiều đoàn đội như vậy. Chỉ cần bị bắt tuyệt đối là chết. Nhưng Âu Dương có ưu thế không nhỏ. Hắn chỉ cần chui xuống đất phi hành là được. Yêu chiến khác chui xuống đất nguy hiểm, bởi vì huyến trận cũng sẽ xuất hiện dưới đất. Nhưng Âu Dương hoàn toàn coi thường bất cứ huyến trận nào, một đường đi qua. Ngươi thực sự không theo chúng ta trở về. Lữ Phong nhìn Âu Dương. Trên đường đến đây, không ai có thể phủ định tác dụng của Âu Dương. Hơn nữa Âu Dương còn có thân phận tu phục tông sư. Nếu một tu phục tông sư lưu lại nơi trốn sương, để cao tầng bên trên biết được có thể sẽ phát điên hay không. Không quay về. Sư phụ đã cho ta một nhiệm vụ tự hồ không thể hoàn thành. Cho nên ta nghĩ ta cần chờ ở đây một thời gian rất dài. Âu Dương cười khổ. Mặc dù Bạch Hủ Minh nói hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng Âu Dương vẫn cảm thấy bất ổn. Nhiệm vụ gì không thể chờ sau này hoàn thành. Một mình người lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Tuyệt đối không được. Miêu vận tiến từ bên cạnh nhảy ra nói. Để Âu Dương một mình lưu lại nơi này, hơn nữa bọn họ nhận được mệnh lệnh của lỗ tu nói là các thế lực khác đã liên hợp. Lúc này còn để Âu Dương lưu lại, chẳng lẽ là muốn cho Âu Dương chịu chết? Đúng. Ta cũng cảm thấy Âu Dương nên đi theo chúng ta. Thời phong cũng ở một bên la hét. Giống như hắn, một đám đội hữu đều la lên kêu Âu Dương cùng đi. Nghe thấy lời nói của các đội hưu, Âu Dương cảm thấy lần này mình có chút cảm giác không tệ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có được một đám huynh đệ tốt. Mặc dù cấp bậc của đám huynh đệ này không cao, nhưng tình hữu nghị và cấp bậc gì đó hoàn toàn không có quan hệ với nhau. Có thể sau bao nhiêu năm nữa. Bọn họ đoàn tụ lại một chỗ, hồi tưởng lại ngày hôm nay vẫn sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bất luận nói thế nào bọn họ đã sáng tạo ra một kỳ tích, một kỳ tích thuộc về bọn họ. Quét ngang nơi chôn xương. Đây là khẩu hiệu ban đầu của bọn họ. Mặc dù hiện tại nửa đường bị triệu hồi, nhưng bất luận như thế nào, cái tên đoàn đội vô địch sẽ được tiếp tục chuyển tụ. Sau bao nhiêu năm... Những người mới tiến vào nơi chôn xương vẫn có thể nghe được tiền nhân nói cho bọn họ biết đã từng có một đội ngũ vô địch thuộc về vạn tiên sơn. Bọn họ hầu như không gì không làm được. Bọn họ một đường quét ngang mà đi. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bọn họ từng dẫn động tất cả thế lực muốn vây công. Mọi người yên tâm. Ta có chân thực chi nhãn, ta có thể chui dưới đất mà đi. Huyến trận không làm gì được ta. Cho nên mọi người không nên lo lắng cho ta. Nơi ta đến cũng rất an toàn. Thành thật mà nói, khi Âu Dương nói đến hai chữ an toàn sắc thực cảm thấy rất toát mồ hôi. thú thu cốc an toàn sao? Sợ rằng những người tiến vào nơi chôn xương đều xem nơi đó là cấm địa. Cho dù có người đi quanh năm suốt tháng cũng khó đụng phải mấy lần. Nơi này có chỗ nào an toàn? Lữ Phong có chút không biết nói gì. Âu Dương nói hắn muốn đến nơi an toàn. nơi này có chỗ an toàn sao? Được rồi đội trưởng. Miu vận tiến ở bên cạnh vô vai Lữ Phong nói. Âu Dương có lẽ có điều khổ tâm khó nói. Chúng ta vẫn nên lựa chọn tin tưởng hắn giống như trước đây. Miêu vận tiến nhìn ra được, Âu Dương đã quyết trí ở lại. Nếu như cứ dùng rằng giữ hắn, ngược lại có vẻ không tốt. Nhưng, thời Phong ở bên cạnh định mở miệng, nhưng Âu Dương lại đoạt trước một bước, vô vai thời Phong nói. Yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại. Âu Dương. Lữ Phong nhìn Âu Dương. Trên mặt Âu Dương phản phất vẫn lộ ra nụ cười tự tin, giống như không có gì có thể đánh bại hắn. chương 244, tin tức của Lô Tu. Thời gian mấy tháng chúng ta sóng vai chiến đấu, phúc họa cùng chia. Nhưng thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Các ngươi như vậy, ta cũng vậy. Sau này sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại trên thông thiên phong. Âu Dương mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Đúng. Một đám huynh đệ tiến lên, làm thành một vòng tròn ôm lấy nhau. Mặc dù chỉ là một đám gia hỏa, nhưng trong thời gian dài như vậy, bọn họ nương tửa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau, từng bước hoàn thành những điều tưởng chừng không thể hoàn thành. Ngày hôm nay phải ly biệt, trong lòng bọn họ đương nhiên cảm thấy tiếc đối. Tu Phục Tông Sư Âu Dương. Chúng ta tin tưởng cái tên này không lâu sau sẽ chuyển khắp chân linh giới. Đám người tàn ra, Lữ Phong cầm tay Âu Dương dành cho hắn những lời cổ vũ cuối cùng. Ha ha, ta vẫn thích được người khác gọi là yêu cung thủ Âu Dương. Âu Dương nhắc đến thứ kiều cung trên tay mình. Tu Phục Tông Sư chỉ là hắn vô ý học tập được. Cho dù sau này có cơ hội tấn cấp thần sư hắn cũng sẽ không từ bỏ, tiếp tục đi tới. Chiến đấu. Bất tử. Đây là truy cầu của hắn. Hơn nữa Âu Dương cũng tin tưởng, chỉ cần hắn từng bước tiến lên, cuối cùng có thể nhận được bất tử nhòm ngó tới vị trí Đại Đế. Hắn dám học Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước chạm linh sử, như vậy hắn đồng thời cũng có thể nhòm ngó tới vị trí Đại Đế giống như Hoàng Thiên Đại Đế. Đi thôi. Ta hy vọng sau này có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tất cả mọi người đã bước vào cấp phát thân. Âu Dương Dơ Cao Thứ Kiêu Cung nói. Đây là hắn muốn cổ vũ mọi người. Yên tâm. Ta nghĩ sau chuyến đi nơi chôn xương này, Cho dù không có yêu thú chi linh ta cũng có thể trùng kích thánh thể. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Mọi người đồng loạt kêu lên. Khi bọn họ đang kêu lên, thân thể của Âu Dương đã bắt đầu chậm rãi chui xuống dưới đất. Trước khi rời đi Âu Dương còn tặng cho mọi người một nụ cười. Bởi vì hắn cũng tin tưởng, không cần yêu thú chi linh bọn họ cũng có thể trùng kích thánh thể. Mấy thang chém giết không phải hưởng phí. Bất luận là lòng tin hay những thứ khác đều khiến những người này có những bước nhảy vọt vượt bậc năm. Sau khi chui xuống dưới đất, Âu Dương không ngừng hướng về phía Đại Thảo Nguyên, hướng về phía Thánh thú Cốc. Dọc theo đường đi hắn đụng phải vô số huyện trận. Nhưng lúc này đã không có đội hưu cần chiếu cố, hắn không còn phải chịu bất cứ áp lực nào nữa. Với thể chất của hắn, có thể không cần để mắt đến bất cứ huyện trận nào mà đi. Cho dù có người cảm giác dưới đất có yêu chiến lén đi cũng vô dụng. Bởi vì khi ngươi còn chưa tìm được vị trí của hắn, Âu Dương đã đi rất xa rồi. Có đôi khi chui dưới lòng đất xác thực còn thuận tiên hơn bay trên trời. Âu Dương tự an ủi mình. Chỉ có điều hắn nói những lời này có chút cảm giác che giấu nội tâm. Bay trên trời là mộng tưởng của mọi người. Chỉ có điều yêu chiến sĩ muốn bay trên trời phải cẩn cấp thánh thể mới được. Trong hai ngày, Âu Dương tự hồ chỉ đi dưới đất. Sau thời gian giải chinh chiến khắp nơi, Hắn cũng coi như đã có thể hiểu được sơ qua về nơi trôn sương. Cho nên hắn đã biết rất rõ vị trí của Thánh thú Cốc. Hai ngày sau, Âu Dương đi tới Đại Thảo Nguyên. Hắn từ dưới đất chui lên. Hắn phát hiện trên Đại Thảo Nguyên đã xuất hiện một số biến hóa. Lúc này cây cỏ đã từ màu xanh ban đầu biến thành màu tím. Màu sắc quỷ dị này chứng tỏ thú chiều sắp sửa kéo đến. Xem ra thú chiều sắp tới. Nếu như không nhanh chóng nhảy vào Thánh thú Cốc trước, Như vậy sẽ chỉ có thể trốn ở bên ngoài rất lâu. Âu Dương đã hỏi thăm. Một khi thú chiều xuất hiện, ngoại trừ trong thánh thú cốc không xuất hiện yêu thú, toàn bộ nơi chôn xương đều sẽ bị yêu thú hình hành. Tới lúc đó cũng chính là lúc chém giết ác liệt nhất. Cũng may đoàn đội của bọn họ đã sớm rút khỏi. Bằng không khi thú chiều, bọn họ có châu bò tới thế nào cũng không thể chiến đấu không tồn hao. Âu Dương ngồi trên thảo nguyên. Hắn cảm giác mình có chút đau đầu. Mặc dù khi đến đây Bạch Hủ Minh từng nói, nếu hắn thực sự có thể phát huy phòng ngự tiên đoán của mình, cho dù cận chiến, một thánh thể chỉ dựa vào thân thể cũng khó chém giết được hắn. Thế nhưng quỷ biết thánh thú có thực sự yếu như vậy hay không? Hơn nữa Âu Dương sớm đã quen loại cảm giác rút ngắn khoảng cách chiến đấu với người khác. Khu vực chiến đấu tối đa 10 thức là sự thực hắn không thể thay đổi. Chiến đấu cận chiến với một thánh thú, cho dù hắn có thể né tránh. Hắn làm sao giải quyết được chuyện khu vực mới thức đây? Tài năm. Không nghĩ nữa. Vẫn cứ tiến vào xem cốt long trước đã. Âu Dương lắp đầu. Lúc này Thánh Thú Cốc đã cách hắn đã rất gần, chỉ là trong lòng vẫn luôn thấy thấp hỏng. Âu Dương lần thứ hai chui xuống dưới đất, nhằm thẳng phía Thánh Thú Cốc mà đi. Vạn Tiên Sơn, vô số đệ tử tiến vào nơi chôn xương đều nhận được triệu hoán trở về. Lúc này bọn họ gần nghìn người tụ tập trước thông linh hải phía dưới thông thiên phong. Ngoại trừ người của đoàn đội vô địch, những người khác đều đã rời đi bốn. Một giọng nói lãnh đạm xa xôi từ trên thông linh hải truyền đến. Mặc dù không ai biết giọng nói này thuộc về ai, nhưng những đệ tử này đều biết, có một số việc bọn họ không thể hỏi. Lúc này việc bọn họ phải làm chính là vâng theo mệnh lệnh. Gần nghìn người tụ tập, trong thời gian chưa tới 5 phút đã rời đi toàn bộ. Duy nhất chỉ có 20 người của đoàn đội Lữ Phong ở lại. Khoảng chừng một phút sau, một con thuyền nhỏ từ trên thông linh hải đi về phía này. Một nam tử toàn thân bạch dì dìa đứng trên đầu thuyền. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đêm tối. Người vĩnh viễn không thể nhìn ra trong đôi mắt đó đang ẩn chứa cái gì. Tông chủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lữ Phong nhãn thần rất tốt. Hắn liếc mắt đã nhận ra lô tu. Ngay lập tức 20 nhân mã vội vàng quay về phía chiếc thuyền nhỏ hành lễ theo tiêu chuẩn đệ tử vạn tiên sơn. "Được rồi, đám tiểu tử thối các ngươi thật biết cách gây chuyện ra dối." Mặc dù ngôn ngữ của Lỗ Tu khiến người ta cảm giác hắn đang trách phạt, nhưng trong khẩu khí của hắn lại hoàn toàn không nghe ra cảm giác này. 20 người, 20 người lại có thể sáng tạo nhiều chuyện không tưởng như vậy. "Xem ra ta đã quá xem thường các ngươi." Lỗ Tu từ trên thuyền nhỏ đi xuống. Mỗi bước chân của lỗ tu đều khiến Linh Nguyên xung quanh một trận rung động. Từng đạo sóng gợn do Linh Nguyên tạo ra, hình thành dưới chân hắn. Tông! Tông chủ! Đừng thấy lữ Phong ở nơi trôn xương hung mánh, khi nhìn thấy loại cường giả tuyệt thế như lỗ tu, hắn cũng cảm thấy run rẩy. Đối với bọn họ mà nói, đây là mức độ vĩnh viễn không thể nào với tới. Thậm chí nếu như không có lần này, có thể cả đời bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy lỗ tu. Tông chủ! Chúng ta là 21 người. Lữ Phong hoàn toàn không dám có bất cứ giấu giếm gì. Lô Tu hầu như là thần linh tín ngưỡng của hắn. Trước mặt thần linh mà mình tín ngưỡng, hắn làm sao dám giấu giếm sự tình. chương 245, đơn thương độc mã. À, có người chết trận sao? Lô Tu cũng không cảm thấy kinh hãi vì chuyện này. Hàng ngày trong nơi chôn xương không biết có bao nhiêu người ngã xuống. Người chết cũng là chuyện rất bình thường. Nghe thấy lời nói của lỗ tu, Lữ Phong ngầm miệng. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ, hắn có phải nên nói ra Âu Dương. Nếu như để lỗ tu biết tồn tại của Âu Dương, biết Âu Dương cãi lại mệnh lệnh của hắn, như vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Lưu Phong cảm thấy mình không thể bán đứng Âu Dương. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng chuẩn bị nói dối một chút, báo tin Âu Dương tử vong. Nhưng Lữ Phong còn chưa mở miệng chợt nghe lỗ tu lên tiếng. Âu Dương! Cầm một yêu cung trong tay, kỹ thuật bắn cung xuất thần nhập hóa. Thân mang chân thực chi nhãn, có thể nhìn thấu bất cứ huyến thuật nào. Không biết ta nói vậy có đúng không? A không chỉ có lữ Phong, tất cả thành viên của đoàn đội Tinh Anh đều không dám tin nhìn Lô Tu. Bọn họ không hiểu, nếu bọn họ không nói làm sao lỗ Tu có thể biết được. Ha ha, tiểu tử đó rất khá. Nhưng một mình hoàn thành loại nhiệm vụ này vẫn là có chút ép buộc. Lô Tu cười khẽ. Khi thực cho dù Lữ Phong không nói hắn cũng biết. Bởi vì Bạch Hủ Minh rất ít khi chủ động tìm hắn. Ngay khi hắn phát ra mệnh lệnh triệu hồi, Bạch Hủ Minh đã lập tức nói cho hắn biết, có một người sẽ không trở về. Người đó chính là Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tông chủ. Lữ Phong nhìn lỗ tu, trong lòng hắn rất khẩn trương. Âu Dương kháng mệnh không trở về. Lỗ Tu có thể nổi trận lôi đỉnh ra tới nơi trôn xương tiêu diệt Âu Dương để biểu thị uy lực hay không? Được rồi, ta biết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử Tu Di Phong. Hãy quý trọng tình hữu tình của các ngươi, quý trọng kinh nghiệm các ngươi không dễ có được. Các ngươi đều đạt được điểm giới hạn để tiến dài thánh thể. Có lẽ không cần yêu thú chi linh các ngươi cũng có thể trùng kích thánh thể. Lỗ Tu nói xong, xoay người nhẹ nhàng bước lên con thuyền nhỏ rời đi. Lô Tu đi rồi, nhưng đám người của đội tinh anh vẫn như si như ngộng. Âu Dương ngang nhiên cãi lời. Nhìn dáng dấp của Tông Chủ có vẻ cũng không tức giận. Lẽ nào bọn họ thực sự đoán đúng? Âu Dương là đệ tử của một trưởng lão nào đó, đến nơi chôn xương vì có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Tông Chủ nói chúng ta đều có thể trùng kích thánh thể, không cần yêu thú chi linh. Lúc này thời phong còn đang chìm đắm trong lời nói của Lô Tu. Yêu thú chi linh giống như linh đan rượu dược để người ta trùng kích thánh thể. Trên thực tế nó cũng là thứ hủy người. Bởi vì bất luận là ai, chỉ cần sử dụng yêu thú chi linh trùng kích thánh thể, như vậy suốt đời đều không có khả năng tiến dai pháp thân. Nhưng hiện tại lỗ tu lại nói bọn họ không cần dùng yêu thú chi linh cũng có thể trùng kích thánh thể. Thời phong Hưng phấn cũng là chuyện bình thường. Trước thánh thu cốc, lúc này nhóm người của thiên khung nhai đang nghỉ ngơi. Bọn họ tới đây là vì muốn thăm dò thời gian cụ thể của Thú Triều để lựa chọn vị trí chờ đợi thích hợp nhất cho mình. Đội trưởng, bao lâu nữa Thú Triều này sẽ bắt đầu? Một gã đội viên hiển nhiên là lần đầu tiên tiến vào nơi trôn sương. Hắn chưa bao giờ trải qua thử thách của Thú Triều. Từ trong mắt hắn thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ chờ mong đối với Thú Triều. Tiểu tử, Thú Triều cũng không phải dễ dàng như người tưởng tượng. Thú Triều vừa xuất hiện. 1 phần 3 mọi người trên đại thảo nguyên sẽ tử vong. Nếu như không thể suy đoán ra xu thế của thú triều, con số này còn có thể phóng lớn tới vô hạn. Một lão đội viên mang theo vẻ thương cảm trong mắt nói, trước đây không lâu, hắn và đệ đệ cùng tiến vào nơi chôn xương. Lúc đó bọn họ cũng từng ngây thơ như vậy, cho rằng thú triều chính là thời gian cung cấp yêu thú chi linh cho tu luyện giả. Nhưng khi chân chính nhìn thấy thú triều ùn ùn kéo đến nơi chôn xương, Hắn hiểu rõ thì đã quá muộn, bởi vì đệ đệ của hắn đã vinh viễn nằm lại nơi trôn sương này. Người xem thường thú triều đều sẽ chết dưới thú triều. Kinh kha đội trưởng của thiên khung ngai vô cùng châm ổn. Đây là một người trung niên nhìn qua hơn 30 tuổi. Nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra cảm giác không giống một người 30 tuổi, mà giống như một lao già tuổi xế chiều Thú triều vừa ra, toàn bộ nơi chôn xương ngoại trừ thánh thú cốc không có yêu thú. Những nơi khác đều là sát khí nổi lên bốn phía. Ngươi không chỉ phải phòng bị yêu thú đáng sợ, ngươi còn cần phòng bị cả con người. Kinh khai nhìn đội viên của mình. Ở nơi chôn xương lâu như vậy, đội viên của hắn có lẽ đã biết điều đáng sợ nhất ở nơi chôn xương là cái gì. Đoàn đội vô địch của Vạn Tiên Sơn Tựa Hồ đã quét ngang đoàn đội chính tông, tiếp theo chém thánh địa, diệt thiên cung, đại chiến liên tiếp, sau đó càng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng đoàn đội của Vạn Tiên Sơn cuối cùng vẫn phải rời khỏi bơi trôn sương, bởi vì bọn họ không phải vô địch thực sự. Thiên Khung Nhai từ khi mới bắt đầu đã không đi tranh đấu. Bởi vì Kinh Khá biết, thực lực của Thiên Khung Nhai thậm chí còn không bằng Thiên cung Hy vọng của bọn họ chỉ có thể đặt ở việc tiêu diệt yêu thú trong thú triều. Muốn học Vạn Tiên Sơn quét ngang như vậy, căn bản là không có khả năng. Vạn Tiên Sơn cũng đủ ngoan cường, khiến thế lực khắp nơi liên hợp lại tiêu diệt bọn họ. Nhưng ta nghe đoàn đội Vạn Tiên Sơn khác nói, đoàn đội vô địch đã bị tông chủ lỗ tu của Vạn Tiên Sơn triệu hồi trở về. Nếu như bọn họ không đi, lúc này sợ rằng đã bị tiêu diệt. Có người cảm thấy rất đáng tiếc. Kỳ thực mọi người đều nghĩ như vậy. Đôi khi sẽ đi sùng bái một số thứ lợi hại, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều hơn là lúc nào bọn họ mới có thể tiêu diệt. Hừ hừ. Kinh Kha cười lạnh nói. Còn nhớ chuyện thời gian trước có người phát hiện ra hố cho thi thể không? Chính là hố cho đã chết hơn trăm người. Đúng, đây có lẽ là tác phẩm của Vạn Tiên Sơn. Hơn trăm người dưới tình huống không có người nào bị phát hiện đều bị Vạn Tiên Sơn tiêu diệt. Hơn nữa còn trực tiếp hủy thi diệt tích. Nếu như Vạn Tiên Sơn không rời khỏi, cho dù toàn bộ thế lực khác liên hợp tìm kiếm cuối cùng cũng sẽ tổn thất cực lớn. Kinh Kha nói đến đây bỗng nhiên ngứng mày hắn mở miệng nói. Cẩn thận, có yêu chiến sĩ đụng phải huyến trận dưới đất của ta. Một trận yêu khi bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt tất cả yêu chiến của thiên khung nhai hầu như hoàn thành yêu hóa. Lục tiên theo sát phi thân lên trời. Ở nơi trôn sương, có yêu chiến xuất hiện dưới mặt đất, chuyện này rất có thể biểu thị tập kích sắp sửa bắt đầu. Ở chỗ này nếu như ngươi không muốn chết thì hãy thành thực chuẩn bị tất cả những thứ có vấn đề. Cái gì? sắc mặt kinh kha đại biến. Toàn thân hắn bỗng nhiên bụ hóa, bắt đầu di động về hướng thánh thu cốc. Đội viên của Kinh Kha theo sát phía sau. Chỉ có điều bọn họ không rõ tại sao đội trưởng của mình lại phi hành về hướng Thánh Thu Cốc. chương 246, Liều Mạng Vị trí Kinh Kha tiến tới chính là phương hướng của Âu Dương. Lúc này Âu Dương đang ở dưới mặt đất, bỏ qua các huyến trận, tiến về vị trí của Thánh Thu Cốc. Khi hắn xuất hiện ở cửa ra vào của Thánh Thu Cốc, Âu Dương cũng từ dưới đất chui lên, nhìn thoáng qua Thánh Thu Cốc trăm hoa nở rộ. Âu Dương mỉm cười. Sau đó phi thân tiến vào. Man cuối cùng này của hắn vừa vặn bị Kinh Kha vừa đuổi tới nhìn thấy. Có người tiến nhập thánh thú cốc chịu chết. Kinh Kha có chút không dám tin vào mắt mình. Tất cả mọi người đều biết trong thánh thú cốc của nơi chôn xương có cái gì, ở nơi chôn xương nơi nào là đáng sợ nhất. Nơi đó tuyệt đối là nơi ở của phệ hồn thánh thú cốc. Theo Kinh Kha biết, vô số năm trước, các tông phái và thánh địa đã từng có suy nghĩ liên hợp diệt sát phệ hồn. Thế nhưng khi bọn hắn tổ chức ngàn vạn người nhảy vào Thánh thú gốc lại phát hiện nơi này chính là một huyến trận tự nhiên. Kết quả sau khi vô số người tiến vào, ngay cả phệ hồn còn chưa nhìn thấy đã bị vây khốn, chết hơn phân nửa, cuối cùng có mấy người vận tức cho rốt cục gặp được phệ hồn, thế nhưng bọn họ chỉ ở trước mặt phệ hồn được 5 phút đã bị phệ hồn dùng các phương thức đánh chết bốn. Chẳng lẽ còn có kẻ không muốn sống như vậy? Phía sau Kinh Kha Mấy tên đội viên cũng nhìn thấy Hâu Dương Phi thân tiến vào Thánh thú Cốc, chỉ là bọn họ có chút không thể lý giải. Người có thể có bản lĩnh tiến vào đây tại sao lại ngu ngốc nhảy vào Thánh thú Cốc chịu chết? Đội trưởng! Người nói người kia sao? Đội viên nhìn dáng vẻ tự hỏi của Kinh Kha không nhịn được cắt lời hỏi. Đúng, hắn hoàn toàn không để ý đến tất cả huyện trận của ta, chui dưới đất mà đi, sau đó lại đơn thương độc mã xông vào Thánh thú Cốc chịu chết. Kinh Kha bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là chuyện kỳ quái năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Một mình vạn tiên sơn đã khiến nơi trôn sương này gà bay chó sủa, hiện tại lại phát hiện một người đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc chịu chết, lẽ nào hắn cho rằng Thánh Thú Cốc bách hoa nở rộ chính là Thánh Địa ngắm cảnh hay sao? Nơi này quả thực là địa ngục, đừng nói là Thánh Thú Cốc của nơi trôn sương, cho dù là tam khu Thánh Thú Cốc khác, kiểu giai tiến vào tuyệt đối cũng sẽ chết. Hãn thực sự cho rằng thánh thú chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu hay sao? Thân thể thánh thú cấp thánh thể cường hãn vượt quá tưởng tượng, bất luận là tốc độ hay cường lực đều không phải thứ kiểu dai có thể so sánh được. Muốn giết thánh thú không phải không có khả năng, nếu ngươi có thể tiếp tục sống trước mặt thánh thú, như vậy ngươi có thể dùng các loại phương thức dày vào chết thánh thú. Thế nhưng chuyện này có khả năng không? Bản thân thánh thú cốc chính là Huyễn trận, ở bên trong hầu như nửa bước khó đi. Thánh thú phệ hồn lại ở chính giữa huyễn trận, hoặc là ngươi bị huyễn trận khắc chế, hoặc là ngươi chỉ có thể trực diện đối mặt thánh thú. Hai chuyện này tuyệt đối đều khiến người trong thiên hạ đau đầu. Cho nên cuối cùng đáp án được mọi người công nhận nhất là, bất luận bao nhiêu người, trừ phi có thể phá hư huyễn trận của thánh thú cốc, nếu không không thể địch lại phệ hồn. Ngao! Ngay khi đám người bọn họ đang tự hỏi, một tiếng gầm gừ thật lớn bỗng nhiên từ trong sơn cốc truyền ra. Sau đó đất rung núi chuyển, trong thánh thú cốc phản phất như trời sợ, tiếng kêu vô cùng cuồng bạo của vệ hồn lúc cần lúc hiện. Âu Dương phi thân tiến vào thánh thú cốc, hán liếc mắt đã nhìn ra vấn đề ở đây. Huyễn trận thiên nhiên. Âu Dương nhìn thánh thú cốc trăm hoa đua nở, mỗi bông hoa ngọn cỏ, thậm chí từng viên đá ở đây đều là vật cấu thành huyễn trận, nơi này tựa hồ từng bức là huyễn trận từng bước là sát cơ. Chẳng trách mọi người đều nói phệ hồn không thể định lại. Thì ra là huyện trận tắc quái Âu Dương gật đầu Nhưng hắn cũng không bị những huyễn trận này gây khó khăn Ngay cả đại la chu thiên của sinh tử cảnh dùng trời làm cửa Trăng làm khóa cũng không thể vây khốn được hắn Lẽ nào huyện trận thiên nhiên của thánh thú cốc nhỏ bé còn có thể vây chết hắn Điều này căn bản không thể xảy ra Tiến lên phía trước Âu Dương càng chạy càng kinh ngạc Hắn phát hiện mình có chút xem thường huyện trận này Âu Dương nhìn xung quanh hồi lâu Hắn cảm thấy nơi này có mấy phần tương tự như sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh chính là mở ra một thế giới độc lập, lẽ nào là ở đây? Âu Dương phát hiện, hai không gian này có liên quan rất lớn, nhưng hắn vào đời không lâu, hiểu biết đối với sinh tử cảnh và cực cảnh căn bản không sâu sắc. Lẽ nào nói ở đây có liên hệ với sinh tử cảnh? Âu Dương vừa tự hỏi vừa tiến lên phía trước, sau khi đi tới khoảng chừng 2 dặm, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau. Có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ bên ngoài thành thu cốc. Ánh mắt của Âu Dương từ chân thực chi nhãn biến thành ánh mắt bình thường. Sau khi biến hóa hắn cảm giác mình bỗng nhiên như lọt vào vực sâu và trượng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên huyền ảo không thể nào nắm bắt. Thế nhưng phóng mắt nhìn ra bên ngoài thành thu cốc lại có thể nhìn thấy tất cả mọi vật bên ngoài. Huyễn trận thần kỳ, mê hoặc tâm linh chứ không mê hoặc con mắt. Âu Dương nói xong, ánh mắt lại một lần nữa khôi phục thành chân thực chi nhãn. Lúc này hắn đã biết được tác dụng của huyện trận này. Thể chất của bản thân hắn rất đặc thù. Sau khi che giấu chân thực chi nhãn, huyện trận cũng kho quấy dày được tâm linh hắn. Thế nhưng Âu Dương biết, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng đã sớm điên cuồng trong Huyễn trận này. Giác 4 Đi tới phía trước, dưới chân Âu Dương bỗng nhiên đá phải vật gì đó. Hắn túi đầu nhìn xuống phía dưới, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Thi cốt. Toàn bộ đều là thi cốt. Mặt đất đã bị thi cốt dày đặt hoàn toàn che lấp, số lượng thi cốt này chí ít phải mấy nghìn. Trời đất, nhiều thi cốt như vậy sao? Âu Dương định lực rất tốt, hắn cũng từng thấy nhiều núi xương biển máu, chỉ là lúc này chỉ có một mình, lại nhìn thấy thi cốt chất đầy mặt đất khiến hắn kinh hãi vô cùng. Lẽ nào những người này đều là phệ hồn giết chết? Âu Dương tự hỏi, thế nhưng hắn rất nhanh phủ định ý niệm này trong đầu, rất hiển nhiên đây không phải phệ hồn giết chết. Bởi vì Âu Dương phát hiện có một số xương cốt rõ ràng là bị các loại yêu binh chặt đứt, có thi cốt còn cắm yêu binh của người khác. Xem ra là huyễn trận không chết. Âu Dương ngồi sổm trên mặt đất, lôi ra một bộ thi cốt, bộ thi cốt này song trưởng đều bị chặt đứt, trên xương ngực cắm một cây trường thương, vết thương trí mệnh có lẽ do chính cây trường thương này gây ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mê hoặc tâm linh, những người này dĩ nhiên là tự giết lẫn nhau. Âu Dương lắp đầu. Sau đó bắt đầu thu thập những yêu binh còn tốt mà hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất. Những yêu binh này đều là yêu khí của vô số cường giả đỉnh phong kiểu dai thôi hóa mà ra, mặc dù chủ nhân chết trận, thế nhưng yêu binh vẫn còn linh tính, nhiều yêu binh hoàn hảo như vậy, cho dù sau này có làm ám khí vức chơi cũng được. chương 247-248, còn chưa chết. Một đường thu thập yêu binh, Âu Dương lại chỉ thu thập được hơn 100 yêu binh hoàn toàn chưa tổn hại. Khi hắn tiếp tục tiến về phía trước hai dặm, hắn rốt cuộc nhìn thấy giáp giới của huyện trận ở một chỗ rẽ. Ngao! Một tiếng rít gạo từ phía sau chỗ rẽ chuyên ra, sau đó Âu Dương nhìn thấy một con quái thú cao chừng hơn 10 thức tử trong góc đi ra. Con quái thú này có đầu rồng, cổ rồng, thân giống sư tử, còn bốn móng bước lại giống như lợi trảo của chim ưng, hai cánh mở rộng có thể vượt qua chiều cao của nó, toàn thân được bao trùm bằng lân phiên thủy tính. Hai con mắt tối đen như mực, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Âu Dương như tỉnh mộng, khi hắn đến đây đã từng nghĩ cốt long sẽ rất lớn, thế nhưng hoàn toàn không ngờ cốt long lại lớn như vậy, cái đuôi của con quái thú này còn lớn hơn mình, như vậy làm sao đánh? Nào! Cốt long lại giống kêu giận dữ, sau đó vây đuôi quật về phía huyến trận, cái đuôi cuốn theo một trận phong bạo cuộn đánh vào nham bích xung quanh sân quốc. Nham bích giống như đậu hũ trực tiếp bị Long vĩ thủy tinh hung hăng đập vỡ. Cái đuôi linh hoạt lúc phóng lúc thu trong huyến trận, sau đó một tảng lớn thi cốt từ trong huyến trận bay ra bên ngoài, cốt Long mở ưng chảo trộp lấy vô số thi cốt vào trong móng nuốt, sau đó ném thi cốt vào cái miệng khổng lồ nhai nuốt một trận. Má ơi! Âu Dương nhìn lòng vĩ của cốt Long, hắn có chút như nằm động, cốt long cuột đuôi vào nham bích đã khiến nham bích vỡ vụn, nếu như đổi thành thân thể của mình cho dù không chết phòng trừng cũng phải nghỉ ngơi mất một tháng. Âu Dương lấy Thứ Kiêu Cung ra, thôi động yêu khí, trong nháy mắt Thứ Kiêu Cung hoàn thành yêu hóa. Một mũi tên tam lăng từ trong vòng tay của Âu Dương bay ra, được hắn nắm trong tay. Âu Dương để tam lăng tiễn lên dây cung, sau đó kéo động dây cung của Thứ tiêu Cung, thôi động tam lăng tiện hóa thành trường Tiễn huyết diễm bắn về phía cái miệng khổng lồ của Cốt Long. Vụ! Đinh! Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả múi tên chuẩn xác trúng miệng cốt long, nhưng chỉ khiến Âu Dương cười khổ và cốt long điên cuồng. Ngao, cốt long không rõ rốt cuộc là cái gì công kích mình, thế nhưng nó vẫn điên cuồng với đuôi toàn bộ nham bích xung quanh nhất thời bị cái đuôi của nó gọt thành mảnh nhỏ, nham thạch bay loạn khắp trời, toàn bộ thánh thú cốc đất dung núi chuyển, phệ hồn giống như phát điên không ngừng trùng kích bốn phía. Ấm Ấm ủ ủ, tiếng vang như xâm truyền khắp thánh thú cốc, chuyển ra khỏi miệng cốc, khiến Kinh Kha đang đứng ở miệng cốc nghe tiếng gầm gừ cùng với thanh âm đất rung núi chuyển, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đội trưởng, tiểu tử kia sẽ không đi liều mạng với cốt long chứ? Có người ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Một người liều mạng với phệ hồn. Dù thế nào Kinh Kha cũng cảm thấy chuyện này có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Ngao, tiếng gầm rú lại chuyển đến, nhưng lần này tiếng gầm có vẻ thê thảm hơn lần trước, giống như phệ hồn thật sự bị thương. Vì vậy tiếng kêu và loại khí phách vừa rồi rất khác nhau. Lần này tiếng kêu mang theo vài phần thảm thiết. Phệ hôn đúng là kêu thảm thiết, bởi vì lúc này huyết sắc kêu của Âu Dương đang bay khắp nơi. Gần đây ở nơi chôn xương Âu Dương giết nhiều người như vậy vẫn không đột phá được thánh thể. Thế nhưng lực lượng trong cơ thể hắn sớm đã vượt qua trước kia rất nhiều. Nếu không phải lực lượng của hắn được dung nạp trong yêu đan nhiều hơn người thường, đoán chừng đã bạo tặc rồi. Hiện tại Âu Dương điên cuồng mở ra huyết sắc tiêu chính là muốn nhìn xem lực phòng ngự của cốt long rút cuộc kinh người như thế nào. Lúc này hắn đang ở trong huyện trận, phệ hồn vô cùng kiêng kỵ huyện trận này. Hơn nữa Âu Dương còn phát hiện, mặc dù phệ hồn nhìn thấy hắn, nhưng cuối cùng lại không dám tiến vào huyện trận một bước. Lúc này làm thế nào cũng phải nhân cơ hội giành tiện nghi trước. Huyết sắc tiêu bay lượng, nhưng dù sao phệ hồn cũng là thánh thể. Nhiều huyết sắc tiêu bay qua như vậy cũng không cách nào diệt sát được linh hồn. Âu Dương nhìn thấy màn này, hắn biết mình muốn giết chết phệ hồn có lẽ là vô cùng khó khăn, trên lệch giữa thánh thể và kiểu dai quá lớn, bản thân hắn vừa rồi đã nếm thử, quang tiễn có thể tạo thành tổn thương, thế nhưng tổn thương này quá nhỏ. Âu Dương cảm giác muốn phá vỡ lân phiến thủy tinh của Cốt Long, trừ phi là liên tục bắn ra đồng thời mười mấy mũi tên, bằng không căn bản không thể phá vỡ lân phiến thủy tinh của Cốt Long. Muốn có được đề cao, phải bù đắp nhược điểm chiến đấu cận chiến của ngươi. Cận chiến đánh bại phệ hồn là thí luyện tốt nhất của ngươi Đây là lời Bạch Hủ Minh đã từng nói Thế nhưng nhìn phệ hồn không ngừng cuồng loạn Âu Dương suy nghĩ Nếu mình cận chiến liệu nó có thể bị xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ hay không Tính toán cự ly an toàn Âu Dương ngồi tại chỗ Bắt đầu quan sát phệ hồn đang phát cuồng Lúc này đầu góc của hắn hoàn toàn trống giống Thế nhưng linh hồn của hắn phản phất lại như bay đến bên cạnh phệ hồn Nhìn phệ hồn điên cuồng Lúc này Âu Dương giống như đang không ngừng tiến hành phán đoán đối phương. Tả hữu tả, dự phán của Âu Dương trước kia chỉ nhằm vào nhân loại, hơn nữa dự phán của hắn chú trọng đến dự phán công kích, lấy dự phán công kích của mình phán đoán vị trí kẻ địch né tránh, từ đó đạt được mục đích đánh trúng mục tiêu cuối cùng. Có thể dự phán vị trí địch nhân né tránh, tại sao không thể dự phán vị trí địch nhân công kích? Đây là lời Bạch Hủ Minh đã nói, Âu Dương có thể lý giải ý tứ này. Ở âm vân phong hắn cũng không ngừng lấy bạch hủ Minh làm mục tiêu luyện tập. Thế nhưng lúc này khi chân chính đối mặt với một quái vật khổng lồ như cốt long, trong lòng hắn thực sự thấp thỏm. Ẩm. Lần thứ hai ném đi một khối cự thạch chừng 2 30 mươi thước, sau khi phệ hồn phát hiện xung quanh không còn loại huyết sắc kêu bay loạn, chuẩn bị quay trở lại xào huyệt. Không được. Không thể để nó đi. Âu Dương biết, huyện trận này kỳ thực chính là mạng sống của mình. Nếu mình đánh không lại còn có thể trốn vào trong huyến trận, nếu như để phệ hồn quay trở về xào huyệt phía sau chỗ rẽ, như vậy mình sẽ một lần nữa đếm thử cảm giác chơi đùa cận chiến với phệ hồn, nguy hiểm sẽ đề cao vài lần thậm chí hơn mười mấy lần. Sau khi quyết định, Âu Dương giống như quỷ ảnh trực tiếp từ trong huyến trận lẹn ra ngoài, lớn tiếng hét lên với phệ hồn đang xoay người chuẩn bị tiến vào xào huyệt phía sau chỗ rẽ. Đường này là ta mở cây này là ta trồng. Muốn đi qua nơi này phải lưu lại tiền mãi lộ. Những lời này thật đáng hổ thẹn. Nhưng cũng không trách được câu Dương, đây là lần đầu tiên hắn chơi đùa với một đại gia hỏa như vậy, còn là cận chiến. Khiêu chiến này thực sự quá lớn, hắn khẩn trương nhớ lại những màn đối thoại trên TV trước đây. Hô! Hồ. Phệ hồn hiển nhiên không hiểu ý tứ của Âu Dương, nó bỗng nhiên xoay người, long vĩ lấy khí thế sấm sét quét về hướng Âu Dương. Vụ! Phi thân lăn mình sang bên cạnh. Âu Dương thiếu chút nữa bỏ mạng, mình nhảy ra làm gì vậy? Mình muốn tìm chết sao? Tại sao khẩn trương đến mức quên cả phán đoán? Sau khi bình tâm trở lại, trong nháy mắt Âu Dương lại khôi phục tâm tính sát thủ tàn khốc của mình, nhìn phệ hồn quần quận mà đến, thứ kiêu cung của Âu Dương không ngừng kéo động, mũi tên trong tay hắn cấp tốc bay ra, bắn về phía long đầu của phệ hồn. Vụt! Cự trào của cốt long từ trên không trụt xuống, một khắc trước khi móng đuốt của nó rơ lên. Chuẩn bị chốt xuống, Âu Dương đã hoàn thành di chuyển, xuất sắc hoàn thành phán đoán cận chiến lần đầu tiên với Cốt Long. Ẩm, Ẩm, Ẩm. rung động không ngừng từ trong thánh thú cốc chuyển ra, lúc này đội ngũ của thiên khung nhai rốt cuộc không nhịn được đi tới cửa thánh thú cốc nhìn vào bên trong. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể làm cho phệ hồn quần bạo như vậy. Hơn nữa từ tiếng gầm rú đầu tiên đến bây giờ đã 4-5 phút đồng hồ. Trong 4-5 phút này, phệ hồn vẫn cuồng bạo gầm rú, lẽ nào nói có người có thể chống đỡ với phệ hồn trong thời gian dài như vậy. Kinh Kha đi tới trước thánh thú cốc, hắn cũng không có gan tiến vào thánh thú cốc, cho dù hắn là huyền thuật sư cũng tuyệt đối không dám đụng vào huyễn trận bên trong. Đã có rất nhiều người chết trong huyễn trận ở thánh thú cốc, hắn không muốn trở thành người tiếp theo, hơn nữa thánh thú cốc kỳ thực cũng không lớn. Cho dù đứng ở cửa cốc cũng có thể nhìn thấy bên trong rút cuộc NSNH đột nhiên từ phía sau Kinh Kha chuyển đến, còn bản thân Kinh Kha nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trong cốc, cũng trực tiếp ngây người đứng tại chỗ. Chuyện? Chuyện này là thế nào? Làm sao? Làm sao có thể? Hắn là thánh thể sao? Hắn làm như thế nào? Các loại nghi vẫn nổi lên bốn phía, đám người của thiên khung nhai đưa mắt nhìn vào trong cốc. Chỉ thấy một người mặc phục sức đệ tử Vạn Tiên Sơn, tay cầm một cây chiến cung cổ quái, đang ở phía sau huyến trận chiến đấu với phệ hồn Long trời lở đất. Cự trào của phệ hồn phản phất như có lực hủy thiên, mỗi lần đánh ra đều khiến đại địa run rẩy ở trước mặt cự trào cự thạch thật giống như lầu hũ, không chịu nổi một ít. Thế nhưng cự trào cường lực như vậy lại hoàn toàn không thể tổn thương người đó, mỗi lần cự trào hạ xuống, người này giống như có thể biết trước mau trong né tránh. Điều này sao có thể? Phệ hồn chẳng lẽ là sủng vật của hắn? Có người phát ra tiếng nghi vấn, nhưng lời hắn nói cũng không sai, chuyện này xác thực quá quỷ dị. Trận chiến này giống như đã diễn luyện trước đó 100 lần, móng đuốt của phệ hồn đập xuống chỗ nào, người này hình như đều biết trước, lần nào hắn cũng dễ dàng nẹ tránh, mặc dù hắn có vẻ rất chật vật thậm chí từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn giật chiến cung cổ quái xạ kích phệ hồn. Thế nhưng chỉ dựa vào công phu né tránh đã có thể khiến đám đệ tử của thiên khung nhai không biết nói gì. Ẩm. Hình như để chứng minh, ngay khi bọn họ vừa dứt lời, cốt long đột nhiên quét mạnh đuôi Âu Dương né tránh không kịp bị đánh trúng, toàn thân trực tiếp nền xuống nhang bích, ngãi nào vào trong huyến trận Mọi người đều đang tự hỏi, có phải tiểu tử này đã bị cái đuôi của cự long đập chết rồi hay không? Nhưng hiển nhiên Âu Dương muốn để cho bọn họ thất vọng. Vừa rồi toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở việc nẻ tránh móng bước, quên mất còn có cái đuôi, cho nên lúc đó hắn thật sự không còn chỗ nào để trốn. Cũng may cuối cùng khi cái đuôi quét tới, hắn đã chắn thứ kiêu cung ở trước người, lực quét ngang cường đại chỉ quét lên thứ kiêu cung, chứ không trực tiếp trúng lên thân thể của hắn. Thế nhưng cho dù như vậy, lực lượng lần này cũng khiến hắn chấn động, quỷ rạp trên mặt đất không ngừng phun máu, nhưng Âu Dương căn bản không để ý đến mình. Cả người hắn bỗng nhiên nhảy về phía sau, rất nhanh nhảy vào trong huyễn trận. Trong nháy mắt thân hình của hắn chui vào trong huyễn trận, móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá nát vị trí mặt đất Châu Âu Dương vừa đứng, vô số đá vụn hôn loạn bay ra. Phệ hồn hình như rất kiêng kỵ huyễn trận, nó điên cùng giống to, cái đuôi điên cuồng quay múa. Trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn, vô số đại thụ và hoa cỏ bị phá hư không còn. Âu Dương nằm bò vào trong trung tâm của huyễn trận. Miệng hắn còn đang chảy máu, lực quét vừa rồi khiến hắn cảm thấy giống như mình bị một đoàn xe lửa chạy cấp tốc hung hăng đụng chúng. Hắn vội vàng đưa thứ kiêu cung ra trước mắt, nhìn thấy thứ kiêu cung, Âu Dương rốt cuộc thở dài một hơi. Lần này thứ kiêu cung chống đỡ cũng không bị hao tổn, đây có thể là tin tức tốt nhất hôm nay. Trời đất! Cái này cũng không giết chết được ra hỏa này. Rốt cuộc ai mới là phệ hồn? Đội ngũ thiên khung ngai sớm đã bị Âu Dương làm cho phát điên. Đơn thương độc mã sát nhập Thánh thú Cốc, hoàn toàn xem thường bất cứ huyễn trận nào, đại chiến với vệ hồn trong Thánh thú Cốc 4-5 phút, cuối cùng bị Thánh thú bắn chúng trốn vào trong huyện trận không chết. Chuyện này còn có thiên lý nước không? Lại là Vạn Tiên Sơn. Chẳng lẽ Vạn Tiên Sơn là nơi thiên tài tập trung? Đoàn đội vô địch vừa xuất hiện, hiện tại lại xuất ra một kẻ biến thái có thể một mình chiến đấu với Thánh Thú. Đám người này đã hoàn toàn bị chấn động. Nhìn Âu Dương ung dung ngồi trong huyễn trận dưỡng thương, bọn họ thật sự không biết nói gì. Kinh Kha vừa nhìn Âu Dương, vừa lắc đầu nói. Xem ra vạn tiên sơn mới là diễn viên chính lần này, xuất ra một đoàn đội vô địch, bây giờ lại xuất hiện một tên biến thái, không biết nếu ngoại giới biết được chuyện này sẽ cảm thấy như thế nào. Thân ở trong huyễn trận, Âu Dương thử an mảnh vỡ của yêu thú Chi Linh, thế nhưng hắn phát hiện, trình độ yếu ớt của nó quả thực làm cho người ta giận sôi Xem ra muốn khôi phục chí ít cần 3 ngày. Âu Dương kiểm tra thân thể của mình, mặc dù nội tạng bị chấn động một chút, thế nhưng yêu đàn cũng không có tổn thương, cho nên chỉ cần hắn điều động yêu khí chữa trị thân thể vẫn có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng khi Âu Dương đang ở trong này dưỡng thương, bên ngoài cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thú triều sắp xảy ra, vô số cường giả san sắt trên đại thảo nguyên, tất cả mọi người đang chờ đợi thú triều phủ xuống. nơi chôn xương, Yêu thú vô số, cách một thời kỳ nhất định sẽ gặp một lần thú chiều bạo phát, mặc dù thú chiều nguy hiểm, nhưng cũng là phương thức tốt nhất để thu hoạch yêu thú chi linh. Lúc này Thái Nhất Tông của Trịnh Khang đang ở khu vực giáp danh với Đại Thảo Nguyên, vị trí trung tâm không thuộc về bọn họ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ chiếm linh trung gian, bởi vì nơi đó là giải đất tử vong thật sự, nơi đó là trung tâm yêu thú trùng kích, muốn sống sót ở đó là chuyện rất khó khăn. Gần đây nơi chôn xương có chuyện gì không bình thường không? Trình Khang hỏi mấy tên Huyễn thuật sư phụ trách thu thập tình báo. Có, thật ra là có, chỉ là có chút không thể tưởng tượng. Một gã huyện thuật sư phụ trách dò đường vừa vò đầu vừa nói. Lẽ nào còn có chuyện không thể tưởng tượng hơn vô địch đoàn của Vạn Tiên Sơn? chương 249, Bạo Liệt Tiễn, 1. Trình Khang mỉm cười, vô địch đoàn của Vạn Tiên Sơn dẫn tới Bát phương sấm dậy. Nếu như không phải bọn hắn sớm rút lui, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành đoàn đội đầu tiên bị tất cả thế lực vây công ở nơi chôn xương, nhưng hiện tại Trịnh Khang lại nghe thấy bốn chữ không thể tưởng tượng, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Theo hắn thấy, có lẽ không phải có thứ gì không thể tưởng tượng hơn vô địch đoàn. Ta cũng nghe nói, lần này hình như có liên quan đến Vạn Tiên Sơn. Một gã huyên thuật sư khác đứng ra nói. Khi Trịnh Khang nghe thấy ba chữ Vạn Tiên Sơn, trong lòng kịch liệt run rẩy. Phải biết rằng vô địch đoàn vạn tiên sơn vẫn nổi danh là xuất quỷ nhập thần và vô địch, nếu như vô địch đoàn thực sự quay lại, như vậy cho dù nơi trôn sương sắp sửa có thú chiều cũng khó mà an sinh. Lẽ nào vô địch đoàn đã trở lại? Trịnh Khang nhìn hai người hỏi. Không phải vô địch đoàn. Bên cạnh lại có người tiếp lời, gần đây tin tức đã bắt đầu điên cuồng truyền lưu ở nơi trôn sương, nhưng hiện tại mới chỉ đến đây, ngoại trừ người của thiên khung nhai thực sự nhìn thấy. Ngoài ra cũng không có người khác chứng thực. Chính Khang bị ba người làm cho có chút đau đầu, rốt cuộc chuyện gì khiến cho toàn bộ nơi chôn xương đều biết. Vẫn là người của Vạn Tiên Sơn, một ngày trước, người của Thiên Khung ngai thả ra tin tức, nói có người đơn thương độc mã tiến nhập Thánh thú Cốc một mình đấu phệ hồn. Huyên thuật sư hiển nhiên không chắc chắn tính xác thực của chuyện này, cho nên khẩu khí của hắn mang theo nghi vấn. Đi chịu chết. Chính Khang có chút bất đắc dĩ, cái này cũng xem như tin tức. Hàng năm số người tiến vào nơi chôn xương, lạc chân vào Thánh Thú Cốc không có 100 cũng có 80 người, nhiều người tiến vào Thánh Thú Cốc như vậy, hiện tại chẳng qua có thêm một con quỷ xui xẻo mà thôi, cái này cũng coi là tin tức. Ba gã huyện thuật sư đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người đầu tiên mở miệng đứng dậy nói. Theo người của Thiên Khung ngai nói, trong tay người này cầm một cây chiến cung quỷ dị, một mình vượt qua Huyễn trận tiến nhập Thánh Thú Cốc, sau khi đại chiến với vệ hồn 4-5 phút. Không địch lại phệ hồn nên thối lui vào trong huyện trợ, lúc này đang rằng co với phệ hồn, xem dáng vẻ người này là muốn đồ long. Đồ long? Ha ha ha ha! Trịnh Khang điên cuồng cười phá lên. Hắn nghĩ thầm. Người của vạn tiên sơn lẽ nào đều điên rồi sao? Vô địch đoàn đã xem như là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, hiện tại còn xuất hiện một người chạy vào thánh thú cốc muốn đồ long. Người này lẽ nào điên thật rồi? Thế nhưng Trịnh Khang suy nghĩ một hồi. Hắn đồng nhiên phát hiện ra chỗ trọng điểm. Trinh Khang không phải một người tự đại, ngược lại hắn rất thông minh, tựa như ban đầu vì sao Thái Nhất Tông của bọn hắn cường đại như vậy, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đi khiêu chiến với đoàn đội của Vạn Tiên Sơn. Bởi vì hắn không nắm chắc, Trinh Khang là một người cẩn thận, với hắn mà nói, không có nắm chắc, hắn tình nguyện lựa chọn hẳn nhẫn, đây cũng là nguyên nhân tại sao thực lực của đoàn đội Thái Nhất Tông mạnh như vậy, nhưng thu hoạch hiện giờ lại rất bình thường. Trịnh Khang hồi tưởng lại những lời của mấy tên nào thuật sư nói, đặc biệt là câu cuối cùng. Sau khi đại chiến với phệ hồn 4-5 phút, không địch lại thối lui vào trong huyến trận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Điều này có ý tứ gì? Phệ hồn là cấp bậc gì chứ? Thánh thể, không hề nghi ngờ là thánh thú cấp thánh thể, tồn tại như vậy ở nơi chôn xương chính là vô địch, thế nhưng người này lại có thể dùng thực lực kiểu dai đại chiến 4-5 phút với thánh thể. Hơn nữa không địch lại thì thối ui, chứng tỏ hắn cũng không phải bị ép vào đường cùng đến không còn cách nào. Tham dò, tiếp tục thăm dò. Lúc này Trịnh Khang tràn ngập hiếu kỳ đối với người tiến vào Thánh Thu Cốc, hắn rất muốn biết rốt cuộc là ai tiến nhập Thánh Thu Cốc. Thế nhưng khi mấy tên ảo thuật sư chuẩn bị rời khỏi, hắn lại đông nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Được rồi, đợi thú chiều kết thúc đi. Trịnh Khang ổn định tâm tình. Hiện tại chuyện quan trọng nhất tuyệt đối không phải là hiếu kỷ, mà là sắp sửa đến thú triều. Lúc này toàn bộ cây cỏ trên đại thảo nguyên đã biến thành tử sắc, cách thú triều đột kích nhiều nhất còn có hai ngày, bất luận chuyện gì xảy ra, tuyệt đối cũng không quan trọng bằng thú triều, bất cứ chuyện gì đều phải nhường đường cho thú triều. Đúng, mấy tên huyện thuật sư đình chỉ cước bộ, bọn họ sớm cũng lý giải tính trầm ổn của Trịnh Khang. Cái gì? Có người một mình xông vào thánh thú cốc? một mình đại chiến với phệ hồn. Ngươi đang lửa gạt ai chứ? Lúc này một nhánh đoàn đội mới của thiên cung đang đàm luận với người của thiên cung ai, thú chiều tới gần, hiện giờ không có đội ngũ nào nguyện ý tùy tiện khai chiến, dù sao hiện tại trên đại thảo nguyên quá mức hỗn loạn, nếu hai bên khai chiến rất dễ bị đội ngũ khác thừa cơ gây chuyện. Ngươi nghĩ ta có hứng thú đi nói đùa với ngươi chuyện vô vị như vậy sao? Kinh khá biết, tin tức này xác thực có chút khó tin. Một người đơn thương độc mã tiến vào thánh thú cốc đại chiến phệ hồn, cái này không chỉ cần dũng khí, mà còn cần thực lực cực mạnh. Cùng nhân này chắc chắn thuộc về vạn tiên sơn, nhưng tại sao hắn lại làm thế? Lẽ nào hắn thực sự nghĩ hắn đổ long xong có thể có được yêu thú chi linh của phệ hồn? Mặc dù có truyền thuyết người nào có được yêu thú chi linh của phệ hồn có thể không chế toàn bộ yêu thú của nơi trôn sương, thế nhưng lời đồn này đã bao nhiêu năm? Từ trước đến nay chưa ai có thể chân chính đẩy ngã được phệ hồn, cho nên lời đồn này cũng dần dần bị lãng quên. Ngươi nghĩ nếu như ngươi nói với ta, ta có thể tin tưởng sao? Tiên phong sa ba của thiên cung nói không sai, tin tức không thể tưởng tượng như vậy, nếu như mình nói ra có thể có người tin tưởng sao? Đang đàm luận chuyện gì vậy? Khi bọn họ đang sắp sửa cụt hướng tan giã, một nhánh đoàn đội khoảng chừng trăm người của linh thiên tông tiến về phía bọn họ, nhìn thấy nhiều người như vậy đi về phía mình. Thiên Cung và Thiên Khung nhai thầm hẹn ngầm lựa chọn cùng dựa vào nhau. Không có gì, Kinh Kha huynh đang nói cho ta biết có một người đơn thương độc mã tiến vào Thánh thú Cốc, một mình đấu với phệ hồn không chết, còn muốn đổ lòng. ba vừa cười với lấp đầu, rất hiển nhiên hắn đã xem lời nói của Kinh Kha như một câu chuyện đùa buồn chán. Các ngươi cũng nghe nói sao. Tiên Phong Vương Quỳnh của Linh Thiên Tông giật mình nhìn Sa ba hắn vốn tưởng rằng chuyện này chỉ có người của Linh Thiên Tông bọn họ biết. Thế nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Ngươi và Kinh Kha huynh liên hợp lại trêu chọc ta sao? Sa ba có chút không vui, Kinh Kha đã đùa quá mức, hiện tại Phương Quỳnh cũng muốn bắt trước hắn sao? trêu chọc. Phương Quỳnh khinh thường nhìn thoáng qua Sa ba nói. Đây là đội viên của chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta không biết người đó tiến vào lúc nào, cũng không biết hắn đại chiến với phệ hồn, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Hiện tại trong huyễn trận của Thánh thú Cốc xác thực có một người tồn tại. Cái gì? chương 250, Bạo Liệt Tiễn, 2. ba không dám tin tưởng nhìn Phương Quỳnh, hắn đương nhiên không cho rằng Phương Quỳnh có hưng thú nói đùa với hắn. Nếu như chỉ có một mình kinh kha, như vậy còn có thể là giả. Nhưng hiện tại Phương Quỳnh cũng khẳng định như vậy. Lẽ nào thực sự có người dám đơn thương độc mã tiến vào Thánh thú Cốc? Tin tức có người tiến vào Thánh thú Cốc. Giàng co với vệ hồn chỉ trong một ngày đã truyền khắp nơi chôn xương. hiện tại phía trước Thánh Thú Cốc trong nơi chôn xương có khoảng 3-40 gã huyên thuật sư đang âm thầm quan sát. Bọn họ không dám tới gần Thánh Thú Cốc lúc này, bởi vì không lâu nữa, Thú Triều có thể bạo phát bất cứ lúc nào, hiện tại tiếp cận Thánh Thú Cốc quá mức, rất có thể sau một khắc đã bị Thú Triều đột nhiên xuất hiện nuốt hết. Nào! Khi một đám huyên thuật sư đang tự hỏi có nên tới gần chút nữa hay không? Trong Thánh Thú Cốc đột nhiên chuyển ra một trận gầm gử, tiếp theo đại địa bắt đầu rung động. Lúc này những huyện thuật sư cũng bất chấp nguy hiểm, bọn họ giống như phát điên tiến về phía Thánh Thú Cốc. Khi bọn họ vọt tới Thánh Thú Cốc đã bị cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho hoàn toàn chấn kinh. Một người cầm trong tay một chiến cung quỷ dị, lúc này hắn đang ẩu đà cận chiến với phệ hồ, ma chảo của phệ hồn điên cùng huy động. Mỗi lần ma chảo rơi xuống đều khiến đại địa rung động, cự vi quanh ngang. Nhang bích trong Thánh thú cốc đều bị đá vụn bay loạn, đây giống như tràng cảnh của ngày tận thế, thế nhưng đối mặt với phệ hồn cường hãn khủng khiếp như vậy, nhân ảnh của người đó vẫn không ngừng tung bay, mặc cho phệ hồn điên cuồng như thế nào cũng không thể xâm phạm đến người đó. Bạo! Lúc này khoảng cách giữa Âu Dương và phệ hồn đã rất gần, hắn kéo động dây cung, dây cung của thứ tiêu cung chấp động một trận quần sáng huyết sắc, tiếp theo trên thứ tiêu cung đống nhiên xuất hiện một đạo quang tiễn. Nhưng lần này quang tiễn lại không bay ra giống như trước đó, mà là đột nhiên bạo khai rời khỏi thứ kiêu cung giống như trái phá. Bạo liệt tiễn. Đây là chiêu thức Âu Dương mới nghĩ ra trong hai ngày này, hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo chiêu này cho cận chiến. Mặc dù không có sức chiến đấu như phi hành ám sát từ xa, thế nhưng lại dựa vào lực công phá gần người thôi động quang tiễn, vì lực cũng tuyệt đối cường hãn. Âu Dương không ngừng né tránh, lúc này hắn giống như nhất tâm nhị dụng. Không chỉ nẻ tránh công kích của phệ hồn, còn phải khai cung bắn ra bạo liệt tiễn. Sự thực chứng minh Âu Dương còn chưa đủ mạnh. Mặc dù bạo liệt tiễn của hắn hung hăng hoành kích lên người phệ hồn nhưng căn bản không đủ phá vỡ lân phiến thủy tinh của phệ hồn, nhiều nhất chỉ có thể làm đau phệ hồn. Nhưng phệ hồn căn bản không để ý đến bạo liệt tiễn của Âu Dương, ương trảo của nó từ trên trời ráng xuống bay thẳng đến bắt Âu Dương, lần này vừa gấp vừa nhanh, Âu Dương hầu như không thể xoay người nẻ tránh. Ta. Âu Dương quát to một tiếng, toàn thân trực tiếp chui xuống dưới đất, chỉ là có chút chậm chân, bởi vì công kích lần này của phệ hồn quá độc ác, cho dù hắn trốn xuống dưới đất cũng bị ương trảo hung hăng đập xuống mặt đất lôi ra. Âu Dương phun huyết tử trong lòng đất bay ra, hắn xoay người lại nhìn, chỉ thấy cự vi của phệ hồn đã quét ngang về phía hắn, lần này căn bản không có cách nào dựa vào tốc độ né tránh, đừng nói là Âu Dương, cho dù là tường đồng vách sắt cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Lòng vĩ mang theo khí thế hủy diệt quét ngang mà đến, trong nháy mắt đầu vóc câu dương cấp tốc chuyển động, hắn không có ý đồ xoay người né tránh, bởi vì quá muộn, lúc này hắn lại kéo động dây cung của thứ kiêu cung. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đám huyện thuật sư ở bên ngoài quan chiến hầu như đã phán âu dương tử hình, lần này còn có cơ hội né tránh nữa sao? Đừng nói là yêu chiến sĩ, cho dù đổi thành thánh thể cũng rất khó. Dù sao tốc độ cấp thánh thể cũng không có pháp thân biến thái như vậy, không ai cho rằng Âu Dương có thể né tránh được một kích trí mạng của phệ hồn thân thể cường hắn này. Bạo Vào thời khắc cuối cùng khi Long Vĩ quét ngang, Âu Dương giống như động kinh kéo động dây cùng, lúc này bạo liệt tiễn đột nhiên kích phát ra, nhưng lần này mũi tên lại không bắn về phía phệ hồn, mà là bắn về phía mặt đất dưới chân Âu Dương. Ẩm Ẩm Làm sao có thể Làm sao hắn có thể né tránh? Nhìn cảnh tượng phát sinh trong thánh thu cốc, đám huyễn thuật sư bên ngoài hầu như muốn tan vỡ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhìn bóng người từ dưới mặt đất bắn lên trên cao, lúc này đầu góc của huyễn thuật sư như si như ngộng, vừa rồi lòng vi quét ngang, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù yêu chiến sĩ này phản ứng nhanh đến đâu, tuyệt đối cũng không có khả năng tích xúc đủ lực lượng để hắn nhảy dựng lên. Xác thực, bọn họ suy nghĩ không sai, nếu là yêu chiến sĩ bình thường Từ khi bọn họ nhìn thấy Long Vị đến lúc lấy đà nhảy lên, thời gian căn bản không đủ, Âu Dương cũng không làm được, chỉ là chân làm không được không có nghĩa là tay làm không được. Nếu như nói toàn thân Âu Dương nhanh nhất là cái gì, sợ rằng ngoại trừ tư duy của hắn chính là hai tay của hắn. Trong thời khắc cái đuôi của cốt Long Quét ngang đến, muốn kích phát lực nhảy của hai chân nhảy ra đã quá muộn, thế nhưng Âu Dương lại lấy tay kéo động dây cung của thứ kiêu cung. Dùng lực phản kích mạnh mẽ của bạo liệt tiến đẩy mình lên trên hướng cao trước khi Long Vĩ qua đến. Ngào. Cốt Long rít gào đánh về phía Âu Dương, cái đuôi của nó muốn tiếp tục cản quét loài tiểu bò sát ở trên cao đang không ngừng khiêu khích mình, thế nhưng khi nó tiến lên trước một bước lại phát hiện đã tới sát biên giới của huyễn trận, nó không thể tiến vào huyễn trận, bằng không nó sẽ bị huyễn trận khống chết. Cho nên phệ hồn bất đắc dĩ rít gào giống giận, đáng tiếc đã muộn. Vì lúc này Âu Dương lại quay trở về trung tâm huyến trận, đứng từ xa nhìn nó. Thánh thể, quả nhiên là thánh thể, nếu như nó có thể sử dụng yêu khí chiến đấu, có thể mình đã sớm chết từ lâu rồi. Âu Dương rơi vào trong huyến trận, mặc dù hắn không bị thương, thế nhưng lần này tuyệt đối hung hiểm hơn lần trước gấp trăm lần. Lần trước lực càn quét của Long Vĩ không tính là mạnh, hắn dựa vào thứ kiêu cung chống đỡ một lát lại bị đẩy vào trong huyến trận. Thế nhưng lần này thậm chí cả cơ hội chống đỡ hầu như cũng không có, nếu như không phải thời khắc cuối cùng lực phản kích của bạo liệt tiễn đẩy mình lên trên cao, như vậy mình đã bị đập chết ươi. Dự phán phòng ngự và dự phán tấn công đồng thời tiến hành, quá khiêu chiến. Âu Dương nắm tay nhìn vệ hồn không ngừng rít gạo với hắn trong huyến trận, đồng thời không ngừng dùng long vĩ quét ngang thạch bích trước mặt hắn tạo thành đá vụn bay loạn, hắn biết, hiện tại hắn chỉ có thể né tránh hoặc là tấn công. Muốn đồng thời phát huy né tránh và tấn công còn cần vô số lần tôi luyện. Lúc này Hâu Dương rốt cục cũng minh bạch dụng tâm lương khổ của Bạch Hồ Minh, không hề nghi ngờ, nếu như mình có thể đẩy ngã phệ hồn, hấp thu huyết lực của phệ hồn tuyệt đối có thể thẳng trùng thanh thể, thế nhưng lúc này Hâu Dương lại không có hứng thú với lực lượng thuần khiết bằng dự phán phòng ngự.